hệ i Thiên ê n Cản Khôn Nhất Trưng Cản Khôn Nhất Đế Đế Pháp, kích. 840, đế Pháp, Kích, Kích. h 840, thống thiên đạo thần phù có thể cường hóa chư thiên tịnh thổ hoặc đạo cổ vô thượng pháp sao lâm vô đạo hỏi tò mò trong lòng thiên đạo thần phù có thể đối với chư thiên tịnh thổ mấy người thế giới pháp tiến hành dọc cường hóa thăng cấp nhưng không thể ngang thăng cấp đạo cổ vô thượng pháp đã là chư thiên vũ trụ bên trong cấp cao nhất p h á p m ô n không thể lại tiếp tục cường hóa bất luận cái gì cấp độ vật phẩm vô luận là phát n ô n thiên tài địa bạo các loại lúc đạt tới vũ trụ cấp độ cũng không thể lại tiếp tục thăng cấp bởi vì vũ trụ không cách nào chịu t ả i siêu việt vũ trụ cấp độ sức mạnh trừ phi là tầng thứ cao hơn thiên giới mới được ngoài ra đặt đến cường ự c cũng c hạn phẩm, không thể vật hóa t ỷ như mười thế hoa bị ngạn không thể cường hóa vũ trụ cấp độ vật nghe được kết quả này lâm vô đạo có chút thất vọng nhưng mà có thể cường hóa chư thiên tịnh thổ thế giới như vậy pháp tâm tình của hắn lại thích rất nhiều hệ thống cái gọi là dọc cường hóa là chỉ từ đại đế pháp thăng cấp trở thành tiên đế pháp sao mà ngang cường hóa nhưng là từ thế giới pháp thăng cấp trở thành kỷ nguyên pháp là đát tốt lắm cho ta cường hóa càn k h ô n nhất định sau một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó lâm vô đạo quyết định đối với c à n k h ô n nhất kích tiến hành gấp một vạn lần cường hóa sở dĩ lựa chọn c à n k h ô n nhất kích chủ yếu là nó so chư thiên tịnh thổ chi phí hiệu quả cao hơn đồng dạng là đại đế cấp độ vô địch pháp c à n k h ô n nhất kích là đang hướng công kích vĩ lực nguồn gốc từ tự thân mà chư thiên tịnh thổ thì hiệu quả tiêu cực một khi gặp phải hạo thiên thần quan g dạng này khắc chế c h i vật vô địch pháp hiệu quả tiêu cực liền sẽ bị tan g ã đến lúc đó chư thiên tịnh thổ cũng liền đã mất đi nguyên bản uy năng trên thực tế đối với hiện nay lâm vô đạo mà nói chư thiên tịnh thổ môn này vô địch pháp hắn phát huy tác dụng Đã k h ô nhất g p ả i là r là ớ n Hắn c n g t h ê muốn y ê quý c đem cái này hai môn vô địch pháp thăng cấp vũ trụ pháp cấp độ mới có thể tại trong vũ trụ bên trong không nhìn hết thể áp chế vậy càng là khó càng thêm khó ở trong tay của hắn còn có đạo cổ vô thượng pháp hỗn đ ộ t vô thượng pháp những thứ này nuốt vàng lớn thú căn bản ăn không no bởi vậy lâm vô đạo quyết định giảm bớt tự thân đối với một chút không cần thiết pháp môn cùng đồ vật nên bỏ vứt bỏ liền bỏ qua mà thiếu chư thiên tịnh thổ hắn thực lực bản thân cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn ngược lại tiết kiệm xuống rất nhiều giá trị khí v ậ n tới thăng cấp những thứ khác pháp môn kỳ thực có thể cân nhắc đem chư thiên tịnh thổ c h u y ể n cho kỳ vô địch hắn nắm giữ vô hạn lĩnh nộ cái thế thiên phú có thể đem một loại pháp môn thôi diễn đến cực h ạ n cảnh giới để cho hắn đi thôi diễn chư thiên tịnh đinh hay h ô n g đem ư h i tiêu h hao một khối thiên đạo thần phụ thành công đem đại đế cấp độ cản không nhất kích thăng cấp trở thành thiên đế pháp phương pháp này đối với kỷ nguyên thiên đế trở xuống sinh linh có cực kỳ cường đại lực sát thương đối với vũ trụ phong hào kỷ nguyên thiên đế tổn thương giảm xuống đến một phần một trăm n g à n đối với thế giới phong hào kỷ nguyên thiên đế tổn thương giảm xuống năm thành đối với không có thu được bất luận cái gì phong hào kỷ nguyên thiên đế tổn thương giảm xuống một thành ghi chú không phải sánh vai thế giới chân tiên n ụ c thân không thể chịu t ả i hắn vĩ lực liên tiếp thanh â m n h ấ p nhở liên tiếp từ trong đầu vang lên tên càng k h ô n nhất kích chủng loại thế giới pháp đẳng cấp thiên đế pháp cảnh giới không đánh giá thi triển phương pháp này thiên địa một người giới thiệu văn tắt một thi triển phương pháp này sau có thể ngưng tụ một phương thiên địa sức mạnh cho mình dùng hóa thành cường đại nhất kích hai nhất kích phía dưới thế giới thiên đế cấp độ vô địch cuối cùng thăng cấp mặc dù không cách nào đem thăng cấp trở thành k ỳ nguyên pháp nhưng thăng cấp trở thành thiên đế pháp cũng còn có thể tiếp nhận cái này tương đương với bất đi ít nhất một nghìn vạn đoá khí vận c h i hoa nhìn xem trên bảng cái kia liền hiện ra tin tức lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái ầm ầm cũng liền tại hắn cảm khai lúc có quan hệ với cản k h ô n nhất kích thiên đế cấp độ huyền bí cũng trong nháy mắt tràn vào thần hồn của hắn sau một hồi khi trải vớt xong càn khôn nhất kích u y ề n bí lâm vô đạo cuối cùng nắm giữ môn này vô địch pháp h á nội n tình cùng thực lực lại dâng lên thăng lên hung hăng một mạng lớn trên cơ bản kỷ nguyên thiên đế trở xuống thiên đế đều đối hắn cấu bất thành uy hiếp mà một cái đại thế giới ở trong kỷ nguyên thiên đế là ít ỏi nhiều nhất sẽ không vượt qua năm cái bất quá đây chỉ là nhằm vào thương nguyên đại thế giới thế giới như vậy mà nói nếu như là phóng tới thần hoang thế giới mà nói vậy thì không rõ ràng y theo thần hoang thế giới nước sâu tuyệt đối không chỉ năm cái kỷ nguyên thiên đế dù sao chỉ là thần thiên cấm khu bên trong liền có cựu trọng tiên h địa quỷ mới biết bọn chúng có phải hay không thuộc về thần hoang thế giới một khi đến từ thế giới khác vậy coi như náo nhiệt lâm vô đạo âm thầm n h ữ n g mày thần hoang thế giới sắp phát sinh từ xưa đến nay chưa hề có đại biến thế giới thiên đế cấp độ chiến lược còn chưa đủ cường đại xem ra nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực mới được càng k h ô n nhất kích chỉ là thế giới pháp cấp độ vẫn là quá thấp một chút nếu là có thể đạt đến vũ trụ pháp l i ề n tốt hắn thật sâu thở dài nói đi lâm vô đạo lại là suy tư một phen mới là đi ra tầng thứ tám gian phòng khi hắn đi tới cựu thiên lâu đại đường thời điểm chỉ thấy mộ cựu tiên tiêu thanh lan h ù n g bá thiên b ọ n người đang uống trà nói chuyện tiếm bầu không khí hết sức hòa thuận có lâm vô đạo cái tầng quan hệ này tại bọn hắn cũng đều là bạn cũ bài kiến công tử bài kiến công tử bài kiến công tử nhìn thấy lâm vô đạo đến ba người lúc này cung kính hành lễ đại gia không cần đa lễ tất cả ngồi đi đúng thanh lan thiên quân triệu vô thần bây giờ là cảnh giới gì trở về công tử triệu vô thần bây giờ đã đạt đến thiên đế cử hạ đang tại chuẩn bị x u n g kích trần tiên tri cảnh tiêu thanh lan đúng sự thật đáp lập tức liền muốn chứng đạo thành tiên nghe được kết quả này lâm vô đạo hơi kinh ngạc triệu vô thần tốc độ tu luyện chính xác khá nhanh hắn có chư thiên tri thành đạo p h ù sao có đoạn thời gian trước triệu vô thần mộ thanh ý ỉ cơ hạo thiên b ọ n người cũng đã thông qua chư thiên tri thành khảo nghiệm thu được bạch ngọc đạo p h ù ân tiên quân triệu vô thần bây giờ nội t ì n h cùng thực lực tại thiên đế cấp độ có thể cùng vũ trụ thiên đế tranh phong sao cái này cũng không sai biệt lắm triệu vô thần nhận được thủy tổ vô thượng tạo hóa tự thân huyết thống trị ở tộc ta tiên đế phía dưới ngoài ra hắn còn thu được thủy tổ bàn cho thần ma vô thượng kinh đã một lần nữa đúc nên thần ma vô thượng thể nội tình cùng thực lực đều được trước nay chưa có cực lớn thăng hoa cho dù không đạt được vũ trụ thiên đế cấp độ nghĩ đến không kém nhiều lắm lấy trước mắt hắn tư chất cùng nội tình phối hợp ta đồng lai tiên tộc đồng lai vô thư ợ n g pháp phải cùng vũ trụ thiên đế có lực đánh một trận tiêu thanh lan trầm ngâm đáp còn thiếu một chút sao nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tiên quân làm phiền ngươi trở về một chuyến đem triệu vô thần mang đến gặp ta ta chuẩn bị ban thưởng hắn một cọc đại tạo hóa trầm mặc mấy phần lâm vô đạo một lần nữa ngẩng đầu lên nói tốt bùn q u n cái này liền đi tiêu thanh lan lòng tràn đầy vui vẻ rời đi chư thiên c h i thành nghe lâm vô đạo lời nói bên trong ý tứ rõ ràng là muốn đem triệu vô thần chế tạo thành vì vũ trụ thiên đế dạng này lớn cơ duyên và đại tạo hóa thế nhưng là vô số người cầu đều cầu không tới nếu là triệu vô thần có thể tấn thăng vũ trụ thiên đế như vậy bọn hắn đồng lai tiên tộc nội tình cũng biết tương ứng mà tăng lên một mảng lớn dù sao tại thiên đế cấp độ là vũ trụ cấp tư chất như vậy đến tiên cảnh cấp độ tự nhiên cũng là vũ trụ cấp nếu là có ý hướng một ngày triệu vô thần tu tới thiên đế như vậy chính là một tôn vũ trụ thiên đế có thể thừa thiên mệnh tốt như vậy、chuyện. tiêu thanh lan tự nhiên là cầu còn không được không chỉ là hắn liền một bên mộ cựu thiên cùng với hùng bá thiên cũng đều là tỏ rõ vẻ ước ao tu luyện việc này ngoại trừ tư chất cùng tài nguyên còn phải dựa vào quan hệ cùng bối cảnh thậm chí là vật khí rất rõ ràng lần này bị triệu vô thần đ ổ i kịp chương 841, đồng lai đế tử triệu vô thần chương 841, đồng lai đế tử triệu vô thần tiêu thanh lan động tác rất nhanh cũng không lâu lắm liền mang theo triệu vô thần đi tới chư thiên tri thành triệu vô thần bãi kiến công tử đông cựu thiên lâu triệu vô thần lấy vô cùng cung kính tự thái hướng về phía lâm vô đạo quỷ xuống đất lớn bài nói nhìn thấy hắn đến lâm vô đạo trong nháy mắt dương mắt nhìn tới trong chốc lát tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới có quan hệ với triệu vô thần hết thẻ tin tức toàn bộ hiện ra thính danh triệu vô thần thân phận đồng lai đế tử nhậm ngã hành tùy tùng tu h vi thiên đế t a m thân hợp nhất thiên phú thần ma cầm khu huyết thống đồng lai chi huyết không rảnh thể chất thần ma vô thượng thể tiềm lực bán bộ siêu thoát chi tư dị tượng tam thập tam trọng thiên thần ma hóa đạo thần ma khai thiên địa công pháp tam thế thần ma kinh thần ma vô thượng kinh tam thế tiên kinh kỹ năng chư thiên thần ma quyền tự sáng tạo đồng lai vô thợ ư n g pháp thần ma đại thủ ấn tự sáng tạo t u ế nguyệt c ấ m khu tự sáng tạo đại thăng tiên thuật vật phẩm thần ma đ ỉ n h nguy vũ trụ thiên đế chi bảo tuổi thọ năm tám m hai sáu n g h ă m chín i năm ghi chú một bán bộ vũ trụ thiên đế hai đồng lai chi huyết đạt đến hoàn mỹ cấp độ tự thân lại hoàn thành tam thế thần m a thể chuyển biến tư chất có thể đạt tới vũ trụ thiên đế cấp độ đến lúc đó sẽ có siêu thoát chi tư ba tam thế thần ma kinh triệu vô thần kết hợp thần ma vô thượng kinh tam thế tiên kinh khai sáng đi ra ngoài cái thế p h á p môn nhưng đúc thành đi qua thần ma thể bây giờ thần ma thể tương lai thần ma thể bốn tam thế thần ma thể đ ạ i thành có thể sánh vai đỉnh cấp vũ trụ thiên đế năm thần ma đ ỉ n h triệu vô thần tính mệnh song tu bản mệnh c h i bảo kém một bước có thể thăng cấp trở thành vũ trụ thiên đế c h i bảo sáu bản thần vũ trụ tuyên cổ không ra vô thượng nhân kiệt chật chật cứ việc trong lòng đã coi o á n trước triệu vô thần đi qua tiêu ông nguyện tạo hóa sau nhất định sẽ phát sinh trước nay chưa có lột á c to lớn nhưng mà khi thật sự nhìn thấy triệu vô thần tin tức lúc lâm vô đạo vẫn là không nhịn được hơi hơi trần kinh triệu vô thần mặt ngoài cũng là tương đối hoa lệ trước mắt mà nói so với nguyên thủy đại đế võ điệu thiên chỉ là hơi yếu đi một bậc mà thôi hiện nay triệu vô thần đồng dạng đi lên tự sáng tạo pháp môn vô thượng tri lộ dần dần mở ra mình đạo phần này tư chất chính xác tương đối kinh diệm a trong thời gian ngắn như vậy có thể đem tiêu ông nguyện ban cho thần ma vô thượng kinh cùng tiêu thanh lan tam thế tiên kinh nu hợp khai sáng ra hoàn toàn mới pháp môn nhìn trung chư thiên vũ trụ cũng là phượng mao lân, lân g á c triệu vô thần đáng giá đại lực bồi dưỡng lâm vô đạo ánh mắt h i ề n hách dưới mắt triệu vô thần mặc dù khoảng cách vũ trụ thiên đế còn kém một chút nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian chỉ cần hắn đem tam thế thần ma kinh viên mãn tiếp đó tu thành đi qua thần ma thể bây giờ thần ma thể tương lai thần ma thể vũ trụ thiên đế cơ h ộ i là dễ như trở bàn tay bây giờ nhìn trung lâm vô đạo dưới chướng người có thể cùng triệu vô thần sánh vai người chỉ sợ cũng chỉ có đ ổ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mạng âm ti mệnh xem như chín đại trưởng k h ố n g giả đứng đầu có thể nói là trời sinh bất phàm đồng s ơ t h ư ơ n Nguyệt, mặc d ù dưới mắt v ẫ n là thế g i i chi ớ chủ, nhưng l âm Vô Đạo có loại có tin r ự c g á mệnh thành đế mà nói cũng biết lần nữa thăng hoa cho đến lúc đó ba người bọn họ ai mạnh ai yếu vẫn thật là không nói chính xác nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo nhìn về phía triệu vô thần ánh mắt càng hài lòng đứng lên đi triệu vô thần ngươi rất không tệ nguyên bản ta cho là còn cần ta giúp ngươi một cái mới có thể để cho ngươi nắm giữ vũ trụ thiên đế t ư chất. hiện tại xem ra ngươi trở thành vũ trụ thiên đế cũng chỉ là vấn đề thời gian một khi ngươi tam thế thần ma kinh viên mãn đến lúc đó tự thân sẽ lại một lần nữa thăng hoa có thể thành vũ trụ thiên đế dưới mắt ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi liền đem môn này đô thiên thần ma đại pháp đưa cho ngươi đi có lẽ ngươi có thể theo nó bên trong thu hoạch một chút huyền bí từ đó khai sáng ra thuộc về mình thần ma vô thư pháp bản công tử tin tưởng lấy tư chất cùng thiên phú của ngươi một ngày kia cũng sẽ không quá xa lâm vô đạo không keo kiệt chút nào mà khen lớn đạo nói đi hắn đem đô thiên thần ma đại pháp khắc lục tại một khối trên thẻ ngọc đưa cho triệu vô thần đa t ạ công tử ban thượng pháp triệu vô thần hai tay cung kính tiếp nhận vê anh coi chừng thần chìm vào ngọc giản nhìn thấy đô thiên thần ma đại pháp nội dung cụ thể sau hắn ấy mắt ánh mắt đại thịnh thứ này lại có thể là một môn cấp cao nhất thời đại pháp đã có vũ trụ pháp hình thức ban đầu chỉ cần ta coi đây là xem như tham khảo kết hợp với tự thân nhất định có thể khai sáng ra thuộc về ta thần ma vô thượng pháp hắn cảm xúc bành trướng bây giờ triệu vô thần tựa hồ gặp được một đầu quang minh lại huy hoàng vô thượng đại đạo mộ tiên nhân không biết mộ thanh y thì bây giờ tu luyện thế nào lúc này lâm vô đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó hướng về phía một bên mộ cửu t i ê n nhẹ giọng dò hỏi công tử nhà ta thanh y trước mắt đã tam thân hợp nhất đang chuẩn bị đỗ kiếp thành t i ê n mộ cửu t i ê n nhanh chóng đáp đây chính là vô thượng cơ duyên nhưng phải nắm chặt đồng lai tiên tộc ra một cái triệu vô thần bọn hắn mộ thị tiên tộc cũng nhất định phải ra một cái vô thượng thiên tiêu vừa vặn mộ thanh y quả thật có dạng này tiềm lực mộ thanh y gì tay cầm trật tự chi thư diện hóa thẩm phán pháp điện cùng với tái quyết pháp điện đồng dạng là trời sinh bất phàm phía trước tiềm lực cùng tư chất của nàng vẫn luôn là đứng đầu nhất.、Ta、tin tưởng, là đầu Ta bởi â y tuyệt ngày giờ cũng Nàng cũng càng lượng, tương lai siêu thoát vũ trụ, cũng không、khó. Nàng vừa ra đời có, chính là thế gian không giữa không đối tiềm lai siêu đời sinh linh, nằm mơ giữa ban ngày đều cầu không tới. có cấp chất, lực có, chính cầu vũ vũ như nằm ban là là là thế. khả hạ thoát khó. thế tư trụ trụ, đếm đều vô vừa ra mơ b vậy mộ tiên nhân ngươi không cần phải lo lắng ta nghe trí tôn nói mộ thanh y tương h ì t lai còn có đại thành cựu lâm vô đạo mặt nợ nụ cười nói nghe lời này một cái mộ cựu t i ê n trên mặt lập tức lộ ra kinh hỷ lại phân chấn nụ cười trí tôn mà nói chính là tốt nhất cam đoan cái này hắn cuối cùng có thể yên tâm cũng không cần lại h â m mộ tiêu thanh lan cùng đồng lai tiên tộc đối với mộ cựu thiên phản ứng cùng thần sắp biến hóa lâm vô đạo đều thấy rõ nhưng mà cũng không nói thêm cái gì mộ thanh y thì hệ tình huống chỉ cần thuận theo tự nhiên liền có thể triệu vô thần lần này ta nhờ cậy thanh lan tiên quân đem ngươi triệu hoán đến t r ư thiên tri thành là muốn nhường ngươi giúp ta đi làm một sự kiện thỉnh công tử phân phó chờ sau đó ta muốn đi một chuyến thương nguyên đại thế giới có thể sẽ đối mặt kỷ nguyên thiên đế cấp bậc cường giả bởi vậy chờ sau đó ngươi theo ta cùng đi lâm vô đạo bình tĩnh nói là có thể vì công tử làm việc là triệu vô thần phúc khí triệu vô thần cung kinh đáp nghe nói như thế lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái hệ thống ta đem triệu vô thần đưa đến thương nguyên đại thế giới cần trả cái giá lớn đến đâu đinh triệu vô thần trước mắt có thực lực cùng vũ trụ thiên đế đánh một trận chiêu mộ hắn hạ giới một hơi thời gian ít nhất cần một nghìn vạn cân tiên tiên thần nguyên y theo túc chủ trước mắt tài lực căn bản là không có cách đem hắn mang đến thương nguyên đại thế giới ạch một hơi thời gian một nghìn vạn cân tiên tiên thần nguyên nghe được cái giá tiền này lâm vô đạo đáy lòng lập tức có loại chửi mẹ xúc động quá mắt bây giờ hắn liền tiên tiên thần tinh đều không lấy ra được tiên tiên thần nguyên càng là cái bóng cũng không thấy đến một nghìn vạn cân tiên tiên thần nguyên đập nổi bán sắt đều thu thập không đủ hơn nữa đây vẫn chỉ là một hơi thời gian giá cả nếu là triệu vô thần lấy tiên đế thực lực đi đến thương nguyên đại thế giới cái kêu phải cần bao nhiêu tiên tiên thần nguyên đơn giản chính là một con số khổng lồ mà dựa vào hắn mình trước mắt trong tay cũng chỉ còn lại có một viên cuối cùng đại đế kim đan hắn lại không n ữ a nghĩ tới đây tại một fan sau khi trở mặt hắn đem bất đắc gì ánh mắt nhìn phía một bên cơ nguyên cơ trưởng quỹ một môn tiên đế cấp độ thế giới vô địch pháp Giá c dựa theo dĩ vãng giá cả thiên đế cấp độ thế giới vô địch pháp giá trị cực lớn hẹn tại mười ước cân tiên t thiên, nguyên. Nguyên thiên, thiên thần nguyên nghe được đáp án này lâm vô đạo hơi hơi thất vọng cái này so với khác trong dự đoán ít hơn rất nhiều cơ trưởng quỹ một phương cấp thấp đại thế giới ước chừng có thể sản xuất bao nhiêu tiên tiên thần nguyên cái này sao không nhất định cho dù là cấp thấp đại thế giới cũng là có phân chia mạnh yếu càng là cường đại đại thế giới sản xuất tiên tiên thần nguyên tự nhiên là nhiều liền nói chung một tòa cằn côi cấp thấp đại thế giới sản xuất tiên tiên thần nguyên số lượng cũng liền tại mười ước cân tả hữu ít như vậy sao nghe được cơ nguyên giản giải g lâm vô đạo đối với một tòa cấp thấp đại thế giới sản xuất tiên tiên thần nguyên có một cái hiểu đại khái nói như vậy một môn tiên đế cấp độ thế giới vô đị pháp tương đương với một tòa cấp thấp đại thế giới đúng vậy bất、quá. chỉ là tối công tử tiếp nhận ngọc giản cơ nguyên lúc này sai người mang tới đủ số lượng tiên tiên thần nguyên thì một vị cấp cao nhất thời đại tiên đế hạ giới thật là đủ đắt tiền nhiều như vậy tiên tiên thần nguyên không biết đủ ta mua bao nhiêu đại đế thi thể bất quá thời gian không đợi người hơn nữa ứng hoàng thiên còn quan hệ đến ta kế tiếp tại thương nguyên đại thế giới kế hoạch nhất định phải thỉnh một vị cường đại thiên đế hạ giới mới được tiền này không tốn đều không được trong lòng lâm vô đạo thở dài nói đi hắn lúc này lấy thống ngự thần quyền kiểm tra mạnh già thiên t ạ i trong thương nguyên đại thế giới tình huống chỉ thấy bọn hắn v ẫ n t ạ i thiên đều phải tái ngoại âm thầm mai phục chờ đợi ứng hoàng thiên trở về mạnh gia thiên ứng hoàng thiên tên kia còn không có trở lại thiên đều phải nhét sao hắn đến tột cùng đang làm gì quan sát nửa ngày mắt thấy vẫn luôn không có phản ứng gì lâm vô đạo lúc này lên tiếng hỏi thăm a thanh sơn hộ pháp là ngài sao thương nguyên đại thế giới cảm nhận được trong đầu cái kia đột nhiên vang lên âm thanh mạnh già thiên lập tức trận to hai mắt nội tâm chấn động không thôi t r u n g quanh hắn quan sát cũng không nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh ngươi không cần tìm ta bây giờ còn tại chư thiên c h i thành bên trong trước khi tới đại thần ban thưởng ta bí p h á p thần thông bởi vậy ta có thể thông qua tín ngưỡng chi tuyến cảm giác được tình huống của ngươi âm thanh bình thản tiếp tục tại trong đầu vang lên nghe nói như thế mạnh già thiên lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng đối với vị kia thần bí khó lường thanh sơn đại thần càng thêm kính sợ thì ra là thế trở về đại hộ pháp ứng hoàng tiên tên i kia đem toàn bộ đại đế đội cảm tử người toàn bộ đều rết rồi hắn chắc chắn là không dám nhanh như vậy trở về vì dựa sạch hiềm nghi của mình ta phỏng đoán ứng hoàng thiên nhất định sẽ g ợ i đến chiến sự sau khi kết thúc mới có thể trở lại thiên đều phải nhét bây giờ kết nối thương nguyên đại thế giới cùng thiên võ đại thế giới giới môn đã triệt để sụp đổ thiên võ đại thế giới thiên đế cường giả đã không có đường lui ta nghĩ không cần bao lâu thú nhật thiên đế bọn hắn hẳn là liền sẽ trở lại thiên đều phải lấp mạnh giá thiên với cái tâm câu thông đạo â các người tiếp tục bí mật quan sát tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ đồng ợ i đ dạng lâm vô đạo cũng tại chư thiên tri thành bên trong tỉ mỉ chú ý thương nguyên đại thế giới tình huống cuối cùng ước chừng qua chừng một ngày kèm theo linh hư đạo châu thiên đế uy áp dần dần trừ khử Thú n bất h quá đáng b giá cao hơn chính là trong tay lôi cựu tiêu sách theo một bộ thi thể lạch băng chủ nhân rõ ràng là thiên võ đại thế giới liệt dương thiên đế đại hộ pháp thú nhật thiên đế bọn hắn trở về mạnh già thiên âm thầm đưa tin nói các ngươi lập tức đi thiên đều phải nhét hướng thú nhật thiên đế vạch t r n ứng hoàng thiên tên kia tội ác ta lập tức liền chạy tới là mạnh gia thiên không người đáp ứng sau đó hắn hướng về phía bên cạnh cổ kiếm tâm chào hỏi một tiếng hai người lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng về thiên đều phải nhét mà đi thiên đều phải nhét thú nhật thần cung khi lôi cựu tiêu bọn người vừa mới trở lại thần cung lúc mạnh gia thiên cùng cổ kiếm tâm chân sau liền đi theo tiến vào a mạnh gia thiên cổ kiếm tâm hai người các ngươi trở về nhanh như vậy lần này các ngươi đại đế đội cảm tử lập công lớn sau đó bản đế đem tấu cáo thế giới liên minh cho các ngươi thành công nhưng phạm là đại đế đội cảm tử tất cả mọi người đều sẽ thu hoạch được ban thường đúng vì cái gì chỉ có hai người các ngươi trở về những người khác đâu chẳng lẽ là nhìn thấy mạnh già thiên cùng cổ kiếm tâm trở về vừa mới lấy thần dược khôi phục một chút thương thế thú nhận thiên đế lập tức vui mừng quá đỗi bất quá khi nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ lúc trở về trên mặt kinh hỷ lại nhanh chóng động lại tiếp lúc này trong lòng của hắn đã làm xong dự tính xấu nhất phù phù đối mặt lôi cựu tiêu hỏi thăm cổ kiếm tâm trực tiếp lập tức té q u trên đất ô n thật chặt bắp đùi của hắn khóc ròng ngài cần phải vì chúng ta đồng đội làm chủ à, bọn hắn đều chết thật tốt thảm thật oan buồng à, ô ô. đại đế đội cảm tử ngoại trừ ta mạnh gia thiên hàn thanh sơn ứng hoàng thiên bên ngoài những người khác tất cả đều chết hết hơn nữa bọn hắn không phải là bị thiên võ đại thế giới dị tộc giết chết mà là chết ở chính mình trong tay người hắn kẻ cầm đầu chính là ứng hoàng thiên cái tia đ á n g giết ngàn đao hỗn đản g chính là hắn một tay mai táng đại đế đội cảm tử cổ kiếm tâm một bên t h ú c t h i ế t một bên đau buồn nói cái gì tất cả đều chết hết hơn nữa là ứng hoàng thiên giết bỗng nhiên nghe được cái này tin tức động trời vô luận là lôi cửu tiêu vẫn là mạnh tiên h uyên hay là thanh y ỉa thiên đế hết thể trận to hai mắt không dám tin tới cực điểm làm sao lại làm sao lại toàn bộ chết đâu mạnh giá thiên ngươi nói rõ ràng ứng hoàng thiên tại sao muốn giết chết bọn hắn tại linh hư động thiên bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngươi cho bản đế nói rõ ràng lôi cửu tiêu giống giận nói ngay vậy cổ kiếm tâm lau mặt một cái bên trên cái k i a gạt ra nước mắt tiếp đó đem linh hư động thiên bên trong phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra chương tám trăm bốn mươi ba mọi thứ đều phải giảng chứng cứ chương tám trăm bốn mươi ba mọi thứ đều phải giảng chứng cứ trong h huynh đệ chúng ta, tuân theo、Ngài、Pháp Chỉ, i Ngài ê n tuân đường đế, đệ ba ta, một ụ c huyết phân chiến, sát tiến linh hư tiến sát tiên. t động r lúc đó mạnh già thiên sung phong đi đầu bằng vào cái thế vô song chiến lược quét ngang hết thể dị tộc đại đế chỉ là một mình hắn liền giết ít nhất tám trăm vị dị tộc đại đế tiến vào linh hư động thiên về sau hàn thanh sơn huynh đệ càng là đột nhiên một nhóm lần lượt c h ấ n sát thiên võ đại thế giới nửa bước thiên đế chân long đế tử phụ trách c h ấ n thủ giới môn bá võ thiên đế về sau nữa hàn huynh đệ vượt qua thế giới hành lang càng là trực tiếp sát tiến thiên võ đại thế giới lấy vô thượng vĩ lực chém giết hai tôn cực đạo thiên đế đã thương nặng một tôn cực đạo thiên đế coi như chúng ta dùng huyết phân chiến nào biết được ứng hoàng thiên cái này cho chết ở sau l ư n g đ â m nào hắn đầu tiên là cổ kiếm tâm thêm d ầ u thêm mỡ tự thuật chuyện đã xảy ra nhưng mà nghe hắn giảng thuật lôi c ử u tiêu bọn người lại là nhữ chặt nhấp nhấp lông mi ba người đều giống như nhìn giống như kẻ n g u nhìn qua cổ kiếm tâm rất rõ ràng bọn hắn đều không tin ngừng, ngừng ngừng dừng lại cổ kiếm tâm tiểu tử ngươi càng nói càng thái quá mạnh ra thiên chỉ là đại đế nhất trọng tiên đơn một mình hắn liền có thể chấn sát tám trăm dị tộc đại đế người lừa gạt quỷ đâu Còn có, linh hư đại đế có thể hay không giết chết thiên đế đương nhiên có thể bất quá vậy ít nhất cũng phải là thời đại đại đế trở lên chiến lược mới được đối với cổ kiếm tâm cùng mạnh giá thiên lôi c ử u tiêu vẫn hơi hiểu biết mặc dù bọn họ đều là thương nguyên đại thế giới cái thế nhân kiệt nhưng căn bản không có thực lực này đến nỗi hàn thanh sơn lôi c ử u tiêu mặc dù nhìn không tấu nhưng hắn cũng không tin đối phương sẽ có siêu việt thời đại đại đế trở lên sức mạnh ai ta nói đều là thật thiên đế ngài vì cái gì không tin đâu bản đế đương nhiên không tin trừ phi các ngươi có thể lấy ra để cho bản đế tin phục chứng cứ tới muốn chứng cứ sớm nói a hoa lạp khi lôi cựu tiêu tiếng nói rơi xuống lúc cổ kiếm tâm cùng mạnh g i ả thiên vung tay lên trên mặt đất lập tức xuất hiện đông đảo đại đế thi thể giống như núi nhỏ chồng chất tại trước mặt đây chỉ là ta thu thập được một bộ phận dị tộc đại đế thi thể những thứ khác đều tại hàn thanh sơn nơi đó cổ kiếm tâm một mặt ngạo n g h ĩ nói những thi thể này đều là bọn hắn chiến đấu anh dũng kết quả đại biểu cho chiến công của bọn hắn cùng vinh quang t cùng lúc đó mắt thấy cổ kiếm tâm lấy ra nhiều như vậy đại đế thi thể lôi cựu tiêu đám người t h ầ n sắc cũng biến thành nghiêm túc đại đô đốc những thứ này chính xác cũng là thiên võ đại thế giới đại đế thành y thiên đế kiểm tra cẩn thận một phen trầm giọng nói nghe nói như thế lôi cựu tiêu gật đầu một cái lập tức đem ánh mắt kinh nghi nhìn phía cổ kiếm tâm cùng mạnh g i ả thiên những thứ này thật là các ngươi d i ế t đương nhiên nếu như ta có nửa câu nói ngoa ta thương thiên đế tộc tất cả mọi người bỏ mình d ị ệ t tộc cổ kiếm tâm lời thề son sắt mà bảo chứng đạo ách thấy hắn phát hạ khủng bố như thế lời thề lôi cựu tiêu cũng có chút giật mình đúng hàn thanh sơn đâu h à n tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về hàn huynh đ ệ hắn đại đô đốc ta ở đây hiu hiu đang lúc cổ kiếm tâm chuẩn bị trả lời lúc thú n h ậ t thần ngoài cung đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh bình thản ngay sau đó đang lúc mọi người chăm chú lâm vô đạo mang theo một cái như thần ma giống như v ĩ n ạ n phi phạm thanh niên nam tử x à i bước đi đi vào hàn huynh đệ ngươi có thể tính trở về a vị này là mắt thấy lâm vô đạo trở về cổ kiếm tâm cùng mạnh gia thiên hai người lập tức vui mừng qua đôi lúc này nhận tình đi lên n i n đón bất quá khi bọn hắn nhìn thấy lâm vô đạo bên cạnh nam từ lúc lại lộ ra biểu tình nghĩ hoặc đây là bằng hữu của ta triệu vô thần lâm vô đạo thuận miệng giới thiệu nói triệu vô thần nghe được cái tên này mọi người ở đây đều âm thầm quan sát so với cổ kiếm tâm cùng mạnh g i ả thiên hai người kiềm chế xa xa lôi cựu tiêu mạnh thiên n g uyên thanh ý thiên đế ba người lại là trong lòng giật mình bây giờ khi nhìn về phía triệu vô thần m ấ y mắt bọn hắn không hẹn mà cùng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy hiếp thật lớn d ạ ả m như vậy tựa hồ đối phương trong lúc đưa tay liền có thể để cho bọn hắn hồi phi yên diệt đối mặt triệu vô thần lôi cựu tiêu trong lòng ba người không tự chủ được hiện lên, lên sợ hãi cùng bất an người này chẳng lẽ là một tôn cực đạo thiên đế hay sao trong lòng lôi cựu tiêu âm thầm suy nghĩ đối với bọn hắn phản ứng lâm vô đạo toàn bộ đều thấy rõ nhưng mà cũng không nói nhiều cái gì ẩm ẩm khi tiến vào thú nhật thần cung sau hắn trực tiếp đem bá võ thiên đế nguyên thần thiên đế thanh hoa thiên đế đám người thi thể lấy ra đại đô đốc những thứ này chính là chúng ta chém giết dị tộc đại đế cùng với thiên đế ngoài ra cổ kiếm tâm phía trước nói toàn bộ đều là thật sự đại đế đội cảm tử ngoại trừ ba người chúng ta những người còn lại toàn bộ đều chết ở trong tay ứng hoàng thiên ừ nói bậy nói b ạ đại đô đốc ngàn vạn không thể tin vào bọn hắn lời nói của một bên bọn hắn đây là tại vu hoa g i á h o ạ ta ha có thể sát hại đồng bào của mình đột nhiên một đạo c h ấ n thiên động địa giống to đ ỗ n g nhiên từ thú n h ậ t thần ngoài cùng vang lên đợi cho âm thanh rơi xuống chỉ thấy ứng hoàng thiên giá ngự lấy một vệ thần quang xuất hiện ở trước mặt lạnh lùng trên mặt hiện đầy âm trầm cùng p h ấ n hận đối với lâm vô đạo ba người không chết kết quả này trong lòng ứng hoàng thiên cũng vô cùng kinh ngạc cùng chấn kinh hắn rõ ràng trông thấy ba người bị sụp đổ không gian t h ắ t cổ làm sao lại còn sống giờ này khắc này ứ n hoàng thiên trong lòng có vô tận nghĩ hoặc nhưng mà bây giờ cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm trước mắt việc cấp bách chính là thoát khỏi tội danh của mình linh hư động thiên bên trong sự tình hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận bằng không mà nói cho dù là thiên hoàng đế tộc đều không bảo vệ hắn đại đô đốc cổ kiếm tâm ba người d i p tâm hại người rõ ràng là cố ý vũ hãm còn xin đại đô đốc minh xét muôn ngàn lần không thể tin vào bọn hắn lời nói của một bên a ứng hoàng thiên phân lý cố gắng nói xong hắn lại đem con người băng lãnh nhìn phía lâm vô đạo ba người các ngươi luôn m i ệ n g nói là ta hại chết đại đế đội c n g tử có chứng cơ không chỉ cần lấy ra chứng cứ chứng minh là ta làm vậy ta không lời nào để nói đến lúc đó muốn chém giết muốn giáp thịt hết thể mặc cho đại đô đốc nếu như các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ đó chính là cố ý vũ hãm còn xin đại đô đốc trị tội ứng hoàng thiên không chút hoang mang chất vấn đạo bây giờ linh hư động thiên đã phá diệt hết thảy tất cả toàn bộ đều hủy diệt đại đế đội cảm tử càng là liền chân linh đều chưa từng lưu lại thuộc về là không có chứng cứ chính vì vậy ứng hoàng thiên mới dám trở về càng không sợ cùng lâm vô đạo bọn hắn đối chất cổ kiếm tâm các ngươi nói thế nào lôi cựu tiêu ánh mắt thâm trầm nhìn sang cái này đối mặt ứng hoàng thiên chất vấn cùng với lôi cựu tiêu hỏi ý cổ kiếm tâm lông mày cũng nhớ lại bây giờ hết thể đều hủy diện hắn nơi nào có chứng cứ ừ ta liền nói bọn hắn là đang cố ý v u hãm đại đô đốc còn xin đem cổ kiếm tâm ba người trị tội trả lại trong sạch cho ta ứng hoàng thiên lớn tiếng thỉnh cầu nói cổ kiếm tâm mọi thứ đều phải giảng chứng cứ cái này dính đến ta thương nguyên đại thế giới mấy trăm vị đại đế cùng với ứng hoàng thiên bản nhân danh dự liên quan trọng đại các người nếu là có thể lấy ra chứng cứ chứng minh là ứng hoàng thiên hại chết đại đế đội cảm tử bản đế tự nhiên đem cách khác xử lý nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ bản đế cũng không thể dễ tha các ngươi lôi cử tiêu trầm giọng nói ngay vậy cổ kiếm tâm cùng mạnh già thiên hai mặt nhìn nhau sớm biết lúc đó liền nên đem hình ảnh ghi xuống cổ kiếm tâm p h à n là nói lúc đó loại tình huống kia chạy trốn cũng không kịp nơi nào còn có thời gian nghĩ những cái kia mạnh già thiên thở dài chẳng lẽ chúng ta bị ứng hoàng thiên kẻ này hại trở về còn muốn chịu tội hay sao t i ê n tâm chứng cứ ta đã sớm chuẩn bị xong đang lúc hai người than thở lúc đột nhiên một mực trầm m ặ t lâm vô đạo mở miệng cái gì thật có chứng cứ nghe lời này một cái cổ kiếm tâm cùng mạnh già thiên lập tức vui mừng quá đỗi mà một bên ứng hoàng thiên nội tâm lại là hung hăng chấn động ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể lấy ra dạng gì chứng cứ tới hắn ra vẻ chấn định mà cười lạnh nói yên tâm sẽ không để cho ngươi thất vọng lâm vô đạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn lập tức giơ lên ngón tay điểm vào mạnh già thiên mi tâm bên trên t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ộ t cái thời đại trước thái nguyên kiểm đế c h ư n g tám m ộ t cái thời đại trước thái nguyên kiểm đế hừ hừ theo lâm vô đạo một chỉ điểm xuống mạnh già thiên thân thể lập tức kịch liệt run lên trên mặt càng là lộ ra một tia nhàn nhạt đau đớn hàn huynh đệ ngươi lây là cổ kiếm tâm không hiểu hỏi linh hồn hình chiếu tất nhiên tiên hoàng đế tử muốn giảng chứng cứ Vậy ta lâm i ề n đ vô đạo nhàn nhạt đáp lại linh hồn hình chiếu nghe nói như thế một bên cổ kiếm tâm bọn người là lòng tràn đầy phân chấn cùng tò mò nhưng ứng hoàng thiên nhưng trong lòng thì rất là hoảng sợ một khi linh hư động tiên sự tình bộc lộ hắn tất nhiên muốn bị ngàn người chỉ trỏ gánh vác vô tận đeo danh thậm chí sau lưng hắn tiên h hoàng đế tộc cũng bởi vì vậy mà hột hẹn đến lúc đó ai cũng không cứu được hắn làm sao bây giờ ứng hoàng thiên siết chặt bàn tay mặc dù mặt ngoài vẫn chấn định như cũ nhưng mà trong lòng sớm đã bối rối cực điểm chớ h o à n g sợ hết thể tự có bản đế cho dù linh hư động thiên sự tình bại lộ cũng không có gì ghê gớm có bản đế tại tất nhiên có thể bảo hộ ngươi chu toàn đến lúc đó bản đế lại ban thưởng ngươi cơ duyên và tạo hóa tu thành cực đạo thiên đế chỉ là vấn đề thời gian đợi đến ngươi trở nên vô cùng cường đại là đúng hay sai còn trọng yếu như vậy sao chỉ cần nắm giữ lực lượng cường đại ai lại dám nói ngươi không phải đang lúc ứng hoàng thiên hoảng hốt lúc một đạo cổ lao thanh em uy nghiêm đột nhiên từ hắn thần hồn chỗ sâu vang lên thiên đế ngày cuối cùng t h ứ c t ỉ n h cảm thụ được đến từ thần hồn chỗ sâu chấn động ứng hoàng thiên vui mừng quá đỗi nguyên bản kinh hoàng trong nháy mắt tan thành mây khói thay vào đó là mạnh liệt phấn chấn cùng sức mạnh bởi vì vị này sống nhờ với hắn trong thần hồn cơn giả g chính là thương nguyên đại thế giới bên trên một thời đại cổ thiên đế thế giới phong hảo thái nguyên kiếm đế căn cứ vào ứng hoàng thiên hiểu rõ thái nguyên kiếm đế khi còn sống chính là một phương cổ thiên đế chủng tộc kỷ nguyên thiên đế bởiên đế chi thân bị đánh nát. chỉ còn lại một tia thiên đế chân linh du đãng ở vết nước không gian tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp ứng hoàng tiên gặp thái nguyên kiếm đế từ đó sống nhờ tại thần hồn ở trong cho tới nay thái nguyên kiếm đế đều tại trong thần hồn ngủ say thức tỉnh thời gian vô cùng thiếu để cho ứng hoàng tiên không có nghĩ tới là tại thời khắc mấu chốt này h ắ n vậy mà thức tỉnh quả thực là trời cũng giúp ta có thiên đế n g à i tại những con kiến hôi này tự nhiên không là vấn đề chỉ có điều cứ như vậy ta liền muốn thân bại danh liệt ứng hoàng tiên âm thầm thở dài nói ừ chỉ cần đem nơi này người biết chuyện toàn bộ giết、chết. ai nào biết sự t ì n h là ngươi làm đây này yên tâm hết t h ả tự có bản đế thái nguyên kiếm đế âm thanh lại một lần nữa vang lên nghe nói như thế trong lòng ứng hoàng thiên đại định lập tức h ắ n cưỡng ép đè xuống nội tâm kinh hoàng đem ánh mắt nhìn phía mạnh gia thiên cùng lâm vô đạo ông lúc này thông qua thanh sơn đại ma thần thần quyền lâm vô đạo đối với mạnh gia thiên tiến hành linh hồn hình chiếu trong chốc lát kèm theo một đạo sáng trói linh hồn chi quang hiện lên một mảnh rõ ràng màn ánh sáng trong nháy mắt lộ ra ở giữa không chúng phía trên trong màn sáng rõ ràng là lâm vô đạo ba người tiến vào linh hư động thiên sau này toàn bộ cảnh tượng bao quát mạnh g i ả thiên đại sát tứ phương quét ngang hết t h ể dị tộc đại đế lâm vô đạo c ù n g cổ kiếm tâm hai người không ngừng n đại sát còn có ứng hoàng thiên bọn người theo ở phía sau xem náo nhiệt đến cuối cùng càng là hiện ra ứng hoàng thiên chém chết linh hư động tiên chém giết mấy trăm vị đại đế hình ảnh c h n g bố t này thứ này lại có thể là thật sự mạnh tiên h liên cùng thanh ý dị hệ thiên đế n ắ m chặt n ắ m đấm khi thấy mạnh g i ả thiên quét ngang hết t h ể dị tộc đại đế bọn hắn đều là vô cùng phần chấn nhưng mà khi thấy ứng hoàng thiên đem một đám đại đế đội cảm tử toàn bộ lừa giết hình ảnh sau bọn hắn lại tóe ra mãnh liệt phẫn nộ những thứ này đều là ta thương nguyên đại thế giới đại đế bọn họ đều là vạn cổ không g i a thiên kiêu nhân kỳ ta cứ như vậy chết bọn hắn không có chết ở trong tay dị tộc lại bị chính mình người giết chết ứng hoàng thiên ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói v ừ a ngươi là thiên hoàng đế tộc đế tử vậy mà làm ra như thế chuyện tán g tận lương tâm tới ngươi còn phải hay không người nói ngươi tại sao muốn làm như vậy lôi cửu tiêu nghiêm nghị chất vấn bây giờ thông qua mạnh giá thiên linh hồn hình chiếu hết thệ tất cả toàn bộ đều biết mà hiện ra ở trước mặt như sắt thép sự thật không cho phép ứng hoàng thiên dạo biện trên thực tế ứng hoàng tiên cũng chính xác không tiếp tục tiếp tục dạo biện ngược lại thoải mái thừa nhận không tệ hết thầy đều là ta làm cái này một số người chẳng qua là ta đã đặt chân mà thôi chết thì đã chết không có gì lớn cổ kiếm tâm cùng ta có thủ cơ hội tốt như vậy ta tự nhiên muốn giết chết hắn cứ như vậy ta không chỉ diện trừ đại họa trong đầu càng đem tất cả công lao toàn bộ đều n ắ m ở trên thân cớ sao mà không làm chỉ có điều ta nhìn g tính và tính lại là không có tính tới cổ kiếm tâm bọn hắn thế mà không chết thậm chí còn vẫn như cũ vui sướng ta càng thêm không có tính tới các ngươi lại còn có thể phản quay đầu lại cao ta hình dáng thậm chí còn có thông qua linh hồn hình chiếu phương thức thật sự lấy ra chứng cứ tới bất quá bây giờ nói những thứ này đều vô dụng từ xưa đến nay thành giả vương người thua là giặc hôm nay ta mưu đồ tất nhiên bị nhìn thấu nhưng ta cũng không có thua bởi vì chỉ cần đem các ngươi cái này một số người cũng cùng nhau giết vậy chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không có người biết cho nên các ngươi đều đi chết đi ứng hoàng thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn thái nguyên kiếm đế giúp ta vâng khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy hắn mi tâm thần quang đại thịnh ngay sau đó kèm theo thật lớn n h thế một tôn cổ lao thất ảnh tại thần quang ở trong hiển hóa ra ngoài mênh mông thiên đế vì thế bao phủ toàn bộ thú nhận thần cung đây là kỷ nguyên thiên đế thái nguyên kiếm đế nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thiên đế hư ảnh lôi cựu tiêu mấy người trợn kinh hãi bây giờ tại trên thân thái nguyên kiếm đế bọn hắn cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có cùng với đại khủng bố cái kia thật lớn thiên đế bi nghi ép tới bọn hắn cơ hồ muốn thần hồn b ă n g d i ệ t cùng lúc đó cổ kiếm tâm cùng mạnh giá thiên hai người thần sắc cũng là hơi đổi mặc dù bọn hắn sớm đã coi nó trước nhưng khi chân chính nhìn thấy ứng hoàng thiên át chủ bài lúc vẫn là không nhịn được tr trước mắt thế nhưng là một tôn kỷ nguyên thiên đế loại tồn tại này mặc dù tại chư thiên c h i thành bên trong không tính là gì nhưng mà tại cái này thương nguyên đại thế giới có thể nói là cấp cao nhất cờ giả thái nguyên kiếm đế kỳ thực ngươi không nên đi ra ngoài cổ kiếm tâm dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn nói hừ chỉ là sâu kiến cũng dám vê anh mắt thấy cổ kiếm tâm dám khiêu khích chính mình thiên đế q u y ề n uy thái nguyên kiếm đế đáy mắt hàn quan g loại sáng đang khi nói chuyện hắn chính là chuẩn bị đưa tay ma diệt cổ kiếm tâm để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút chính mình kỷ nguyên thiên đế vĩ lực nhưng mà hắn căn bản vốn không biết ở đây cất dấu bao lớn kinh khủng và anh coi như thái nguyên kiếm đế cánh tay vừa mới nâng lên lúc trong lúc đó một cái đại thủ phụ lên hư không căn bản vốn không tha cho hắn có bất kỳ phản kháng trực tiếp đem hắn bắt được trong tay không có khả năng ngươi là kỷ nguyên thiên đế thái nguyên kiếm đế dùng không dám tin ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo sau l ư n g triệu vô thần a kỷ nguyên thiên đế loại kia rắt rưởi cũng xứng cùng ta đánh đồng và a h tại trong cực kỳ âm thanh kinh thường chỉ thấy triệu vô thần đại thủ nhẹ nhàng nắm chặt thái nguyên kiếm đế trân linh trực tiếp bị nạnh sinh bóc nát khét thẻ tích, vết đều đi. bị xóa r ư người không tiền. tiền, Kiếm r n tiền, không có tiền.、Kiếm、tiền. n g g Kiếm có T. ư này đến tột cùng lai lịch ra sao đây chính là một tôn trong truyền thuyết kỷ nguyên thiên đ à, thế mà trong lúc đưa tay liền bị c h ấ n sát hàn thanh sơn từ nơi nào tìm đến cái thế hưu nhân thật là đáng sợ nhìn xem trước mắt kinh khủng một màn cổ kiếm tâm cùng mạnh già thiên còn tốt dù sao cũng là tại chư thiên chi thành gặp qua cảnh tượng hoành tráng ngược lại không đến n ổ i trần kinh mà một bên lôi cựu tiêu mọi người lại là trợn tròn trong mắt từng cái kinh hãi tới cực điểm giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía ánh mắt triệu vô thần tràn đầy rung động cùng kính sợ lực lượng kinh khủng như vậy đã vượt qua bọn hắn có khả năng chạm đến phạm chủ dù sao cho dù là lôi cựu tiêu cũng vẹn vẹn chỉ là một tôn nhân đạo thiên đế tôi h căn bản là không có cách chạm tới kỷ nguyên thiên đế trở lên cấp độ lại nói thương nguyên đại thế giới cũng không có siêu việt kỷ nguyên thiên đế tồn tại triệu vô thần người đi về trước đi mắt thấy thái nguyên kiếm đế bị chấn sát lâm vô đạo trước tiên hướng về phía triệu vô thần nói là ẩm ẩm triệu vô thần đấm ra một quyền trực tiếp đập vỡ hư không sau đó đang lúc mọi người chăm chú biến mất ở thú nhận thần cung hắn vừa đi lâm vô đạo lập tức kiểm tra hết nợ trên mặt tiên tiên thần nguyên thiên tiên thần nguyên hai nghìn ba cân ách chỉ tới một chuyến liền tiêu hết ta chín trăm tám mươi triệu cân tiên tiên thần nguyên lâm vô đạo tâm khổ tâm vô cùng nếu là chậm một chút nữa chẳng phải là liền sau cùng một điểm tiên tiên thần nguyên đều phải hao hết triệu vô thần dạng này vô địch thiên đế quả nhiên không phải tùy tiện chiêu mộ mặc dù chính xác như bức nhưng dùng tiền cũng là lợi hại căn bản không chịu được nổi a trong lòng của hắn bất đắc dĩ thở dài lập tức tiêu hết chín trăm tám mươi triệu cân tiên tiên thần nguyên đại giới to lớn như vậy để cho lâm vô đạo hết sức đ b ấ t quá. t i mạnh o già thiên chư thiên n tịnh thổ phối hợp xuống cổ kiếm tâm hung hăng một cái tác quất vào ứng hoàng thiên trên mặt sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh đổi kịp thân thể của hắn hung hăng một cước dẫm ở trên ngực của hắn giang giác kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng với sắc bén tiếng sương nức ứng hoàng thiên quanh thân gân cốt bị cổ kiếm tâm cứng rắn xinh xinh đánh nát thu vi của hắn cũng bị toàn bộ phế bỏ h ừ ứng hoàng thiên ngươi không nghĩ tới sẽ có kết cục của hôm nay à? nếu không phải là lão tử phúc lớn mạng lớn tại linh hư động tiên h bên trong vẫn thật là bị ngươi hại chết đây đều là ngươi thiếu chúng ta nếu không phải là hàn huynh đệ nói phải tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó lão tử đã sớm đem ngươi làm thịt trò cho, cho ăn cổ kiếm tâm hùng hùng hồ quát phía trước lúc linh hư động tiên nếu không phải là kịp thời tiến nhập chư thiên tri thành lại lấy được lâm vô đạo cứu chữa hắn chỉ sợ sớm đã chết thu này vô luận như thế nào đều phải báo bởi vậy đối với ứng hoàng thiên cổ kiếm tâm thế nhưng là không có chút nào k h á c h khí cơ hồ đem trong lòng tất cả l ử a giận đều rơi tại trên người hắn đ ừ n g giết chết ứng hoàng thiên giữ lại còn hữu dụng hắc yên tâm đi hàn huynh đệ ta hạ thủ có chừng mực hắn rơi vào trên tay của ta c a m đoan muốn sống không thể muốn chết không được a đang khi nói chuyện cổ kiếm tâm lúc này đem ứng hoàng thiên ném ra thú nhật thần cúng không bao lâu bên ngoài liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thống khổ đối với cái này lâm vô đạo cũng không quá nhiều để ý tới đại đô đốc ứng hoàng thiên người này tội ác tại trời có thể hay không đem hắn giao cho chúng ta xử trí các ngươi định làm gì cái này sao đương nhiên là công khai xử t r ạ m ứng hoàng thiên vì bản thân sắp bén hại chết ta thương nguyên đại thế giới mấy trăm vị đại đế bút trướng này há có thể tính như vậy ta dự định lựa chọn một cái thời gian đem hắn công khai xử cực hình dùng cái này an ủi những cái kia đại đế trên trời có linh thiêng lâm vô đạo một mặt nghiêm túc nói nghe nói như thế lôi cựu tiêu nhịu nhữ mày lập tức thở dài ta có thể đem ứ n hoàng thiên giao cho các ngươi bất quá hắn sau lưng còn có thiên hoàng đế tộc ý t a c h í n h là chuyên môn làm cho thiên hoàng đế tộc nhìn không sợ bọn họ tới liền sợ bọn hắn không tới ách chuyên môn làm cho thiên hoàng đế tộc nhìn lôi k i ử u tiêu một mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới lâm vô đạo mục tiêu lại là toàn bộ thiên hoàng đế tộc đây chính là thương nguyên đại thế giới cấp cao nhất đế tộc a tộc đan bên trong có cực đạo thiên đế toa c h ấ n bất quá y n h theo lâm vô đạo triển hiện ra lực lượng cường đại đối phó một cái thiên hoàng đế tộc tựa hồ vấn đề cũng không có gì quá lớn dù sao ngay cả kỷ nguyên thiên đế đều một cái bóp chết chỉ là một cái cực đạo thiên đế lại coi là cái gì đã các ngươi khăng khăng như thế cái kêu bản đế liền đem ứng hoàng thiên giao cho các ngươi xử trí à? đa tạ đại đô đốc lấy được lôi cựu tiêu đồng ý lâm vô đạo lập tức mặt mày hớn hở kế tiếp nên tính toán các ngươi lần này chiến công lần này ba người các ngươi tổng cộng chém giết tám trăm linh tám vị dị tộc đại đế ngoài ra còn có ba tôn thiên đế nhìn trung thương nguyên đại thế giới cũng không có người có thể cùng các ngươi so sánh dựa theo trước đây ban thưởng quy định chém giết một vị nhất trọng thiên dị tộc đại đế ban thưởng một ngàn khối tiên thiên thần tinh đại đế thập trọng tiên ban thưởng một vạn khối tiên thiên thần tinh bản đế thanh toán rồi một lần tám trăm linh tám vị dị tộc đại đế t ổ ngoài c ra các ngươi lập súng này đại công đặt ta thương nguyên đại thế giới thắng cuộc mỗi người cũng có thể xách một cái yêu cầu điều kiện tiên quyết là thương nguyên đại thế giới có thể lấy ra lại thế giới liên minh có thể làm được lôi cửu tiêu không vội không chồng nói bảy trăm năm mươi sáu vạn tiên thiên thần tinh hai trăm một mươi ước cân cực phẩm thần nguyên t cứ việc trong lòng đã tính toán qua nhưng khi c h â n chính nghe được lôi cựu tiêu nói ra lâm vô đạo vẫn là không nhịn được kinh hỷ đây chính là hắn dùng mệnh đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt ta không chỉ có là hắn l i ê n một bên mạnh giả tiền lúc này cũng đầy mắt p h â n chấn cùng kích động h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy đúng những thứ này đại đế cùng thiên đế thi thể bản đế muốn cầm tới liên minh đi coi như vật chứng nếu không không có cách nào cho các ngươi phát tiền đại đô đốc những thi thể này ta còn hữu dụng hữu dụng lôi cựu tiêu kinh ngạc liếc lâm vô đạo một cái mặc dù trong lòng hiếu kỷ nhưng cũng không có hỏi nhiều yên tâm chẳng qua là khi làm chứng vật khứ liên minh chứng thực các ngươi một chút chiến công sau đó sẽ trả lại cho ngươi dù sao liên minh quân phí thế nhưng là từ toàn thế giới đế tộc đi ra không có vật chứng mà nói người khác cũng không khả năng lấy tiền ra còn nữa ngươi liền cực đạo tiên đế đều có thể giết ai lại dám giữ lưu thi thể của ngươi lôi c ử u tiêu nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo điểm này lâm vô đạo ngược lại là vô cùng tán đồng l ư ợ n g bọn hắn cũng không có lá gác kia liên minh thu tiền cần bao lâu ách cái này sao nhanh thì ba năm ngày nhiều thì nửa tháng có thể lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái tùy ý lôi cựu tiêu đem trên mặt đất thi thể thu vào túi chữ vật đúng các ngươi có cái gì yêu cầu cần bản đế báo cáo liên minh ách ta tạm thời còn chưa nghĩ ra mạnh già thiên gãi đầu một cái chê cười nói không có việc gì trở về từ từ suy nghĩ lôi cựu tiêu cười đáp lại hàn thanh sơn ngươi đây ta muốn linh hư đạo châu phụ cận mười cái tiểu đạo châu xem như ta lãnh địa riêng lâm vô đạo nghiêm túc suy tư một phen mở miệng nói chương tám trăm bốn mươi sáu lâm vô đạo nhu đồ khai tông lập phái chương tám trăm bốn mươi sáu lâm vô đạo nhu đồ khai tông lập phái linh hư đạo châu xung quanh mười cái tiểu đạo châu cái này cũng không quá khả năng nhưng nếu như chỉ là linh hư đạo châu hoặc nguyên thiên đạo châu mà nói ngược lại là khả năng bị cho phép mặc kệ kết quả như thế nào bản đế cùng với bản đế c h â u đế tộc đều biết vì ngươi tranh thủ lôi cựu tiêu trầm ngâm nói ừ đại đô đốc nói cực phải lần này đạo hữu lập xuống như thế đầy trời đại công tương đương với cứu vãn ta thương nguyên đại thế giới muốn mấy cái tiểu đạo châu đó cũng là hợp tình hợp lý nếu như liên minh không đồng ý nói hữu yêu cầu ta huyền k u n g đế tộc nguyện ý đưa tặng đạo hữu ba tòa tiểu đạo châu lúc này một bên trầm mặc thanh ý gì hề thiên đế đột nhiên mở miệng nói ân hắn lời này vừa ra bên cạnh lôi cựu tiêu cùng mạnh thiên u y ê n nhìn hắn một cái sau lập tức ngầm hiểu ta lôi đình đế tộc ta cũng giống vậy vừa vặn đế tộc vừa mới tiếp nạp mấy cái tiểu đạo châu chưa tới kịm khai phát chính t h í c hợp h đạo h ư u tạo dựng đạo trường lôi cựu tiêu không cam lòng tỏ ra yếu kém nói ta cung lai đế tộc mắt thấy lôi cựu tiêu cùng thanh ý gì thiên đế nhau nhau mở miệng mạnh thiên liên lúc đầu cũng nghĩ kéo lên cái này đ ẩ trời phú quý cùng tạo hóa nhưng mà hắn chỗ cung lai đế tộc vẹn vẹn chỉ là một cái hơi lớn một điểm đế tộc mà thôi. dưới trướng cũng chỉ là nắm giữ lấy ba tòa tiểu đạo châu căn bản không có dạng này hào khí nếu như hàn đạo hưu muốn kiến tạo đạo trường mà nói ta c u n g lai đế tộc nguyện ý lấy ra dưới quyền ba tòa tiểu đạo châu toàn lực ủng hộ mạnh thiên n g u y ê n cắn răng nói năng có khí phép nói cái gì ba tòa tiểu đạo châu nghe được mạnh thiên n g u y ê n này thiên đại khẩu khí lôi cựu tiêu cùng thanh y d u thiên đế cũng là dùng ánh mắt c ủ a quái nhìn xem hắn các người cung lai đế tộc giống như cũng chỉ có ba tòa tiểu đạo châu a thanh y d u thiên đế trêu c h ồ n nói cái này ba tòa tiểu đạo châu thế nào ngược lại ta cùng lai đế tộc nguyện ý dốc hết toàn tộc chi lực. ủng hộ hàn đạo h ư u thế nhưng là ngươi có thể làm chủ sao ừ ta mặc dù không làm chủ được nhưng ta nguyện ý lấy cái chết trình lên khuyên ngăn lao tổ tông ta tin tưởng bọn họ cũng biết đồng ý ha ha bản đế bội phục dũng khí của ngươi lôi cựu tiêu giơ ngón tay cái lên hàn đạo h ư u là giả thiên hảo huynh đệ hơn nữa cứu được mệnh của hắn kia chính là ta c u n g lai đế tộc cân nhân ta c u n g lai đế tộc mặc dù nội tình nông cạn nhưng tích thủy tri ân nhất định dũng tuyển tương báo tóm lại hàn đạo hữu chúng ta là giúp chất rồi có bản lĩnh mà nói các ngươi lôi đình đế tộc cùng huyền khung đế tộc cũng cùng như chúng ta a mạnh tiên h u y ê n n g ạ n h k h ì nói có mạnh già thiên đường dây này luận đến cùng lâm vô đạo thân sơ xa gần bọn hắn cùng lai đế tộc chắc chắn là chiếm hưu ưu thế cực lớn cái này cũng là mạnh tiên h u y ê n sức mạnh chỗ lúc này lấy lâm vô đạo triển hiện ra thực lực kinh khủng những thứ khác đế tộc đều không biết lúc này chính là c h ấ p nối cơ hội tốt bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua một khi cùng lâm vô đạo làm tốt quan hệ vậy liền tương đương với lấy được một tôn kỷ nguyên thiên đế cháy trở đến lúc đó tại trong thương nguyên đại thế giới bọn hắn đế tộc địa vị và thực lực cũng đều đem nước lên thì thuyền lên đây mới là ổn thỏa nhất đầu tư như thế cơ duyên to lớn cùng gặp gỡ thế nhưng là nằm mơ giữa ba ngày đều cầu không tới ha ha nhìn xem lôi cựu tiêu ba người tranh cướp giành giật muốn t i ễ n đưa đạo châu cho mình lâm vô đạo trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán g lạ thẳng không đạo châu cùng tài nguyên không cần thì phí lần này thế chiến thương nguyên đại thế giới người chết trận vô số rất nhiều cường giả cùng thiên tiêu lần lượt v ỡ lạc nhân tài điêu linh cực điểm bởi vậy ta dự định tại linh hư đạo châu phía trên khai sáng một cái tô môn quảng thu thiên, thiên tiêu anh tài và môn hạ của ta cứ như vậy cũng coi như là vì thương nguyên đại thế giới bổ sung màu mới đồng thời dâng lên một phần của mình lực lâm vô đạo đem đã sớm suy nghĩ xong dự định nói ra bởi vì tín đồ có cảnh giới hạn chế trước mắt hắn còn không thể tiếp nhận thiên đế cấp độ người thợ phụ ngoài ra thương nguyên đại thế giới còn có người cùng thần tranh chấp lập tức bại lộ thanh sơn lớn ma thần sợ rằng sẽ lọt vào kịch liệt phản kháng đến lúc đó hoàn toàn ngược lại bởi vậy lâm vô đạo lúc này mới suy nghĩ tại thương nguyên đại thế giới khai sáng một cái tông môn xem như ngụy trang dùng cái này tới từng b ư ớ c từng bước xâm chiếm thương nguyên đại thế giới đến lúc đó chỉ cần đem thanh sơn lớn ma thần ngụy trang thành vì tông môn t ổ sư cũng liền có thể quan minh chính đại thu thập tín đồ dù sao một cái tô n g môn cung phục nhà mình sáng lập ra môn phái tổ sư vô cùng hợp tình hợp lìa một khi thời cơ chín mồi tạo dựng ra cánh cửa thế giới thương nguyên đại thế giới cùng tần hoang thế giới liền có thể lẫn nhau giao dung lúc kia thương nguyên đại thế giới cho dù rõ ràng trong đó âm mưu cũng không có cơ hội phản kháng chiều hướng phát triển ngoại trừ thừa nhận không còn cách nào khác đây chính là lâm vô đạo trong lòng nhu đồ cứ như vậy không chỉ có danh chính ngôn thuận hơn nữa còn triệt tiêu tín đồ hạn chế trước tiên tiếp nhận thiên đế trở xuống sinh linh sau đó lại từng bước khai phóng thiên đế chỉ cần có đầu không lộn xộn tiến hành xuống không cần bao lâu thương nguyên đại thế giới liền có thể đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị trở thành hắn thần vực còn có một chút hắn có thể mượn nhờ khai sáng tông môn đi chinh phạt những thứ khác thế lực bao quát hương hòa thần chi thu nạp nhân tâm đây hết t hệ kế hoạch trong lòng lâm vô đạo đã sớm qua cẩn thận tính toán đối với hắn nhu đồ lôi c ử u tiêu đám người cũng không rõ ràng tại lẫn nhau hàn huyên v à i câu sau bọn hắn liền riêng phần mình rời đi thiên đều phải nhét thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng làm cho mạnh gia thiên đem cổ kiếm tâm tìm tới hơn nữa nói ra muốn khai tông lập p h i ý nghĩ khai sáng tông môn thành đế làm tổ hàn huynh đ nghe được lâm vô đạo ý nghĩ mạnh già thiên cùng cổ kiếm tâm đều lộ ra cực kỳ thần tình kinh ngạc bất quá sau khi hơi suy tư bọn hắn liền lộ ra rất cảm thấy hứng thú dáng vẻ khai tông lập phái cái này tốt ngược lại nhàn rỗi cũng không trò chuyện không bằng làm một cái tông môn đi ra chơi đùa đến lúc đó ta cũng qua một cái làm tổ tông nghiện hàn huynh đệ ta toàn lực ủng hộ ngươi ngươi cứ nói đi muốn sáng tạo một cái dạng gì tông môn ở nơi nào sáng tạo tên gọi là gì cổ kiếm tâm cấp bách không dằn nổi hỏi tính cách hắn tùy tiện cơ hồ là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó đến nỗi kết quả làm trước lại nói đối với cổ kiếm tâm nhiệt tình lâm vô đạo cũng biết hắn chính là ba phút nhiệt độ một khi đã mất đi h ứ n g thú tuyệt đối người cũng không tìm tới thông môn vị trí ta đã nghĩ kỹ liền định tại linh hư đạo châu ta phía trước quan sát một chút nơi đây trung linh dục tú khí tượng hùng vi đến t ự c điểm chính là trời sinh bảo điện tại linh hư đạo châu khai sáng thông môn nhất định có thể vạn cổ bất hủ đến nỗi tông môn tên liền kêu thanh sơn đạo tông a thanh sơn đạo tông mạnh gia thiên cùng cổ kiếm tâm niệm lẩm bẩm một tiếng cũng cảm giác vô cùng phù hợp không có gì lớn vấn đề chỉ là so với bị mơ mơ màng màng cổ kiếm tâm mạnh ra thiên nhưng trong lòng thì biết rõ lâm vô đạo n h ư đồ chắc chắn là muốn lấy thanh sơn đạo tông vì ngụy trang thay thanh sơn đại thần phát triển tín ngưỡng tiếp đó thống trị toàn bộ thương nguyên đại thế giới nhưng mà cứ việc trong lòng nhất thanh nhị sở nhưng mà hắn lại không thể nói ra chỉ có thể đem bí mật này giấu ở trong đáy lòng vừa mới đuổi đi thiên võ đại thế giới kẻ xâm lược bây giờ lại nên đón một vị thanh sơn đại thần ta làm như vậy đến cùng là đúng hay là sai thanh sơn đại thần đến sau này lại sẽ đem thương nguyên đại thế giới mang đi dạng gì phương hướng nếu là lấy chiêu này tới thai hỏa ngập đầu vậy ta chính là thế giới tội nhân nhưng nếu là vì chúng sinh mang đến huy hoàng cùng vinh quang vậy ta cũng tất nhiên bị thế giới chúng sinh truyền lại tụng ghi tên sử sách một ý niệm có thể là vực sâu nhưng cũng có thể là là thiên đường mạnh g i ả thiên trong nội tâm thở dài lúc này đối với thương nguyên đại thế giới tương lai hắn đã cảm thấy sợ h ã i mê mang đồng thời lại có vô hạn ước mơ lo lắng cùng ý nghĩ của hắn tự nhiên chạy không khỏi lâm vô đạo t r ư ờ n g khống nhưng mà hắn cũng không để ý tới bởi vì thời gian sẽ chứng minh hết thạy chương tám hỗn độn vô thượng pháp nhất quả chương tám h ố n lộn vô thượng pháp nhân quả hàn huynh đệ tất nhiên chuẩn bị khai tông lập phái vậy ta cùng mạnh già thiên làm được gì đây cổ kiếm tâm xoa xoa đôi bàn tay một mặt mong đợi hỏi cái này sao xem như thanh sơn đạo tông người khai sáng hai người các ngươi tự nhiên cũng là ngươi lão đợi đến tông môn thiết lập về sau ngươi cùng mạnh già thiên trước tiên là một m cái phó tông chủ làm một chút ta hết thảy đều đi lên quỹ đạo liền có thể trở thành lão tổ cấp nhân vật lâm vô đạo cười đáp phó tông chủ nghe nói như thế cổ kiếm tâm lập tức tinh thần đại trấn vị trí tông chủ chắc chắn là thuộc về lâm vô đạo là một cái phó tông chủ đường đường tựa hồ cũng coi như không t đợi đến ngày khác thanh sơn đạo tông phát triển lớn mạnh bọn hắn một cách tự nhiên liền thành lao tổ nghĩ tới đây đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp cổ kiếm tâm tràn đầy vô hạn hướng tới Tốt, thanh sơn đạo tông sự tình để trước một tiếp, ta thiết thiên tâm, thiên toàn toàn rất tốt xuống xuống. chúng nhiệm chính hoàng hình. mạnh linh hồn hình chiếu hình ảnh, toàn bộ đều ghi chép xuống đi. Đúng vậy, toàn bộ đều ghi vừa sơn bên, ứng ngươi Đúng Ơn, sự sự đạo để đem đem đều đi. đều giá rồi cực Cổ kiếm bộ bộ kế yếu vụ vậy, là, cứ như vậy ứng hoàng thiên nhất định đem bị toàn bộ thế giới sợ thoa khí cũng dẫn đến sau lưng hắn thiên hoàng đế tộc cũng muốn mặt mũi mất hết đến lúc đó chúng ta lại chọn một cái thời gian đem ứng hoàng thiên công khai xử t r ạ m không chỉ có đả kích thiên hoàng đế tộc đồng thời còn tuyên dương chúng ta thanh danh tốt lâm vô đạo không vội không c h ậ m nói nghe lời này một cái cổ kiếm tâm lập tức giơ ngón tay cái lên d i ệ u a hàn huynh đệ đây chính là ngươi nói ứng hoàng thiên giá trị lợi dụng không tệ không thể không nói hàn huynh đệ ngươi cái chủ ý này thực sự là thật l ạ khéo chẳng khác gì là đ ạ ứng hoàng thiên thi thể cùng thiên hoàng đế tộc mặt mũi cưỡng ép thượng vị a đến lúc đó thương nguyên đại thế giới đều đem đối với chúng ta ca công tố n g đ ứ c nhân cơ hội này chúng ta lại đem mở thanh sơn đạo tông sự tỉnh công khai tất nhiên sẽ đại lượng thiên k i ê u hưởng ứng cổ kiếm tâm vỗ tay cười to nói lâm vô đạo kế hoạch một vòng trụ một vòng đơn giản quá hay đúng hàn huynh đệ tất nhiên muốn khai tông lập phái ngoại trừ muốn chọn một nơi tốt còn phải có công pháp truyền thừa những thứ này ngươi chuẩn bị sao đột nhiên cổ kiếm tâm lại là nghĩ tới điều gì lập tức mở miệng hỏi đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng cười cười hắn lấy ra một khối chống không ngọc giản tiếp lấy đem đại đạo thần ma kinh khắc lục ở bên trong đây là ta khai sáng thanh sơn đạo kinh ngươi xem một chút như thế nào hắn một lần nữa sửa lại một cái tên thanh sơn đạo trải qua cổ kiếm tâm h ả o kỳ địa tiếp nhận ngọc giản đem tâm thần chìm vào trong đó tinh tế xem một lát sau hắn liền lộ ra sợ h ã i than t h ầ n sắc bộ này thanh sơn đạo kinh lại là nội ngoại kiêm tu phát môn vừa có thể thông qua hấp thu thiên địa linh lực đề thăng tự thân sức mạnh còn có thể hấp thu thiên địa khí v ậ n mở rộng tự thân d i ợ u tuyệt không thể tạ hàn huynh đệ ngươi khai sáng bộ này thanh sơn đạo kinh đơn giản qua cường đại ngay cả ta cũng nhịn không được muốn tu luyện nó bất、quá. trên h sơn đạo thực qua tế hắn cũng nghĩ thu nạp thiên đế chỉ có điều trở ngại từ thân thần dai hạn chế hắn còn không cách nào chịu tại thiên đế cấp độ sức mạnh đợi đến thanh sơn đạo tông thiết lập lại đem thần châu đại địa đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị đến lúc đó ta liền có thể chứng đạo chủ thần vị trong lòng của hàn y ê n l ặ n g tính toán đạo tốt liên quan tới sau đó muốn việc làm các ngươi cũng đều biết vậy thì hết thể dựa theo kế hoạch xử lý a nửa tháng sau với thiên đều phải nhét công khai xử trảm ứng hoàng thiên hảo vậy ta đây liền phát động hết thể sức mạnh tản g tin tức cam đoan làm cho cả thương nguyên đại thế giới đều biết ứng hoàng thiên hành động cổ kiếm tâm gật đầu hẳn là nói đi ba người lại là thương lượng một chút chi tiết cổ kiếm tâm cùng mạnh già thiên hai người liền rời đi thú nhận thần cung b ọ cho ta u khi đem i không chuyện có để đạo, làm lầm thần tri ậ p t n g vào tẩy lễ thăng cấp thành vì đại đế pháp lại đem hỗn độn vô thượng pháp thăng cấp thành vì đại đế pháp một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó lâm vô đạo quyết định đề thăng thần c h i tẩy lễ cùng với hỗn độn vô thượng pháp Thần c h i tẩy lễ p h ó n g t h í c cho h m ạ n h già t h i ê n tiềm l ự con h đ ộ n t h ầ n ma t h ể n h ấ t đ ị n h p h ả i d ù n g đến. h h n đ ộ n vô t h ư ợ n g Pháp t ự n h i ê n cũng k h ô n g t h ể rơi x u ố n g đ i người h n tiêu hao một triệu đoá khí vận chi hoa đem t h ầ n chi t ẩ y lễ thăng cấp thành v ì đại đế pháp một đối với thành kính tín ngưỡng con dân thì triển phương pháp này có thể đem đối phương tư chất c ă n cốt tại trên cơ sở ban đầu để thăng cấp mười hai đối với thành kính tín ngưỡng con dân thì triển phương pháp này có thể đem đối phương tiềm lực toàn bộ khai quật phóng xuất ra người tiêu hao một triệu đoá khí vận chi hoa đem hỗn độn vô thượng pháp thăng cấp thành vị đại đế pháp thi triển phương pháp này có thể diễn hóa một phương hỗn độn cấm khu nhưng phàm là ở vào cấm khu bên trong sinh linh thi pháp vô hiệu hỗn độn vô thượng pháp có thể cầm tục sử dụng không có thời gian khoảng cách hạn chế ầm ầm kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên có quan hệ với thần chi tẩy lễ cùng với hỗn độn vô thượng pháp rất nhiều huyền bí lập tức như n hồng ư h thủy tràn vào lâm vô đạo thần hồn a hỗn độn vô thượng pháp thế mà giải trừ thời gian hạn chế nhìn xem trên bảng tin tức lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng trầm tinh thần quang phía trước hỗn độn vô thượng pháp là tồn tại thời gian cùn độ nghĩ không ra lần này thăng cấp trở thành đại đế pháp sau đó vậy mà giải trừ cái này hạn chế chuyện này với hắn tới nói ngược lại là một tin tức tốt sau này hắn liền có thể tùy ý sử dụng môn này vô thượng pháp đúng hệ thống hỗn độn vô thượng pháp phía trước là bị ngạn c h i chủ kỳ thanh tư khai sáng về sau lại cường hóa gấp trăm lần lúc này mới bổ sung hoàn chỉnh vậy cái này đạo pháp môn đến t ộ n cùng là thuộc về kỳ thanh tư vẫn là thuộc về ta đột nhiên lâm vô đạo tự a hầu nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi vô thượng pháp thế nhưng là có chỗ có quyền ngoại trừ khai sáng người vô thượng pháp những thứ khác sinh linh muốn tu luyện vô thượng pháp đều phải đi qua người khai sáng đồng ý mới được mặc dù cho tới nay lâm vô đạo đều tại sử dụng hỗn độn vô thượng pháp nhưng mà lúc trước hắn cũng không có nghiêm túc suy xét qua vấn đề này bây giờ nếu biết vô thượng pháp tồn tại hạn chế hắn khẳng định muốn thật tốt xác nhận một chút hỗn độn vô thượng pháp đến cùng thuộc về a i hỗn độn vô thượng pháp phía trước đúng là kỳ thanh tư khai sáng nhưng chỉ là một cái bán thành phẩm ngoài ra nàng đã bỏ đi đạo pháp môn này bây giờ hỗn độn vô thượng pháp chính là hệ thống ở trên cơ sở vừa có một lần nữa thối diễn bởi vậy hỗn độn vô thượng pháp cũng không thuộc về kỳ thanh tư mà là thuộc về ký chủ sở hữu. chỉ có điều hỗn độn vô thượng pháp dù sao cũng là kỳ thanh tư khởi đầu mặc dù bây giờ quyền sở hữu thuộc về túc chủ nhưng mà sau này túc chủ cần hoàn lại cái này một phần nhân quả là ta là được lâm vô đạo lớn nhẹ nhàng t h ở ra nếu là hỗn độn vô thượng pháp thuộc tại kỳ thanh tư vậy hắn sau này đem đạo pháp môn này chuyển cho người khác chẳng phải là còn phải xem kỳ thanh tư s ắ t mặt không có cái này hạn chế đối với hắn mà nói tự nhiên là sự t ì n h tốt đến nỗi hỗn độn vô thượng pháp nhân quả lâm vô đạo tạm thời cũng không nghĩ nhiều như vậy bởi vì hắn cùng kỳ thanh tư chênh lệnh thực sự quá lớn y theo đối phương thiên phú tài hoa chỉ sợ sớm đã đã phi thăng vĩnh hằng đạo giới mà hắn còn tại một cái cấp thấp đại thế giới cố gắng phấn đấu hoàn lại nhân quả sự tình cái kia không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi Trưng nhất thiết phải thăng cấp cản nhất trưng nhất thiết phải thăng cấp cản nhất Đúng hệ thống, đem hôn vô thượng pháp thăng cấp trở thành thiên đế pháp, cần bao nhiêu khí vận giá trị. thượng thăng cản khôn cản khôn Đúng hôn độn cần nhiêu vận Đinh. Muốn đem hôn độn giá 848, 848, phải kích, phải kích. hệ pháp pháp, khí hiếu hỏi. pháp cấp cấp cấp cấp đế kỳ vô vô đem đạo đem Lâm vô bao có tu vi h lúc này g h được đáp lâm vô đạo hỏi dấu ở đ ấ y lòng thật lâu nghĩ hoặc dưới tình huống bình thường vũ trụ pháp đẳng cấp cao hơn thế giới pháp rất rất nhiều căn bản không phải một cái từng diện thiêu hao khí vận giá trị khẳng vô thượng pháp xem như chư thiên hoàn vũ bên trong tầng cao nhất mặt phát ngôn hẳn giá trị tự nhiên không phải thế giới pháp năng đánh đồng sở dĩ vô thượng pháp cùng thế giới pháp thăng cấp đại đế pháp thiên đế pháp cần khí vận giá trị giống nhau chính là bởi vì bọn chúng cũng là phạm nhân cấp độ phát ngôn vô thượng pháp cường đại chỉ có đến tiên cảnh cấp độ mới có thể triệt để bày ra dù sao cho dù là cường đại nhất tiên h đế tuổi thọ cực hạn cũng liền năm trăm vạn năm bất kỳ một cái nào thế giới đều khó có khả năng có tiên h đế sống ra một thời đại mà so với tiên h đế tiên cảnh sinh linh tuổi thọ lại muốn càng thêm kéo dài cho dù là yếu nhất trần tiên h ắ n tuổi thọ cực hạn cũng có thể đạt đến một cái vũ trụ k ỳ nguyên bởi vậy tiên cảnh cấp độ sinh linh bởi vì có kéo dài tuổi thọ xem như trèo trống so ra mà nói càng thêm dễ dàng sinh ra cường giả tại một phương trên đại thế giới tiên cảnh sinh linh rất dễ dàng sống trên một cái thế giới kỷ nguyên thậm chí một thời đại cứ như vậy thế giới pháp đến tiên cảnh vốn là hiệu quả cùng mỹ năng liền sẽ bị suy yếu rất lớn tiên cảnh cấp độ chỉ có nắm giữ thời đại pháp trở lên mới thật sự là cường giả thế giới pháp đến tiên cảnh phóng tới vũ trụ phương diện mà nói đã theo không kịp tiết tấu đơn giản tới nói tại tiên cảnh cấp độ sử dụng thế giới pháp có lẽ có thể tại một phương trên đại thế giới trở thành cường giả nhưng mà phóng tới trong chư thiên vũ trụ đó chính là rắp r ư ỡ i một cái vũ trụ nắm giữ một vị vũ trụ chân tiên hoặc vũ trụ tiên vương chư thiên vũ trụ biết bao trì lớn thế giới cấp độ chỉ có thể là sâu kiến thì ra là thế nghe được hệ thống giảng giải lâm vô đạo tựa hồ có chút hiểu rồi cái này đã đẳng cấp cùng cấp độ khác biệt đồng thời cũng là hàm kim lượng khác nhau hệ thống không phải nói chân thần phía dưới tính toán làm phạm nhân sao vì cái gì đại đế cùng thiên đế cũng là phạm nhân rồi không thành tiên cũng là phạm nhân trên thế gian c h ú n g sinh theo không ngừng mã tu luyện nắm giữ sức mạnh càng ngày càng cường đại tự thân cấp độ sống cũng là đang không ngừng thăng hoa cùng l ộ t xác đối với thần cảnh sinh linh mà nói chân thần phía dưới đều là phạm nhân đối với đế cảnh mà nói đại đế phía dưới đều là phạm nhân đối với tiên cảnh mà nói chân tiên phía dưới đều là phạm nhân mà đối với siêu thoát giả mà nói thiên giới phía dưới đều là phạm nhân bởi vậy p h à m nhân định nghĩa cũng không phải cố định cái gọi là p h à m nhân càng nhiều chỉ là cường giả cùng kẻ yếu ở giữa phân chia thôi đợi đến túc chủ ngươi trở thành trí cao vô thượng trí cường giả như vậy tại ngươi phía dưới chúng sinh đều là p h à m nhân lúc kia ngươi có thể coi mình là thế này duy nhất thần duy nhất tiên duy nhất trí tôn duy nhất chúa tể cho nên mặc kệ là thần cảnh vẫn là thánh cảnh hay là đại đế cùng với thiên đế bọn họ đều là cùng một cái tầng diện sinh linh nếu là cùng một cái phương diện vậy cần khí vận giá trị tự nhiên cũng giống như nhau mà tới được tiên cảnh sau đó nhân tiên khác đường loại tình huống này sẽ bị phá vỡ lúc kia vô thượng pháp cùng thế giới pháp chính lệnh sẽ lớn đến không cách nào tưởng tượng đồng d ạ n g đến siêu thoát sau này p h á p môn cùng vô thượng pháp ở giữa phương diện tự nhiên cũng là không giống nhau bởi vậy túc chủ tốt nhất tại thành tiên phía trước hết khả năng đem trong tay p h á p môn thăng cấp đến vũ trụ pháp bằng không mà nói chờ đến tiên cảnh túc chủ muốn đem một môn thế giới pháp thăng cấp trở thành vô thượng pháp trả giá cao đem vô cùng cực lớn xem ra ta là không được chọn nghe hệ thống giảng giải cùng nhắc nhở trong lòng lâm vô đạo lập tức hiện lên lên áp lực cực lớn dựa theo hệ thống trả lời thành tiên về sau vô thượng pháp cùng thế giới pháp chênh l ệ n h sẽ bị phóng đại đến một mức độ khủng bố thế giới pháp tại tiên cảnh cấp độ căn bản không ra hồn ít nhất cũng phải thời đại pháp khởi bộ hiện nay trong tay hắn nắm giữ vũ trụ pháp chỉ có đạo cổ vô thượng pháp cùng hôn đồn vô thượng pháp nhưng mà cái này hai đạo pháp môn một loại thuộc về hiệu quả tiêu cực một loại thuộc về đang hướng gia trì nhưng đều không phải là công kích pháp môn nếu là gặp phải đồng dạng nắm giữ lấy vũ trụ pháp địch nhân vậy hắn tất nhiên muốn lâm vào bị động bị đánh cục diện bởi vậy trên tay hắn nhất định phải nắm giữ một môn dùng công kích vũ trụ pháp nhìn chung trong tay lâm vô đạo nắm giữ rất nhiều p h á p m ô n có thể vào hắn pháp nhãn cũng chỉ có đô thiên thần ma đại pháp cùng với càn khôn nhất kích đô thiên thần ma đại pháp mặc dù cường đại tuyệt luân nhưng cùng tự thân không cách nào phù hợp căn bản không phát huy ra toàn bộ huy năng cứ như vậy trước mắt hắn có khả năng lựa chọn cũng chỉ có càn khôn nhất kích đại cảnh giới vô địch đây chính là đối với càn khôn nhất kích sức mạnh tốt nhất giải thích nếu là đưa nó thăng cấp trở thành vũ trụ pháp như vậy hết thể vấn đề liền đều nên nhận di giải trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu cũng không thể không nhường lâm vô đạo thăng cấp càn khôn nhất kích đó chính là thế giới hạn chế cấp thấp đại thế giới không thể chịu t ả i tiên cảnh khí tức cùng sức mạnh cho dù là hắn đem tu vi tăng lên tới đại đế cũng không hề dùng một khi đạt đến đại đế tại đạo c ổ vô thượng pháp cùng khởi nguyên chi thạch song trọng g i a trì, tất nhiên muốn đạt tới tiên cảnh đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sắp s ụ p diện bởi vậy tu vi một khi vượt qua chuẩn đế giới hạn vô luận là đạo c ổ vô thượng pháp vẫn là khởi nguyên chi thạch đều chỉ có thể sử dụng một loại cực đạo thiên đế chính là cấp thấp đại thế giới tối trung cực h ạ n dưới mắt trong tay lâm vô đạo chỉ có thế giới cấp độ càn k h ô n nhất kích cho dù là nắm giữ cực đạo thiên đế chiến lực h ắ n cũng đánh không lại kỷ nguy cho nên vô luận hắn như thế nào tuyển đều phải phải thăng cấp cản khôn nhất kích nếu không đụng tới những cái kia cổ lão kỷ nguyên thiên đế hoặc thời đại thiên đế thậm chí vũ trụ thiên đế mà nói cũng chỉ có bị đánh phần muốn đem cản khôn nhất kích thăng cấp trở thành vũ trụ pháp hết thể cần một trăm một m ư ộ t không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g không không h ô n g h ô không không không không k h n không không k h ô n h ô n g không không không k h ô n h ô n g không không không không h ô n g k h h ô n h ô n g k h ô n h ô g k h ô n n g h ô n g n g không k ô n g không k n g không k h n g k h không k h ô n n g không k h n g h ô n n g không k n hắn cho là lần này thương nguyên đại thế giới hành trình không hăng kiếm bổn rồi một bút nhưng là bây giờ xem ra hắn kiếm được so với phải tố n tiêu đơn giản ngay cả số lẻ đều không đủ ai từng bước một đến đây đi trước hết nghĩ biện pháp gọp đủ một nghìn vạn đoá khí vận c h i hoa đem càng k h ô n nhất kích thăng cấp trở thành k ỳ nguyên pháp chỉ cần không gặp được thời đại thiên đế hoặc vũ trụ thiên đế hẳn là đủ dùng đến nỗi thời đại pháp cùng vũ trụ pháp chờ sau này rồi nói sau chân mắc thật lâu hắn bất đắc dĩ thở dài một cái sau này thời gian càng thêm gian nan nhưng mà so với lâm vô đạo cay đắng cùng bất đắc dĩ thương nguyên đại thế giới nhưng là càng thêm thống khổ và kinh hãi bởi vì lúc này ở cổ kiếm tâm cùng mạnh g i ả thiên tản phía dưới ứng hoàng thiên hành động bắt đầu lấy một loại điên c u ồ n g tốc độ bao phủ thương nguyên đại thế giới trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động những cái kia cổ lao đế tộc cũng đều bắt đầu r ụ c dịch từng cái trong bóng tối lập đuổi đi ngoại lai kẻ xâm lược kế tiếp dĩ nhiên chính là nội chiến dù sao trên đời này ai cũng muốn tiến bộ ai cũng muốn trở nên càng thêm cường đại một lần này ứng hoàng thiên sự kiện để cho rất nhiều đại thế lực đều thấy được làm lớn làm mạnh hy vọng Cổ chứng cổ kiếm kiếm tới, tới. tâm tâm T. ngờ ngờ đây là thật sinh a o t h ê o hoàng trong, à mà n ứng thiên, linh、hư、động thiên bên g đế thế tử tại hư l a giết ta thương nguyên giới đại đại thế giới một đám đại đế. ta một Ta t đám í chật l a n chật n h là à, đại đế chín trăm ba mươi sáu vị đại đế ngoại trừ cuối cùng may mắn còn sống sót cổ kiếm tâm cùng mạnh gia thiên dính đến 934 cái đế tộc cái này nhìn thiên h o a n g đế tộc như thế nào hướng thương nguyên đại thế giới giao phó thiên h o a n g đế tộc đã có đường đến chỗ chết theo cổ kiếm tâm cùng mạnh giả thiên trắng trợ tản ứng hoàng thiên tại linh hư động thiên bên trong hành động nhanh chóng bao phủ thương nguyên đại thế giới vô số người vì thế mà chấn động nhưng phạm là nhìn qua chuyện đã xảy ra không khỏi đối với ứng hoàng thiên điên cuồng phá mạng những cái kia đại đế thân tộc càng là cực kỳ p h ấ n hận ở trong đó trừ đại đế tộc đàn cũng không thiếu thiên đế chủng tộc mặc dù không bằng thiên hoàng đế tộc nhưng chúng nó lại là hàm cái một trăm lẻ cái tiểu đạo châu thương nguyên đại thế giới tiếp cận một phần tám địa vực đều bị liên lụy chuyện lớn như thế tự nhiên không phải đơn giản mấy câu liền có thể lăn g xuống húng chi ngoại trừ những cái kia thông thường đế tộc trong này còn có cổ kiếm tâm chỗ thương thiên đế tộc vô luận l à nội tình thực lực thế lực thương thiên đế tộc đều không kém gì thiên hoàng đế tộc hai nhà kéo dài mấy ngàn vạn năm cựu hận đã sớm đến mức nước lửa không dung Bây bên giờ, ứng hoàng thiên công động trong tiên nhiên tại linh tiên ki hư rết cổ lửa mà là mấy trăm là cổ á cái khác i tiên nhiên tiên giờ, đế đầu. đó đỉnh đế đế đế tộc, một Trừ thậm thứ tộc tham、dự. Tốt tỉnh, thương thiên đế tộc tự nhiên không bỏ qua. Thương thiên đế tộc. cùng chỗ chí, còn có cấp c quần những như không qua. ra, vậy sẽ sự dự. Bây bỏ kiếm tâm đã bí mật về tới trong tộc hơn nữa đi tới đế tộc tổ địa ở trong đem gần nhất phát sinh hết thảy toàn bộ đều nói cho trong tộc chư vị lao tổ tông cổ kiếm tâm ngươi nói đây hết thảy cũng là cái kia hàn thanh sơn ở sau l ư n g tính toán thiên hoàng đế tộc vì chỉ là để thăng u y danh cùng danh vọng dùng cái này tại linh hư đạo châu khai tổng lập phái tổ địa chỗ xấu nhất một t ò a cổ lão thần cung bên trong một vị mặt như ngọc khí chất nho nhã thanh y h i a n a m t ử trung niên như có điều suy nghĩ hướng về phía cổ kiếm tâm hỏi người này tên là cổ thương lan hắn không chỉ có là thương thiên đế tộc đệ nhất tổ càng là trong tộc quần người mạnh nhất đã sống bốn trăm năm mươi tám vạn năm tu vi sớm tại bốn trăm bốn mươi vạn năm trước liền đã tu thành thiên đạo kim thân đ t đến cực đạo thiên đế cảnh giới chỉ có điều bởi vì tự thân tư chất cùng với thế giới cấp độ hạn chế cứ việc cổ thương lan chỉ dùng mười tám vạn năm liền tu thành cực đạo thiên đế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm đến tam thân hợp nhất Càng không cách à không n đối với thương thiên đế tộc tương lai vận mệnh trong lòng của hắn tràn đầy sầu lo nhưng mà lần này ứng hoàng thiên diện sát một đám đại đế cùng với lâm vô đạo sau lương tính toán thiên hoàng đế tộc lại là để cho hắn thấy được hy vọng đồng dạng cổ kiếm tâm cũng là một người thông minh hắn tự nhiên cũng biết lần này sự kiện có thể cho thương thiên đế tộc mang đến dạng gì c h ỗ t ố t hồi bẩm lão tổ tông dựa theo hàn thanh sơn nhu đ ổ hắn đúng là muốn thông qua ứng hoàng thiên cùng với thiên hoàng đế tộc tới c ư ớ p lấy danh vọng từ đó khai tông lập phái phía trước linh hư động thiên sụp đổ ta cùng mạnh giả thiên kém một chút liền thân tử đạo tiêu là hàn thanh sơn đã cứu chúng ta liên quan tới thân phận của người này cùng lai lịch ta đồng thời không rõ ràng căn cứ vào quan sát của ta mạnh giả thiên hẳn là biết hàn thanh sơn lai lịch hơn nữa giữa bọn hắn chắc chắn còn có những thứ khác quan hệ trở về thời điểm ta từng hướng mạnh giả thiên nghe qua hàn thanh sơn nhưng mà mạnh giả thiên cũng không có lộ ra bất luận cái gì tin tức phản ứng của hắn tựa hồ đối với hàn thanh sơn vô cùng kính sợ đây tuyệt đối không phải hắn chắc có thái độ cổ kiếm tâm trầm giọng hồi đáp có lẽ vị kia hàn thanh sơn đến từ một phương cổ thiên đế t r ù n g tộc cho nên mới để cho mạnh giả thiên cảm thấy kính sợ lúc này bên cạnh một vị khắc hồng y dìa lão tổ mở miệng nói không có khả năng y theo mạnh giả thiên kiến thức chỉ là một cái cổ thiên đế chủng tộc tuyệt đối không có khả năng để cho kính sợ như hắn dù sao ở chỗ đó thiên đế khắp nơi có thể thấy được Kỷ nguyên thiên đế cũng bất quá là hơi mạnh một chút thiên đế thôi căn bản không tính là cái gì hơn nữa mạnh g i ả thiên ngay cả tiên cảnh cường đại tồn tại đều gặp không thiếu chỉ là thương nguyên đại thế giới của thiên đế t r u n g tộc há có thể để cho hắn như thế kính c ẩ n cùng kính sợ bởi vậy ta đoán cái kia hàn thanh sơn tuyệt đối không phải người thương nguyên đại thế giới hắn cấp độ thấp nhất cũng là tiên cảnh cái gì không phải người thương nguyên đại thế giới tiên đột nhiên nghe được cổ kiếm tâm lời này vô luận là cổ thương lan vẫn là tại chỗ đế tộc lão tổ hết thầy đổi sắc mặt cổ kiếm tâm ngươi nói cái chỗ kia đến tột cùng là nơi nào một tôn áo s á m lao tổ n h ì n không được h i ế u kỳ hỏi những người khác cũng đều thời điểm không chớp mắt nhìn chằm chằm cổ kiếm tâm cái này ta không thể nói hán khổ tâm mà lắc đầu liên quan tới cái chỗ kia có nghiêm khắc quy củ bất luận kẻ nào chỉ cần tiết lộ cho ngoại nhân nhất định đem hôi phi lên diện ngoài ra dưới tình huống không được cho phép bất luận kẻ nào cũng không khả năng thu được liên quan tới chỗ đó bất luận cái gì tin tức ta chỉ có thể nói ta ở nơi đó gặp được vô số đại đế cùng tiên đế còn gặp được chân tiên cổ tiên tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế mạnh gia t i ê n giống như ta trên h u cơ bản ai gây ai chết ta dám khẳng định hàn thanh sơn tuyệt đối không phải người thương nguyên đại thế giới hắn đi tới nơi này tất nhiên cũng có cực lớn nhu đồ lao tổ tông bây giờ thương nguyên đại thế giới cục diện nói phức tạp cũng phức tạp nói đơn giản cũng đơn, đơn giản thương nguyên đại thế giới bất kỳ bên nào thế lực đều khó có khả năng là đối thủ của hàn thanh sơn cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng rơi vào bỏ mình diện t ộ c hạ tràng chẳng bằng sớm làm kết thiện u y ê n dạng này có lẽ có thể có được thiên đại tạo hóa mặc kệ là đối với chúng ta vẫn là đối với toàn bộ thương thiên đế tộc cũng là chuyện tốt cổ kiếm tâm tình chân ý t h i ế t nói chỉ có đã đến người chư thiên tri thành mới rõ ràng nơi đó đáng sợ mạnh gia thiên cũng đã gặp qua sự kiện lớn liền hắn đều cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi có thể tưởng tượng được hàn thanh sơn thân phận cùng bối cảnh tuyệt đối là tiên cảnh cấp độ trở lên đối mặt loại này quái vật khổng lộ một khi đối phương đưa mắt nhìn thẳng thương nguyên đại thế giới căn bản là không có cái khác lựa chọn cái gọi là chống lại liền một k i a bọt nước đều không nổi lên được tới nếu như hàn thanh sơn thực sự là người ngoại lai mà nói cái kia cùng thiên võ lớn thế giới dị tộc khác nhau ở chỗ nào chúng ta thiên tân vạn khổ như thế trả giá giá thật lớn đối kháng thiên võ đại thế giới lại có ý nghĩa gì cổ kiếm tâm dựa theo lời ngươi nói cái kia hàn thanh sơn tất nhiên cũng là tại đánh thương nguyên đại thế giới chủ ý chúng ta đây là đuổi đi một đám lang lại tới một con rồng a hồng y di hải lao tổ trầm giọng thở dài nói nghe nói như thế mọi người tại đây đều rơi vào trầm mặc này cái này cũng là chuyện không có cách nào khác tại lực lượng tuyệt đối phía dưới bất luận cái gì phản kháng cũng là hưởng phí sức lực ta thương thiên đế tộc nếu là phản kháng trực tiếp quét ngang chính là tiếp đó hàn thanh sơn như cũ có thể tiến hành mưu đồ của mình dưới mắt biết chuyện này chỉ có chúng ta thương thiên đế tộc cung lai đế tộc huyền khung đế tộc lôi đình đế tộc này bằng mới c h i n m cứ t i ê n cơ nếu là không mau chóng làm ra lựa chọn không cần bao lâu đồ đao chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống ta thương thiên đế tộc trên đầu cổ kiếm tâm lấy vô cùng nặng nề ngữ khí nói ngay vậy cổ thương lan mọi người nội tâm cùng thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng nếu như thế vậy thì đánh cược một lần a Trâm mắt thật l â u c này hồng l a y hải lao à n tổ lại ném ra một cái trầm trọng chủ đề cho nên ta mới nói lệnh cược bây giờ thì nhìn hàn thanh sơn cùng nhan l ư ợ c thủy ai quan hệ cùng bối cảnh càng hùng hậu hơn nói đến đây cổ thương lan nấy lòng cũng tràn đầy khổ tâm cùng bị thương hắn không nghĩ tới thương nguyên đại thế giới thủy thế mà lại như thế sâu liền bọn hắn những thứ này cái gọi là đình cấp đế tộc cũng chỉ là sâu k i ế n hết thảy tựa hồ đã biến thành cường giả đánh cờ bàn cờ chương tám trăm năm mươi tam đại cổ đế tộc chương tám trăm năm mươi tam đại cổ đế tộc lao tổ nửa tháng sau chúng ta sẽ tại thiên đều phải nhét công khai xử trảm ứng hoàng thiên đến lúc đó thiên hoàng đế tộc tất nhiên muốn ra tới can thiệp chúng ta thương thiên đế tộc cũng cần bày tỏ một chút mới được ít nhất cũng phải điều động một vị hoàng đạo thiên đế đi tới cổ kiếm tâm đề nghị nói đối với cái này cổ thương lan tán đồng gật đầu một cái nên như thế đến lúc đó bản đế đem tự mình đi tới thiên đều phải n h é t chứng kiến lần này b u ổ i lễ long trọng vô luận như thế nào cũng không thể yếu đi ta thương thiên đế tộc quy phong quá tốt rồi lao tổ tông ngài tự mình đi tới cho dù là thiên hoàng đế tộc tổ tông tông xuống cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích nghe được cổ thương lan muốn đích thân đi tới thiên đều phải n h é t cổ kiếm tâm lập tức rất là p h â n chấn cổ thương lan tại bốn trăm bốn mươi vạn năm trước thu thành cực đạo thiên đế chính là thương nguyên đại thế giới rất nhiều thiên đế bên trong cổ xưa nhất một t ú n người có hắn chấn g ữ mà nói thiên hoàng đế tộc tuyệt đối không nổi lên được bao lớn sóng gió đối với cổ thương lan cổ kiếm tâm là có lòng tin nhưng mà đối mặt cổ kiếm tâm k h c h tặng cổ thương lan thần sắc lại là có chút chấm ngưng thiên hoàng đế tộc mở đầu cùng truyền thừa kém hơn ta thương thiên đế tộc nhưng mà mấy ngàn vạn năm đến nay lại vẫn luôn hùng cứ thương nguyên đại thế giới bọn chúng không có đơn giản như vậy ta thương thiên đế tộc ngày xưa dù sao cũng là một phương cổ thiên đế chủng tộc mặc dù bây giờ suy tàn nhưng nội tình vẫn không phải bình thường đế tộc có thể so sánh chỉ là một cái thiên hoàng đế tộc cất bước so ta thương thiên đế tộc m ư ợ lại không có hoàn chỉnh truyền thừa nếu là không có người ủng hộ há có thể cùng ta thương thiên đế tộc đối kháng cho tới hôm nay Cái i gì? t h ân tất ộ c sau nhiên g t hộ.、Nghe、nói g h n như t đến bất luận là cổ kiếm đây m vẫn t cái kia có một số chuyện cũng nên nói cho các người biết cho tới nay thương nguyên đại thế giới bên trong đều lưu truyền liên quan tới cổ thiên đế chủng tộc truyền thuyết cái gọi là cổ thiên đế chủng tộc chính là từng sinh ra kỷ nguyên thiên đế thiên đế tộc đàn ở cái trước thời đại thương nguyên đại thế giới bên trong hết thệ có ba cái cổ thiên đế chủng tộc theo thứ tự là thương thiên đế tộc hoàng thiên đế tộc thanh thiên đế tộc tam tộc kỷ nguyên thiên đế được xưng thương đế hoàng đế cùng với thanh đế về sau ta thương thiên đế tộc tiên tổ thương đế xung kích tiên cảnh thất bại dẫn đến tộc đàn huyết mạch lực lượng tổn hao nhiều về sau nữa lại trải qua thiên địa đại kiếp dẫn đến ta thương thiên đế tộc nội tỉnh đại giảm nhận tài điêu linh gần ba nghìn vạn năm đến nay thương thiên đế tộc cũng không có đi ra kỷ nguyên thiên đế thậm chí ngay cả thế giới thiên đế cũng không có bởi vậy tộc ta liền đã triệt để mất đi tổ tiên huy hoàng vinh quang không có cổ thiên đế chủng tộc u y danh cùng thực lực mà còn lại hoàng thiên đế tộc cùng thanh thiên đế tộc bởi vì huyết mạch lực lượng không có chịu đến suy yếu cho nên một mực có thể t r u y ề n thừa xuống đến bây giờ thời đại này ngoại trừ thanh thiên đế tộc cùng hoàng thiên đế tộc tự a hồ lại sinh ra hai cái cổ thiên đế chủng tộc thiên hoàng đế tộc sau lưng cổ thiên đế chủng tộc tự hồ gọi là bản võ đế tộc cổ thương lan không nội không chậm mà dàng thuật cổ lao bí mật hắn nói cẩn thận đám người cũng nghe được nghiêm túc. thương nguyên đại thế giới cũng có thành tiên cơ hội sao lúc này cổ kiếm tâm bắt được trong đó chỗ ngấu chốc nhất vô cùng tò mò hỏi dựa theo cổ thương lan thuyết pháp một cái thời đại trước bên trong cũng là bởi vì bọn hắn thương thiên đế tộc tiên tổ xung kích tiên cảnh thất bại mới khiến cho đế tộc suy tàn nói như vậy thương nguyên đại thế giới cũng là có thể thành tiên nhưng mà tất nhiên có thể thành tiên vậy vì sao tại trong thương nguyên đại thế giới lại xưa nay không có liên quan tới thành tiên truyền thuyết ở trong đó tất nhiên là có bí ẩn không muốn người biết thương nguyên đại thế giới quả thật có thành tiên cơ hội chỉ có điều Cụ t bởi vậy dần dà thành tiên cũng liền bị che giấu tại tuế nguyện cùng lịch sử trường hạ ở trong bây giờ biết thương nguyên đại thế giới có thành tiên cơ hội chỉ sợ cũng chỉ có cổ tiên đế chủng tộc một thời đại cũng không có người xung kích tiên cảnh trong này chắc chắn là tồn tại vấn đề hoặc là không thể hoặc là không được hoặc là không dám cái này ba nguyên nhân dù sao cũng phải chiếm một cái cổ thương lan ngưng thanh t h ở d à i nói bây giờ thời đại này tại trong thương nguyên đại thế giới thành tiên tựa hồ đã trở thành một cái không thể nhấc lên cấm kỵ cho dù là những cái kia cổ thiên đế chủng tộc tựa hồ cũng không muốn đụng vào nguyên nhân trong này cổ thương lan mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám quá truy đến cùng l i ê n cổ thiên đế chủng tộc đều tránh không kịp nếu là hắn dám đi nếm thử chết như thế nào cũng không biết đến lúc đó một cái sơ sẩy toàn bộ thương thiên đế tộc đều phải hôi phi yên diện hôm nay bản đế lời nói các ngươi đều phải nát vụn ở trong lòng nếu là để lộ ra ngoài nhất định đưa tới t a i hỏa ngập đầu là xin nghe láo tổ pháp chỉ cổ kiếm tâm bọn người cung tính hẳn là căn hệ trọng đại bọn hắn tự nhiên không dám nói lung tung tốt đều đi ra ngoài chuẩn bị đi nửa tháng sau có lẽ thương nguyên đại thế giới cách cục liền muốn một lần nữa tẩy bài lần này kỳ ngộ bắt được đó chính là nhất phi trùng tiên thất bại đó chính là vực sâu và trượng các ngươi đều phải có chuẩn bị tâm lý v â i anh tiếng nói rơi xuống cổ thương lan tay h á o huy động tổ địa thần cung đại môn trợt đóng lại thấy tình cảnh này đám người liếp nhìn nhau sau đó mang theo trầm trọng lại phức tạp tâm tình lần lượt rời đi tổ đ i ệ cùng lúc đó thương thiên g đế tộc lôi đình đế tộc huyền cung đế tộc đều tại bắt đầu điều cừng giả tựa hồ chuẩn bị xuống tràng lao tổ tông vậy phải làm sao bây giờ a Thiên t hoàng đế, đế ộ cục diện dưới mắt bọn hắn cần đế tộc nhất là đức cao vọng trọng cường đại nhất lao tổ tông quyết định sự tính đã phát sinh bây giờ cho dù là đem ứng hoàng thiên giết cũng không có ý nghĩa lần này ứng hoàng thiên bất quá là một cái ngụy trang những người kia mục đích thực sự là ta thiên hoàng đế tộc dưới mắt thương thiên đế tộc lôi đình đế tộc huyền khung đế tộc đều chuẩn bị xuống t r ả n g chỉ bằng vào chúng ta thiên hoàng đế tộc thực lực căn bản là không có cách đối kháng cùng bảo toàn vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp nhờ người ngoài lao giả áo đen mở mắt ra c h ầ m dai nói xem như thiên hoàng đế tộc đệ nhất tổ ứng đạo sơn tu vi đồng dạng đạt đến cực đạo thiên đế h ạ n tại hai triệu năm trước tu thành cực đạo thiên đế tự thân nội tỉnh mặc dù không bằng cổ thương lan nhưng mà khí huyết cùng sinh mệnh lực lại là càng thêm bằng bạc cổ thương lan đã đến thiên đế lúc tuổi già quanh thân khí huyết cùng sinh mệnh nguyên lực cũng bắt đầu suy bại mà hắn thì chính vào đ ỉ n h phong bởi vậy luận đến sức mạnh của bản thân hắn cũng không sợ cổ thương lan thậm chí còn có lòng tin chiến thắng chỉ có điều lần này hắn phải đối mặt cũng không chỉ có một cổ thương lan còn có lôi đ ỉ n h đế tộc h u y ề n cung đế tộc những thứ này đồng dạng đỉnh cấp đế tộc ngoài ra còn có hơn chín trăm cái đại đế t r ù n g tộc cùng với thiên đế t r ù n g tộc những thứ này cũng là một cố lực lượng không thể coi nhẹ chỉ dựa vào bọn hắn tự thân chắc chắn không cách nào đối kháng chỉ có thể nhờ người ngoài nhưng mà đối mặt ứng đạo sơn nói ra cách giải quyết tại chỗ tộc nhân lại là gương mặt m ở mịt lúc này có thể mời người nào lao tổ tông ngay là chuẩn bị triệu tập những thứ khác đỉnh cấp đế tộc cùng nhau ứng đối lần này nguy cơ sao thế nhưng là chúng ta không chiếm lý a cái khác đế tộc hẳn sẽ không vì trợ giúp chúng ta mà cùng toàn bộ thương nguyên đại thế giới đối nghịch thậm chí bọn hắn có thể còn sẽ bỏ đá sùng i ế n g trừ phi trong truyền thuyết cổ thiên đế chủng tộc nếu không thì vô lực hội thiên đám người nghị luận ở mỹ đối với bọn hắn sầu lo cùng sợ hãi ứng đạo sơn đều thấy rõ bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì b ả một một lấy lấy tại bức họa bên trái còn có một nhóm cổ lão huy nghiêm chữ lớn n tại đem bản võ thiên đế thắc bạc thương bức họa treo ở trên tế đàn sau đó ứng đạo sơn lại lấy ra một trụ thanh s ắ c mùi thơ m ngát đem nhóm lửa cắm vào bức họa phía trước ông khi cái k i a trụ mùi thơ m ngát thiêu đốt đến khoảng một phần ba đột nhiên ở giữa nguyên bản yên lặng bức họa đ ỗ n g nhiên nở rộ lên từng trận thần bí h à o quang ngay sau đó tại ứng đạo sơn chăm chú trên bức họa bản võ thiên đế tựa hồ x u ố n g lại một đôi lăng lệ vô s o n g con mắt hờ hững nhìn xuống tới ẩm ẩm chỉ là tiếp xúc bản võ thiên đế ánh mắt ứ n đạo sơn liền cảm nhận đến một cỗ cái thế huy á dạng như vậy tựa hồ toàn bộ thiên địa đều phải sụp đổ ứ n đạo sơn bãi kiến bản võ thiên đế đông hơi sững sờ mấy phần phản ứng lại ứng đạo sơn lúc này lấy vô cùng cung tính tư thái quỷ d ớ i tế đàn tháp bạc thương ban võ đế tộc đời thứ sáu kỷ nguyên thiên đế mặc dù cũng đã bước vào lúc tuổi già lại đồng dạng ở vào cực đạo thiên đế cảnh giới nhưng mà thực lực của hắn lại là cường đại đến cực điểm đồng dạng là cực đạo thiên đế ứng đạo sơn cùng hắn t r í n h l ệ n h liền như là thương thiên cùng đại địa không thể vượt qua một tôn kỷ nguyên thiên đế vĩ lực căn bản không phải phổ thông cực đạo thiên đế đủ khả năng đối kháng húng chi tháp bạc thương vẫn là nhận được thương nguyên đại thế giới thiên đạo sắc phong kỷ nguyên thiên đế chính là chân chính đỉnh phong c Nhìn trước đây đời thứ tư bản võ thiên đế đã từng chịu các người đế tộc đại ân đặc biệt khai ân ban cho tam trụ thiên đế hương chỉ cần nhóm lửa liền có thể để cho ta bản võ đế tộc cho các người làm một việc đây là ta bản võ đế tộc hứa hẹn phía trước các ngươi thiên hoàng đế tộc đã sử dụng hai chi thiên đế hương bây giờ nhóm lửa cuối cùng ngày một chi hiển nhiên là gặp d i ệ t tộc nguy hiểm nói đi các ngươi muốn ta bản võ đế tộc trợ giúp các ngươi cái gì chẳng lẽ là ứng hoàng thiên lừa giết hơn chín trăm đại đế các ngươi sợ bị tất cả đại đế tộc vây công uy nghiêm thanh âm to lớn tự h ọ a tượng bên trong chuyền r a ngay vậy ứng đạo sơn cung kính gật đầu một cái thiên đế mắt sáng như n ú c hết thảy tất cả bởi vì tộc ta tử tôn bất tài ứng hoàng thiên xông ra di thiên đại họa liên lụy ta thiên hoàng đế tộc bây giờ chúng ta đã chiếm được tin tức xác thật thương thiên đế tộc lôi đình đế tộc h u y ề n khung đế tộc mấy người đông đảo đế tộc đều chuẩn bị đối với tộc ta hạ thủ e rằng có diệt tộc nguy hiểm bởi vậy lão hủ cả gan nhóm lựa thiên đế hương khấu thỉnh thiên đế bông xuống giúp ta thiên hoàng đế tộc vượt qua kiếp nạn này đông đông đông ứng đạo sơn tại dưới tế đàn trọng trọng lễ bái khẩn cầu đạo không bao lâu chán của hắn liền máu tươi chảy r ò n g nhìn hắn cử động bàn võ thiên đế thần sắc hở h ữ n g tam trụ thiên đế hương chính là ta bản võ đế tộc đối với các người thiên hoàng đế tộc hứa hẹn các ngươi có sở cầu chúng ta tự nhiên thỏa mãn liên quan tới ứng hoàng thiên tiền căn hậu quả bản đế đã biết được. Nửa tháng sau, bởi vậy bản võ đế tộc sai phái kỷ nguyên thiên đế chắc chắn là không có thu được phong hảo nhưng kể cả như thế đó cũng là quét ngang thập phương cường giả vô địch có bản võ đế tộc kỷ nguyên thiên đế đứng ra đến lúc đó dù là thương thiên đế tộc bọn người vây công cũng có thể bảo toàn thiên hoàng đế tộc nghĩ tới đây ứng đạo sơn nỗi lòng lo lắng trung quy là để xuống hoa l ạ c cùng trong lúc nhất thời đang giao phó song sau bàn võ thiên đế thác bạc thương b ứ c họa bên trên thần quang đều thu liễm ngay sau đó tại ứng đạo sơn cái tia vô cùng tiếp h ậ n trong ánh mắt trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi đến nước này bọn hắn thiên hoàng đế tộc dựa vào sinh tồn cuối cùng một lá bài t ẩ y cũng dùng hết rồi bất quá dùng một cái bàn võ đế tộc hứa hẹn đổi lấy thiên hoàng đế tộc vượt qua diện tộc nguy hiểm cũng đáng được có bàn võ đế tộc đứng ra chuyện này cũng không cần phải lo lắng thậm chí nếu như vận hành hảo ta thiên h o a n g đế tộc còn có thể nhân cơ hội này tăng mạnh một đợt nội tình ứng đạo sơn âm thầm suy nghĩ đối với nửa tháng sau cái k i a cái gọi là thịnh điện hắn cũng tràn đầy t r ờ mong một cái ứng hoàng tiên chết không hết tội hắn muốn là thương thiên đế tộc lôi đình đế tộc huyền cung đế tộc những thứ này đỉnh cấp đế tộc đều bị trấn áp ngao cò i tranh nhau ngư ông đất lợi đến nơi có thể hay không được lợi lại có thể thu được lợi ích bao lớn vậy thì phải nhìn bản võ đế tộc thực lực nghĩ tới đây ứ n đạo sơn lúc này thu hẹp tâm thần một bên nhắm mắt giữa thần một bên yên tinh trở bội lễ long trọng tới đối với thương thiên đế tộc cùng thiên hoàng đế tộc phản ứng cùng nhu đồ lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng lúc này hắn tại thú n h ậ t thần cung bên trong trông coi ứng hoàng thiên đồng thời cũng tại nghỉ ngơi dưỡng sức không cần nghĩ đ ề u biết nửa tháng sau tất nhiên có một hồi đại chiến đối với cái này hắn đã làm xong chuẩn bị cứ như vậy thời gian tại trong bất chi bất giác từng chút từng chút trôi qua hiu hiu hiu nửa tháng sau hành hình trước giờ kèm theo rất nhiều thần quang bông xuống có rất nhiều đế tộc cùng với đại nhân vật nao n a o đi tới thú nhận thần cung ngoài ra lôi c ử u tiêu cùng cổ kiếm tâm b ọ n người cũng đều trở về gặp qua đại đô đốc nhìn thấy lôi c ử u tiêu trở về lâm vô đạo lúc này tiến lên lên tiếng c h à o đồng thời ánh mắt bất động thanh sắc đ ả o qua bên người hắn đám người thương thiên đế tộc đệ nhất tổ cổ thương lan lôi đình đế tộc đệ nhất tổ lôi d i ệ t huyền k h u n g đế tộc đệ nhất tổ lạc căn k h ô n cung lai đế tộc đệ nhất tổ mạnh huyền quân đại đạo chi nhãn đ ả o qua đám người thân phận lai lịch cùng với tu vi và thực lực toàn bộ lộ ra ở trước mắt trong đó thương thiên đế tộc lôi đình đế tộc huyền cung đế tộc đệ nhất tổ toàn bộ đều là cực đạo thiên đế tu vi nhưng cũng không có đạt đến thế giới thiên đế cấp độ cung lai đế tộc đệ nhất tổ mạnh huyền quân tu vi hơi yếu hơn một bậc ở vào hoàng đạo thiên đế cảnh giới bất quá khoảng cách khám phá thiên đạo cực cảnh tựa hồ cũng không x a lắm hàn g tiểu hữu ta tới vì ngươi giới thiệu một chút vị này là ta lôi đỉnh đế tộc đệ nhất tổ lôi diệt lao tổ vị này là thương thiên đế tộc đệ nhất tổ thương lan thiên đế vị này là huyền không đế tộc đệ nhất tổ cản k h ô n thiên đế còn có vị này là cung lai đế tộc đệ nhất tổ hoàng đạo thiên đế mạnh huyền quân lôi cựu tiêu chỉ vào sau lưng mấy vị thiên đế đại lao n h i ệ tình t giới thiệu nói ngay vậy lâm vô đạo hướng về bọn hắn gật đầu một cái xem như lên tiếng chào đúng hàn tiểu hữu phía trước ba người các ngươi chém giết t i ê n võ đại thế giới dị tộc vì thương nguyên đại thế giới lập được đại công liên quan tới các ngươi ba người chiến công bản đế đã báo cáo cho thế giới liên minh hơn nữa mang về phần thưởng của các ngươi tổng cộng là bảy trăm năm mươi sáu vạn tiên thiên thần t i n h hai trăm m ư ơ i ước cân cực phẩm thần nguyên ẩm ẩm theo lôi cựu tiêu tiếng nói rơi xuống chỉ thấy hắn lấy ra hai cái túi chữ vật khi mở ra trong nháy mắt lập tức có đại sơn giống như tiên thiên thần kinh cùng với cực phẩm thần nguyên chống chất trên mặt đất cái bất quá vì khen thưởng hàn tiểu hữu công tích vĩ đại lại là nghe các ngươi muốn khai tông lập phái chúng ta bốn đại đế tộc từ trong riêng phần mình dưới quyền cương thổ lấy ra một mươi năm tọa tiểu đạo châu ủng hộ các ngươi trong đó lôi đình đế tộc bú tỏa thương thiên đế tộc bú tỏa huyền cung đế tộc bốn tòa cung lai đế tộc ba tòa những thứ này xem như chúng ta một điểm tâm ý ngoài ra chúng ta còn chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo xem như lễ gặp mặt còn xin h à n tiểu hữu nhất định muốn nhận lấy nói xong tại lâm vô đạo cái kia trong ánh mắt kinh ngạc lôi c ử u tiêu đầu tiên là lấy ra mười lăm khối đại địa đối ứng mười lăm tọa tiểu đạo châu ngay sau đó hắn lại lấy ra số lớn thiên tài địa bảo trồng chất trên mặt đất trong đó bao hàm đại đế tri bảo thiên đế tri bảo thần d ư ợ n đế binh thần tài bảo l i u các loại thấy lâm vô đạo rất là phấn chấn cái này xem như phát đại tài t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai trước nay chưa có phất nhanh t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai trước nay chưa có phất nhanh nếu là lòng của mọi người ý cùng lễ gặp mặt ta nếu là không thu chính là xem thường chư vị chư vị ném ta lấy đảo ngày khác ta tất báo trì lấy lý lâm vô đạo cười đáp lại đang khi nói chuyện hắn vung tay lên đem lôi cựu tiêu đưa tới mười lăm khối đ ạ o địa cùng với rất nhiều bảo vật hết thể thu vào không gian hệ thống hơn nữa đem bảo vật trong đó một ba lưu lại còn lại hai ba nhưng là toàn bộ hiến tế đinh người hiến tế đông đảo đại đế chi bảo thiên đế chi bảo tổng cộng thu được một nghìn hai trăm ba mươi sáu vạn đoá khí vận chi hoa t lập tức tăng vọt hơn một nghìn vạn đoá khí vận chi hoa n g h e trong đầu truyền đến nhắc nhở trong lòng lâm vô đạo rất là vui vẻ đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay giàu có nhất một lần mà có nhiều như vậy khí vận giá trị kế tiếp liền có thể đem c à n khôn nhất kích thăng cấp trở thành kỷ nguyên pháp nghĩ đến liền làm hệ thống đem c à n khôn nhất kích thăng cấp trở thành thiên đế cấp độ kỷ nguyên pháp đinh người tiêu hao một nghìn vạn đoá khí vận chi hoa thành công đem cản khôn nhất kích thăng cấp trở thành thiên đế cấp độ kỷ nguyên pháp môn thi triển phương pháp này có thể quét ngang thế gian hết thẻ thiên nguyên ngang gian kỷ đế. một Ẩm. Kem âm lâm m khôn kích theo thanh nhất rất tức tràn thần nhắc nhở hệ nhiều như hồn. đảo vào đạo vang quan lên, cản giống dòng có với vô lập lũ, diệu, lát sau sau khi đem càn khôn nhất kích toàn bộ dung hội quan thông hắn mới hiểu được thế giới pháp cùng kỷ nguyên pháp ở giữa tranh lệch thật lớn kia tuyệt đối không phải sức người có thể bù đắp cùng vượt qua mặc dù lập tức tiêu hết một vạn đoá khí vận tri hoa nhưng mà lâm vô đạo lại cảm thấy vô cùng giá trị kiếm tiền chính là dùng để hoa chỉ kiếm lời không tốn tiền cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì dưới mắt ta tay cầm kỷ nguyên cấp độ càn k h ô n nhất kích cho dù là thế giới này thu được phong hào kỷ nguyên t i ê n đế bông u xuống ta cũng có thể đem chấn áp không biết thiên hoàng đế tộc sẽ sẽ không cho ta mang đến kinh hỷ ai lại sẽ trở thành bị càn k h ô n nhất kích đánh chết thứ nhất kỷ nguyên t i ê n đế trong lòng lâm vô đạo tràn đầy chờ mong bây giờ đồ đao đã m à i xong liền chờ thiên hoàng đế tộc t i ê n đế cờ giả đến đây chịu chết nghĩ tới đây lâm vô đạo thu hẹp nỗi lỏng ngược lại đem ánh mắt nhìn phía trước mặt trồng chất như núi tiên thiên thần tinh cùng với cực phẩm thần nguyên cổ kiếm tâm mạnh giá thiên lần này công lao cũng có các người một phần những thứ này tiên tiên thần tình cùng cực phẩm thần nguyên chúng ta chia đều à hắn cũng không có suy nghĩ muốn toàn bộ chiếm lấy một người ăn một mình tại đoàn đội bất lợi mặc dù hắn tin tưởng chính mình thật sự đem những thứ này tiên tiên thần tinh cùng cực phẩm thần nguyên độc chiếm cổ kiếm tâm cùng mạnh già thiên cũng không dám nói cái gì nhưng mà trong lòng bọn họ nhất định sẽ có chỗ bất mãn một khi đội ngũ tản vậy thì không tốt mang theo loại này ly tâm ly đức chuyện ngu xuẩn lâm vô đạo đương nhiên sẽ không phạm ẩm ẩm nên nói xong sau hắn trước tiên lấy hai trăm năm mươi hai vạn tiên tiên thần tinh cùng với bảy mươi ước cân cực phẩm thần nguyên hàn huynh đệ lần này ngươi xuất lực lớn nhất hơn nữa ngươi còn đã cứu ta cùng mạnh già thiên mệnh nếu là không có ngươi chúng ta cũng không khả năng còn sống trở về đại ân cứu mạng như thế chúng ta đều không báo đáp như thế nào còn dám cùng ngươi chia sẻ những thứ này tiên tiên thần tinh cùng cực phẩm thần nguyên đâu những thứ này nên thuộc ngươi một người sở hữu cổ kiếm tâm trầm giọng tỏ thái độ nói không tệ không có hàn huynh đệ ngươi liền không có chúng ta những thứ này tiên tiên thần tinh cùng cực phẩm thần nguyên hàn huynh đệ ngươi liền thu sạch xuống đi mạnh già thiên cũng đi theo lộ ra ngay thái độ của mình đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng cười, cười. cứu các ngươi đó là ta phải làm tất nhiên chúng ta là một cái đ o à n đội cái kia chiến lợi phẩm cũng nên cùng nhau chia sẻ mới đúng mọi thứ một mã thì một mã hàn huynh đệ tốt đều thu cất đi đây đều là các ngươi nên được cái kia tốt ta. ta cuối cùng tại lâm vô đạo dưới sự kiên trì hai người bất đắc dĩ nhận tiên tiên thần tình cùng cực phẩm thần nguyên đúng đại đô đốc thi thể của ta đâu chia xong đại chiến ban thưởng lâm vô đạo lập tức đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh lôi cử tiêu tiên mặc dù trọng yếu nhưng thi thể mới là đồ to hàn tiểu hữu yên tâm ngươi muốn thi thể ta đều cho ngươi toàn bộ mang về ngoài ra ta còn đem trên chiến trường khác thu thập được thi thể cũng cho ngươi đưa tới a còn có trên chiến trường khác thi thể nghe nói như thế lâm vô đạo nhãn t ỉ n h sáng lên hắn tiếp nhận lôi cựu tiêu đưa tới túi chữ vật thân nhiệm chìm vào trong đó phát hiện ngoại trừ nguyên bản tám trăm linh tám cụ đại đế thi thể lại nhiều sáu trăm tám mươi cụ đại đế thi thể thậm chí còn có ba mươi ba cỗ thiên đế thi thể phía trước bị chu sát liệt dương thiên đế thi thể cũng tại trong đó đà tại đại đô đốc lần này đại đô đốc thế nhưng là giúp ta bận rộn cái môn này thần hoang thập nhị thế thiên đế pháp xem như một chút tâm ý của ta hàn g rằng tiểu đô đ hữu n l cái này thần hoang thập nhị thế quá quý trọng đây đều là không đáng giá tiền thi thể ta không thể nhìn qua thần hoang thập nhị thế sau lôi cửu tiêu cũng biết pháp này quý giá cùng cường đại hắn vừa mới chuẩn bị chối tử nhưng lại bị lâm vô đạo ngăn trở mắt thấy không l â y chuyển được lôi cựu tiêu mới không thể không nhận lấy nhưng mà đáy lòng của hắn lại là âm thầm nhớ kỹ phần ân tình này hắn thấy những cái kia đại đế thi thể và thiên đế thi thể căn bản không có bất kỳ cái gì giá trị bọn hắn thu thập lại ngoại trừ hiển lộ rõ ràng quân công nhận lấy đối ứng ban thưởng bên ngoài cũng không những tác dụng khác cuối cùng hay là muốn tiêu hủy dạng này không có bất kỳ chỗ dùng não thi thể đổi lấy một môn đỉnh cấp thiên đế phát n ô n hắn cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi bởi vậy trong lòng cảm giác mười phần bán quan nhưng mà Lôi kiểu tiêu đúng vậy bây giờ toàn bộ thương nguyên đại thế giới không ai không biết ứng hoàng thiên táng tận thiên lương cử chỉ toàn bộ thế giới đều đối với hắn đánh kêu đánh t i ê u rét dưới mắt tại thiên đô cứ điểm bên ngoài đã tụ tập số lớn đế tộc cùng sinh linh đều chờ đợi đem ứng hoàng thiên chính pháp đâu mạnh già thiên hồi đáp thiên hoàng đế tộc có cái gì động tinh sao cái này bởi vì ứng hoàng thiên sự tỉnh thiên hoàng đế tộc uy nghiêm mất hết bọn hắn không có chuyển g i a cử động gì tới bất quá ta tin tưởng nếu như thiên hoàng đế tộc muốn bảo trụ chính mình uy thế cùng mặt mũi tiếp tục tại thương nguyên đại thế giới sinh tồn vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ tới thiên đô muốn nhét thậm chí ta nghe thiên hoàng đế tộc sau lưng còn có một cái cổ thiên đế chủng tộc t ê n là bản võ đế tộc lần này chắc chắn sẽ là bản võ đ đến đây vì bọn họ ra mặt cổ kiếm tâm trầm giọng nói bàn võ đế tộc nghe được cái tên này lâm vô đạo khỏe miệng lập tức nhắc lên vẻ lạnh như băng nụ cười đã như vậy vậy thì mượn ứng hoàng thiên tới giết một giết bản võ đế tộc v phong vì chúng ta tiếp xuống thanh sơn đạo t ô n g tráng uy a muốn cứng rắn cổ thiên đế chủng tộc sao lâm vô đạo lời này vừa ra tại chỗ cổ thương lan bọn người đáy lòng đã chấn động lại tràn đầy mong mỏi mãnh liệt bọn hắn đều nghĩ xem lâm vô đạo nội tình cùng thực lực đối với bọn hắn ý nghĩ trong lòng、lâm、vô đạo tự nhiên cũng nhất thanh n h ị sở bất quá hắn cũng không đ i p h á muốn nhân ra th tự nhiên muốn thể hiện ra lực lượng cương đại mà thiên hoàng đế tộc cùng bản võ đế tộc nhưng là tốt nhất đã thử đ h a o nghĩ tới đây lâm vô đạo không do dự nữa lúc này chào hỏi một tiếng tiếp đó liền sách theo ứng hoàng thiên sãi bước đi ra thú nhận thần cung Trưng truyền thuyết, trưng truyền thuyết. Thiên muốn nhét. Lúc này, lấy cứ điểm thần cung làm trung tâm, trung quanh thập trong, phương người ngoại ngoại muốn này, cung quanh không gian bên trong, sớm đã là người đông nhìn nh 853, 853, 13 hải châu hải châu điểm Lúc cứ lấy đô đã làm sớm là thư không phía dưới nhưng là đến không hết chuẩn đế thánh cảnh tu sĩ bọn hắn tất cả đều là vì ứng hoàng thiên mà đến giờ khắc này không khí t r u n g quanh bên trong lượn lờ sát khí nồng n ặ n g cùng với phẫn nộ cùng cựu hận khí tức Và anh, khi lâm vô đạo sách theo ứng hoàng thiên từ thú n h ậ t thần cung đi tới sau mọi người tại đây ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên thân ứng hoàng thiên c ầ u thạc c ầ u t h c ca kẻ này táng tận t i ê n lương ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng đáng chết giết nhi từ ta bản đế hận không thể uống máu hắn ngủ hẳn ra cho dù trẻ m thành muốn mạnh nghiền xương thành cho cũng không thể t i ế t mối hận trong lòng ta hơn chín trăm vị đại đế đó cũng đều là ta thương nguyên đại thế giới cái thế nhân kiệt c ư n h i ê n bị cái này xuất sinh một tay tổng táng thật là đáng chết ta cứ như vậy g i ế t lợi cho hắn quá rồi trấn tiên h đoán giận thanh âm từ thập phương trong đám người truyền ra nếu như ánh mắt có thể giết người giờ khác này ứng hoàng thiên chỉ sợ sớm đã bị r ó c thịt g i ế t ngàn v ạ n lần cùng lúc đó đang đi ra thú nhận thần cung sau lâm vô đạo ánh mắt cũng đảo qua thập phương nhìn qua cái k i a mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận đám người hắn không khỏi âm thầm gật đầu người tới thật nhiều hơn nữa nên tới không nên tới đều tới ngoài n g ra tại xa xôi bên trên bầu trời còn cất dấu bản võ đế tộc cường giả chính là một xanh một tím hai cái nam tử trung niên kỷ nguyên thiên đế thác bạc vũ thế giới thiên đế thác bạc quang ánh mắt đảo qua thân phận của hai người cùng thực lực trong nháy mắt hiện ra hai người này chính là bản võ thiên đế thác bạc thường phái tới trợ giúp thiên hoàng đế tộc cường giả cái thế chỉ có điều vô luận là thác bạc vũ vẫn là thác bạc quang cũng là không có lấy được thế giới phong hào thiên đế hai người bọn họ chỉ là tư chất cùng thực lực đạt đến kỷ nguyên thiên đế cùng thế giới thiên đế cấp độ so với chân chính phong hào thiên đế thực lực sai biệt như hưởng cầu phong hào thiên đế đưa tay ở giữa liền có thể đem bọn hắn chân sát dù sao phong hào thiên đế là chịu đến thiên đạo ý chí ra chỉ cùng chúc phúc thiên đế vô luận là nắm giữ pháp môn vẫn là tự thân đều vô cùng cường đại chỉ có chân chính đạt đến cấp bậc kia mới hiểu phong hào thiên đế cùng phổ thông thiên đế t r a n lệch vậy căn bản không phải nhân lực có thể vượt qua vất quá chỉ n g t h là mặc cho bọn hắn như thế nào xem ký cùng dò xét đều không thể từ trên thân lâm vô đạo nhìn ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng a ta thế mà nhìn không thấu thân phận của người này cùng lai lịch thác bạc vũ đáy mắt lướt qua một tia kinh nghi hắn mặc dù không có thu được phong hào nhưng thực lực bản thân cũng không yếu tại trong thương nguyên đại thế giới ngoại trừ kỷ nguyên thiên đế căn bản không có cái gì người có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn chẳng lẽ hắn vẫn là một tôn phong hào thiên đế hay sao cái này cũng không khả năng a thương nguyên đại thế giới bên trong thu được thế giới phong hào kỷ nguyên thiên đế hết thể chỉ mấy cái như vậy người cũng không có nhân vật này tất nhiên không phải kỷ nguyên thiên đế vậy hắn lại là cái gì lai lịch chẳng lẽ là đến từ hải ngoại mười ba châu t h á c bạt vũ âm thầm phỏng đoán thương nguyên đại thế giới mặc dù chỉ là một phương cấp thấp đại thế giới nhưng mà địa vực nhưng là vô cùng rộng lớn ngoại trừ bản thổ một ư ơ i hai tòa đại đạo châu cùng với tám trăm i tiểu đạo châu bên ngoài tại hư vô c h i hải n ố i diện truyền thuyết còn có thập tam tọa đại đạo châu hơn nữa hải ngoại m ộ ư ơ i ba châu tương thổ càng lớn tài nguyên cũng càng vì phong phú từ xưa đến nay tại trong thương nguyên đại thế giới đều có quan hệ với hải ngoại m ộ ư ơ i ba châu truyền thuyết tương truyền tại xa xôi tuế nguyện phía trước trung thổ m ộ ư ơ i hai châu cùng hải ngoại m ộ ư ơ i ba châu chính là một cái trình thể chỉ có điều về sau bởi vì một loại nào đó cực lớn biến cố dẫn đến thương nguyên đại thế giới hai mươi năm tọa đại đạo châu triệt để chia cắt ra tới lúc này mới có trung thổ cùng hải ngoại phân chia Đối với t r u nhưng g t ổ s h l i n mà bởi vì tiên vết tích trung thổ thiên đế tựa hồ cực kỳ kiếm kỵ căn bản không dám đi tới ngày xưa thương thiên đế tập thương đế chính là vì truy đổi tiên vết tích đi đến hải ngoại một mươi ba châu kết quả chết không có chỗ trôn có thương đế vết xe đổ hải ngoại một mươi ba châu cũng liền trở thành một cái cấm kỵ chi địa nhưng mà trung thổ mười hai châu sinh linh không dám đi tới hải ngoại hải ngoại cường giả ngược lại là thường xuyên vượt qua hư vô c h i hải bông xuống đến trung thổ người này lai lịch khó lường vô cùng có khả năng chính là hải ngoại mười ba châu sinh linh bất quá bọn hắn gần đây không phải là đối với trung thổ chẳng thèm nó tới nhìn không thuận mắt sao làm sao lại lúc này tới đâu hơn nữa c ò n lẫn vào tới trung thổ đế tộc chiến tranh đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ là muốn phá vỡ ta trung thổ đế tộc thác bạt vũ càng nghĩ sắc mặt càng là âm trầm bây giờ hắn không thể không hoài nghi thiên võ đại thế giới xâm lấn có phải hay không cùng hải ngoại mười ba châu có quan hệ đối với thác bạt vũ suy nghĩ lung tung lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng Vậy anh, sau khi đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng tại mọi người tại đây chăm chú hắn sách theo ứng hoàng thiên bước đi lên hình đài chư vị thương nguyên đại thế giới đạo hữu liên quan tới ứng hoàng thiên hành động chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng kẻ này vì bản thân tư lợi t r ô n vùi ta thương nguyên đại thế giới hơn chín trăm vị đại đế nhân kiệt đơn giản táng tận tiên lương cử động lần này khiến ta thương nguyên đại thế giới nội tình đại giảm quả thực tội đáng chết và lần không giết không đủ để bình chúng sinh mối hận Bản khi tiếng nói chính đ đế rơi xuống hắn lật tay lấy ra tế đạo chi kiếm một cước đem ứng hoàng thiên dâm ở dưới chân tiếp đó giơ lên kiếm hung hăng hướng về phía cổ chỗ chém xuống thấy tình cảnh này thiên đô muốn nhét xung quanh không gian vây xem sinh linh đều rối rít vung tay hô to từng cái không chớp mắt nhìn chằm chằm hình đại bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem ứng hoàng thiên chết đối với bọn hắn nguyện vọng lâm vô đạo tự nhiên muốn thỏa mãn không đừng có giết ta ta không muốn mắt thấy lâm vô đạo hung hăng một kiếm chém xuống ứng hoàng thiên mang theo vô hạn kinh hoàng và sợ hãi lớn tiếng gào thét hiu hiu hiu cùng lúc đó xa xôi thiên phương cũng có chấn động thiên địa tiếng giống giận dữ chuyển đến hàn thanh sơn người d á m giết tộc ta đế tử và anh kèm theo hung lệ gầm thét phương xa thiên không trợt chuyển đến m ê n mông đế bi ngay sau đó một đầu kinh khủng đại thủ xé rách hư không liều linh hướng về trên hình dài ứng hoàng thiên bắt tới a đã đến rồi sao chờ chính là ngươi mắt thấy g i ả thiên tế nhật đại thủ đánh tới thú nhật thần cung bên trong trong nháy mắt chuyển ra từng trận c h ấ n thiên giống to sau đó một quyền quét ngang hư không đánh bể cái kia ép tới đại thủ ông đợi cho thần quang phá diện chỉ thấy tại hình đại ngoại trên hư không xuất hiện ba đạo cường đại thân ảnh cùng trong lúc nhất thời thú nhật thần cung cũng lần lượt vọt ra khỏi bốn tôn cực đạo thiên đế chương tám m ộ t quyền đánh bay mười vạn và... dặm chương tám m ộ t quyền đánh bay mười vạn dặm Thương thiên đế tộc đệ nhất tổ, cổ thương lan. Lôi đình đế tộc đệ nhất tổ, lôi diệt, huyền khung đế tộc đệ nhất tổ, lạc càng khôn. Cung lai đế tộc đệ nhất tổ, đình huyền khung khôn, mạnh lan, càng cung huyền lôi lôi lai đế đệ đế đệ đế đệ đế đệ cổ lạc quả â n q u nhiên cùng mong muốn bên trong một dạng thương thiên đế tộc huyền khung đế tộc lôi đình đế tộc lao tổ tông toàn bộ đều xuất động ngoại trừ cung lai đế tộc lao tổ còn lại ba người tất cả đều là cực đạo thiên đế cái này nhưng có trò hay nhìn theo cổ thương lan đám người xuất hiện thiên đô muốn nhét đám người chung quanh bên trong lập tức chuyển ra từng trận tinh hô bất quá so với bọn hắn cái này mấy đại đế tộc đám người càng thêm chú ý vẫn là người người t、so、hoa i ê n h à lạp trong nháy mắt nguyên bản mọi người vây xem bắt đầu điên cuồng lui lại đây chính là cực đạo thiên đế đại chiến bọn hắn có thể không chịu được nổi một khi bị thái họa nhất định phải chết không nơi tắm thân đối với ngoại giới người vây xem lâm vô đạo đám người cũng không để ý tới lao tổ tông cứu ta cứu ta a mắt thấy ứng đạo sơn mang theo cường giả bung xuống ứng hoàng thiên phảng phất là thấy được sống sót hy vọng lúc này điên cùng m à kêu lớn lên chỉ có điều thanh âm của hắn vừa mới văng lên lâm vô đạo trong tay tế h đạo chi kiếm liền rơi xuống suy kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng với lăng không tung tóe máu tươi ứng hoàng thiên đầu người bị một kiếm chặt đứt thang ngại danh sao dám giết ta đế tộc đế tử nơi xa nhìn xem ứng hoàng thiên bị một kiếm đeo đầu ứng đạo sơn lập tức đại hận、Ấm、ẩm ẩm tiếng nói rơi xuống hắn bỗng nhiên bước ra một bước cuốn lấy trùng tiêu sát khí tay cầm một cây cổ lão thiên đế chiến mâu t r ẳ n g trận liều chết súng phong tới thấy tình cảnh này cổ thương lan bọn người đ ấ y mắt cũng là sát c ờ tăng vọt ứng đạo sơn hôm nay chính là các ngươi thiên hoàng đế tộc tật thế chịu chết đi để cho bản đế tới chiếu cấu ngươi h ư u h ư u h ư u mắt thấy ứng đạo sơn đánh tới cổ thương lan tay nâng một ngụm cổ lão thanh đồng t r u n g lớn trực tiếp cùng với chém giết lại với nhau đến nỗi huyền khung đế tộc lạc càng h ô n cùng với lôi đỉnh đế tộc lão tổ lôi diện nhưng là khí thế hung hăng nào về phía thác bạc quang a chỉ là cực đạo thiên đế cũng dám tới giết ta đơn giản không biết sống chết cúc cho ta nhìn xem đánh tới lạc c ả n khôn cùng lôi diện t h á c bạt quang trong mắt hung quang tăng mạnh ầm ầm chỉ thấy hắn giơ tay đấm ra một q u y ề n cái thế vô song thiên đế vĩ lực hạo đãng mà ra trực tiếp đánh bể lạc c ả n khôn công kích ngay sau đó một quyền quét ngang hư không hung hăng đánh vào trên người hắn h ư h ư kèm theo gen thống khổ cùng với đầy trời bão t ắ p máu tươi cực đạo thiên đế tu vi lạc c à n khôn bị một quyền làm bể nửa cái lồng ngực cả ngươi càng l ạ tại thác bạt quang một quyền này phía dưới đánh bay ngoài và dặm ven đường va sụt vài tòa thần sơn thế giới thiên đế hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt cảm thụ được thác bản quan g cái kia hiện ra sức mạnh cái thế theo sát phía sau lôi diệt lập tức kinh hãi vê anh mắt thấy tình thế không đúng hắn lúc này chuẩn bị bước ra nhưng mà thác bản quan g cũng không cho hắn cơ hội kia coi như hắn quay người lúc một cái g i ả thiên tế nhật kinh khủng đại t h ủ trận hoành áp thiên c u n g căn bản vốn không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào trực tiếp đem hắn bắt được trong tay mặc cho lôi diệt như thế nào phản kháng đều không thể tranh thoát múa dịu qua mắt t ợ không biết tự lượng sức mình hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới thiên đế cường đại cùng với vĩ lực nói đi thác bạn quang năm ngón tay t r ợ t khép lại thật lớn thiên đế uy áp t r ợ t mánh liệt tuân ra muốn đem trong năm ngón tay lôi d i ệ t gắng n g ự bóp chết chỉ có điều ý nghĩ của hắn tuy tốt nhưng lại không như mong muốn vâng coi như thác bạn quang muốn bóp chết lôi d i ệ t lúc đột nhiên một cái kinh khủng tuyệt luân đại thủ đột nhiên xé rách thương khung một q u y ề n rơi xuống trực tiếp đánh bể thác bạn quang ngũ chỉ sơn hơn nữa cái kêu hung m á n h quần quận quần cường còn dư thế không giảm hướng lấy thác bạn quang chẳng trận trấn áp đi qua thứ đâu tới đứa nhà quê cũng dám cùng người thác bạn quang ra ra nhìn mình ngũ chỉ sơn bị váy nát trong cơn giận dữ thác bạc quang lập tức đem ánh mắt dữ tợn nhìn phía xa xa lâm vô đạo trong lúc hắn chuẩn bị đánh trả cái kia xé rách hư không q u y ề n cường hung hăng đánh vào trên người hắn a tiếng y ê u thảm thiết t h ê lương vang vọng thập phương không gian tại vô số người chăm chú thác bạc quang cổ bị một q u y ề n đánh nát đầu người bay ra mười v ạ n dặm cuối cùng lõm vào một tòa thần sơn bên trong t nhìn xem cái này vô cùng kinh khủng một màn vô luận là xung quanh vây xem người xem vẫn là bàn võ đế tộc thác bạc vũ toàn bộ đều hít vào một n g ụ n khí lạnh thần sắc kinh hãi vô cùng quá hung t quá bạo ngược đây chính là một tôn thế giới thiên đế à tất nhiên xuất từ một phương cổ thiên đế chủng tộc cứ nhiên bị một quyền đánh giết đây là người nào thuộc cấp vậy mà hùng mánh như vậy đưa tay giết thế giới thiên đế cái này ít nhất cũng phải phong hào thiên đế thực lực a người này đến tột cùng là ai vô số kinh hại âm thanh phô thiên cái địa từ trong đám người vang lên giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều đem chấn kinh ánh mắt hoảng sợ rơi vào trên thân lâm vô đạo đồng dạng t á p bạt vũ cũng là như thế chỉ có điều so với người vây xem kinh hãi hắn càng nhiều vẫn là phẫn nộ cùng với c ự hận thằng ngãi danh tàn rỡ ngươi cho rằng xuất từ hải ngoại mười ba châu bản đế cũng không dám giết ngươi sao thác b ạ n vũ phẫn hận âm thanh chấn động thương khung ẩm ẩm khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt hắn một cái lắc mình đi tới lâm vô đạo trước mặt trực tiếp đem một tôn cổ lão màu đen bảo đ ỉ n h trọng trọng c h ấ n áp đi qua đây là một khẩu bị tế luyện đạo cực hạn thiên đế chi bảo thậm chí phía trên còn ra chỉ một tia kỷ nguyên chi lực mặc dù không bằng kỷ nguyên thiên đế chi bảo nhưng uy năng cũng vượt qua thế giới chi bảo một đỉnh đệ xuống có hủy thiên diệt địa sức mạnh cái thế kỷ nguyên chi bảo bá vương đình ngược lại là một kiện bảo bối tốt lâm vô đạo cười nhạt một tiếng không có chút nào để trong mắt đông khi b a vương đỉnh trắng trận từng c h ấ n áp tới lúc lâm vô đạo không chút hoang mang mà dối ra đại thủ m ê n n g ô n g vô cực vĩ lực hóa thành một cái giả thiên trường ấn trọng trọng đánh vào phía trên ầm ầm giống như thế giới âm thanh sụp đổ chuyến khắp thập phương hư không một trường đánh xuống cái kia giống như thế giới đánh tới b a vương đ ỉ n h bị nhất kích đánh bay vĩ lực quán xuyên mười tòa tiểu l ạ o châu sau khi b a vương đỉnh bay ra ngoài đám người có thể rõ ràng mà nhìn thấy mặt ngoài ấn khắc xuống hai cái to lớn thủ trường ấn hơn nữa toàn bộ bảo đình đều bị đánh xuyên t đây chính là một tôn kỷ nguyên bảo đình a bên trên da chỉ một tia kỷ nguyên chi lực ngoại trừ chân chính kỷ nguyên chi bảo có thể xưng tụng vũ khí mạnh mẽ nhất nhưng mà lại bị một trưởng đánh phế đi thiên đô muốn nhét bên ngoài một tòa cổ lão thanh đồng trong thần cung một cái khí chất thanh lãnh dung mạo tuyệt thế nữ t ử áo trắng nhẹ g i ọ n g hoảng sợ nói trong ngôn ngữ để lộ ra mãnh liệt c h ấ n kinh cùng ngoài ý mớn rất rõ ràng nàng cũng không có nghĩ đến lại là loại tình huống này nhựa thủy ngươi trời sinh vệ nhãn có thể nhận ra chu thiên sự vật biết người kia lai、like、lịch sao vừa rồi ngay bản võ đế tộc thác bạt vũ nói người này đến từ hải ngoại mười ba châu nơi đó bị gọi là tiên thổ có lẽ cũng chỉ có đến từ tiên thổ vô địch thiên đế mới có như vậy kinh tế h vĩ lực à lúc này bên cạnh một cái mặt mũi hiền lành thanh y gì là lão giả nhìn qua lâm vô đạo n ư ơ n g thanh cảm t h ẳ n nói nghe được lão giả thở dài nhan nhược thủy lông mày cũng hơi nhữu lại lao tổ ta cũng nhìn không thấu thân phận của người này cùng lai lịch tiên thổ sinh linh trên thân đều có một c ố khác hẳn với trung thổ chúng sinh khí tức nhưng mà người này không có ta cảm giác hắn cũng không phải đến từ hải ngoại mười ba châu tiên thổ nhưng cũng không phải trung thổ sinh linh、nhân、nhược thủy ngưng lông mày nói A, không phải tiên thổ người cũng không phải trung thổ người vậy h ắ n là từ địa phương nào tới cái này sao ta liền không rõ ràng nhăn nhược thủy trên mặt ngọc lộ ra một nụ cười khổ thương nguyên đại thế giới mênh mông cực điểm vô luận là trung thổ vẫn là tiên thổ đ ề u ẩn chứa đại khủng bố cùng với kinh tế chi bí cho đến tận này cũng không có người có thể khám phá người này chúng ta vẫn là kính sợ tránh xa tốt hơn nàng trầm giọng nói ngay vậy t h a n h y gì ở lão giả t h ầ n sắc cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều người này một trưởng đánh xuyên gia chỉ kỷ nguyên chi lực bá vương đình nói như vậy thác bạt vũ cũng nhất định không phải là đối thủ không cần bao lâu hắn liền bị phanh trong lúc hắn âm thanh vừa vang lên trong lúc đó một đạo kinh khủng thân ảnh quân lấy cái thế đế uy hung hăng đánh tới cẩn thận mắt thấy bất thình lình đại khủng bố thanh y hiểu lao giả dùng hết tất cả sức mạnh mang theo nhan nhược thủy thoát đi tại chỗ ầm ầm cũng liền tại bọn hắn chân chức vừa mới biến mất thời điểm chỉ thấy thác bạt vũ thân thể và s ụ p thanh đồng tần h cung cùng lúc đó theo sát phía sau một cái đại thủ càng đem toàn bộ thanh đồng tần cung một trưởng đánh nổ chương tám trăm năm mươi lăm giết kỷ nguyên thiên đế chương tám trăm năm mươi lăm giết kỷ nguyên thiên đế t nguy hiền thật nhìn xem cái k i a bị một trưởng đánh bể thanh đồng thần c u n g thanh y y ở lao giả cùng nhan nhược thủy cơ hồ dọa đến hồn phi phát tán bọn hắn cũng không nghĩ tới cho dù cách nhau xa như vậy vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu đến tác động đến cùng trong lúc nhất thời nơi xa truy sát thác b ạ t vũ lâm vô đạo cũng chú ý tới nhan nhược thủy tồn tại đáy mắt lập tức lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc nhược thủy đại đế ngươi tại sao lại ở chỗ này vừa rồi ta kèm chút đem ngươi đánh chết lâm vô đạo thở dài nói a nghe nói như thế lại là cảm thụ được trong đó âm thanh quen thuộc tia cùng ngư khí nhan nhược thủy lập tức xứng sở tại chỗ ngươi công tử nàng bất khả tư nghị mở to hai mắt ân là ta ngươi đi trước xa một chút chờ ta giết thác bạt vũ lại nói v ơ i anh tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo nhìn nàng một cái tiếp lấy liền khí thế hung hăng hướng về thác bạt vũ truy sát đi qua mà nhìn xem hắn rời đi thân ảnh n h a n nhược thủy vẫn không có lấy lại tinh thần công tử vậy mà đi tới thương nguyên đại thế giới nàng đã cảm thấy chân kinh lại là vô cùng kinh hỷ giờ khắp này nàng cảm giác tìm được tổ chức cùng chỗ dựa nhược thủy ngươi cùng người kia nhận biết lúc này bên cạnh thanh ý rỉa lao giả một mặt khiếp sợ hỏi ân đây là ta tại một chỗ nhận biết quý nhân chỉ bất quá hắn bây giờ thay đổi diện mục cùng khí t ứ c ta không có nhận ra mà thôi lao tổ nghe nói công tử bọn hắn kế tiếp muốn tại linh hư đạo châu khai tông lập phái chắc chắn thiếu nhân thủ chúng ta đem diêu quang đế tộc đặt vào đến thanh sơn đạo tông a cái gì diêu quang đế tộc nhập vào thanh sơn đạo tông nghe nói như thế thanh y hi hề lao giả trận to hai mắt nhược thủy vị công tử này đến cùng là lai lịch gì cái này ta không thể nói công tử một câu nói vừa có thể để cho thương nguyên đại thế giới đột biến cũng có thể để cho thương nguyên đại thế giới sụp đổ hủy diện tóm lại có thể vì quần áo công tử vụ là chúng ta diêu quang đế tộc không thượng vinh may mắn tại trong thương nguyên đại thế giới không còn so công tử càng lớn cơ duyên không còn so công tử mạnh hơn chỗ dựa n h ă n nhược thủy tràn ngập kính sợ nói nhìn xem bộ dạng này sùng kính đến cực điểm bộ dáng cứ việc thanh y thì lão g i ả không biết lâm vô đạo là lai lịch gì nhưng lại lựa chọn tin tưởng bởi vì n h ă n nhược thủy chính là bọn hắn diêu quang đế tộc thiên mệnh trí nữ chỉ cần có nàng tại liền có thể đại hưng diêu quang đế tộc nàng mà nói tự nhiên là chính xác đối với nhan nhược thủy phản ứng của hai người lâm vô đạo cũng không để ý tới hắn bước ra một bước trực tiếp đi tới thác b ạ t vũ trước mặt đưa tay một trưởng đẻ xuống mênh mông vô cực vĩ lực đem hắn hung hăng đánh vào lòng đất chỉ có điều thác b ạ t vũ n ụ c thân vô cùng cường đại thậm chí so với phong hào kỷ nguyên thiên đế còn muốn càng mạnh hơn lâm vô đạo công kích mặc dù kinh khủng nhưng mà trong lúc nhất thời lại không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương trí mạng mà có cường đại n ụ c thân cậy vào thác b ạ t vũ cũng bắt đầu không ngừng đánh trả cùng phạt kháng tiểu tử n ụ c thể của ta rèn luyện mấy trăm năm hơn nữa còn đã dung nạp tám mươi mốt đạo kỷ nguyên chi lực so với kỷ nguyên thiên đế còn muốn càng mạnh hơn chỉ bằng ngươi Căn bởi ả n không là cách có á đ vậy đối mặt lâm vô đạo cái kia bá đạo hung tàn công kích thác bạc vũ ngược lại càng chiến càng mạnh nhiều muốn cùng hắn liều chết đến cùng khí thế ha ha nghe thác bạc vũ cái kia phách lối lời nói lâm vô đạo không khỏi lộ ra nụ cười lạnh như băng chỉ là không có phong hào kỷ nguyên tiên đế cũng dám cản rỡ nếu không phải vì thí nghiệm lực lượng của ngươi cấp độ liền ngươi cũng xứng cùng ta chém giết đến bây giờ ta muốn tiêu diệt ngươi bất quá là trong lúc đưa tay sự tỉnh vâng khi tiếng nói rơi xuống nháy mắt lâm vô đạo đưa tay một cái đại s á t sinh vật đánh vào trên thân tháp b ạ t vũ a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng thiên đô m u t nhét cuối cùng tại vô số người cái kia kinh hai trong ánh mắt tháp b ạ t vũ cả người từ hư không rơi xuống nằm ở trên mặt đất từng ngụm từng ngụm màu tươi không ngừng phun ra ngoài ngươi ngươi hắn dùng cực độ không dám tin ánh mắt trứng mắt nhìn lâm vô đạo ánh mắt bên trong có mãnh liệt kinh hãi kinh hoàng cùng với sợ hãi l ụ c thể của ta sánh vai kỷ nguyên thiên đế ngươi làm sao có thể sao có thể thương t ồ n tới ta thác bạc vũ phát ra khủng hoảng hết sức g ầ m thét bây giờ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình quanh thân cân cốt huyết mạch căn cốt các loại đều bị lâm vô đạo một chừng kia cưỡng ép đánh nát thậm chí trực tiếp ma diện liên thân hồn của mình đều đang không ngừng sụp đổ l ấ y nhưng mà l ụ c thể của hắn lại không có tổn thương chút nào vết tích ủy dị này cảnh tượng để cho thác bạc vũ cảm thấy sợ hãi cùng không hiểu hắn không rõ lâm vô đạo là làm sao làm được đại sắc sinh, băng, băng sinh thuật nghe nói như thế tháp bạc vũ dùng sức thì thầm mờ câu hắn cũng không có nghe nói qua đạo pháp môn này nhưng lại tự mình thấy được đạo pháp môn này vô thượng vĩ lực bỏ qua tất cả phòng ngự vây diệt bên trong căn cơ vậy là ngươi đến từ hải ngoại mười ba châu sao hải ngoại mười ba châu lâm vô đạo mắt lộ mê hoặc hải ngoại mười ba châu là cái gì trong lúc hắn chuẩn bị tiếp tục truy vấn đã thấy t h á c bạc vũ cuối cùng một tia thần hồn chi quang cũng đã phai mở thấy thế lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia t i ế n m ố i hải ngoại mười ba châu tại thương nguyên đại thế giới sao chẳng lẽ ở đây cũng không phải toàn bộ đạo châu lâm vô đạo như có điều suy nghĩ bởi vì t h á c bạc vũ đã tử vong hắn cũng không cách nào tiếp tục truy vấn chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội đi hỏi một chút những người khác nghĩ tới đây hắn vung tay lên đem thắc bạc vũ thi thể thu vào không gian hệ thống ngay sau đó lại đi đến nơi xa đem thác b ạ t quan g thi thể tìm về sau đó mới là đi tới trước mặt nhan nhược thủy nhan nhược thủy bãi kiến công tử lão hủ nhan thương minh bãi kiến công tử mắt thấy lâm vô đạo đến nhan nhược thủy cùng thanh y thì hề lão giả lúc này lấy cung kính tư thái túi người lớn b à i nói ân đứng lên đi nhược thủy thiên đế lúc lần trước gặp ngươi ngươi vẫn chỉ là đại đế nghị không ra nhanh như vậy liền tu thành thiên đế ha ha đây đều là nhờ công tử phúc ta nào có lớn như vậy phúc khí nhờ ngươi lập tức tu thành thiên đế đây đều là chính ngươi cố gắng tu luyện kết quả lâm vô đạo cười khoát tay、áo. đối với nhan nhược thủy hắn có thể nói là ký ức khắc sâu nhất là v ậ n khí tốt của nàng một mực là lâm vô đạo thèm nhỏ nước d a i mà không thể được đ ổ vật hơn nữa phía trước dính v ậ n khí tốt của nàng tựa hầu ngay cả nhạc sắc lấy được chỗ tốt đều lớn hơn tại lâm vô đạo xem ra nhan nhược thủy chính là một cái phúc tinh lưu nàng ở bên người sẽ cho mình mang đến hảo vận đi thôi đi cứ điểm trò chuyện là nghe được lâm vô đạo gọi nhan nhược thủy đắc ý mà đi theo sau ba người cùng một chỗ hướng về thiên đô muốn nhét mà đi một lát sau khi lâm vô đạo trở lại cứ điểm lúc chỉ thấy thiên hoàng đế tộc đệ nhất tổ h ư n g đạo sơn cũng tại cổ thương lan cùng lôi diệt hai người hợp lực phía dưới bị chấn áp hết thảy đều tại đoán trước ở trọng trường tám trăm năm mươi sáu thương nguyên thần điện t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu thương nguyên thần điện a nhan nhược thủy thế mà cùng thanh sơn đại hộ pháp nhận biết chẳng lẽ nói nhan nhược thủy sau l ư n g quý nhân cũng cùng thanh sơn đại thần có liên quan thậm chí chính là thanh sơn đại thần mắt thấy nhan nhược thủy cùng lâm vô đạo thân mật trò chuyện trong lòng mạnh già thiên lập tức có một cái ngờ tới mặc kệ hắn đoán đúng hay không liền dối mắt xem ra nhan nhược thủy cùng lâm vô đạo ở giữa vô cùng quen thuộc vậy thì không phải là định nhân cái này khiến trong lòng mạnh gia thiên âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm đồng dạng yên tâm còn có cổ kiếm tâm cứ như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng hai phe cánh đối kháng đối với mạnh gia thiên cùng cổ kiếm tâm đám người tâm tư cùng phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ đi thôi kế tiếp chúng ta nên thật tốt thương lượng một chút tại linh hư đạo châu khai tông lập phái sự tỉnh thiên đô m u ố nhét lâm vô đạo đem ứng hoàng thiên cùng ứng đạo sơn hai người thi thể thu vào không gian hệ thống lập tức q a y người bước vào thú nhật thần cung thấy thế, thế. nhan nhược thủy cùng cổ kiếm tâm bọn người lên tiếng trào sau đó đám người liền ngay cả tay hào tiến nhập thần cung thú nhật thần cung lâm vô đạo ngồi ngay ngắn trên t h ủ vị trái phía dưới vị trí ngồi nhan ngự thủy cổ kiếm tâm mạnh giả thiên b ọ n người phải phía dưới vị trí nhưng là ngồi cổ thương lan lôi d i ệ t l ạ c cản khôn b ọ n người dưới mắt ứng hoàng thiên đã chắc đầu mượn hắn cùng thiên hoàng đế tộc chúng ta uy danh tăng mạnh đồng thời cũng làm cho thương nguyên đại thế giới chúng sinh thấy được sự cường đại của chúng ta nội tình cùng thực lực cho dù là những cái k i a cổ thiên đế chủng tộc cũng không dám xâm phạm ta dựa theo kế hoạch ban đầu ta là dự định tại linh hư đạo châu khai sáng một phương tô môn thậm chí ngay cả tông một tên trụ sở công pháp truyền thừa những thứ này đều chuẩn bị thỏa đắng rồi bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa đi qua ta cẩn thận cân nhắc sau quyết định không sáng tạo thanh sơn đạo tông mà là sáng tạo một tòa thương nguyên thần điện lấy thần điện phương thức cung phụng hương hòa thần chi lâm vô đạo không v ộ i không c h ậ m nói nguyên bản hắn là muốn lấy tông môn phương thức tới thu hoạch con dân cùng hương khói nhưng mà dạng này vẫn là quá chậm theo không kịp hắn tiết đấu bây giờ tất nhiên tại thương nguyên đại thế giới có đầy đủ hy vọng cùng thực lực đó cũng không có tất yếu lại che, che lấp lấp dứt khoát một bước đúng chỗ đem thợ phụng thanh sơn đại thần sự tỉnh công khai như vậy mở đầu có thể sẽ gặp phải một chút khó khó kh hết thể cũng không phải là vấn đề bởi vậy lâm vô đạo lựa chọn trực tiếp là bài mà khi nghe đến hắn lời nói sau mọi người tại đây thần sắc khác nhau cổ kiếm tâm cùng mạnh gia thiên cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn cổ thương lan bọn người lại là ngưng lông mày trầm tư tại chỗ bên trong chỉ có nhan nhược thủy nhất là bình tĩnh nàng cũng là duy nhất biết lâm vô đạo thân phận người hàn g huynh đệ tất nhiên sáng tạo thương nguyên thần điện mà nói vậy chúng ta phải tin phụng vị kia hương hỏa thần chi trầm mặc mấy phần cổ kiếm tâm đánh vỡ bình tĩnh hiếu kỳ hỏi sáng tạo tông môn cùng sáng tạo thần điện đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiều khác nhau thương nguyên đại thế giới cũng có rất nhiều hương hỏa thần tri nhưng mà bọn hắn chưa từng nghe nói qua thanh sơn đại thần thanh sơn đại thần chính là thanh sơn thần quốc tối cao thần linh khởi nguyên tại lớn thanh sơn trưởng quản trong nhân thế sinh linh hết thảy thần vị cao thượng thần quyền cực lớn thanh sơn đại thần giới t h ư ớ n g thần vực bao dung chư thiên vũ trụ con dân không thể đếm hết bản toại chân thực thân phận chính là đại thần giới t h ư ớ n g thần quốc hộ pháp lần này Phụng Đại trong Thần đến Dụ, đây n u lúc mọi người suy nghĩ lúc nhan nhược thủy trước tiên tỏ thái độ quỳ trên mặt đất lớn bài nói đại h ộ pháp tại thượng ta cùng lai đế tộc nguyện ý vinh thế thờ phụng đại thần trở thành đại thần con dân Trong thủy trước tiên tỏ thái trên người nghĩ nhan nhược lớn nói. lúc mọi mặt suy hộ Pháp th độ, đất Đại bài tại thượng, Ta t h ư ơ n rất tốt đã như vậy cái kia t ụ n g đại thần, trở thành đi ạ thần con d â n đ ạ i hộ Pháp tại t h ư ợ n g ta lôi đình đế ì n h đ tộc cung ó nhan nhược thủy dẫn thủy đ ầ c u lai đế tộc thương thiên đế tộc lôi đình đế tộc huyện khung đế tộc đệ nhất tổ n h a u n h a u tỏ rõ lập trường lúc này không nhắc tới trung thành mà nói chờ đến khi nào ân rất tốt đã như vậy cái kia từ ngày này trở đi diêu quang đế tộc cung lai đế tộc thương thiên đế tộc lôi đình đế tộc huyện khung đế tộc liền đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị thứ này về sau thờ phụng thanh sơn đại thần lâm vô đạo uy nghiêm nói tại kiến thức hắn lực lượng cường đại sau chỉ cần không phải đồ đẩn trên cơ bản đều hiểu được chọn lựa như vậy Phụ tiếp phía cấp phép phụ phối thần thần dụ, kế tiếp tại Linh Hư、Đạo、Châu Sáng tạo thương nguyên thần điện, đợt thứ nhất tín vì thiên đế phía sinh linh. Thiên đế cấp độ sinh linh, tạm thời không cho phép cung đại thần. Thương nguyên thần điện, chủ yếu phối chi mệnh chủ Thương thương thần nhất dụ, đại Đạo điện, đợt đồ đế đế độ đại điện, đại đại đại đại điện đại tại tạo tạm dưới ti người tín tế tự một tư một một tế tự, Sáng nguyên cung nguyên đại thế giới người nguyên nguyên quản kế yếu lý, cao vì vì, vị, vị, vị. vì thương nguyên thần điện đại ti chủ vì sáu ti c h i chủ hạ hạ thần thanh thi giám sát thi sở thẩm phán tài quyết thi tài nguyên thi u linh thi chủ quản thần điện tín đồ cùng với tài nguyên điều phối phụng đại thần thần dụ nhan nhược thủy vì thương nguyên thần điện đại tế tự cổ kiếm tâm vì đại tư mệnh mạnh giá thiên vì đại thi chủ chấp trưởng thần điện sáu thi kế tiếp các ngươi nhưng từ trong riêng phần mình t ộ c đàn chọn lựa một nhóm thiên kiêu tuấn kiệt xung nhập đến thương nguyên thần điện đảm nhiệm thần điện các hạng thần t r ư c có một đầu bản tọa nhất định phải nhắc nhở các ngươi thanh sơn thần quốc làm theo công tội không rằng có pháp lệnh cùng thần luật công là công qua là qua lập xuống công vân giả khi cho thần ân cùng bán thưởng xúc phạm thần l u ậ t giả cũng nhất định phải lọt vào thần phạt vô luận bao lớn công vân chỉ cần xúc phạm thần l u ậ t hết thể đối xử như nhau thần l u ậ t phía dưới không nể tình lâm vô đạo nói từng chữ từng câu nói xong hắn đem thanh sơn thần quốc ban bố thần l u ậ t ấn khắc ở một khối trong ngọc giản g đưa cho nhan ngược thủy thương nguyên thần điện các ngươi phải nhanh một chút xây dựng đi ra từ giờ trở đi có thể bắt đầu truyền bá đại thần vi danh tuyển nhận thần điện sứ đồ sứ giả thần thị thần chi đại quân các loại các ngươi có thể phóng ra t i ế u gió phạm là thợ phụng thanh sơn đại thần giả tư chất cùng căn cốt tại trên cơ sở ban đầu để thăng gấp một ư ơ i tu vi để thăng một cái tiểu cảnh giới kế tiếp bản tọa lại ở chỗ này tạm thời dừng lại một đoạn thời gian trợ giúp các ngươi t r u n g xây thương nguyên thần điện đợi cho thương nguyên thần điện kiến tạo ngày hoàn thành bản tọa sẽ báo cáo đại thần thỉnh đại thần bông xuống thương nguyên đại thế giới ban thưởng thần â n cùng tạo hóa lâm vô đạo đều đâu vào đấy an bài đạo đối với những chuyện này có thanh sơn thần quốc kinh nghiệm tại phía trước hắn đã vô cùng thuần t h ụ xin nghe thần dụ xin nghe thần dụ xin nghe thần dụ khi lâm vô đạo giới thiệu xong thương nguyên thần điện nhân viên Cùng với nhân viên bổ nhiệm với bổ sau đối ó đám đi, đại đại điện đại bái. người lúc này cùng kinh lươn bái. Từ giờ trở đi, bọn hắn chính là thanh sơn、đại、thần con dân. Xin hỏi đại hộ pháp, thương nguyên thần điện dưới quyền thần chi đại quân, nhân giờ hỏi dưới chi lúc là hộ pháp, Từ trở s bao n h ê u Thu với i nhiêu?、Cổ、kiếm tâm đột nhiên mở miệng hỏi. Đối bao Cổ tâm mở đột v cái này cái gọi là thần điện đại tư mệnh hắn vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng không chỉ có quyền cao chức trọng còn có thể ra ngoài chém giết cùng chinh chiến đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng chức vị thương nguyên thần điện tổ kiến một chi thương nguyên quân đoàn nhân viên phối trí vì mười vạn tu vi tạm định vì đại đế cùng mỹ đế p h a m là t h ờ phụng thanh sơn đại thần giả đại đế c h i cảnh có thể nâng cao một bước ngụy đế có thể tấn thăng đại đế thương nguyên quân đoàn chọn ưu tú tú giả trúng tuyển những thứ khác thần thị ba ngàn tất cả ti sứ giả ba ngàn sau một hồi đi qua đám người thương nghị lâm vô đạo căn cứ vào thương nguyên đại thế giới tình huống thực tế đối với thần điện tình huống tiến hành một lần nữa an bài cùng phân chia làm xong đây hết thảy đám người liền lần lượt rời đi thu n h ậ t thần cung dựa theo lâm vô đạo kế hoạch đi đến linh hư đạo châu sáng tạo thương nguyên thần điện rất nhanh liền đi qua một tháng một tháng sau đ a n h người lấy thực lực cường đại cùng với nhân cách bị lực chinh phục t h ư n g thiên đế tộc làm cho cam tâm tình nguyện trở thành con dân của ngươi khí vận chi hoa một trăm linh văn đoá người lấy thực lực cường đại cùng với nhân cách bị lực chinh phục lôi đình đế tộc làm cho cam tâm tình nguyện trở thành con dân của ngươi khí vận chi hoa một trăm văn đoá n g ư ơ i lấy thực lực cường đại cùng với nhân cách bị lực chinh phục lôi đình đế tộc làm cho cam tâm tình nguyện trở thành con dân của ngươi khí vận chi hoa một trăm v ạ n đoá n g ư ơ i lấy thực lực cường đại bây giờ thông qua thần t h i cùng con dân ở giữa tín ngưỡng chi tuyến hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được năm đại đế tộc đang tại cử hành thịnh đại tế thần đại điện dựa theo lúc trước hắn mệnh lệnh lần này tham dự cung tế toàn bộ đều là thiên đế phía dưới sinh linh trận này thịnh đại tế tự vì lâm vô đạo mang đến số lớn khí vận giá trị năm đại đế tộc tổng cộng cống hiến bốn trăm linh vạn đoá khí vận chi hoa trong đó thương thiên đế tộc huyền khung đế tộc lôi đình đế tộc phân biệt cống hiến một trăm vạn đoá khí vận chi hoa giao quang đế tộc cùng cung lai đế tộc bởi vì nội t ì n h cùng thực lực tương đối bằng được r i ê n g phần mình cống hiến năm mươi vạn đoá khí vận chi hoa mà ngoại trừ năm đại đế tộc sớm tại nửa tháng trước tại âm ti mệnh chủ đạo phía dưới thần hoang thế tất cả đại thần vực cũng cử hành thịnh đại tế tự vì hắn mang đến hai trăm á m hai năm sáu năm tám đoá hương hỏa chi hoa tại đem hương hỏa chi hoa toàn bộ hối đoái thành khí vận chi hoa sau lâm vô đạo trong trương mục tài phú lấy được cực lớn tăng trưởng khí vận chi hoa chín tám bốn n h ì n bốn trăm bốn trăm chín trăm bốn trăm bảy lại lập tức phải đột phá đây vẫn chỉ là năm đại đế tộc tộc nhân chỗ cử hành tế thần đại điện không bao gồm dưới trướng đạo châu chúng sinh nếu để cho năm đại đế tộc n ắ m trong tay chúng sinh cũng đều tham dự cúng tế mà nói khí vận giá trị tất nhiên sẽ đạt đến một cái càng kinh khủng hơn hoàn cảnh cho đến lúc đó cũng đủ làm cho ta tấn thăng chủ thần vị trong lòng lâm vô đạo tràn đầy phần chấn hiện nay thương nguyên đại thế giới tình thế một mảnh tốt đẹp chỉ cần đem thương nguyên thần điện xây thành đem năm đại đế tộc dưới trướng đạo châu sinh linh đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị đến lúc đó hắn nhất định có thể tấn thăng chủ thần hệ thống từ đại thần tấn thăng chủ thần Cần độ t hương ầ n kiếp sao? đ n hỏa i ê n muốn. Hương h thần chi chủ thần kiếp cũng là đối với thần linh một lần trọng đại khảo nghiệm một khi không độ được chủ thần kiếp liền sẽ thần tính phai mở không có lựa chọn thứ hai cái k i a hương hỏa thần chi thần kiếp cùng nhân loại đại đế đại đế kiếp có cái gì khác biệt sao lâm vô đạo tiếp tục hỏi nhân loại đại đế đại đế chi kiếp chủ yếu khảo nghiệm tự thân căn cơ cùng với đối với thiên địa quy tắc l ĩ n h nộ cùng trường khống hương hỏa thần chi chủ thần kiếp khảo nghiệm là thần chi đối với thần quốc tạo dựng thần quyền thần pháp thần thuật sử dụng thần quốc càng là kiên cố thần quyền càng là cương đại thần thuật càng là thông thạo như vậy phát huy ra được sức mạnh cũng liền c à n g mạnh nhân loại đại đế sức mạnh nguồn gốc từ bản thân hương hỏa thần c h i sức mạnh nguồn gốc từ chúng sinh tín đồ cả hai là có bản chất khác biệt thì ra là thế nghe được hương hỏa thần c h i cũng muốn độ thần kiếp trong lòng lâm vô đạo không khỏi nhiều hơn một phần áp lực hắn chưa bao giờ thấy qua hương hỏa thần c h i thần kiếp tự nhiên không có kinh nghiệm c ũ n g chắc chắn đúng hệ thống ta có thể tại thương nguyên đại thế giới độ thần kiếp sao có thể chỉ cần là thần vực phạm vi bên trong cũng có thể độ thần kiếp vậy ta dưới quyền con dân cũng có thể tới thương nguyên đại thế giới thành đế sao không thể l i ê n trước mắt mà nói thương nguyên đại thế giới cùng thần hoang thế giới thuộc về hai cái khác biệt thiên đạo hai thế giới sinh linh có khác biệt dấu ấn sinh mệnh là không thể vượt thế giới thành đạo không được sao nghe nói như thế lâm vô đạo có chút thất vọng thở dài bất quá hắn cũng không có quá mức xoắn suýt đợi đến mười năm sau trường sinh giới cùng thần hoang thế giới dung hợp thế giới thăng cấp sau đó lúc kia thành đế cũng biết cùng thương nguyên đại thế giới dễ dàng như vậy xem ra kế tiếp ta cũng phải vì chủ thần kiếp làm chuẩn bị lần thứ nhất độ thần kiếp cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt hơn nữa còn muốn tìm thời gian đối với thanh sơn đại ma thần thật quyền thần pháp thần thuật các loại tiến hành một lần hoàn toàn mới trải vớt ư cùng để thăng bây giờ thanh sơn lớn ma thần đã hoang phế quá lâu trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán đối với sau đó muốn việc làm hắn đã có một cái đại khái kế hoạch ầm ầm cũng liền tại lâm vô đạo trầm tư lúc đột nhiên hắn thần vị bên trong chuyển đến một hồi mánh liệt rung động ngay sau đó một đạo tin tức thông qua thanh sơn đại ma thần thần chi đạo quả phản hồi trở về thương nguyện muốn thành đế cảm thụ được trong đầu cái kia đột nhiên xuất hiện tin tức lâm vô đạo thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đồ sơn thương nguyện thành đế đây chính là thần quốc truyền lớn hắn nhất định phải trở về thần hoang thế giới nhược thủy bản thân có việc phải tạm thời rời đi các ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc đầu kiến tạo thương nguyên thần điện cho nhan nhược thủy truyền một đạo thần dụ lâm vô đạo lập tức rời đi thương nguyên đại thế giới chỉ có điều hắn cũng không trở về đến thần hoang thế giới mà là đi trước t r ư thiên tri thành hơn nữa lấy trí tôn thân phận xuất hiện ở cựu thiên lâu tầng thứ chín đồ sơn thương n g u y ệ t lập tức liền muốn chứng đạo thành đế t r ư thiên tri thành sự tỉnh cũng nhất định phải sớm an bài tốt nếu không một khi đồ sơn thương nguyện tiến vào chư thi thành thân phận của hắn tất nhiên muốn toàn bộ phơi sáng thậm chí, không chỉ có là đồ sơn thương n g u y ệ t điên đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng là thành đế sắp đến nếu là tương lai bọn hắn cũng tiến vào chư thiên c h i thành biết được nhậm ngã hành chính là t h à n h sơn c h i thần mà nói vậy tất nhiên muốn xã hội tính tử vong không thể cho nên vì phòng ngừa thân phận lộ ra ánh sáng hắn nhất định phải sớm làm một chút an bài mới được cựu thiên lâu t ầ n g thứ chín lâm vô đạo đổi thành trang phục trí tôn tiếp đó lại mượn nhờ trí tôn đạo phủ vô thượng quyền uy cùng ý chí đem cơ nguyên triệu hòa tới cơ nguyên bái kiến trí tôn hắn lấy vô cùng cung kính vô cùng kính uy tư thái lễ bái đạo giờ khác này cơn g u y ê n tâm thần căng cứng đến c ự c h ạ n cả người đều nằm trên đất trong lòng đã kích động lại là sợ hãi trí tôn cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gặp mà trí tôn buông xuống tất nhiên là có chuyện trọng đại phân phó đối với cái này cơn g u y ê n đã đánh lên mười hai vạn phần lực chú ý thời khắc lắng nghe trí tôn pháp chỉ cơn g u y ê n không lâu sau đó sẽ có thanh sơn thần quốc đại tế tự đồ sơn thương n g u y ệ t đi tới t r ư thiên tri thành trước đó nàng chưa từng tới bao giờ t r ư thiên tri thành từ ngươi phụ trách tiếp đãi nàng hỏi cái gì ngươi liền đáp cái đó những thứ khác hết thảy không cần nhiều quản cũng không cần hỏi nhiều nàng hết thẻ tiêu xài t o à nếu bộ ghi tạc bản ghi Ngoài tầng nàng sách. thiên thứ như thiên chi thành chỗ cái tại tạc tỏa trư cửu này n số ra, đem xem lâu ở.、Nếu、như nàng hỏi mà nói ngươi liền nói hết thệ là phụng thanh sơn đại thần thần dụ nếu như nàng hỏi thanh sơn đại thần ngươi liền nói thanh sơn đại thần chính là một tôn thần vực bao dung chư thiên hoàn vũ con dân vô lượng lượng trí cao thần linh cùng trí tôn cùng ở tại chuyện này chứ ngươi bên ngoài không thể nói cho bất luận kẻ nào bao quát tiêu thanh lan bọn hắn lâm vô đạo trầm ngâm lường à y lập tức phân phó nói nói đi hắn giơ tay nhẹ nhàng điểm một cái trước mặt trên hư không trong nháy mắt hiện ra đồ sơn thương nguyện bức họa xin nghe trí tôn phát chỉ cơn nguyên cung kính hẳn là hắn đem lâm vô đạo nói mỗi một chữ cùng với đồ sơn thương nguyện bức họa toàn bộ đều ấn khắc ở trong linh hồn không dám q u ê n mất còn có nhường triệu vô thần cơ hạ t i ê n mộ thanh y hẻ ba người gần đoạn thời gian tại t r ồ n g cựu thiên lâu chờ bọn họ cùng đồ sơn thương nguyện nhận biết tại cái này chư thiên tri thành cũng coi như có người quen mặt khác nói cho bọn hắn ba cái từ nay về sau không cho phép tại trước mặt đồ sơn thương nguyện nhắc đến liên quan tới nhậm ngã hành sự tỉnh tốt nhất là coi như không biết nhậm ngã hành tóm lại đồ sơn thương nguyện đi tới chư thiên chi thành nàng hỏi cái gì ngươi liền đáp cái đó nếu như gặp phải một chút xảo trá vấn đề ngươi cứ hướng về trên thân thanh sơn đại thần đ ấ y chính là là xin nghe trí tôn pháp chỉ cơ nguyên n lấy vô cùng cung kính tư thái trọng trọng gật đầu hẳn là tuất ngươi đi đi giao phó xong cơ nguyên n sau đó lâm vô đạo lại là đi một chuyến hạo thiên phủ cầm một khối bạch ngọc đạo p h ụ tiếp lấy mới là trở lại thần hoang thế dựa ỷ trường tám trăm năm mươi tám đại tế ti thành đạo thần hoang chấn động chương tám trăm năm mươi tám đại tế ti thành đạo thần hoang chấn động ẩm ẩm khi lâm vô đạo trở lại thần hoang thế giới lúc chỉ thấy mênh mông trên trời cao c h u y ể n đến chấn tiên h động địa đại đạo lôi âm vô biên mây đen cuốn lấy hủy tiên h diệt địa hỗn độn lôi đ ỉ n h và hư không phía trên u ố n lượn di động thành thế hùng vĩ đến cực điểm lâm vô đạo đem thần nghiệm thả ra phát hiện toàn bộ thần châu đại địa thậm chí thần hoang thế giới đều có từ xưa đến nay chưa hề có dị tượng lộ ra cùng lúc đó tại diện thế thiên tượng biểu hiện lúc thần hoang thế giới thiên đạo có cảm giác nhưng phạm là nhân gian chúng sinh tất cả thu đến đến từ thiên đạo nhắc nhở đồ sơn thương nguyện sắp chứng đạo thành đế tin tức này vừa ra trong nháy mắt chấn động toàn bộ thần hoang thế giới vô luận là các đại trong cấm khu nhân gian đại đế vẫn là ngoại giới thiên đạo đại đế hay là cổ lao thần bí tồn tại n h a o nhau đánh thức bọn h ắ n thứ trong lúc nhất thời đem ánh mắt nhìn phía thần châu đại địa sơn lang giới phương hướng như thế kinh thế thiên địa dị tượng tuyên cổ không thầy a thành đế giả đến tuột cùng là cỡ nào yêu nghiệt thanh sơn thần quốc đại tế ti muốn chứng đạo thành đế ha ha thú vị trước đó không lâu huyền thiên thần triều huyền thiên tri thần vừa mới tuyên bố muốn tại sau ba tháng chứng đạo chủ thần vị bây giờ mới qua một tháng cũng là bị thanh sơn thần quốc đại tế ti giành trước thanh sơn đại tế ti cùng huyền thiên tri thần tất có một trận chiến a đại tế ti đột nhiên thành đế không biết vị k i a huyền thiên tri thần bây giờ sẽ làm cảm tưởng gì như thế thịnh sự bản đế nhất thiết phải đi tới nhìn qua đông đảo cổ lão tồn tại c ư ờ n g đại nhao nhao nói nhỏ sau đó thần hoang các nơi trên thế giới bắt đầu có khí tức to lớn từ các phương đại địa hoặc trong cấm khu sông ra thẳng đến nam thiên thần châu mà đến cùng trong lúc nhất thời tại thu đến đại tế ti sắp chứng đạo thành đế tin tức sau toàn bộ thanh sơn thần quốc cũng trong nháy mắt sôi trào lên vô số con dân cùng với nhân viên thần t r ư c hết thể đều lộ ra kinh hị cùng phần chân thần sắc hiu hiu hiu Từng đạo sáng trói thần quang phá tói nhất tốc sáng quang không, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến vào sơn đạo độ, vào phá hư lúc a thanh địa thanh n như sơn thần quốc quyền hạn tượng trưng cho địa vị, thanh sơn thần miếu tự nhiên g người dưới. miếu Mà xem là cho thụ h tự số quốc có c vị, vô ý. l ú này lấy ly táng tiên cầm đầu mười hai vị tống táng giả phân loại hai bên đứng sửng ở thần miếu nam thiên môn bên ngoài thần sắc nghiêm túc dị thường mà tại thần miếu ở trong nhưng là lấy âm ti mệnh cầm đầu một đám nhân viên thần t r ư ớ c cùng với thần vực tứ đại v ự c chủ rất nhiều đại thần bọn hắn đều không chớp mắt nhìn chằm chằm cái tia xếp bằng ở thần đàn phía dưới đồ sơn thương nguyệt tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch đại tế ti chứng đạo thành đế đây chính là năm gần đây thanh sơn thần quốc nặng nhất chuyện đại sự bọn hắn đều không hy vọng có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn đại tế ti ngài lựa chọn tại sơn l ă n g giới thành đạo sao ông thi mệnh trước tiên đánh vỡ bình tĩnh do hỏi đối với cái này đồ sơn thương n g u y ệ t k h ẽ gật đầu một cái bản tọa dự định tại táng thiên tri địa bể khổ thành đạo đi đến cái chỗ kia mới sẽ không đối với sơn l ă n g giới tạo thành ảnh hưởng thắng thiên tri địa bể khổ ông thi mệnh trong lòng thì thầm vài câu lập tức cũng biểu thị đồng ý thắng thiên tri địa bể khổ chính xác thần bí khó lường cho dù là hắn chấp trưởng số trời cùng vận mệnh lại tay cầm m ệ n h thư nhưng lại không cách nào nhìn ra bể khổ bí mật có lẽ đồ sơn thương nguyện sở dĩ đem chứng đạo chi địa lựa chọn tại bể khổ cũng là có tìm kiếm bể khổ bí mật d ụ ý đại tế ti trước đó huyền thiên tri thần thông cáo thần hoang thế giới muốn chứng đạo chủ thần vị bây giờ đại tế ti ngài đột nhiên thành đạo chỉ sợ huyền thiên tri thần sẽ không tam tâm từ đó làm ra chuyện điên c u n g tới căn cứ vào thuộc hạ gần nhất quan sát tại huyền thiên tri thần sau lưng tựa hồ vẫn tồn tại một cổ thần bí lực lượng đáng sợ lúc trước hắn sở dĩ có thể chấn áp phụ tang thần triều lặn tiên quyết chính là bở vì lấy được thế lực th nếu là huyền thiên tri thần đột nhiên đi ra quay dối lời nói huyền thiên tri thần tự có bản thần tới đối phó thương n g u y ệ t ngươi cứ việc yên tâm chứng đạo chính là ông đang lúc c ô n t i mệnh biểu thị lo nghĩ lúc đột nhiên yên lặng tượng thần đ ỗ n g nhiên thần quang đại thịnh một đạo huy nghiêm thần thánh thần c h i hóa thân tại tượng thần bầu trời hiển hóa ra ngoài b á i kiến đại thần b á i kiến đại thần b á i kiến đại thần nhìn thấy lâm vô đạo đun xuống mọi người tại đây lúc này lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái quỳ xuống đất l ư ợ đều đứng lên đi đại tế ti thành đạo chính là ta thanh sơn thần quốc khai sáng đến nay hạng nhất vinh quang đại sự sau đó bản thân đem tự thân vì đại tế ti hộ đạo uy nghiêm thanh âm to lớn tại thần quyền vĩ lực gia trì trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thần vực đang khi nói chuyện lâm vô đạo lại đem kỷ nguyên cấp độ càn khôn nhất kích truyền thụ cho lý tán g thiên bọn người tống t á n giả g bất tử bất d i ệ t dựa vào bọn hắn thân thể mạnh mẽ lại phối hợp càn khôn nhất kích mỗi người cũng có kỷ nguyên thiên đế cường đại chiến lược đến lúc đó trừ phi là thời đại thiên đế bông u xuống bằng không bọn hắn chính là vô địch chiến l ư c sánh vai kỷ nguyên thiên đế hơn nữa còn đánh không chết bất luận cái gì thiên đế gặp phải đều phải quỳ căn cứ có thể không xuất thủ liền không ra tay nguyên tắc lâm vô đạo đem thủ hộ đồ sơn thương nguyện nhiệm vụ quan trọng giao cho mười hai tống thắng giả hắn cũng rất muốn xem huyền thiên tri thần tại mượn nhờ cấm kỵ thâm n g u y ê n sức mạnh sau chiến lãm hội hiện ra dạng thực lực gì đa tạ đại thần lâm vô đạo tự mình hộ đạo nhìn chung thanh sơn thần quốc đây chính là cao nhất v i n h quang đồng thời điều này cũng làm cho trong lòng đồ sơn thương nguyện đại định lần này chứng đạo thành đế đối với nàng mà nói chính là một lần trước nay chưa có cực lớn thăng hoa quá trình nàng tự nhiên cũng không hy vọng chịu ảnh hưởng có thanh sơn đại thần tự mình hộ đạo Kế tiếp, nàng liền có thể liền nàng có truyền t â m c h ứ n g đạo đ ạ i đồ ế Nghĩ những này. thứ tới đ sơn thương nguyện t h ư ớ g về vô phía lâm đi ạ o cung kính ú đến ầ thần u lập chậm tức m dãi đi i ra u đi đ ế táng thiên tri địa bể khổ sau dừng vô tâm niệm kẽ động có quan hệ với bể khổ cảnh tượng trong nháy mắt hình chiếu đến tầng vực giờ khắc này mặc kệ là sơn lang giới vẫn là đại hoang thập nhị vực hay là tam thập lục thần tộc thậm chí nam thiên thần châu cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t thành đế lúc cảnh tượng chứng đạo thành đế chính là sinh linh trên con đường tu hành cực kỳ trọng yếu một bước mượn cơ hội này lâm vô đạo cũng muốn để cho thần vực con dân tăng trưởng một chút kinh nghiệm cùng kiến thức vì về sau thành đế nhấc lên làm chuẩn bị đối với h ắ n dụng tâm lương khổ trong thần vực con dân tự nhiên là cảm kích và phần từng cái không n g á y mắt nhìn chằm chằm hư không chờ mong đồ sơn thương nguyện chứng đạo thành đế vô thượng tình cảnh cổ hoàng sơn đạo trường tầng thứ tư chịu đến ngoại giới ảnh hưởng đang tại chuyên tâm tu luyện điên đạo nhân cùng tần đạo phu cũng đều đánh thức đại tế ti muốn chứng đạo thành đế điên đạo nhân mắt lộ kinh ngạc phía trước không phải nói huyền tiên tri thần muốn chứng đạo chủ thần bị sao bây giờ c ư nhiên bị đại tế ti g i à n h trước hh ắ c ắ c huyền tiên tri thần thế nhưng là thả ra ngân thoại cái này đại tế ti đột nhiên thành đạo hắn khuôn mặt hướng về chỗ n à o phóng không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn cần phải đánh nhau không thể lao p h o n g tử chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt tần đạo phu nhìn qua phương hướng sơn lam giới hh cười quái dị nói đối với cái này điên đạo nhân nghiêm trang gật đầu một cái đại tế ti chứng đạo b ự c này kinh tiên thịnh sự há có thể bỏ lỡ còn nữa chúng ta cùng đại tế ti cũng là bạn cũ đi xem một chút đi nói không chừng có thể giúp một tay đâu đương nhiên nếu là có thể n h ặ t được một chút đại đế hoặc thiên đế thi thể vậy thì càng tốt hơn đúng vậy a chỉ tiếc nhâm minh đệ không tại hai người ngươi một câu ta một câu mà c ả m thán nói đi bọn hắn lúc này đi ra cổ hoàng đạo tràng nhanh chóng hướng về sơn lang giới mà đi một bên khác khi biết đồ sơn thương n g u y ệ t sắp chứng đạo thành đế tin tức sau thụ nhất kích thích không gì bằng huyền thiên tri thần thiên phòng và phòng lại là không có phòng đến vị này thanh sơn đại tế ti ừ người muốn chứng đạo thành đế trước tiên còn cần phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không cựu long sơn huyền thiên tri thần siết chặt nằm đấm toàn cảnh là âm trầm vây anh khi tiếng nói rơi xuống hắn lúc này lấy ra một cái cổ lao tế đàn dọn lên cấm kỵ long thần tự thần bắt đầu thành kính cầu nguyện hiện nay hắn duy nhất có thể trông c ậ y vào cũng chỉ có thâm nguyên bên trong cấm kỵ long thần chương 589, bắt giai chủ thần thất giai thống ngự thần quyền chương 589, bắt giai chủ thần thất giai thống ngự thần quyền long thần tại t ư ợ n g tín đồ che tắc tại cựu long sơn thành kính cầu nguyện theo n c hắn không ngừng cầu nguyện cũng không biết trôi qua bao lâu nguyên bản yên lặng tự thần đột nhiên nở rộ lên từng trận quỷ dị màu đen thần quang ngay sau đó cấm kỵ long thần minh thương vĩ đại thân ảnh chính là vào hư không phía trên hiện hóa ra ngoài cung nên long thần vông xuống thần hoang thế giới nhìn thấy minh thương hiện ra huyền thiên tri thần lúc này trọng trọng dập đầu lạy đứng lên đi che tắc ngươi cầu nguyện bà thần cần làm chuyện gì khoảng cách ngươi chứng đạo chủ thần vị không phải còn có hai tháng sau uy nghiêm thanh â m to lớn chầm chầm vang lên cái kia tản mát ra cái thế bị áp làm cho huyền thiên tri thần trong lòng lớn rung động hồi bầm long thần sự tình xảy ra biến cố nguyên bản thuộc hạ là định vào sau ba tháng tại thần châu đại địa chứng đạo chủ thần vị nào biết được nay thiên thanh sơn thần quốc đại tế ti đột nhiên tuyên bố chứng đạo thành đế bởi vậy thuộc hạ khẩn cầu long thần ban thưởng ta thâm viên vĩ lực giúp ta quét sạch chứng đạo trở n ạ i huyền thiên tri thần gõ cầu đạo ân thanh sơn thần quốc đại tế ti muốn chứng đạo thành đế đột nhiên nghe được tin tức này minh thương lập tức d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía nam thiên thần châu sơn lang giới phương hướng quả nhiên là gặp được hùng vĩ đến cực điểm thiên uy cùng với chấn động thiên địa đại đạo lôi âm quả nhiên có người trước một bước thành đạo hơn nữa kỳ thành đạo c h i tượng kèm thêm hùng vĩ đại đạo lôi âm tiếp lôi cũng là mở vũ trụ hỗn độn thần lôi bởi vậy có thể thấy được chứng đạo thành đến người vô luận là tư chất vẫn là tự thân mệnh cách thậm chí là thực lực đều cực kỳ không đơn giản à trước đây bản thần tại thanh sơn thần quốc nhìn thấy nhân gian tri chủ khí tượng nguyên lai là thành sơn đại tế thi chỉ có điều bây giờ nàng vẫn chỉ là thế giới tri chủ khoảng cách nhân gian c h i chủ đường còn rất dài ngoài ra nàng đến tột cùng là cái nào một đời nhân gian c h i chủ ngóng nhìn thanh sơn thần quốc phương hướng minh thương đáy mắt để lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng nghi hoặc một tôn thế giới c h i chủ chứng đạo thanh đế không phải ngươi đủ khả năng đối kháng vừa vặn bản t h ầ n cũng muốn xem nàng đến tột cùng là cái nào một đời nhân gian c h i chủ sau đó bản t h ầ n sẽ ban cho ngươi thâm viên vĩ lực đem ngươi thần giai tăng lên tới bát giai chủ thần trước mắt thần hoang thế giới tối đa chỉ có thể chịu tại thiên đế ngũ trọng thiên sức mạnh xen vào thất giai chủ thần cùng bát giai chủ thần ở giữa ở trong đó phân tức ngươi muốn chăm chỉ nắm giữ một khi sức mạnh vượt qua thất giai thượng vị chủ thần tất nhiên muốn dẫn phát thế giới sụp đổ đến lúc đó thần hoang thế giới thiên đạo liền sẽ ra tay can thiệp một khi thiên đạo can thiệp như vậy ngươi muốn tại thần hoang thế giới chứng đạo chủ thần vị liền mãi mãi cũng không thể nào ngoài ra thanh sơn đại tế ti chứng đạo thành đế vị tiêu thanh sơn chi thần khẳng định muốn vì đó hộ đạo chỉ dựa vào một mình ngươi sức mạnh chắc chắn không thành bản thân lại triệu hoán mười hai đầu thâm viên ma long g i ú p ngươi thành sự ẩm ẩm đang khi nói chuyện chỉ thấy minh thương tay h á o huy động trước mặt hư không chở sụp đổ ngay sau đó có mười hai đạo quỷ dị long hình hắc khí từ trong hư không chui ra đã rơi vào h u y ề n thiên tri thần lòng bàn tay cuối cùng hóa thành mười hai đầu mini thâm viên ma long mỗi một đầu ma long đều tản ra vô pháp vô thiên khí tức khủng bố h á n thực lực ít nhất đạt đến thiên đế ngũ trọng tiên h cùng lúc đó tại minh thương dẫn đạo phía dưới có đại lượng màu đen thần quang từ thâm viên rút ra tới dung nhập vào h u y ề n thiên tri thần thần chi đạo quả bên trong vê n h vê n h vê n h tại thâm viên vĩ lực thôi thúc giới h u y ề n thiên tri thần khí thế cùng sức mạnh bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng tăng vọn chỉ là phút chốc liền từ thập giai đại thần đặt đến bát giai chủ thần cấp độ đa tạ long thần c h i ế u cố cảm thụ được tự thân cái kia vô cùng cường đại thần lực huyền thiên tri thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt kinh hỷ cùng p h â n chấn ầm ầm hắn thử nghiệm nhẹ nhàng nắm chặt n ắ m đấm trong chốc lát trước mặt không gian tựa hồ không cách nào chịu t ả i hắn vĩ lực bắt đầu rung động kịch liệt giảm như vậy t h ư ợ n h ư lúc nào cũng có khả năng muốn sụp đổ đồng dạng loại này vĩ lực là huyền thiên tri thần suốt đời truy cầu nhưng cũng không cách nào có bản thân hấp thu thâm viên thần lực có thể làm cho ngươi tại bát giai chủ thần duy trì một ngày sức mạnh bây giờ ngươi có thể đi thanh sơn thần quốc quét sạch ngươi chứng đạo b ông thần, n c tiếng nói thu rơi xuống hắn đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái có quan hệ với huyền thiên tri thần cảnh tượng liền hiện ra một bên khác thanh sơn thần m i ế u bên trong lâm vô đạo cũng tại tỉ mỉ chú ý đồ sơn thương nguyện cùng với trong thần vực tình huống đồng thời hắn còn tại âm thầm làm chuẩn bị đồ sơn thương nguyện chứng đạo thành đế h u y ề n thiên tri thần cùng với hắn sau l ư n g cấm kỵ long thần nhất định sẽ tới vì để phong v ắ n nhất hắn còn phải làm một chút chuẩn bị mới được dưới mắt hắn thần giai chỉ là thập giai đại thần căn bản là không có cách đối kháng chủ thần tất nhiên không thể để thăng thần giai vậy cũng chỉ có thể thăng cấp thần quyền hệ thống muốn để cho thống ngự thần quyền áp chế chủ thần thần giai cần đạt đến tầm thứ gì ít nhất lục giai thần quyền ân cái kia đ e một thống n g h n cái mặt ngoài lộ ra ở lâm vô đạo trước mặt thất giai thống ngự thần quyền có thể đem thập giai chủ thần thần giai áp chế một cách cưỡng ép hai cái thần giai bắt giai thần quyền đối ứng thập nhất giai chủ thần cựu giai thần quyền đối ứng thập nhị giai chủ thần thập giai thần quyền đối ứng thập tam giai chủ thần hệ thống đem thống ngự thần quyền để thăng đến thất giai t r ầ m tư hồi lâu lâm vô đạo cuối cùng làm ra quyết định hắn sắp độ chủ thần kiếp thống ngự thần quyền cũng là nhất định phải tiến hành thăng cấp nếu không chỉ sợ không độ qua được đem thống ngự thần quyền tăng lên tới thất giai tăng thêm bổn mạng của hắn thần t h ô n g chư thần hoàng hôn đến lúc đó hắn đem hành xử bắt giai thống ngự thần quyền vĩ lực cứ như vậy cho dù là huyền thiên tri thần đến cũng không sợ đinh người tiêu hao chín trăm năm mươi vạn đoá khí vận chi hoa thành công đem thống ngự thần quyền để thăng đến thất giai thần quyền thần quyền thống ngự giới thiệu văn t ắ t n à y thần quyền vì thanh sơn lớn ma thần dành riêng thần quyền thống thiên thống địa thống chúng sinh một thống thiên phân chia thần vực c ấ m khu nhưng phạm là tiến nhập thần vực bên trong thập giai chủ thần cùng thập giai trở xuống chủ thần thần giai tất cả hạ xuống hai cái thần giai hai thiên đế thập trọng tiên phía d ư ớ i nhân gian sinh linh bước vào thần vực bên trong tu vi hạ xuống một cái đại cảnh giới ba thống đ i ệ lấy thần vực làm giới h ạ chấp trưởng sơn hà đại đệ một ý niệm cái thiên h o á đ i ệ tái tạo non sông Bốn, nam thống ngự thần quyền thống ngự thiên địa chúng sinh tại thần vượt bên trong ngươi chính là cao nhất thần linh trưởng không hết thể tồn tại đinh chúc mừng ngươi có thế giới đại thần tư chất cùng tiềm lực thu được phong hảo có thể thành thế giới đại thần đang lúc lâm vô đạo nghiêm túc xem xét thống ngự thần quyền cơ bản tin tức lúc đột nhiên trong đầu có âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên thế giới đại thần tư chất nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức tinh thần tỉnh táo chương tám trăm sáu mươi thân như thế giới vượt sâu xâm lấn chương tám trăm sáu mươi thân như thế giới vượt sâu xâm lấn hệ thống hương hỏa thần chi trở thành thế giới đại thần còn có điều kiện hạn chế sao là đát tại đại thần cấp độ hương hỏa thần chi muốn nắm giữ thế giới đại thần tiềm lực nhất định phải thỏa mãn phía dưới mấy cái điều kiện một thần vực phạm vi ít nhất bao quát một phần mười cấp thấp đại thế giới hai con dân số lượng trăm vạn ước ba nắm giữ thần quyền nhất thiết phải có một loại thần quyền đạt đến thất giai bốn tạo dựng bản mệnh thần quốc vượt qua mười vạn dặm chỉ có đồng thời thỏa mãn thần vực con dân thần quyền thần quốc mấy người bốn cái điều kiện mới có sung kích thế giới đại thần tư cách thì ra là thế nghe được hệ thống giảng giải lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cái k i u kỷ nguyên đại thần có phải hay không muốn thần quyền đạt đến bắt giai là đ ắ t bắt giai thần quyền là trở thành kỷ nguyên đại thần điều kiện một trong cựu giai thần quyền là trở thành thời đại đại thần điều kiện một trong thập giai thần quyền là trở thành vũ trụ đại thần điều kiện một trong cái kia thập nhất giai thần quyền đâu đột nhiên lâm vô đạo hỏi tới trong lòng chú ý nhất vấn đề căn cứ vào hiểu biết của hắn tất cả hương hỏa thần c h i thần quyền tổng cộng chia làm thập tam giai thập nhất giai thần quyền đối ứng là trí tôn thần quyền đến nơi này cấp độ thần quyền chắc chắn sẽ ra biến hóa về chất chỉ có điều cho tới nay đối với trí tôn thần quyền b ĩ lực lâm vô đạo cũng không có nghe nói qua thập nhất giai thần quyền chính là trí tôn thần chuyên trúc thần quyền không thể bị trí tôn trở xuống sinh linh nắm trong tay mặc kệ là đại thần chủ thần thượng thần đủ khả năng chạm tới cao nhất thần quyền đều chỉ có thể là thập giai trí tôn thần phía dưới hết thể không thể làm làm cho thứ thập nhất giai thần quyền từ thập nhất giai thần quyền bắt đầu thập nhị giai thần quyền lấy tối cao thập tam giai thần quyền đều cần đối ứng cấp độ mới có thể điều k h i ể n cùng trường khống vậy ta dựa vào chư thần hoàng hôn đạo này bản mệnh thần t h ô n g cũng không thể hành xử thập nhất giai thần quyền sao không được hương hỏa thần chi vô luận là thần giai vẫn là thần quyền đều có nghiêm khắp đẳng cấp phân chia ai cũng không thể quá phận không đến c h í tôn thần có khả năng chạm tới cao nhất thần quyền cũng chỉ có thể là thập giai không thành trí tôn trung quy là sâu kiến a thậm chí đối với thập nhị giai thần quyền thậm chí thập tam giai cấp độ vô thượng tồn tại mà nói trí tôn chỉ sợ cũng là sâu kiến a chỉ có điều là hơi lớn một điểm sâu kiến trong lòng lâm vô đạo thở dài trí tôn cũng không phải tối cường hệ thống tại trí tôn phía trên là dạng gì cấp độ không thể nói túc chủ thực lực ngươi quá yếu căn bản là không có cách chạm tới cái loại tầng thứ này tồn tại chờ ngươi chứng đạo vĩnh hằng tu thành trí tôn sau đó tự nhiên là hiểu rồi con đường tu hành liền như là leo núi càng là đến đỉnh phóng nhất người lại càng ít trí tôn là ít ỏi trí tôn phía trên càng là ít ỏi nói đến đây âm thanh của hệ thống im bặt mà rừng tựa hồ trí tôn phía trên cái đề tài này ẩn chứa cái gì cấm kỵ liền nó cũng không muốn quá nhiều nhắc đến đối với cái này lâm vô đạo không có quá nhiều xoắn suýt đừng nói trí tôn phía trên cho dù là trí tôn đối với hắn mà nói cũng là một loại xa không với tới m ộ u thất giai thống ngự thần quyền có thể đối với thập giai chủ thần cùng với thập trọng thiên thiên đế có hiệu quả ở trước mắt thần hoang thế giới cũng đầy đủ dùng nói xong lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía táng thiên tri địa bể khổ ầ m lúc này kèm theo thời gian rời đổi b ệ khổ phía trên đã sớm bị vô cùng vô tận hỗn độn thần lôi bao phủ hủy thiên diệt địa cảnh tượng nhìn ngoại giới vây xem sinh linh cùng con dân đều là tê cả ra đầu cái kia kinh khủng l ô i ngục cho dù là đại đế tiến vào bên trong chỉ sợ cũng phải thân t ử đạo tiêu không thể đại thần phù hộ đại tế ti nhất định muốn bình yên độ qua kiếp khó khăn thành công chứng đạo thành đế nguyễn đại tế ti nhất cử công thành chứng đạo đại đế có đại thần hộ đạo ta tin tưởng đại tế ti nhất định có thể thành công sơn lăng giới ước vạn vạn con dân n h o nha quỳ xuống đất cầu nguyện đông cũng không biết trồi qua bao lâu sau khi kiếp lôi h u n nhưỡng đến cực h ạ n kèm theo một đạo chấn thiên động địa văn minh bể khổ hư không bị vĩ lực x é rách ngay sau đó có kinh khủng tới cực điểm hỗn độn thần lôi từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới đem đồ sơn thương n g u y ệ t cả người n u ố t hết cái kia ủ y thiên diệt địa cái thế chi lực trực tiếp xuyên thủng bể khổ nhấc lên vạn trượng song lớn chỉ có điều đồ sơn thương n g u y ệ t tự thân nội tình hùng hậu đạo kiếp lôi thứ nhất mặc dù nhìn như kinh khủng nhưng lại bị nàng toàn bộ quấn vào cơ thể dầm dầm, dầm. kèm theo thật lớn đại đạo lôi âm cái kia tiến vào đồ sơn thương nguyện thân thể kiếp lôi tựa hộ bị lực lượng nào đó cưỡng ép trói buộc đồng, dạng. mặc cho bọn chúng như thế nào gánh kích đều không thể tránh thoát cuối cùng tại vô số người cái kia trong ánh mắt bất khả tư nghị đạo kiếp lôi thứ nhất bị đồ sơn thương nguyện gắng gượng luyện hóa hấp thu chật chật không hổ là đại tế ti quả nhiên như bức sơn lam giới nhìn xem trên hư không liền hiện ra cảnh tượng điên đạo nhân nhịn không được đưa tay khen lớn đồng dạng một bên tần đạo phu cũng là gương mặt tán thưởng cơ thể của đại tế ti giống như là một cái đại thế giới hoặc vô số đại thế giới những cái kia kiếp lôi tiến vào thân thể của nàng giống như là tiến nhập từng nơi đại thế giới giống như châu đất xuống biển căn bản không nổi lên được sóng g i kết cục sau cùng chỉ có thể bị đại tế ti đồng hóa biến thành nàng tự thân chất dinh dưỡng t â n đạo phu tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo đối với cái này điên đạo nhân cũng tán đồng gật đầu một cái đại tế ti tiên h phú dị bẩm xem ra ít nhất cũng là thế giới tri chủ mệnh cách một khi nàng chứng đạo thành đế tự thân mệnh cách cấp độ sống sức mạnh các loại phương diện đều sẽ phát sinh cực lớn thăng hoa cùng t h ế biến khi đó sẽ càng thêm kinh khủng tại cấp thấp trên đại thế giới chỉ sợ không có mấy người có thể cùng đại tế ti sánh bay nếu là đại tế ti chứng đạo thành tiên có lẽ lại có thể quét ngang chung đằng đại thế giới nữ nhân này quá kinh khủng rồi điên đạo nhân ngưng thanh cảm t h ắ n nói lúc này đồ sơn thương nguyệt đưa cho hắn vô cùng áp lực to lớn trong lòng lao phong tử ngươi nếu là tu thành đại đế mà nói tự thân cũng sẽ nhận được thăng hoa cùng thuế b i ế n a đến lúc đó có n ắ m chắc hay không đối kháng đại tế ti đột nhiên tần đạo phu mang theo nụ cười thần bí hiêu kỳ hỏi cái này khó mà nói nếu là ở đại tế ti thế giới cấm khu bên trong lao đạo ta chắc chắn là đánh không lại nàng ta tin tưởng thế gian này bên trên ngoại trừ thanh sơn đại thần cơ hồ không có người có thể đại tế ti thế giới cấm khu bên trong đánh thắng nàng nếu là ra thế giới cấm khu lao đạo ta có thể một trận chiến điên đạo nhân trầm mặc mấy phần trầm giải đáp ngay vậy tần đạo phu khe khẽ lắc đầu lão phong tử ta cảm thấy cho dù là ra thế giới cấm khu ngươi phần thắng chỉ sợ cũng không lớn đại tế ti bây giờ là thế giới c h i chủ nhưng cũng không đại biểu nàng về sau vẫn là thế giới c h i chủ hơn nữa đại tế ti thế giới c h i chủ cũng là không giống nhau hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo nghe nói như thế điên đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m trên hư không đồ sơn thương n ệ t đưa mắt nhìn rất lâu không nói gì đại tế ti chính xác bất p h ẳ n a nhân gian c h i chủ vị cách đi cũng là nhân gian c h i chủ lộ so sánh với đại tế ti đồng dạng là nhân gian c h i chủ người đó liền nói đến đây điên đạo nhân tựa hồ ý thức được cái gì cũng không tiếp tục nói tiếp ngược lại đem ánh mắt tiếp tục nhìn phía hư không vây anh lúc này đại đế chi kiếp đạo kiếp lôi thứ hai đúng hẹn mà tới cùng trong lúc nhất thời thanh sơn thần miếu bên trong đoàn tọa lâm vô đạo cũng là trong nháy mắt phát giác cái gì sắc bén ánh mắt nhìn phía xa xa hư không ông bây giờ thông qua thần quyền trưởng không toàn bộ thần vực hắn tin tưởng nhìn thấy có mười hai đạo quỷ dị hắc khí lạng yên vô tức địa động xuyên qua hư không đi tới sơn lăng giới hơn nữa chính thần không biết quỷ không hay hướng lấy táng thiên tri điệu mà đi thâm viên khí tức lâm vô đạo hiếp đôi mắt một cái vê anh coi như cái kêu mười hai đạo thâm viên hắc khí bông u xuống sơn lăng giới lúc hắn tâm niệm khẽ động liên thông sơn lăng giới cùng táng thiên tri điệu cánh cửa thế giới trận băng diện hoàn toàn ngăn cách trở thành hai thế giới hống h ố n g hống cũng liền ở thời điểm này cái kêu mười hai đạo quỷ dị thâm viên ma khí hóa thành mười hai đầu kinh khủng thâm viên ma long điên cùng xé rách hư không muốn đổ tiến vào táng thiên tri đ i ệ thấy tình cảnh này sớm đã chờ đợi tại giới môn bên ngoài lý táng thiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp đấm ra một quyền đông hùng m anh tuyệt luân vĩ lực trực tiếp đánh xuyên hư không đem chém giết tới thâm viên ma long một quyền đánh nổ chương tám trăm sáu mươi mốt cổ thần khí đưa tay diệt sát chương tám trăm sáu mươi mốt cổ thần khí đưa tay diệt sát nguồn gốc từ thâm viên ma long xem ra vẫn là không ngăn nổi tống táng giả công k í ca h bao nhiêu kém chút ý tứ a có chút ý tứ mắt thấy một đầu thiên đế ngũ trọng thiên thâm viên ma long bị lý táng thiên một quyền đánh nổ lâm vô đạo không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng tại h ắ n nghĩ đến nguồn gốc từ thâm viên giống loài, hắn sẽ không không chịu được như thế mới đúng trên thực tế cũng chính xác như thế hoa lạp coi như lâm vô đạo âm thầm thất v ọ n g lúc tại hắn cái kia trong ánh mắt kinh dị nguyên bản bị đánh bể thâm viên ma long rốt cuộc lại lần nữa khôi phục cơ thể a đánh không chết sao nhìn xem cái này một mà ngạc n nhiên lâm vô đạo hứng thú hắn thông qua đại đạo chi nhãn muốn quan sát thâm viên ma long h u y ề n bí chỉ có điều thâm viên ma long có thâm viên sức mạnh giá trị hắn đại đạo chi nhãn giống như là bị che mắt căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì tin tức hữu dụng vê n h vê n h vê n h cùng lúc đó Tại、lý、táng tiên ly chỉ ờ vị bị tống táng giả công kích mánh liệt phía dưới, 12 đầu thâm ma long liên tiếp tống táng trên công mánh viên lòng liên đánh nổ. Luận đến sức mạnh, bọn chúng cùng tống táng giả trên lệnh lớn. giả giả dưới, kích sức cực phía h ma đầu là thâm viên ma long gánh chịu lấy ma lực thâm viên tự a hồ nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính cho dù là tống táng giả đưa chúng nó một lần lại một lần mà đánh nổ nhưng chúng nó chắc là có thể khôi phục nhanh chóng nguyên dạng đánh không chết không dứt a không đúng thâm viên ma long mỗi một lần khôi phục sức mạnh của bản thân tự hồ cũng sẽ yếu bớt một phần theo lý thuyết bọn chúng là có thể bị giết chết chỉ có điều đối với trên thế gian sinh linh khác mà nói thâm viên giống loài có một tia bất d i ệ t đặc tính cần nhiều lần giết mới có thể bị giết chết đây mới là bọn chúng chân chính khó chơi cùng với làm cho người sợ hai chỗ ngoài ra thâm viên còn có ăn mòn cùng ô nhiễm năng lực cái này cũng vô cùng đáng sợ bình thường sức mạnh khó mà đem tình hóa bằng vào hương hỏa thần c h i thần quyền cùng với đối với sơn lang giới tuyệt đối t r ư ờ n g khống lâm vô đạo phát giác ra một chút nhỏ x í u vấn đề thâm viên giống loài cũng không phải đánh không chết mà là khó mà bị giết chết trừ cái đó ra thâm viên sức mạnh vô cùng bất nhập danh xưng có thể thẩm thấu đến bất kỳ chỗ bất kỳ một cái nào thế giới đây là lâm vô đạo lần thứ nhất cùng thâm viên giống loài chính diện tiếp sở cho dù là hắn cũng không thể không cẩn thận đối đ ã i thâm viên giống loài vô cùng gian á c cũng càng khó chơi muốn giết chết bọn chúng cần trả giá so sinh linh khác càng nhiều cố gắng cùng sức mạnh ẩm ẩm theo thời gian trôi qua tại l y tăng thiên chờ tống táng giả công kích mãnh liệt phía dưới mười hai đầu thâm viên ma long bị một lần lại một lần mà đánh nổ nhưng mà bọn chúng lại một lần lại một lần mà khôi phục nhìn xem này quỷ dị lại một màn kinh khủng vô luận là thần vượt con dân vẫn là âm thầm dòm ngó cường đại tồn tại nhao nhau vì đó kinh hãi đây là thứ quỷ dị như thế nào r ế t không chết có con dân kinh hãi kinh hô bọn chúng là từ đâu xuất hiện như thế nào phía trước chưa bao giờ tại thần hoang trên thế giới gặp a t bực này công kích và sức mạnh đã siêu v i ệ t đại đế tầng thứ a thanh sơn thần quốc còn có nội tình đáng sợ như vậy đây là thâm viên ma long bọn chúng lại một lần nữa hồi phục đáng chết những thứ tà ác này đồ vật vì cái gì lại xâm lấn đến thần hoang thế giới ma h a i lại muốn tới a rất nhiều cổ lão tồn tại trong bóng tối phẫn nộ nói nhỏ trong ngôn ngữ tất cả đối với thâm viên giống loài buông xuống cảm thấy chấn kinh cùng kiến kỵ thậm chí tràn đầy khủng hoảng dạng như vậy dường như đang xa xôi tuế nguyệt phía trước đã từng có thâm viên xâm lấn đến thần hoàng thế giới thâm viên giống loài là có tiếng khó chơi căn bản vốn không dễ dàng bị giết chết bất quá thanh sơn thần quốc mấy vị này lại là cái gì lai lịch đối mặt thâm viên giống loài lại còn chiếm thượng phong bọn hắn lực lượng chỉ sợ đã đạt đến thiên đế tầm thứ thanh sơn thần quốc còn có bực này nội t ì n h có thể cùng thâm viên chém giết đến khó phân thắng bại thanh sơn thần quốc tự a hồ cũng cực kỳ không đơn giản à thần hoàng thế giới lúc này có rất nhiều cổ lão lại tồn tại cương đại n a o n a o bị giật mình tính giấc đối với thâm viên cùng thanh sơn thần quốc bọn hắn đều trong lòng còn có kiên kỵ một cái là tiềm tàng uy hiếp một cái lại là trên mặt nội uy hiếp không lâu sau nữa trường sinh giới liền muốn cùng thần hoang thế giới dung hợp một khi thăng cấp hoàn thành đến lúc đó thâm viên sẽ hay không ngóc đầu trở lại thanh sơn thần quốc lại là cái gì lập trường những chuyện này đều tại k h ố n nhiều thần hoang thế giới đông đảo đại l a o mà đối với ngoại giới lâm vô đạo cũng không có tâm tư đi để ý tới sự chú ý của hắn vẫn luôn tập trung ở thâm viên ma long trên thân bởi vì thực lực của bọn nó cũng không phải rất mạnh bởi vậy một mực bị lý táng thiên bọn hắn chấn áp cùng nắm mặc dù một lần lại một lần khôi phục nhưng mỗi một lần khôi phục sau sức mạnh đều bị suy yếu dựa theo này xuống cuối cùng bọn chúng đều sẽ bị tống táng giả ma diện bởi vậy đối với cái này mười hai đầu thâm viên ma long lâm vô đạo cũng dần dần đã mất đi hứng thú ông cũng liền vào lúc này thừa dịp thâm viên ma long cùng tống táng giả chém giết lúc có một tia khí tức quỷ dị lặng yên vô tức mà tiến n h ậ p sơn lăng giới tiếp đó thần không biết quỷ không hay hướng về táng thiên tri địa mà đi ừ rốt cục vẫn là kiềm chế không được sao nhìn xem cái tia xuyên thấu vách tường thế giới quỷ dị thân ảnh lâm vô đạo khỏe miệm nhấc lên từng trận cười lạ người đến rõ ràng là huyền thiên tri thần vì thế hắn đã đợi chờ đã lâu Vậy anh, tại huyền thiên tri thần hóa thân tâm h viên ma khí ý đồ chui vào táng tiên h tri địa thời điểm lâm vô đạo đại thủ nhẹ nhàng phát động trong chốc lát thanh sơn thần miếu khẽ run lên một c ỗ hùng vĩ vô biên vĩ lực trợt bao dung toàn bộ sơn lang giới nhất niệm phía dưới cải thiên hoán điệm huyền thiên tri thần tự cho là ẩn dấu rất tốt nhưng hắn nhất cử nhất động toàn bộ đều tại lâm vô đạo trong khống chế tại thanh sơn thần miếu vĩ lực phía dưới huyền thiên tri thần trong nháy mắt từ sơn lang giới bên trong tiêu thất khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới thanh sơn thần miếu nội bộ thiên đ i ệ h u y ề n tiên h tri thần đừng giấu đầu lộ đôi hiện hình a vê anh trong thần miếu lâm vô đạo chính là trí cao vô thượng thần linh chúa tể hết thảy theo hắn tiếng nói rơi xuống nguyên bản ẩn nút tại vô tận hư không chỗ sâu huyền thiên tri thần trong nháy mắt hiện hóa ra nguyên thân cùng lúc đó lâm vô đạo cũng xuất hiện ở hắn trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn thanh sơn tri thần nhìn thấy lâm vô đạo xuất hiện lại là nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm huyền thiên tri thần thần sắc hơi đổi ngươi lại có thể phát giác được ta hạ tự hồ có chút không thể tưởng tượng đổi dù sao thâm viên q u dị nhất năng lực một trong chính là thần、thấu. hơn nữa vô cùng ẩn nấp trước đây cấm kỵ long thần minh thương thâm nhập vào chính mình thần quốc thời điểm hắn cũng không có bất kỳ phát giác để cho hắn không có nghĩ tới là thanh sơn chi thần vẹn vẹn chỉ là thập giai đại thần lại có thể phát giác được ra chỉ thâm viên sức mạnh chính mình đối với hắn ngạc nhiên cùng kinh ngạc lâm vô đạo lại là cười nhạt một tiếng thâm viên sức mạnh chính xác ủy dị khó lường bất quá muốn thẩm thấu bản t h ầ n thần quốc nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bản thân đã đợi ngươi đã lâu nếu đã tới vậy hôm nay liền ở lại đây đi đang khi nói chuyện lâm vô đạo không tiếp tục tiếp tục nói nhảm trực tiếp phát động chư thần hoàng hôn tại nó vĩ lực gia trì thống ngự thần quyền đột phá nguyên bản cấp độ cùng giới hạn đặt đến bắt giai vê anh khi bắt giai thống ngự thần quyền buông xuống ngáy mắt huyền thiên tri thần trực tiếp bị áp chế ba cái thần giai theo nguyên bản bắt giai chủ thần lập tức đánh r ấ t đến ngũ giai chủ thần này làm sao hết t hệ đều phát sinh ở trong ngáy mắt đối mặt biến cố bất thình lình huyền thiên tri thần cũng là rất là chân kinh lập tức hắn bắt đầu dẫn động tâm viên sức mạnh tiến hành phản kích thống ngự thần quyền áp chế sức mạnh dường như đang dần dần suy yếu a thậm chí ngay cả ta thần quyền đều có thể ăn mòn suy mắt thấy thống ngự thần quyền đang bị suy yếu lâm vô đạo đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng đ ạ c h một cái đ ồ n g nhiên một đạo sắc bén vô song kiếm khí màu đen chém qua căn bản vốn không cho huyền thiên c h i thần có bất kỳ phản kháng trực tiếp đem trong cơ thể hắn thâm viên loại tử một kiếm chém thành hai nửa hơn nữa tại tế đạo kiếm khí phai mở phía dưới viên kia thâm viên loại tử dần dần hóa thành một đoàn thâm viên ma khí mấy phần sau thâm viên ma khí lại chuyển biến trở thành một cái chín đầu ma long vĩ đại hư ảnh cổ thần khí không chỉ là đã từng là cổ thần khí nghĩ không ra ở đây lại còn có thần khí như vậy không hổ là nhân gian chi chủ dựa vào thần linh q ha ha ha. đang h n lúc minh thương trốn vào hư không lúc một ngụm cổ lão màu đen qua tài đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem đoàn kia ma khí đặt đi vô trường tám trăm sáu mươi hai trí tôn phía dưới đệ nhất thần quyền c h ư ân thế mà toàn bộ đều là thần quyền nghe được trong đầu truyền đến thanh âm nhắc nhở lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc phòng ngự thần quyền tên như ý nghĩa chính là chủ phòng ngự nắm giữ cường đại lực lượng phòng ngự thần quyền hơn nữa vẫn là t hai nay thần quyền t h xem trọng chính là cùng hương hỏa thần chi cái khác thần quyền phối hợp lẫn nhau sử dụng đến lúc đó sẽ có được lực lượng tuyệt đối ba tuyệt đối thần quyền có thể gia trì thần quyền có thể gia trì thần thuận có thể gia trì thần pháp có thể gia trì con dân có thể gia trì thần khí có thể gia trì bản mệnh thần quốc g i chú một tuyệt đối thần quyền vốn là trí tôn thần quy thuộc thần quyền một trong về sau bị chia cắt trở thành thập giai thần quyền hai tuyệt đối thần quyền lọt vào c h i a c ắ t về sau bị thâm viên đại ma thần đăng cấp nhiều lần lưu chuyển phía dưới uy năng xuống tới nguyên bản một phần trăm một phần vạn một phần ngàn tỷ t trí tôn thần u y thuộc thần quyền một trong nhìn xem liên quan tới tuyệt đối thần quyền giới thiệu cho dù là lấy lâm vô đạo chấn định cũng nhìn không được rất là chấn động cho tới bây giờ ngoại trừ t á n thiên đồng quan cùng khởi nguyên đạo chủng đạo này tuyệt đối thần quyền chính là h ắ n nắm giữ loại thứ ba cùng trí tôn phương diện vật có liên quan lần này thật sự kiếm lợi lớn không nghĩ tới tại trên thân cấm kỵ long thần lại còn cất giấu thứ tốt như thế một tôn trí tôn thần quy thuộc thần quyền đây chính là thứ thập nhất giai thần quyền a mặc dù bị chia nhỏ nhưng cũng cường đại đến cực điểm trí tôn phía dưới đệ nhất thần quyền chỉ là hệ thống đánh giá này cũng đủ để thấy được đạo này thần quyền kinh khủng cho dù là thâm viên bên trong cấm kỵ long thần luận đến đối với tuyệt đối thần quyền nắm giữ cùng m năng cũng kém hơn ta lâm vô đạo siết chặt nằm đấm đáy mắt thần quang rực rỡ trước mắt hắn thứ nắm giữ ngoại trừ táng thiên đồng quan cùng khởi nguyên đạo tr là thuộc tuyệt đối thần quyền, bức cách cao nhất. Tò cách quyền, bức cao đối một ò Lâm m vô đạo hung hăng hít một hơi thật sâu, đè xuống vui mừng trong sâu, xuống đệ mừng lát ò n cùng chấn động, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu tuyệt đối thần quyền. g túc cứu đầu đối Một bắt tuyệt l sau đi qua nghiên cứu của hắn trung quy là hiểu rõ tuyệt đối thần quyền phương pháp sử dụng cùng với chỗ cường đại tuyệt đối thần quyền tinh túy cùng huyền bí ở chỗ gia trì bản thân nó là không có bất kỳ công kích nào hoặc sức mạnh nhưng nếu là phối hợp những thứ khác thần quyền thần thuật thần pháp thần khí sử dụng vậy liền chiến lãm hội hiện ra lịch thiên hiệu quả tới tuyệt đối thần quyền p tại h loại, loại này g t dưới trạng thái có thể phú cho thần khí con dân bản mệnh thần quốc các loại cực đoan cường đại lực phòng ngự vì thí nghiệm tuyệt đối thần quyền vĩ lực lâm vô đạo đưa mắt nhìn thẳng bể khổ độ kiếp đồ sơn tương nguyện ông tâm niệm khéo động hắn tại trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t g i a trì phòng ngự thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện tại gia trì phòng ngự tuyệt đối trạng thái cực hạ n sau đồ sơn thương n g u y ệ t thần thể lập tức trở nên vô cùng cường đại nguyên bản tại đại thế giới tri ấn thế giới b ả n nguyên thiên địa tri lực gia trì nhục thể của nàng liền đã đã cường đại đến một cái mức không thể tưởng tượng đổi nhục thân phòng ngự đủ để sánh vai cực đạo thiên đế nhưng mà bây giờ tại gia trì phòng ngự tuyệt đối sau đó đồ sơn thương nguyện nhục thân phòng ngự trực tiếp đột phá thiên đế cấp độ so với chất tiên cũng không hề yếu và anh t ạ i đối phong ngự ự tuyệt vĩ l cái phía dưới, cực kỳ kinh khủng hôn thần thân thương không dưới, lôi, rơi cực căn bản là không có c kỳ độn trên sơn nguyệt, bản đồ là vào c h đ ố với này n thành g tạo bất kỳ u hiếp gì. thí Cái này t nghiệm kết quả làm cho lâm vô đạo chấn động đồng thời cũng rất là phân chấn tất nhiên ra chỉ p h o n g ngự thần quyền có thể biến thành p h o n g ngự tuyệt đối như vậy ra chỉ những thứ khác thần quyền đâu nghĩ tới đây lâm vô đạo lại lần lượt đem tuyệt đối thần quyền ra chỉ đến chiến tranh thần quyền thủy diện thần quyền sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền các loại thần quyền phía trên thông qua thí nghiệm hắn phát hiện chỉ cần đem tuyệt đối thần quyền Gia trị đến bất kỳ một kỳ chiến chiến lúc o đó châu biến hóa ra hủy diện cấm khu có thể hủy diện hết thể sự vật hắn lấy một đầu thâm viên ma long xem như đối tượng thí nghiệm tại tuyệt đối hủy diện trạng thái nguyên bản rất khó giết chết thâm viên ma long trong nháy mắt bị xóa bỏ cũng không còn cách nào khôi phục lại đồng dạng khi tuyệt đối thần quyền cùng sinh mệnh thần quyền ra t r i sau sẽ thu được tuyệt đối sinh mệnh thuộc tính tại d ư ớ i trạng thái này sinh mệnh lực sẽ đạt được trước nay chưa có cực lớn tăng trưởng rất khó bị giết chết thậm chí so với thâm viên ma long tới cũng kém không được quá nhiều có một t i ê u bất diệt tính chất cái này tuyệt đối thần quyền không hổ là trí tôn phía d ư ớ i đệ nhất thần quyền đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói có đạo này thần quyền ta nội tình cùng thực lực thậm chí toàn bộ thanh sơn thần quốc thực lực đều sẽ thu đến vô cùng tăng lên to lớn cái này còn vẹn vẹn chỉ là thập giai thần quyền nếu là trí tôn thần quyền lại nên bực nào cường đại một phen thí nghiệm sau đó lâm vô đạo cảm xúc bành trướng cực điểm bây giờ hắn mặc dù chỉ là thu được thế giới đại thần tiêm lực nhưng ở cái này tuyệt đối thần quyền gia trì cho dù là kỷ nguyên đại thần đều không phải là đối thủ của hắn bất quá tuyệt đối thần quyền mặc dù mạnh đến mức vị tiên nhưng cũng có một chút xíu tì vết nhỏ đó chính là nó chỉ có thể đối với thần vị phạm vi bên trong con dân cùng vật phẩm tiến hành gia trì dưới mắt lâm vô đạo thần giai là thập giai đại thần cao nhất chịu tại c ự h ạ là thập trọng thiên đại đế hạn tối đa chỉ có thể cho đại đế thập trọng thiên con dân tiến hành thần quyền cùng thần thuật gia trì một khi vượt qua giới hạn này liền đem mất đi hiệu quả bởi vậy tuyệt đối thần quyền là chịu thần giai hạn chế chỉ có đạt đến tương ứng thần giai mới có thể đối con dân cùng vật phẩm tiến hành thần quyền cùng thần thuật gia trì tuyệt đối thần quyền vận dụng phạm vi quá rộng nhưng phạm là cùng hương hỏa thần chi có liên quan toàn bộ đều có thể gia trì bao quát con dân thần quốc thần khí thần binh lợi khí linh đan rượu giữa các loại đơn giản chính là một cái toàn năng tăng thêm chỉ là một đạo thần quyền liền thắng được thế gian vạn đạo thần quyền hiện nay tại ta thanh sơn đại ma thần thần vị phía dưới hết thể nắm giữ mười ba đạo thần quyền kế tiếp có thể cân nhắc đúc thành mười hai kiện thần khí mỗi một kiện thần khí đối ứng một đạo thần quyền tiếp đó ra chỉ tuyệt đối thần quyền mỗi một kiện thần khí còn cần phải tuyển b ạ n một vị sứ giả lâm vô đạo đáy mắt nhấc lên từng trận thần quang bây giờ trong lòng của hắn lại có một chút ý tưởng mới nghĩ tới đây hắn một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới cựu l o n g sơn cựu long sơn xem như huyền thiên tri thần căn cơ sở tại địa theo huyền thiên tri thần diệt vong hắn bản thể thái cổ long bách cũng đã mất đi những ngày qua thần qu bất quá huyền thiên tri thần mặc dù vẫn diệt nhưng gốc cây này thái cổ long bách thế nhưng là cực phẩm thần tài dùng có thể đúc thành một kiện cấp cao nhất thập giai đại thần khí hưu tại hơi hơi đánh giá vài lần sau lâm vô đạo liền một cái lắc mình đi tới thái cổ long bách chỗ cao nhất lúc này nơi này tế đàn đã sụp đổ thậm chí cũng lại cảm giác không đến cấm kỵ long thần chút khí tức nào cấm kỵ long thần hẳn là không dễ dàng như vậy vẫn diệt bất quá chịu đến táng thiên đồng quan ăn mòn hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu sợ là phải đánh đổi một số thứ mới được lâm vô đạo âm hiểm cười hắc hắc đạo táng thiên đồng quan đáng sợ hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua vô luận là chuẩn tiên đế hay là đến từ thượng giới quân bất hối cũng là chứng minh tốt nhất thậm chí liền đồ sơn đại ma cũng bị táng thiên đồng quan ăn mòn cùng ô nhiễm chém dụng một cái đồ sơn thị chi nhánh mới có thể lắng lại cấm kỵ long thần so đồ sơn đại ma mạnh sao lâm vô đạo không rõ ràng bây giờ thì nhìn cấm kỵ long thần cùng táng thiên đồng quan cái nào tả tính lớn hơn nếu là cấm kỵ long thần không gánh nổi mà nói kết quả kia nói xong lâm vô đạo đại thủ nô ra đem thái cổ long bách cưỡng ép từ dưới đất rút lên tiếp đó mang theo nó về tới sơn lăng giới một bên khác ăn một cái ám khuy cấm kỵ long thần cũng cuối cùng cảm giác được táng thiên đồng quan ăn mòn chương 863, t h ậ p giai đại thần khí long bách thần thụ chương 863, t h ậ p giai đại thần khí long bách thần thụ a ta thần chi chân linh cư nhiên bị gian á c sức mạnh ăn mòn cỗ lực lượng này ở trong tựa hồ ẩn chứa một k i a tầng dưới chót thâm viên khí tức cùng vết tích chẳng lẽ nói cái kia thanh sơn chi thần cũng nắm giữ lấy thâm viên sức mạnh lại đến từ tầng dưới chót thâm viên cấm kỵ thâm viên long ma bên trong thần quốc cảm nhận được cái kia xâm nhập chính mình thần chi chân linh gian áp vật chất minh thương không khỏi nhữ mày lúc này ở đó cỗ tả ác trong sức mạnh hắn phát giác giống thâm viên khí t ứ c nhưng so với thâm viên lại càng thêm thuần túy Dạng như vậy phản phất như là thâm viên sức mạnh đi qua loại bỏ cùng tinh luyện sau đó đồng dạng tổn thương càng lớn càng thêm khó mà phỏng đoán ccc khi táng thiên đồng quan cấm kỵ vung xuống đến hắn trên thân sau bản mệnh thần quốc cùng với tự thân thần chi chân linh thậm chí thần chi đ ạ o quả đều gặp đến khác biệt trình độ ô nhiễm hơn nữa đang lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng sụp đổ cùng hủy diện thấy tình cảnh này minh thương cũng không dám sơ xuất lúc này có dùn thâm viên ma lực bắt đầu ngăn cản táng thiên đồng quan ăn m n mặc dù vẫn như cũ liên tục bại lui nhưng ăn mòn tốc độ lại là chậm chạp rất nhiều cuối cùng mắt thấy không cách nào đem cái tia cố t à á c sức mạnh trừ t ậ n gốc dưới sự bất đắc dĩ minh thương đành phải ra tay chém dụng chính mình bộ phận thần chi chân linh cùng với bộ phận thần quốc lần này ít nhất hao tổn ta nửa cái đạo kỳ tu vi vị tia thanh sơn chi thần rất khó dây vào a bất quá dạng này mới có thú rất lâu đều chưa từng gặp phải đối thủ như vậy hơn nữa còn cũng là hương hỏa ma thần lần sau gặp phải hắn còn phải cẩn thận một chút mới được ngoài ra huyền thiên chi thần đã vất diện ta nhất định phải một lần nữa tìm kiếm một cái khôi lỗi minh thương âm thầm tính toán huyền thiên tri thần bất quá là hắn trong tay một khỏa không đáng kể quân cờ thôi lần này hắn sở dĩ n h ư ờ n g huyền thiên tri thần đi tới thanh sơn thần quốc ngoại trừ đảo loạn đồ sơn thương n g u y ệ t chứng đạo càng quan trọng hơn vẫn là dò xét thanh sơn tri thần nội t ì n h đến nỗi huyền thiên tri thần sinh tử căn bản vốn không trọng yếu thâm v i ê n sức mạnh vô cùng vô tận chết một cái huyền thiên tri thần còn có cái tiếp theo huyền thiên tri thần giống con cờ như vậy nhiều lắm lại t ì một cái chính là bất quá lần này mặc dù ăn tiệt tỏi hao tổn nửa cái đạo kỷ tu vi nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ít nhất để cho hắn dò xét đến thanh sơn chi thần một tiên nội tình cứ như vậy lần tiếp theo gặp nhau hắn liền sẽ có càng thêm thích đáng chuẩn bị sẽ không bao giờ lại ăn dạng này thiệt t h i ngoài ra xem như thâm viên bên trong đại ma thần thật vất và tại ngoại giới gặp phải một cái đồng loại minh thương tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú vô cùng sau này có thời gian và thanh sơn chi thần chào hỏi cơ hội giao thiệp tuyệt không chỉ lần này đối với minh thương phản ứng cùng ý nghĩ lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng trở về đến sơn lăng dưới sau hắn liền đem ánh mắt nhìn phía bể khổ đang tại độ kiếp đổ sơn tương nguyệt vâng, vâng, vâng. lúc này kèm theo từng đạo hỗn độn thần lôi xé rách thương khùng độ sơn thương n g u y ệ t giống như một cây định h ả i thần châm đồng dạng lù lù bất động mặc cho kiếp lôi như thế nào anh kích đều chưa từng giao động hơn nữa nàng thân như thế giới những cái kia đáng sợ kiếp lôi không chỉ không có đối với nàng tạo thành tổn thương ngược lại là t r ợ nàng thành đạo cùng lộ sát chất dinh dưỡng nhìn xem một màn này lâm vô đạo quan sát một phen xác nhận nàng tạm thời không có nguy hiểm gì sau liền đem ánh mắt nhìn phía những cái kia thâm viên ma long ẩm ẩm tại ly táng thiên chờ tống táng giả không ngừng đánh xuống thâm viên ma long sức mạnh cũng tại dần dần suy yếu cuối cùng Nửa canh giờ đi qua, tất cả đều bị gắng gượng qua, ma cả giờ đi diệt. đều Đây đều tất ma bị ma nhau nhau lần ư i này thâm đem t h viên ma long sầm lấn đã cho bọn hắn gõ cảnh báo đồng thời lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt thấy được thanh sơn thần quốc cái tia cực kỳ kinh khủng nội tình cùng thực lực từ đó về sau t o à nếu bộ thần h c đại địa, thậm o à như t không o thể làm ra thay đổi mà nói như vậy nên đón bọn hắn nhất định đem chỉ có một con đường đó chính là hủy diệt nghĩ tới đây thân hoang thế giới còn lại chín vị thiên đạo đại đế Nội tâm đ ề u k i n h h o à n g không tra h hắn, là thời ô i điểm Bọn là làm ra lựa c h ọ nhìn Ngoại giới p ả n ứng, lâm vô đạo cũng không quan tâm quá nhiều. Hắn tin tưởng. bánh nghiền lên luận vẫn chúng sinh, đều đem một lần nữa thanh như thế nào thay đổi, thời đại bánh xe, đều nghiền ép không đến trên hắn Đang n giới, lâm Lúc là là tâm đem một Mà vô vô đạo đó đại đều đổi, đại đều đầu của kể thế thế thay thời h quá trai tới, tẩy. bất tới. xe xe, ép ép một phen đồ sơn thương n g u y ệ t cùng với trong thần v ự c t tình huống sau hắn bắt đầu lấy thần h ỏ a dung luyện lên thái cổ long bách Kế đúc thành trở thành một kiện đỉnh cấp thật giai đại thật khí bởi vì huyền thiên c h i thần thần chi chân linh đã triệt để vất diệt dung luyện thái cổ long bách cũng sẽ không có khó khăn gì ầm ầm mười ngày đi qua tại lâm vô đạo cái kia cường đại thần uy cùng ý chí phía dưới thái cổ long bách đã bị hắn tế luyện hoàn toàn hơn nữa đánh lên chính mình thần chi ân ký đồng thời hắn còn tại thái cổ long bách phía trên g i a trì phòng ngự thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền làm cho giao cho phòng ngự tuyệt đối thần chi thuộc tính dầm dầm thanh sơn thần m i ế u nội bộ lâm vô đạo xếp bằng ở hư không bên trên ở trước mặt hắn lơ lửng một gốc cao vạn trượng cổ lao thần thụ nay thần thụ toàn thân giống như hoàng kim tới nước thần quang hạo đã bước vạn dặm khí tượng càng là hùng vĩ đến cực điểm cái kia rủ xuống tới hoàng kim thần quang tạo thành từng đạo như thác nước cấm chế cùng kết giới tựa hồ có ngăn cách hết thể tổn thương vĩ lực chỉ là bộ dạng này bề ngoài lâm vô đạo liền vừa lòng phi thường tên long bách thần thụ đẳng cấp thập giai đại thần khí phẩm chất thực phẩm giới thiệu văn t ắ t vĩ đại thanh sơn c h i thần lấy huyền thiên tri thần bản thể thái cổ long bách làm chủ thể đúc thành mà thành thập giai đại thần khí thần uy phòng ngự tuyệt đối tay cầm long bách thần thụ tại phòng ngự tuyệt đối gia trì có thể không thị đại đế thập trọng tiên công kích ghi chú cần phải đến thanh sơn chi thần cho phép không thể nắm giữ không thể sử dụng lực phòng ngự tăng lên một cái đại cảnh giới nhìn xem long bách thần thụ liền hiện ra tin tức lâm vô đạo rất là hài lòng mặc dù cái này thập giai đại thần khí chỉ là gia chỉ phòng ngự thần quyền nhưng mà tại tuyệt đối thần quyền ban cho vĩ lực phía dưới lại là so với bất luận một cái nào cực phẩm phòng ngự đại thần khí đều cường đại hơn m ẫ u chốt là đây là chính hắn đúc thành kiện thứ nhất thần khí nhìn xem đồ vật trước mặt lâm vô đạo cảm nhận được thỏa mãn cực lớn cùng tự hào kế tiếp chỉ cần lại vì nó tìm một cái người thích hợp sau này nhất định có thể rực rỡ hà o quang nghĩ tới đây lâm vô đạo vừa cẩn thận xét lại phút chốc tiếp đó đại thủ huy động đem thu vào không gian hệ thống bây giờ hắn đã nghĩ tới một cái nhân tuyến thích hợp đông đông đông cũng l i ề n tại hắn hoàn thành long bách thần thụ luyện chế thời điểm xa xôi trong bệ khổ đột nhiên truyền đến từng trận thật lớn đại đạo thanh â m tập trung nhìn vào lại là đồ sơn thương nguyện vượt qua đại đế chi t i ế p hơn nữa tiếp nhận xong đại đạo tệ lễ lần này biến hóa của nàng nhất định lớn đang khi nói chuyện lâm vô đạo tâm n i ệ m k h é động có quan hệ với đồ sơn thương n g u y ệ t thăng hoa đi qua tin tức l i ề n hệ i n giả trưởng tám trăm sáu mươi b ố đại thế giới c h i chủ khắp trốn mừng vui t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố đại thế giới c h i chủ khắp trốn mừng vui thính danh đồ sơn thương n g u y ệ t thân phận thanh sơn thần quốc đại tế h thi đại thế giới c h i chủ sơ cấp tu vi đại đế thập trọng tiên tư chất vũ trụ đại đế tiềm lực siêu thoát thiên phú vận mệnh c h i nhãn mệnh cách đại thế giới c h i chủ sơ cấp thể chất đại thế giới tri thể công pháp đại thế giới đạo kinh kỹ năng đô thiên thần ma đại pháp thiên địa lồng giam thiên địa thiên hóa thiên địa kết giới thiên địa chi kiếm thế giới đại thủ h ấn thần quyền thần cảm giác biết tế tự chiến tranh thần quyền cầu phúc thần quyền thống ngự thần quyền tăm giai hủy diệt thần quyền s á t lục thần quyền sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền tạo hóa thần quyền tinh thần thần quyền vật phẩm đại thế giới c h i ấn thần châu đ ỉ n h thanh sơn thần điện vạn pháp quyền t r ư ợ n g tuổi thọ vô hạn g i chú một thiên thiên sinh linh trời sinh lớn khí vật người hai thiên phú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 bất kỳ bên nào cấp thấp đại thế giới bên trong một chiêu một thức đều là vô thượng pháp chật chật quả nhiên tương đối hoa lệ a cứ việc đã sớm có đ o á n trước đồ sơn thương n g u y ệ t chứng đạo đại đế sau đó tất nhiên sẽ cực điểm thăng hoa nhưng mà khi thật sự nhìn thấy nàng cái kia liền hiện ra tin tức lúc lâm vô đạo vẫn là không nhịn được cảm thấy sợ hãi thản phục á i này mặt ngoài thật sự là quá hoa lệ một chút tại hắn nhận biết người ở trong cho dù là điên đạo nhân cùng tần đạo phu cùng với triệu vô thần đều phải kém một bậc duy nhất có thể cùng đồ sơn thương nguyện sách vai ngoại trừ tiêu ô n nguyện cùng kỳ thành tư sau đó chỉ sợ cũng chỉ có võ đ i ệ thiên lần này đồ sơn thương nguyện biến hóa phi thường lớn đầu tiên mệnh của nàng cách nguyên bản thế giới c h i chủ thăng cấp trở thành đại thế giới c h i chủ tại đại thế giới c h i chủ mệnh cách tác dụng phía dưới lâm vô đạo dưới quyền thần vực toàn bộ đều là nàng nắm trong tay ngoại trừ thần châu đại địa còn có thương nguyên đại thế giới m ộ ư ơ i bảy cái tiểu đạo châu thương thiên đế tộc huyền khung đế tộc lôi đình đế tộc nắm trong tay ba cái đại đạo châu rộng lớn như vậy thần vực hán thế giới chi lực toàn bộ đều tụ tập tại đồ sơn thương nguyện một thần một người bởi vậy nàng mặc dù vừa mới chứng đạo thành đế nhưng tu vi lại là tăng vọt đến đại đế thập trọng tiên ngoại trừ tu vi biến hóa đồ sơn thương n g u y ệ t tuổi thọ cũng sẽ không bị hạn chế tương đương với chứng được trường sinh ngoại trừ những thứ này nhất là để cho lâm vô đạo chú ý cùng sợ hai than sẽ phải thuộc về đại thế giới c h i chủ tứ đại đặc quyền cho dù là lâm vô đạo sau khi thấy cái này tứ đại đặc quyền đều hô to thái quá quá mạnh mẽ tấn thăng đại thế giới c h i chủ mệnh cách sau đồ sơn thương n g u y ệ t cấp độ trực tiếp cất cao đến cấp thấp đại thế giới hùng vị phương diện không giới hạn nữa tại đơn độc một phương đại thế giới mà là bao gồm tất cả cấp thấp đại thế giới theo lý thuyết b ă n g vào đại thế giới chi chủ cái này mệnh cách đồ sơn thương n g u y ệ t vô luận là đi đến cái nào cấp t h ấ p đại thế giới đều được hưởng cái này tứ đại đặc quyền tứ đại đặc quyền mỗi một loại đều có thể sưng người thiên toàn bộ chúng nó ra chỉ tại trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t cho dù là vũ trụ đại đế gặp phải nàng đều phải chết tại trong cấp t h ấ p đại thế giới duy nhất có thể cùng đồ sơn thương n g u y ệ t tách ra vào tay chỉ có tự thành một đạo vô địch nhu nhân hay là mệnh cách trí cao tồn tại nhìn trung lâm vô đạo nhận biết người ở trong tiêu ô n nguyện chắc chắn là đường chi không thẹn đệ nhất kỳ thanh tư thứ hai võ điệu thiên lời nói vô luận là phương diện nào đi nữa tựa hồ cũng không kém gì đồ sơn thương、nguyệt. hơn nữa võ điệu thiên bản thân vẫn là tự thành một đạo cái thế mạnh nhân hắn cùng đồ sơn thương n g u y ệ t hẳn là có thể chia năm năm dựa theo cấp độ này tới sắp xếp mà nói đồ sơn thương n g u y ệ t có thể xếp tới cấp độ thứ ba phía trên đến nỗi triệu vô thần điên đạo nhân tần h đạo phu mặc dù mỗi người đều cực kỳ bất phàm nhưng so với đồ sơn thương n g u y ệ t hẳn là còn muốn kém một bậc nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối chỉ là liền trước mắt mà nói đồ sơn thương n g u y ệ t muốn so điên đạo nhân bọn hắn mạnh một chút đến nỗi về sau lâm vô đạo cũng không dám bảo đảm dù sao vô luận là điên đạo nhân vẫn là tần đạo phu trên người hai người này đều ẩn chứa vô tận bí mật điên đạo nhân có táng thư còn có sứ đồ vì đó hộ đạo tần đạo phu có hoàng tuyển pháp điện còn nắm giữ lấy một trong tam đại trí bảo chư thiên hoàng tuyển đại trận hơn nữa lá bài tẩy của bọn hắn càng là tầng tầng lớp lớp u y mới biết bọn hắn tu thành đại đế sau đó lại lại biến thành bộ gián gì trực giác nói cho lâm vô đạo điên đạo nhân cùng tần đạo phu tuyệt đối không có hắn nhìn thấy đơn giản như vậy có lẽ đồ sơn thương nguyện cũng chỉ là tạm thời dẫn đầu thôi đằng sau bị bọn hắn đội kịp cũng không nhất định người bên cạnh càng ngày càng yêu nghiệt. Xem ra, ta c ũ người p t bạn hắn đại đạo trí tôn thể nhìn con rất không tệ nhưng là bây giờ cùng người bên cạnh so sánh dần dần không thể so sánh nhất định phải nghĩ biện pháp lần nữa thăng hoa dù sao vô luận là xem như thanh sơn đại thần vẫn là nhầm ngã hành mặt mũi của hắn cũng không thể ném và anh cũng hiện tại lâm vô đạo trầm tư lúc bể khổ phía trên thành công vượt qua đại đế chi kiếp đồ sơn thương n g u y ệ t cũng đã về tới sơn l ă n giới chúc mừng đại tế ti chứng đạo thành đế chúc mừng đại tế ti chứng đạo thành đế chúc mừng đại tế ti hiu hiu hiu đồ sơn thương n g u y ệ t vừa trở lại sơn l ă n giới âm ti mệnh liền dẫn một đám đại thần cùng nhân viên thần t r ư ớ c xuất hiện ở trước mặt từng cái mang đầy kinh h ỉ cùng phân chấn mà chúc mừng đạo chúc mừng đại tế ti t h à n h đạo đại tế ti chúc mừng chúc mừng từ nay về sau thần hoang thế giới liền lại nhiều thêm một vị thương nguyện đại đế ha ha, ha. nho nhỏ ý tứ bất thành kinh ý kế âm ti mệnh bọn người sau đó đối i với những người khác mà nói chứng đạo thành đế có lẽ rất khó khăn nhưng mà đối bọn hắn tới nói lại là không có độ khó gì chỉ cần nhiều đào vài toàn bộ phần nhiều siêu độ mấy cố cường giả thi thể như vậy tu thành đại đế dễ như trở bàn tay đại tế ti thành đế chính là ta thanh sơn thần quốc chi thịnh sự khi khắp trốn mừng v u i chi hôm nay bản t h ầ n đặc biệt hạ xuống thần ân phúc trạch thần quốc con dân t h ầ n dụ phàm là thần hoang thế giới thanh sơn thần quốc đại đế cảnh giới phía dưới con dân tu vi để thăng một cái đại cảnh giới cực hà b ì ngụy đế phàm là thần hoang thế giới thanh sơn thần quốc đại đế cảnh giới con dân tu vi để thăng nửa cái đại cảnh giới cực hà bỉ nửa bước thiên đế đang lúc tất cả mọi người đều tại đồ sơn thương nguyện thanh đế biểu thị chúc mừng lúc đột nhiên có hùng vĩ vô biên đồng thanh từ thanh sơn thần miếu bên trong v a n g lên tại thần quyền gia trì trong n g á y mắt chuyển khắp toàn bộ thần hoang thế giới thần vực vê anh vê anh vê anh khi âm thanh rơi xuống nháy mắt lâm vô đạo lúc này đem tuyệt đối thần quyền cùng thống ngự thần quyền gia trì tạo thành tuyệt đối thống ngự tiếp đó hắn rút ra thương nguyên đại thế giới thần vực phạm vi bên trong thế giới bản nguyên rót vào đến thần hoang thế giới con dân trên thân để thăng tu vi của bọn hắn cùng sức mạnh trong chốc lát tại tuyệt đối thống ngự vĩ lực phía dưới thần hoang trong thế giới con dân toàn bộ đều được thần vương có người từ cổ thánh đột phá đến đại thánh cũng có người từ chuẩn đế một bước lên trời đặt đến ngụy đế đến nỗi đại đế cảnh giới triệu phu đồ kỷ bắc minh cùng n ữ thiên nguyên đ ổ lý huyền áo bọn người cũng đều tăng lên nửa cái đại cảnh giới ma tê đạo lâm nhưng l à đạt đến nửa bước thiên đế bất thình lình kinh thiên đại tạo hóa lập tức dẫn tới vô số thần quốc con dân kích động không thôi đa tạ đại thần chiều cố đa tạ đại thần chiều cố đa tạ đại thần chiều cố t h ầ n vượt các nơi vô số con dân n h o nhao lấy thành tín tư thái quỷ dạp xuống đất cùng kính dập đầu lạy một mặt này cũng làm cho âm thầm vây xem vô số cường giả hâm mộ đến cực điểm Bây giờ, đối với thanh sơn chi thần kinh thiên đại t h ủ bút bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng rung động h ắ n không thể có thể trở thành thần quốc con dân đối với trong thần vực phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ Vâng, tại ban b ố s o n g thần dụ ban thưởng thần ân cùng tạo hóa sau đó hắn tay h á o huy động đem một đám nhân viên thần trước toàn bộ na di đến thần miếu chương tám trăm sáu mươi lăm thanh sơn thần quốc cải chế chương tám trăm sáu mươi lăm thanh sơn thần quốc cải chế bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần thanh sơn thần miếu lấy đại tế t i đồ sơn thương nguyệt cầm đầu một đám nhân viên thần trước cùng với trong thần vực một đám đại thần n h o nhao quỷ xuống đất thành kinh l u n mái trang diện bầu không khí trang nghiêm thần thánh đều đứng lên đi kèm theo uy nghiêm thanh â m to lớn đám người cùng với c h ú n g thần chậm dại đứng dậy r i ê n g phần mình phân loại hai bên mà đứng hôm nay đại tế ti chứng đạo thành đế thần quốc bên trong khắp trốn mừng vui hiện nay h u y ề n thiên tri thần đã vất diện cần phải ta thanh sơn thần quốc nhất thống thần châu đại địa ma thiên tri thần thiên cương tri thần lôi thần huyền minh tri thần các người bốn vị quản lý thần vực có công bắt đầu từ hôm nay tấn thăng làm thập giai đại thần ẩm ẩm thần vực bên trong lâm vô đạo nôn xuất p h á tùy khi hắn tiếng nói rơi xuống lúc kế tiếp các người lấy riêng phần mình thần vực làm cơ sở hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tiến phát nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem thần châu đại địa đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị lý tăng thiên các người mười hai vị thẩm phán giả phụ trách phối hợp tứ đại vực chủ hành động xin nghe thần dụ lý tăng thiên cùng chúng thần cung kính hẳn là dưới mắt thần châu đại địa sắp nhất thống trong tương lai trong mười năm thần hoang thế giới sợ đại biến đến lúc đó đại đế thời đại sẽ bị kết thúc thiên đế thời đại vào khoảng m ộ ư ơ i năm sau đến không thành thiên đế giả đều là du dế không thành chủ thần giả đều là du dế vì ứng đối m ộ ư ơ i năm sau tình thế hỗn loạn cùng với thần quốc phát triển sau này bản t h ầ n quyết định đối với thần quốc quy định tiến hành một chút sửa chữa từ ngày này trở đi phế trừ thanh sơn quân đoàn cùng với tận thế quân đoàn bây giờ xây dựng chế độ một lần nữa trình hợp lo lắng chân tiên h dưới quyền ngươi ba tận thế quân đoàn bản thân sẽ đem tu vi của bọn hắn toàn bộ để thăng đến uy đế đồ sơn mang ngươi thanh sơn quân đoàn toàn bộ đánh tan từ nay về sau thanh sơn thần quân ố phối c chỉ cái Thanh trí một Sơn q u đoàn bao đại thống lĩnh nhuệ c đồ sơn mang cùng lo lắng chấn thiên hai người các nguyện đều bằng bản sự lấy sau này mười năm làm chuẩn ai trước tiên đột phá tới đại đế cảnh giới ai chính là đại thống lĩnh cụ thể sự vụ giao cho đại thiên sư phụ trách đại tế ti phụ trách xét duyệt kiểm tra thực hư lâm vô đạo không đội không chồng nói cái gì triệt tiêu thanh sơn quân đoàn cùng tận thế quân đoàn bây giờ xây dựng chế độ đông nhiên nghe nói như thế trong đám người khiếp sợ nhất thuộc về đồ sơn mang cùng lo lắng chấn thiên hai người cho tới nay bọn hắn lẫn nhau đều tại m ì n h tranh đám đấu chính là vì tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn địa vị cao hơn nào biết được bây giờ lâm vô đạo một câu nói trực tiếp bóp tắt mục tiêu phấn đấu của bọn hắn cái này khiến hai người bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp thu dù sao quá đột nhiên mà so với đồ sơn mang cùng lo lắng chấn thiên chấn kinh một bên đồ sơn thương nguyện cùng âm tim ệ n h thần xác lại là lộ ra hết sức bình tĩnh trên thực tế bọn hắn đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế thời điểm trước kia tu vi cảnh giới cùng thực lực đều tương đối thấp thanh sơn quân đoàn cùng tận thế quân đoàn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ cần có khổng lồ tài nguyên t r e o trống bọn hắn liền có thể nhanh chóng tăng cao thực lực nhưng mà bây giờ không đồng dạng đại đế thời đại sắp kết thúc thiên đế thời đại sắp đến muốn tu thành đại đế ngoại trừ có số lớn tài nguyên còn phải dựa vào tự thân tư chất cùng căn cốt đại đế cũng không phải rau cải trắng không phải là cái gì người đều có thể đạt đến mức này bởi vậy chỉ là cái này một cảnh giới liền sẽ hạn chế rất nhiều sinh linh Nhìn cho u quân n Thanh Sơn g đ à n dù là lâm vô đạo cũng không khả năng đem nhiều như vậy tài nguyên cùng tinh lực tiêu phí tại theo không kịp tiết tấu trên thân người cho nên thanh sơn quân đoàn cùng tận thế quân đoàn bãi bỏ xây dựng chế độ là tất nhiên trước đó một mực duy trì lấy là bởi vì thời gian không tới tuế nguyệt đ a n g biến tiên h thời đại tại thay đổi không sống n g ó n g chết vẫn luôn là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay bên trong thần quốc ngoại trừ đại tế ti đại thiên sư ba đại thần nữ bên ngoài còn lại tất cả mọi người đều nhất thiết phải tuân thủ quy tắc này một khi cùng không thượng thần quốc phát triển hoặc năng lực bản thân không đạt được yêu cầu vậy cũng chỉ có thể đào thải nhân viên thần chức có thể tùy ý tiến vào thanh sơn đạo tràng tu hành không bị hạn chế tu luyện tài nguyên lấy công vân mà nói lâm vô đạo u y nghiêm lại hờ h ư n g âm thanh tiếp tục tại trong thần miễu vang lên t nghe nói như thế mọi người ở đây nhao nhao hít một hơi thật sâu thần s ắ c trở nên trước nay chưa có ngưng trọng giờ k h ắ c này mỗi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn vì thanh sơn thần quốc phát triển cùng mở rộng lâm vô đạo không có chút nào k h á c h khí trên đời này chính là không bao giờ thiếu người chỉ cần là theo không kịp tiết tấu vậy cũng chỉ có thể bị đào thải không có tình cảm có thể giảng nếu như đại thần ta ở đây nghe được kêu tên của mình đồ sơn như như lúc này từ đồ sơn thương nguyệt sau lưng thò đầu ra tới bây giờ trên mặt của nàng tựa hồ có chút khẩn trương nếu như ngươi xem như thần nữ thần quốc lại tay cầm luật rừng điện tư chất so với nơi này tuyệt đại đa số người đều cường đại hơn không cần luôn suy nghĩ chơi đùa nên thời điểm thật tốt tu hành vì đại tế tỳ phân yêu cho ngươi thời gian m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm đi qua bản thân muốn nhìn thấy ngươi tu thành thiên đế bằng không thì liền n ố t phòng tối mãi cho đến tu thành thiên đế mới thôi lâm vô đạo sụ mặt nói a m ộ ư ơ i năm tu thành thiên đế nghe lời này một cái đồ sơn như như sắc mặt lập tức khổ xuống đại thần m ộ ư ơ i năm nơi nào có thể tu thành thiên đế có thể hay không cho thêm một chút thời gian liền đức điểm, điểm liền tốt nàng chắp tay trước ngực đáng thương cầu khẩn nói không được nói mười năm đó chính là mười năm ngươi bây giờ cũng đã n g u y đến nếu như tiến vào đạo trường mà nói đó chính là một vạn năm ngươi muốn tư chất có tư chất có tài nguyên có tài nguyên một vạn năm còn không thể tu thành thiên đế sao chuyện này không có thương lượng lâm vô đạo hừ một tiếng nói đối với cái này mắt thấy không cách nào phản kháng đồ sơn như nếu chỉ phải chu cái miệng nhỏ nhắn đứng ở tại chỗ một mặt mất h ư ớ n g bộ dáng gặp nàng bộ dáng này lâm vô đạo cũng rất là bất đắc dĩ đúng bản thân phía trước ban thưởng ngươi khởi nguyên tri đỉnh đâu lấy ra bản thân xem a không rõ ràng cho lắm đồ sơn như như tay nhỏ một lần đem khởi nguyên c h i đỉnh lấy ra thấy thế lâm vô đạo trực tiếp dùng tuyệt đối thống ngự sức mạnh cưỡng ép đem khởi nguyên c h i đỉnh tế luyện hơn nữa ở phía trên đánh lên chính mình thần tính cùng thần khí làm cho đã biến thành một kiện thập giai đại thần khí ngay sau đó hắn lại tại khởi nguyên c h i trên đỉnh gia trì tuyệt đối thần quyền cùng tạo hóa thần quyền từ đó khiến cho nó có tuyệt đối tạo hóa thần uy tên khởi nguyên tri đỉnh đẳng cấp thập giai đại thần khí phẩm chất thực phẩm giới thiệu văn t ắ t vĩ đại thanh sơn chi thần lấy tiên tiên thần b ả o khởi nguyên c h i đỉnh làm cơ sở đúc thành mà thành cái thế thần khí bên trên gia trì tuyệt đối tạo hóa t h ầ n uy t h ầ n uy tuyệt đối tạo hóa này trạng thái dưới bất luận cái gì đầu nhập khởi nguyên c h i đỉnh vật chất phẩm chất đều đem để thăng một cái cấp bậc đầu nhập công pháp bí thuật bí pháp các loại nhưng tại thời gian cực ngắn bên trong l ĩ n h hội đồng thời đem tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn ghi chú trước mắt đối với đại đế phía dưới vật chất cùng pháp môn hữu hiệu đây chính là tuyệt đối tạo hóa nhìn xem cái kia liền hiện ra tin tức lâm vô đạo cũng có ngạc nhiên cùng kinh ngạc có đạo này th đại thần yên tâm ta sẽ cố gắng đát khanh khách khi tiếp xúc được khởi nguyên c h i đ ỉ n h đánh mắt đồ sơn như như trong nháy mắt hiệu rồi công năng của nó trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn tức các ngươi lui ra a hơi anh đại thủ huy động ngoại trừ đồ sơn thương nguyện cùng âm tin mệnh lâm vô đạo đem cái khác người toàn bộ rời ra thần miếu Trường ẩm tin ư hải. thường bảo, lao tới Trường tận ti ban thường bảo, lao tới vô tận hải. Thi mệnh ngươi chính là bạn thần dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất một trong tương lai có vô cùng cao xa tiền đồ Tiếp thần thế trường trở thần thế tiến thăng thuộc thiên thời mắt, thế ti thành tiếp toàn giới chia sinh giới, liền lại. đại giới đại, Dưới đại nhiệm ngươi, đại Đến đế đến. đế, kế phân cấp, qua đầu xưa hoang hoang của năm, ngày cùng ngóc hành chứng chính chúng là lúc lực kích đạo sẽ sẽ sẽ về đó, đã vụ nhất định phải đem tu vi đạt đến cực đạo thiên đế lâm vô đạo uy nghiêm nói nói đi hắn giơ tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái chỉ thấy một đạo sáng trói thần quan g x ẹ t qua ngay sau đó một gốc cổ lão hoàng kim thần thụ liền xuất hiện ở âm ti mệnh trước mặt cùng lúc đó còn có một đạo tên là đại sát sinh thuật vô địch phát môn lạc yên vô tức mà ấn khắc ở thần hồn của hắn phía trên gốc cây này long bách thần thụ chính là bản thần l ễ huyền thiên tri thần bản thể thái cổ long bách tế luyện sau đó một lần nữa đúc thành thập giai đại thần khí bên trên gia chỉ bản thần thần quyền nắm giữ long bách thần thụ có thể không thị đại đế thập trọng thiên công kích. hơn nữa long bách thần thụ còn có thể không ngừng mà thăng cấp sau này càng ngày sẽ tăng mạnh hôm nay bản thân đưa nó ban thưởng ngươi tăng cường ngươi nội tỉnh cùng thực lực tương lai tốt hơn vì thần quốc xuất lực ngoài ra bản thân lại ban thưởng ngươi đại đế tài nguyên hy vọng ngươi sớm ngày tu thành đại đế Vâng anh! khi tiếng nói rơi xuống lúc có số lớn đại đế chi bảo vô căn cứ t r ồ n g chất ở âm ti mệnh trước mặt đa tạ đại thần âm ti mệnh sẽ làm dốc hết toàn lực không phụ đại thần hy vọng đông đông đông âm ti mệnh lấy thành tín tự thái vì xuống đất lượt á i đối với cái này lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái y theo âm t i mệnh tư chất đại đế đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì khó khăn trong vòng m ộ ư ơ i năm tu thành cực đạo thiên đế cũng như ăn cơm uống nước tại xử lý xong chuyện của hắn sau lâm vô đạo lại đem ánh mắt rơi vào trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t từ đuổi theo bản thần đến nay ngươi từ đầu đến cuối chân thành tần cũ đem thanh sơn thần quốc quản lý mà ngay ngắn rõ ràng hôm nay ngươi chứng đạo thành đế bản thần hứa ngươi hành xử thất giai thống ngự thần quyền cùng với lục giai phòng ngự thần quyền ngoài ra bản thần lại ban thưởng ngươi một dạng bảo vật hiu lâm vô đạo nói xong một vệ thần quan đột nhiên hạ xuống hóa thành một khối lớn chừng bàn tay bạch ngọc đạo phủ trôi lơ lửng ở đồ sơn thương nguyện trước mặt v ậ t này chính là tiến vào chư thiên chi thành chìa khóa chư thiên chi thành bao quát chư thiên thế giới cùng với chư thiên vũ trụ ở nơi đó ngươi có thể thấy được thế giới k h á c cùng vũ trụ thiên tiêu đồng thời chư thiên chi thành vẫn là một cái giao dịch tri địa p h à m là có liên quan tới tu luyện đồ vật ở nơi đó đều có thể tìm được chư thiên chi thành tổng cộng có mười hai tầng lâm vô đạo bắt đầu giảng thuật liên quan tới chư thiên chi thành đại khái tình huống hắn nói cẩn thận đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hai người cũng nghe được nghiêm túc một lát sau tại lâm vô đạo kỹ càng giới th bọn hắn đối với chư thiên c h i thành đều có một cái hiểu đại khái chư thiên c h i thành bên trong sự tình bản thân cũng đã sắp xếp xong xuôi ngươi có thể thông qua đạo phủ tùy thời đi tới ẩm t i mệnh đợi ngươi tu thành đại đ ế sau bản thân cũng biết ban thưởng ngươi chư thiên c h i thành đạo phủ đa tạ đại thần đa tạ đại thần hai người k h ô n g người lớn bái lúc này thông qua lâm vô đạo miêu tả bọn hắn đối với cái k i a thần kỳ chư thiên c h i thành đều tràn đầy hiệu kỳ đúng liên quan tới chư thiên tri thành sự tỉnh không cần hướng ngoại giới lộ ra ngoài ra còn có một việc bản thân tại một cái tên là thương nguyên đại thế giới chỗ khai thác một phương thần vực không lâu sau nữa thương nguyên đại thế giới liền sẽ thành lập được tòa thứ nhất thương nguyên thần điện đến lúc đó thương nguyên thần điện sáng lập lúc b ả n thần sẽ mang các ngươi cùng một chỗ đi tới nói xong không đợi đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh hai người phản ứng lại lâm vô đạo trong nháy mắt thu liêm thần uy rời đi thanh sơn thần miếu mấy phần sau h n tại trong sơn lăng giới tiên lộ một tìm được đang tại hưởng lạc phong đạo nhân cùng tần đạo phu a nhâm h n h đệ tới nhâm h n h đệ nhìn thấy lâm vô đạo xuất hiện phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức đầy mặt dáng tươi cười bư lại nhâm h n h đệ người đi đâu vậy ngươi trở về không phải lúc a đại tế ti chứng đạo cũng đã kết thúc rồi ngươi thế nhưng là không có trông thấy đại tế ti thành đạo thời điểm phong đạo nhân bưng chén rượu thao thao bất tuyệt nói đồ sơn thương n g u y ệ t thành đế lúc cảnh tượng bọn hắn nói khởi kình lâm vô đạo cũng không có q u á i giày ngược lại giả vờ một bộ kiên n h ẫ n dáng vẻ lắng nghe đại tế ti cũng đã thành đế xem ra ta đi trong khoảng thời gian này thật đúng là bỏ lỡ một hồi đặc sắc trò hay a tất nhiên đại tế ti đã thành đế vậy kế tiếp liền nên đến phiên các người a lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía hai người đi qua khoảng thời gian này bế quan tu luyện phong đạo nhân cùng tần đạo phu tu vi và cảnh giới đều có bước tiến dài bây giờ bọn hắn khoảng cách đại đế c h i cảnh cũng chỉ kém một chân bước vào cửa hh nhanh nhanh lại cho ta một tháng nhất định có thể đem không thiên cổ hoàng thi thể siêu độ đến lúc đó tất thành đại đế tần đạo phu một mặt tự tin nói phong đạo nhân ngươi đây không thiên cổ hoàng thi thể còn chưa đủ nhường ngươi tu thành đại đế sao không được phong đạo nhân thở dài mà lắc đầu mặc dù dưới mắt khoảng cách đại đế chỉ có một chân bước vào cửa nhưng từ đầu đến cuối vượt không qua đi dạng như vậy phảng phất là thiếu khuyết cái gì mất cái gì chẳng lẽ là thi thể nghĩ tới đây lâm vô đạo vung tay lên sẽ tại trong thương nguyên đại thế giới lấy được một nghìn bốn trăm tám mươi tám cụ đại đế thi thể cùng với ba mươi sáu cỗ thiên đế thi thể toàn bộ lấy ra đây là ta gần nhất làm được đại đế cùng thiên đế thi thể trong đó đại đế thi thể một nghìn bốn trăm tám mươi tám cỗ thiên đế thi thể ba mươi sáu cỗ thậm chí còn có một bộ hoàng đạo thiên đế hai cỗ cực đạo thiên đế phong đạo nhân nếu là đem những thi thể này xử lý dù sao cũng nên nhường ngươi tu thành đại đế đi t ta tích lao thiên gia nhiều như vậy thi thể nghe lâm vô đạo lời nói lại là nhìn thấy hắn lấy ra thi thể vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu hết thể trận to hai mắt gương mặt không dám tin nhâm minh đệ ngươi lần này ra ngoài sẽ không phải đem cướp sạch cái nào đó đại thế giới a tần đạo phu bất khả tư nghị hoảng sợ nói không kém bao nhiêu đâu lần này ra ngoài ta tham gia hai cái đại thế giới ở giữa chiến tranh những thi thể này cũng là từ trên chiến trường làm được tần đạo phu ngươi nếu là đem những thi thể này toàn bộ siêu độ có cực lớn tỷ lệ tu thành thiên đế lâm vô đạo trầm ngâm nói đối với cái này tần đạo phu ngạc nhiên gật đầu một cái tu thành thiên đế có thể có chút độ khó nhưng mà đại đế thập trọng tiên có lẽ còn là có thể bảo đảm phong đạo nhân n g ư ơ i đây ta đều có thể bảo chứng t h ậ p trọng thiên đại đế n g ư ơ i ít nhất cũng có thể đạt đến đại đế ngũ trọng tiên h a cái này chỉ sợ không được phong đạo nhân lại một lần nữa lắc đầu ta cảm giác muốn tu thành đại đế còn thiếu táng thư đệ thập nhất q u y ể n chỉ có tìm được đệ thập nhất q u y ể n ta mới có thể thành đạo táng thư đệ thập nhất q u y ể n nghe nói như thế lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều nhữ mày táng thư đệ thập nhất q u y ể n n g ư ơ i biết ở nơi nào sao lâm vô đạo truy vấn ân táng thư đệ thập nhất quyền cùng với quyển thứ mười hai phía trước diệp mịch đã nói cho ta biết Liên dấu ở Vô t phong ả i Bởi vậy,、Lão、đạo ta nhân đi nghe nói vô tấn hải vô cùng thần bí chính là thần hoang trong thế giới không kém gì thần thiên cấm khu cổ lao cấm điện bên trong thậm chí còn tồn tại thần thoại nhân thời kỳ kỷ, kỷ nguyên hoàng đạo thống đối với cái này thần bí c h i điệu ta sớm muốn đi nhìn một chút không bằng nhân cơ hội này chúng ta cùng đi kiến thức phía dưới lâm vô đạo đề nghị nhân h u y n h đệ nói cực phải vô tấn hải thần bí khó lường tích chứa rất nhiều cổ lao bí mật cùng với đại tạo hóa lần này chúng ta một phương diện trợ giúp lao phong tử tìm kiếm còn lại hai c u ố n t ă n g thư một phương diện khác cũng có thể làm ít tiền nói không chừng sẽ có đại thu hoạch tần đạo phu phụ hòa nói ngay vậy phong đạo nhân cũng gật đầu một cái vô tấn hải không có đơn giản như vậy mặc dù tồn tại ở tần hoang thế giới nhưng lại có thế giới khác thiên đế đạo thống chắc chắn là không thiếu nghe nói vô tấn hải là cái nào đó cổ lao thị tộc địa điểm lần này chúng ta đi tới mà nói cần phải cẩn thận đúng các ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao không còn không có đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát ta nói xong ba người lúc này khống chế một chiếc thần chu nhanh như điện chấp rời đi sơn l à n giới g một bên khác tại lâm vô đạo sau khi rời đi ngày thứ ba thái huyền sơn chủ lạc nguyên quân cũng tới đến thanh sơn thần miếu t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy đại tế ti vào chư thiên tri thành t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy đại tế ti vào chư thiên tri thành khởi bẩm đại tế ti bên ngoài có hoàng đạo mười hai núi thái huyền sơn chủ lạc nguyên quân cầu kiến thanh sơn thần miếu lúc này đồ sơn thương n g u y ệ t đang cùng âm t i mệnh cùng với thần miếu mọi người và chúng thần thương nghị thần quốc đại sự đột nhiên ở giữa thị vệ trưởng lo lắng quỷ xài bước đi đi vào không người bẩm báo nói thái huyền sân chủ nghe được cái tên này đồ sơn thương n g u y ệ t lập tức hiểu rồi ý đồ của đối phương dẫn người vào đến đây đi là lo lắng quỷ cung kính túi đầu quay người rời đi một lát sau dưới sự hướng dẫn của hắn lạc nguyên quân bọn người chậm rãi bước vào thần miếu gặp qua đại tế ti gặp qua đại tế ti lạc nguyên quân mang theo thanh tăng từ bọn người cung kính bãi kiến đối với cái này đồ sơn thương nguyệt nhàn n h ạ t gật đầu một cái s ơ n chủ lần này đến đây là vì thanh sơn đại hộ pháp a đúng vậy phía trước ta từng cùng đại thần ước định đợi đến hoàng đạo mười hai núi nhân hoàng thịnh điện buông xuống liền đón về đế tử bây giờ nhân hoàng thịnh điện mở ra sắp đến tại hạ cả gan đến đây nên đế tử về núi lạc nguyên quân thành khẩn nói liên quan tới thanh sơn đại hộ pháp bản tọa cũng không biết người ở nơi nào chuyện này còn phải đại thần quyết đoán mới được bản tọa giúp ngươi hỏi một chút đi nói xong đồ sơn thương nguyệt lúc này dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện ông tại câu nguyện của nàng phía dưới mấy phần đi qua nguyên bản yên lặng tượng thần đ ỗ n g nhiên nở rộ lên sáng trói thần quang ngay sau đó một đạo uy nghiêm vô thượng thần chi hư ảnh liền hiển hóa ra ngoài thái huyền sân chủ ý đồ của ngươi bản thần đã biết được tất nhiên phía trước đáp ứng ngươi bản thần tự nhiên thực hiện hứa hẹn uy nghiêm thanh âm to lớn từ trong thần miếu vang lên Bá. Khi tiếng nói sau khi rơi xuống, chỉ thấy một vệ thần quang hạ xuống, thanh sơn đại hộ tiếng nói rơi đại một xuống, quang xuống, sơn sau vệ nói đi tượng thần bầu trời hiển hóa thần chi hư ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lạc sơn chủ thanh sơn đại hộ pháp ngươi đã gặp được nếu không có chuyện khác mà nói liền thỉnh rời đi thôi lâm vô đạo thu liễm thần đi sau đồ sơn thương nguyện tâm thanh trong trèo lạnh lùng cũng theo đó vang lên ách cảm nhận được cái tia rõ ràng khu trục ý vị l ạ c nguyên quân ngượng ngùng nợ đủ cười hắn biết bây giờ thanh sơn thần quốc vô luận là người vẫn là thần đều không chào đón hắn đa tạ đại thần thanh toản đa tạ đại tế thi hướng về tượng thần cùng đồ sơn thương nguyện cung kính lớn bái sau lạc nguyên quân không do dự lúc này mang theo đám người rời đi thanh sơn thần miếu chỉ có điều hắn cũng không biết ở trước mặt hắn thanh sơn đại hộ pháp cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thanh sơn đại hộ pháp mà là lâm vô đạo thông qua hệ thống ủy trị giả tạo đi ra ngoài đây chính là hoa tiền một này g một vạn đoá khí vận c h i hoa trên thực tế lâm vô đạo cũng không có nghĩ đến lạc nguyên quân không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác tại hắn xuất phát vô tấn hải thời điểm đi tới thanh sơn thần miếu cái này khiến hắn hết sức nổi nóng số tiền này là hoa địch rồi bất quá cũng may hắn bây giờ còn còn lại ba trăm bốn mươi chín bốn trăm chín mươi bảy đoá khí vận c h i hoa còn có thể ủ ị trị một đoạn thời gian đợi đến hắn trợ giúp phong đạo nhân tìm được tán g thư đệ thập nhất quyền liền có thể quay đầu đi ứng phó hoàng đạo m ộ ư ơ i hai núi sự tỉnh mang theo loại ý nghĩ này lâm vô đạo cũng không có tại tiếp tục để ý tới thanh sơn đại hộ pháp sự tỉnh mà là đem toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào phong đạo nhân trên người bọn họ dù sao có hệ thống ủ ị trị căn bản vốn không cần hắn lo lắng một bên khác tại lạc nguyên quân dẫn người sau khi rời đi đồ sơn thương nguyệt cũng tiếp tục an bại thanh sơn thần quốc mọi việc Mười năm sau, Thần hoang thế hoang giới đại e m phát sinh đ biến, thuộc về thiên u ộ c về t h đế thời đại thời sư ắ p đến. t r ớ giới, c quốc đó, định đem Đại ta thanh sơn thần quốc nhất định phải đem thần hoang thế giới, nắm giữ ở trong tay.、Đại、thiên hoang phải sơn vững bảng nắm sư, giữ ở kế tiếp ngươi toàn lực tăng cao tu v i tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tu thành đại đế tiếp đó đợi đến trường sinh giới quay về lúc thần thăng thiên đế lý tăng thiên các ngươi m ộ ư ơ i hai vị thẩm phán giả đái linh thần quốc bên trong đại đế phụ trách t r i n h phạt thần châu đại đ ị a bên ngoài chỗ người k h ô n g phục trực tiếp giết bản toạ chỉ cấp ba người các ngươi tháng không cần biết dùng biện pháp gì sau ba tháng đều phải đem thần hoang thế giới thập phương đại đ i ệ toàn bộ đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị xin nghe pháp chỉ theo đồ sơn thương n g u y ệ t mệnh lệnh được đưa ra đám người cùng với chúng thần nhao nhao cùng kính hẳn là sau đó đám người lại là thương nghị một phen mới tự rời đi vâng khi tất cả người đều sau khi rời đi đồ sơn thương n g u y ệ t lấy ra khối kêu bạch ngọc đạo phủ vào bên trong đánh vào một đạo linh lực trong chốc lát một vệ thần quang xông ra đánh vào trước mặt trên hư không tạo thành một phiến thần bí môn hộ thấy tình cảnh này đồ sơn thương nguyện tại hơi hơi dò xét sau tay cầm đạo phù đi vào trừ thiên chi thành lúc này tại đệ nhất trọng thiên cửa thành vị trí cựu thiên lâu đại trưởng quỹ cơ nguyên đã sớm chờ đợi ở đây nhiều ngày trừ hắn ra bên cạnh còn có tiêu thanh lan hùng bá thiên mộ cựu thiên cùng với triệu vô thần b ọ n người bọn hắn cũng ở nơi đây chờ rất nhiều ngày vẫn luôn chưa từng rời đi cơ trưởng quỹ cuối cùng là đang chờ người nào cái này đều hơn mười ngày gần nửa tháng a chẳng lẽ còn có c h i tôn hậu bối muốn tới đến trừ thiên tri thành hùng bá thiên nhẫn không được hiếu kỳ hỏi những ngày này liên quan tới vấn đề này hắn đã hỏi không dưới trăm lần hắn không cảm thấy phiền tiêu thanh lan bọn người n h e phiền cơ trưởng quỹ cực nghiêm Căn cái bản bộ không nhìn hắn này n bộ Bất h g ra lời tới. i quả, ê mộ túc lại dáng vẻ thật trọng. Ta nghĩ lần này người tới, tất lại lần là người nhiên dáng nghĩ này vẽ m t vật. Ít nhất, thân phận địa vị vị địa đại giống nhân phận không như m ặ cựu trò công tử công kém. Mộ kiểu thiên trầm ngâm nói nói xong hắn lại đem ánh mắt nhìn phía mộ thanh y gì hề bọn người thanh y gì hề ba người các ngươi làm sao đều tới chư thiên chi thành vẫn còn thủ tại chỗ này chẳng lẽ lần này tới người các ngươi quen biết mộ cựu thiên hiếu kỳ hỏi n g h e vậy mộ thanh y gì thần sắc có chút ấp há ấp úng cái này lao tổ tông ta cũng không biết ta ba người chúng ta chẳng qua là cảm thấy nhàm chán cho nên khắp nơi dạo chơi đi cái này không nhìn thấy cơ trưởng quỹ như thế làm như có thật địa là người cho nên xem đến cùng là thần thánh phương nào nàng giả bộ không biết đáp ừ ba người chúng ta chỉ là tùy tiện dạo chơi mà thôi cơ hạo thiên nhanh chóng phụ họa đối với bọn hắn lý do thoái thác vô luận là mộ c ử u thiên vẫn là tiêu thanh lan bọn hắn đều căng tới ánh mắt chất vấn rất rõ ràng bọn hắn là một chữ đều sẽ không tin ai các người nói lần này tới người cùng mặc cho công tử sẽ có hay không có quan hệ lúc này hùng bá thiên lên tiếng hỏi ta cảm thấy hẳn là nhận biết thậm chí lần này người tới còn cùng trí tôn ẩm ẩm đang lúc tiêu thanh lan muốn nghiêm túc phân tích một phen đột nhiên cửa thành trên hư không chuyển đến một hồi thật lớn đạo âm chỉ thấy hư không bị xé nứt sau đó kèm theo từng đợt nhỏ nhẹ tiếng bước chân một cái dáng v ẹ đ o ò n trang khí chất thanh lanh thần thánh nữ tự áo trắng chậm dại đi ra cựu t i ê n lâu trưởng q u y cơ nguyên gặp qua đại tế thi khi nhìn thấy đồ sơn thương nguyện đ h á y mắt sớm đã chờ đợi thời gian dài cơ nguyên lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trước mặt cùng tính hành lễ nói đại tế thi nghe được xưng hô thế này Cách đó không đó xa trong i người, ê u thanh t lan ba người, trong nháy mắt đem ngạc nhiên ánh mắt nghi hoặc, rơi vào trên thân đổ sơn thương nguyệt. Nhưng hoặc, mắt đem mắt mà, đổ rơi vào lúc à là, m bọn bọn bản vọng hắn hắn căn bản nhìn không tấu đối phương, tin không thể phát giác. Cùng trong thất thể phát tấu tức gì giác. l cả cái đều đối nhất thời nhìn thấy đ ổ sơn thương nguyện xuất hiện triệu vô thần mộ thanh y h i cơ hạo thiên ba người cũng mang theo kinh hỷ cùng nụ cười đi nhanh lên đi qua triệu vô thần gặp qua đại tế ti mộ thanh y h i gặp qua đại tế ti cơ hạo tiên gặp qua đại tế ti cũng nên đại tế ti đi tới trừ thiên tri thành ba người cung kính hành lễ lớn mái nhìn xem quen thuộc ba người đồ sơn thương nguyệt đấy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc thằng đến lúc này nàng mới biết được thì ra trước đây lâm vô đạo tìm giúp đỡ nguồn gốc từ trừ thiên tri thành chương 868, t h i ê n cầu huỳnh nguyệt chương 868, t h i ê n cầu huỳnh nguyệt sách cái này ba tên tiểu g i a hỏa thế mà cùng vị này đại tế ti nhận biết nhìn xem triệu vô thần ba người cùng đồ sơn thương nguyệt cười cười nói nói, cực kỳ quen thuộc rán g vẻ cách đó không xa tiêu thanh lan cùng mộ cựu tiên trong lòng đều hơi kinh ngạc đồng thời thông qua chuyện này bọn hắn cũng đều nhìn ra một chút manh mối phía trước triệu vô thần mộ thanh y n g h ĩ cơ hạo thiên ba người đã từng chịu công tử mệnh lệnh đi tới hạ giới làm việc bọn hắn hẳn là lúc kia cùng vị này đại tế ti nhận biết nói như vậy vị này đại tế ti tất nhiên cùng mặc cho công tử còn có quan hệ hơn nữa quan hệ giữa bọn họ còn vô cùng không tầm thường dựa theo suy đoán như vậy mà nói mặc cho công tử cùng vị này đại tế ti sau lưng có thể cũng là đột nhiên tiêu thanh lan tựa hầu nghĩ tới điều gì sâu trong mắt lướt qua một vòng tinh quang nhưng mà trong chớp mắt lại giấu đi không chỉ có là hắn một bên mộ cựu thiên khoe miệng cũng là hơi hơi nhấc lên một tia nụ cười thần bí một h chư h tiến t vào bên tri thành, khác ô n tại c đơn giản tán gẫu vài câu sau đồ sơn thương nguyện cũng đem ánh mắt nhìn phía tiêu thanh lan mọi người đại tế ty mấy vị này là chúng ta trong tộc trưởng đem bối ta xuất từ bản thân vũ trụ thiên thương đại thế giới bồng lai tiên tộc vị này là tộc ta chuẩn tiên đế tiêu thanh lan thanh lan tiên quân danh xưng là tiên đế phía dưới đệ nhất nhân triệu vô thần trước tiên giới thiệu nói chuẩn tiên đế nghe triệu vô thần giới thiệu trong lòng đồ sơn thương n g u y ệ t khẽ chấn động nàng không nghĩ tới lần thứ nhất tiến trư thiên tri thành liền gặp được chuẩn tiên đế bực này cường giả cái thế cũng liền tại nàng kinh ngạc thời điểm đối diện tiêu thanh lan đã mang theo đủ cười đi tới trước mặt tiêu thanh lan gặp qua đại tế t h hàn kính cần thi lễ một cái tiên quân khắc khí tiên quân bảo ta đồ sơn thương nguyện liền có thể đồ sơn thương nguyện tiêu thanh lan âm thầm than một tiếng đem cái tên này ghi t ạ c đáy lòng đại tế ti ta xuất từ bản thần vũ trụ huyền hoàng đại thế giới mộ thị tiên tộc vị này là tộc ta lão tổ t ô n g tên là mộ cựu thiên kế triệu vô thần sau đó mộ thanh y ghi cũng nhanh chóng giới thiệu nói mộ cựu thiên gặp qua đại tế ti mộ cựu thiên đồng dạng cười lên tiếng chào đại tế ti ta xuất từ bản thần vũ trụ thanh thiên đại thế giới thanh thương tiên tộc trong tộc tiền bối đều đang bế quan còn xin đại tế ti thứ lỗi bất quá trong tộc đã để cơ nguyên trường quỹ toàn quyền vì đại tế ti phục vụ cơ hạo thiên tiến lên nói nghe vậy đồ sơn thương nguyệt đem ánh mắt rơi vào trên thân cơ nguyên phát hiện đối phương chính là một tôn nửa bước chân tiên đại tế ti liên quan tới ngài đến đại thần hết thệ đều sắp xếp xong xuôi sau này tại cái này chư tiên tri thành đệ nhất trọng tiên ngài có bất kỳ nhu cầu trực tiếp nói với ta chính là ngoài ra đại thần nói ngài sau này liền ở tại c ử u thiên lâu tầng thứ chín cơ nguyên cung kính nói vậy thì phiền phức cơ trưởng quỹ ha ha không phiền phức không phiền phức có thể vì đại tế ti phục vụ là tại hạ không thượng vinh may mắn đại tế ti kế tiếp ngài là đi trước cựu thiên lâu vẫn là nô、no. trước tiên mang ta tại đệ nhất trọng thiên bốn phía dạo chơi a tiếng ố t t nói rơi xuống cơ nguyên lật tay lấy ra một chiếc tiên thuyền đứng tại trên hư không đại tế ti thỉnh đúng cơ trưởng quỹ vị này là lúc này đồ sơn thương nguyện đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía trong đám người hùng bá thiên tại chỗ bên trong tựa hồ cũng chỉ còn lại có hắn không có người giới thiệu a à, à suýt nữa quên mất vị này là thanh lan tiên quân hảo bằng hữu bá thiên tiên quân hùng bá thiên bá thiên tiên quân xuất tử huyền hoang vũ trụ thái hạo tiên tộc chính là một cái cực kỳ cường đại cổ tiên đế c h ủ tộc hắn tiên tộc tri chủ nguyên thần tiên tôn chấp trưởng bây giờ huyền hoang vũ trụ thiên mệnh cơ nguyên nghiêm túc giới thiệu nói cổ tiên đế chủng tộc vũ trụ thiên mệnh tiên tộc đồ sơn thương nguyệt hơi kinh ngạc Nàng không nghĩ tới, hùng bá thiên thế mà có như thế lớn thân phận cùng bối cảnh. mà thế thế tới, cót bối bá đại thần nói không sai cái này chư thiên c h i thành đúng là ngọa hổ tàn long bao gồm chư thiên hoàn vũ cái thế người tiêu thanh lan là tiên đế phía dưới đệ nhất nhân hùng bá thiên xuất từ thiên mệnh tiên tộc đều vô cùng không đơn giản a gặp quà bá thiên tiến quân nàng khách khí lên tiếng trào đại tế t h khách khí có thể cùng đại tế t h gặp mặt quả thật hùng bá thiên tam sinh đã tu luyện phúc khí sau này còn xin đại tế ti chiếu cố nhiều hơn mới là hùng bá thiên mang theo một tia kính cẩn cười đáp lại nói đối với cái này đồ sơn thương n g u y ệ t gật đầu một cái trước đây thời điểm lâm vô đạo liền từng đã nói với nàng đi tới chư thiên tri thành không cần quá c ô u n ệ coi như là nhà mình mở ộ dạng xảy ra sự tình tự có hắn tới giải quyết ngoài ra thanh sơn đại thần tại chư thiên tri thành cao hơn hết thảy nắm giữ tuyệt đối thân phận và địa vị vô luận là tiên đế vẫn là cổ tiên đế thậm chí là siêu thoát giả hết thảy không cần để trong mắt cũng chính vì như thế đồ sơn thương n g u y ệ t mới biểu hiện khá cao lạnh dù sao nàng nhất cử nhất động tất cả đại biểu cho thanh sơn đại thần tự nhiên không thể yếu đi đại thần thân phận cùng nguyên nghiêm có biết rõ chư thiên c h i thành cơ nguyên dẫn đường đồ sơn thương n g u y ệ t rất nhanh liền đối với chư thiên c h i thành có một cái càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ cơ trưởng quỹ nghe nói tại cái này chư thiên c h i thành có thể mua được trên đời bất kỳ vật gì đúng vậy chỉ cần là trên thế gian tồn tại lại giao nổi đại giới trên cơ bản cũng có thể mua được không biết đại tế ti muốn mua thứ gì phía trước đại thần đã phân phó đại tế ti tại chư thiên tri thành hết thẻ tiêu phí hoàn toàn do đại thần phụ trách cơ nguyên cung kính giải thích nói ân là như vậy bản tọa nuôi một con chó mấy ngày nay một mực quân lấy muốn tìm đối tượng nhưng mà thế giới ta đ a n g ở không có cùng phối hợp tài nguyên ta muốn hỏi hỏi tại cái này chư tiên tri thành có hay không thích hợp loài chó đúng bản tọa nuôi là một đầu tội ác c h i quyển ạch tội ác c h i quyển nghe nói như thế cơ nguyên rõ ràng có chút ngoài ý muốn đại tế ti tội ác c h i quyển nhưng là phi thường hiếm thấy a nghe nói là từ trong tội ác bản nguyên đản sinh loài chó chuyên môn lấy trên thế gian gian áp vật chất làm thức ăn lại tính tình hung lệ không phục quản giáo m u cơ, cơ trưởng c m quỹ ta muốn một cái cùng tội ác chi quyển đối lập loài chó tốt nhất là có thể quản giáo nó mỡ quyển cái kêu cầu vật thường xuyên gây họa ta phải tìm con chó thật tốt quản giáo nó đồ sơn thương nguyện bình tĩnh nói dạng này a đại tế thi căn cứ vào yêu cầu của ngài tại trân vũ đại vũ trụ cha tìm đến một đầu thích hợp tin tức trần vũ đại vũ trụ có một cái thiên cầu trùng tộc gần nhất muốn làm trong tộc dòng dõi tìm kiếm thích hợp tùy thủng vừa vặn liền có một đầu giống cái thiên cầu tên là huy nguyện thiên cầu nhất tộc tương truyền nguồn gốc từ thiên giới trùng tộc bọn chúng thiên vũ cường đại tuyệt luân thượng linh thiên địa đại đạo hạ thính chư thiên hoàng vũ hơn nữa thiên cầu chính là thế gian hết t h ạ t à ác khắc tinh có thể nhận ra thế gian vạn vật sinh linh thậm chí còn có thôn thiên thực mà vĩ lực căn cứ vào t r a tìm đến tin tức thiên cầu nhất tộc cái này mình nguyệt chính là dòng chính tộc duệ huyết thống đương đại cao nhất bởi vậy tầm mắt cũng cao vô cùng chỉ có đạt được nó công nhận người nó mới có thể đuổi theo cho nên cái này nói đến đây cơn nguyên có chút chân trờ thiên cầu nhất tộc cũng không phải tiền có thể đủ mua được bọn chúng càng thêm coi trọng duyên p h ậ n cơ chừng quỹ ta có thể xem đầu này thiên cầu sao đương nhiên có thể ta bây giờ liền cho người liên hệ thiên cầu nhất tộc để cho bọn hắn đem huỳnh nguyệt mang đến chư thiên chi thành nói xong cơ nguyên lấy ra truyền tấn thạch bắt đầu phân phó cựu thiên lâu làm xong đây hết thảy một đoàn người tiếp tục tại trong chư thiên chi thành đi dạo mười ngày sau có thiên cầu nhất tộc c ư ờ n giả g mang theo huỳnh nguyệt đi tới chư thiên chi thành chương sáu trăm tám mươi chín nguyên thần chương sáu trăm tám mươi chín nguyên thần bát thúc đây chính là chư tiên h chi thành sao quả nhiên khắp nơi đều có thiên đế cùng trần tiên thậm chí ngay cả tiên vương cùng chuẩn tiên đế đều có không phải nói chuẩn tiên đế loại tồn tại này hẳn là tại chư thiên c h i thành tầng thứ ba sao hạo thiên phủ cách đệ nhất đại đạo chỗ không xa một đầu chiều cao ba thức có thựa toàn thân trắng như tuyết không một tiêu tạp sắc cho trắng đang mang đầy tò mò đánh giá cảnh tượng chung quanh tại bên cạnh của nó còn có một cái áo đen nam tử trung niên trong mắt tràn đầy cương triều người này chính là thiên cầu nhất tộc c ư ờ n g giả tu vi đã đạt đến chuẩn tiên đế thập trọng thiên nửa chân đạp đến vào tiên đế diêm sơn đạo hữu đây cũng là các ngươi thiên cầu nhất tộc thế hệ này huyết mạch thuần chính nhất dòng roi sao hạo thiên phủ chủ lục hoàn thiên tò mò đánh giá huỳnh nguyệt ngay vậy nam tử áo đen gật đầu một cái hai đầu lông mày tràn đầy vẻ kiêu ngạo huỳnh nguyện chính là bọn hắn thiên cầu nhất tộc trong thế hệ này kiệt xuất nhất huyết thống cao nhất dòng dõi tương lai tiền đồ bất khả hà lượng đúng p h ủ chủ ta nghe nói lần này là có một vị đại nhân vật coi trọng huỳnh nguyện không biết đối phương là lai lịch gì đầu tiên nói trước thấp hơn cổ tiên đế t r ù n g tộc chúng ta cũng không làm diêm sơn một mặt nghiêm túc nói ha ha yên tâm đi các ngươi thiên cầu nhất tộc nguồn gốc từ thiên giới huyết mạch cổ láo lại tốt quý nhưng lần này muốn gặp h u ỳ n g u y ệ n giả thân phận hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng nếu như nhà ngươi h u ỳ n g u y ệ n có thể có được vị kia ư ái tương lai các ngươi thiên cầu nhất tộc có lẽ còn có thể trở lại thiên giới lục hoàn g tiên nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo cái gì trở lại thiên giới nghe lời này một cái diêm sơn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tâm thần chấn động không thôi bọn hắn thiên cầu nhất tộc vốn là chư thiên vũ trụ bên trong đỉnh phong trùng tộc có bất h ứ b ả y cường giả toa c h ấ n nhưng mà dù vậy vẫn như c ũ không cách nào trợ giúp tộc đàn bay về thiên giới tại cái này chư thiên hoàn vũ bên trong có bao nhiêu lớn năng lực mới có thể làm đến việc này hắn không dám tưởng tượng phủ chủ vị đại nhân vật kia chẳng lẽ là thiên giới hung hăng hít một hơi thật sâu diêm sơn cẩn thận từng ly từng t í truy vấn đối với cái này lục hoàng thiên giao động lắc đầu cái này sao ta không thể nói chỉ cần h ì n h nguyệt lấy được người kia ưu hái sau này các ngươi thiên cầu nhất tộc quay về t h i ê n giới tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền đến lúc đó các ngươi cũng sẽ thu hoạch được trong chư thiên tri thành núi rửa lớn nhất a chư thiên tri thành núi rửa lớn nhất tại trong chư thiên tri thành trí cao trí thượng giả không gì bằng đến nói đến đây diêm sơn đột nhiên mở to hai mắt lộ ra vô cùng kinh hỷ vô cùng sợ hãi thân sắc lục phụ chủ ngươi nói là đến ta không nói gì quý nhân cũng tại cựu thiên lâu chờ đã lâu mau đi qua đi các ngươi thiên cầu nhất tộc có thể hay không thay đổi vận mệnh trở lại thiên giới thì nhìn có thể hay không bắt được lần này cơ duyên nói đi lục hoàng thiên không để ý đến kinh h ả i diêm sơn thư không tiêu thất ngay tại chỗ lại là trí tôn sao nếu quả là như vậy cái kia quả nhiên là từ xưa đến nay chưa hề có v ô thượng kỳ nộ g a huỳnh nguyệt chờ sau đó nhìn ta ánh mắt làm việc lần này liên quan đến ta thiên cầu nhất tộc vận mệnh ngươi nhất định muốn nghĩ hết biện pháp thu được người kia ưu á i tóm lại chúng ta thiên cầu nhất tộc có thể hay không xoay người nhưng là đều xem ngươi diêm sơn lấy vô cùng nghiêm túc giọng điệu hướng về phía huỳnh nguyệt nói thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy luôn luôn không sợ trời không sợ đất huỳnh nguyệt cũng khẩn trương bát thúc ta vung lòng một chút ta tin tưởng ngươi có thể dù sao huỳnh nguyệt ngươi thế nhưng là ta thiên cầu nhất tộc kiệt xuất nhất dòng dõi nếu như ngay cả ngươi cũng không được như vậy thì chú định chúng ta vận mệnh đã như vậy tốt quý nhân cũng tại cựu thiên lâu chờ chúng ta mau đi qua đi a huỳnh nguyệt khẩn trương gật đầu một cái lập tức nó đi theo diêm sơn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới cựu thiên lâu cựu thiên lâu tầng thứ chín bây giờ ở đây đã trở thành đồ sơn thương nguyện chuyên trúc c h i đ i ệ m cơ trưởng quỹ đây chính là tộc ta huỳnh nguyện diêm sơn chỉ chỉ dưới chân huỳnh nguyện cung kính nói ân đi theo ta ta mang các người đi gặp đại tế ti đại tế ti chẳng lẽ không phải trí tôn sao mặc dù trong lòng có chút nghĩ hoặc nhưng diêm sơn cũng không hỏi nhiều chỉ là l ặ n g lặng đi theo sau lưng cơ nguyên rất nhanh bọn hắn liền đã đến cựu tiên lâu tầng thứ chín đại tế ti tuân theo phân phó của ngài thiên cầu nhất tộc huỳnh nguyện đã mang tới thì đại tế ti xem qua cơ nguyên cung kính nói nói xong không có nghe được đến từ diêm sơn cùng huỳnh n g u y ệ t phản ứng hắn lúc này nghi ngờ nhìn qua chỉ thấy lúc này một người một chó toàn bộ đều sững sờ nhìn trước mặt đồ sơn thương n g u y ệ t trong mắt tràn đầy mạnh liệt kinh hãi cùng với không dám tin thậm chí diêm sơn cùng cơ thể của huỳnh n g u y ệ t đều đang điên cuồng rung dậy thiên cầu diêm sơn bãi kiến n g u y ệ t n g u y ệ t thần diêm sơn thân thể rung rung mấy lần trong nháy mắt h ó a thành một đầu chiều cao c ầ n trượng toàn thân đen như mực thiên cầu lấy vô cùng cung kính tự thái ủy xuống trước đồ sơn thương nguyện trước mặt thiên cầu h u n h nguyện bãi kiến nguyện nguyên thần kế diêm sơn sau đó tình hôn lại huỳnh nguyệt cũng mang theo vô hạn tính sợ cùng sợ hãi lấy vô cùng cùng tính t ư thái quỳ trên mặt đất bây giờ thân thể của bọn nó đều đang không ngừng rú r à y b á t thúc người này là chúng ta thiên cầu nhất tộc tổ từ bên trong cung phụng vị kia tồn tại nàng nàng tựa như là chủ nhân thủy tổ thật sự lại là nguyệt thần sao còn có nguyệt thần rốt cuộc là vật gì huỳnh nguyệt thông qua thiên cầu nhất tộc bí thuật lấy tiên linh chuyện âm đạo t h a n h âm bên trong lộ ra vô hạn tính sợ bởi vì tại bọn chúng thiên cầu nhất tộc tổ từ ở trong từ xưa tới nay vẫn luôn thờ phụng một bức họa bức họa chủ nhân chính là một cái nhìn xuống nhân gian n ữ tử tại dưới chân của nàng còn có một đầu thiên cầu đầu kia thiên cầu chính là bọn chúng thủy tổ cho tới nay thiên cầu nhất tộc đều lưu truyền một cái truyền thuyết n g u y ệ t thần là bọn chúng c h í cao vô thượng thần linh có truyền thuyết xưng là n g u y ệ t thần sáng tạo ra bọn chúng thiên cầu nhất tộc đến nỗi chân tướng sự tình bởi vì trải qua vô tận tuyến n g u y ệ t liền thiên cầu nhất tộc cũng đã lãng quên nhưng mà liên quan tới cô gái trong tranh lại khác ở thiên cầu nhất tộc chuyển thừa ở trong thậm chí trong huyết mạch mỗi cách một đoạn thời gian thiên cầu nhất tộc đều biết cử hành vô cùng thịnh đại lễ tế tự nguyện thần cùng tiên tổ nguyên bản thiên cầu nhất tộc cho là đây chỉ là một mỹ hảo truyền t u y ế t nhưng mà để cho diêm sơn bọn chúng không có nghĩ tới là hôm nay tại chư thiên tri thành thế mà gặp được người sống trước mắt đồ sơn thương n g u y ệ t cùng trong bức họa n g u y ệ t thần đơn giản giống nhau như lúc liền khí chất đều không khác chút nào nhất là khi nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t m ấ y mắt diêm sơn cùng huỳnh n g u y ệ t không tự chủ được quỳ xuống cho dù là diêm sơn là nửa bước tiên đế đều không thể ngăn lại hành vi của mình hơn nữa đối mặt hắn chuẩn tiên đế quỳ lạy đồ sơn thương nguyện cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng cái này càng thêm xác nhận nàng chính là nguyện thần sự thật nguyên thần nhìn xem trước mặt thành kính ủy lệ diêm sơn cùng huỳnh nguyện đồ sơn thương n g u y ệ t cũng cảm thấy có một tia q u a n thuộc giống như đã từng quen biết chỉ có điều nàng cũng không có liên quan tới thiên cầu nhất tộc cùng với n g u y ệ t thần bất cứ trí nhớ gì ngược lại là trên người bọn họ chân vũ đại vũ trụ khí t ứ c để cho đồ sơn thương n g u y ệ t cảm thấy dị thường thân thiết lúc này nàng có loại thần kỳ cảm giác tại chân vũ đại vũ trụ khí t ứ c dẫn dắt phía dưới trong thân thể của nàng tựa hồ có đồ vật gì đang tại lạng yên khôi phục chẳng lẽ ta cùng với chân vũ đại vũ trụ hai vị xin đứng lên đến đây đi ta nghĩ các ngươi chắc là nhận lầm người bản tọa chính là thanh sơn thần quốc đại tế ti cũng không phải trong miệng các ngươi nguyệt thần các ngươi như thế nào sẽ cho rằng bản tọa cùng các ngươi cung phụ nguyệt lên thần có liên quan trâm mặc đường này đồ sơn thương nguyệt như có điều suy nghĩ dò hỏi nghe vậy diêm sơn cùng h ì n h nguyệt đều lớn nhẹ nhàng thở ra hồi bẩm đại tế ti tại ta thiên cầu nhất tộc tổ tự ở trong từ xưa tới nay đều thờ phụng một bức họa trong bức họa nhân vật vô luận là thân hình dung mạo hay là khí chất đều cùng đại tế ti ngài giống nhau như lúc trừ cái đó ra sau khi nhìn thấy ngài chúng ta trong huyết mạch cũng sinh ra một loại cảm ứng huyền diệu bởi vậy chúng ta mới ngừng định đại tế ti ngươi chính là chúng ta thiên cầu nhất tộc cung phụng n g u thần là chúng ta cao nhất thần linh diêm sơn cung kính hồi đáp bức họa nghe nói như thế Đồ lần t ư ơ này g Nguyệt c n bản tọa nghe cơ trưởng quy nói thiên cầu nhất tộc thiên phú tuyệt luân thần thông quảng đại lại đang vì trong tộc dòng roi tìm kiếm người hữu duyên bởi vậy muốn nhìn một chút có hay không duyên phật này có có có thể có được đại tế ti ưu hái vì đại tế ti c ố n g hiến sức lực chính là ta thiên cầu nhất tộc không thượng đinh may mắn nếu như đại tế ti không chê sau này liền để huỳnh nguyệt giữ ở bên người thành kính phụng dưỡng t à hữu diêm sơn nhanh chóng tỏ thái độ nói vô luận làng nguyệt thần vẫn là trí tôn cái tầng quan hệ này đối với bọn chúng thiên cầu nhất tộc mà nói cũng là vô thượng tạ o hóa phần này từ xưa đến nay chưa hề có kỳ ngộ nhất định phải bắt được huỳnh nguyệt còn không mau b á i kiến đại tế ti diêm sơn nhắc nhở một câu nghe nói như thế huỳnh nguyệt nhanh chóng lấy cung kính thành tín tư thái hướng về đồ sơn thương nguyệt lớn bay xuống đứng lên đi thiên cầu nhất tộc vẫn là vô cùng không tệ đã ngươi nguyện ý vậy sau này liền ở lại bên cạnh ta à cho ta quản giáo một chút tội ác trí q u y ề n tiết kiệm nó khắp nơi gây họa bất quá bản tọa chỗ thế giới tạm thời không cách nào dung nạp tiên cảnh sinh linh ngươi tạm thời trước hết lưu lại cựu thiên lâu đợi đến lúc thời cơ chín m ù i bản tọa lại mang ngươi trở về thanh sơn tần h quốc đồ sơn thương n g u y ệ t bình tĩnh nói là là đại tế ti đối với sự an bài này diêm sơn cùng huỳnh n g u y ệ t cũng không có bất kỳ dị nghị gì ngược lại dị thường phân chấn từ giờ khắp này bọn chúng thiên cầu nhất tộc trung phi là tìm được một cái kiên cố d ự sau này tộc đàn q a y về thế giới ở trong tầm tay đối với phản ứng của bọn nó đồ sơn thương n g u y ệ t mặc dù để ở trong mắt nhưng cũng không nói cái gì cơ trưởng quỹ lần này làm phiền ngươi ách không phiền phức không phiền phức vì đại tế ti phục vụ chính là cựu thiên lâu vinh hạnh sau này đại tế ti có chuyện gì cứ việc phân phó chính là cơ nguyên hết sức lo sợ đáp đồ sơn thương n g u y ệ t thế nhưng là trí tôn tự mình phân phó h ắ n tự nhiên không dám có bất kỳ chậm trễ đại tế t i ngài còn có cái gì cần sao không có lần này b ả tọa chỉ là hiếu kỳ đi vào xem chờ sau này có cần thời điểm rồi nói sau nói đi nàng lại là giao phó một phen tiếp đó liền thông qua ngọc phủ rời đi chư thiên tri thành dù sao dưới mắt tại thanh sơn thần quốc còn rất nhiều sự t ì n h cần nàng đi xử lý hô khi đổ sơn thương nguyệt sau khi rời đi diêm sơn cùng huỳnh nguyệt như c h ú t được gánh nặng một dạng lớn nhẹ nhàng thở ra bát thúc đại tế ti nàng thật là nguyệt t h ầ n sao huỳnh nguyệt hiếu kỳ hỏi cái này có lẽ là a diêm sơn cũng không dám chắc chắn đại tế ti vô luận l à thân hình khí chất đều cùng nguyệt thần giống nhau như lúc ngoài ra còn có huyết mạch chỗ sâu cảm ứng không có gì bất ngờ xảy ra đại tế ti chính là chúng ta người thần việc này c a n hệ trọng đại ta nhất định phải lập tức chạy về trong tộc huỳnh nguyệt ngươi liền thành thành thật thật lưu tại nơi này chờ đợi đại tế ti mệnh lệnh t ố t bắt t h u ố c huỳnh nguyệt lên tiếng cơ trưởng quỹ huỳnh nguyệt liền làm phiền ngươi c h i ế u cố tiên quân nói gì vậy c h i ế u cố huỳnh nguyệt vốn là tại hạ chức trách không dám nói phiền phức cơ nguyên cười híp mắt đáp lại nói đối với cái này diêm sơn gật đầu một cái tiếp lấy lại là cùng huỳnh nguyệt dặn dò vài câu sau đó mới là lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về trong tộc đối với đồ sơn thương nguyện tại chư tiên tri thành sự tỉnh lâm vô đạo cũng không chú ý hiu từ sơn lăng giới sau khi rời đi đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày gấp rút lên đường một nhóm ba người cuối cùng là đi tới vô t ấ n hải hơn nữa cũng tại bên trong chạy được bảy ngày bảy đêm cuối cùng tại ngày thứ m ộ ư ơ i tám lúc chạm vào tối bọn hắn tiến nhập khắp nơi quảng hiệu quỷ dị màu đen hải vực vô tấn hải mênh mông vô ngẩn mảnh này màu đen hải vực không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ có chỉ là vô tận c ủ quạng cùng tử vong phong đạo nhân đây là giới hải thông qua đại đạo chi nhãn quan sát lâm vô đạo nhìn ra một chút manh mối đúng vậy bây giờ chúng ta đã tiến vào giới hải khu vực phía trước chính là thần hoang thế giới cùng cựu châu đại thế giới chỗ giao giới nơi đó còn có một tòa cổ lao giới bi xem như l ư ợ n g giới đường phân cách lần này chúng ta địa phương muốn đi chính là cựu châu đại thế giới phong đạo nhân gật đầu đáp cựu châu đại thế giới nghe được cái tên này lâm vô đạo không khỏi nhữ mày ở đây không phải thần hoang thế giới sao như thế nào đột nhiên đến cựu châu đại thế giới đến cùng là một cái đại thế giới vẫn là hai cái đại thế giới hắn càng nghe càng hồ đồ rồi ha ha n h â n minh đệ người đi qua nhiều như vậy thế giới cùng vũ trụ chẳng lẽ thì nhìn không ra thần hoang thế giới một chút n u y cơ thần h o a n g thế giới cũng không phải một cái đơn giản cấp thấp đại thế giới trên thực tế nó bao gồm rất nhiều đại thế giới cựu châu đại thế giới chính là một cái trong số đó hơn nữa cựu châu đại thế giới vẫn là một cái tới gần tại trung đẳng cấp độ đại thế giới ở trong đó thế nhưng là tồn tại chất tiên phong đạo nhân cười ha hả đáp cái gì cựu châu đại thế giới bên trong có tiên nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo hơi kinh hãi tất nhiên cựu châu đại thế giới vị cách cao như thế vậy nó vì cái gì không có đem thần hoàng thế giới đồng hóa ai vấn đề này đi liền tương đối phức tạp nghe nói dính đến rất nhiều tầng diện nguyên nhân nói tóm lại không phải cựu châu đại thế giới không muốn cùng hóa thần h o a n g thế giới mà là không có khả năng kia cùng thực lực đương nhiên bọn hắn càng thêm không dám làm như vậy nhâm huynh đệ thần h o a n g thế giới cũng không phải người nhìn bề ngoài đến như thế nước bên trong sâu đâu tại trước đây cực kỳ lâu nghe nói cựu châu đại thế giới là thần h o a n g thế giới một bộ phận chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân bị chia nhỏ cựu châu đại thế giới cường đại tồn tại phí hết tâm tư vô tận sức lực cả đời đ ề u muốn đi ra cấm khu quay về thần hoàng thế giới chỉ có điều vẫn không có thành công nhưng mà tiếp qua trường sinh giới quay về thần hoang đến lúc đó thế giới một khi thăng cấp mà nói loại tình huống này liền bị đánh vỡ đến lúc đó mỗi cấm khu thế giới hàng rào sẽ bị phá vỡ ngày xưa bị phân chia ra đi chủng tộc toàn bộ đều biết trở về từ xưa đến nay nắm giữ ba mươi sáu phương đại địa thần hoang thế giới một mực là tất cả thế lực tranh đoạt sân khấu một khi trường sinh giới quay về có thể đoán được là tất nhiên sẽ phát sinh tàn khốc chủng tộc chiến tranh đến lúc đó không biết mình sẽ có bao nhiêu đại đế bao nhiêu tiền đế bao nhiêu chân tiên v ẫ lạc nói đến đây phong đạo nhân trên mặt bắt đầu lộ ra phân chấn cùng trờ mong so với hắn lâm vô đạo thần sắc liền muốn nghiêm túc cùng ngưng trọng rất nhiều nguyên bản hắn cho là mười năm đi qua chỉ là sẽ có cổ lao thiên đế chủng tộc quay về nhưng mà bây giờ nghe phong đạo nhân vừa nói như vậy hắn còn muốn đối mặt tiên cảnh cường đại tồn tại cái này khiến áp lực của hắn trong nháy mắt lớn thêm không ít hưu cũng liền tại lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư lúc dưới chân thần chu phá t o á i hư không đi tới giới hải chỗ xấu nhất trong chốc lát một tòa thông thiên triệt địa cổ lao giới bi chiếu vào mi mắt chương tám giới vực thủ hộ giả chương tám giới vực thủ hộ giả cựu châu giới hải giới bi cao mười vạn trượng có thửa giống như một thanh cái thế thần kiếm sông thẳng thiên địa bên trên có minh n ô n g minh n ô n g k h í tức bao phủ thập phương khi lâm vô đạo d ư ơ n g mắt nhìn lên lúc chỉ thấy tại cổ lao giới bi phía trên còn k h ắ c cửu châu giới hải bốn cái chữ lớn màu đỏ quặn mà tại trong giới bi sau đó vô ngân hải vực nhưng là một phương thần bí lại hùng vị vô biên thiên đ ị a rộng lớn nhìn tựa hồ có chút hư hảo đây là thế giới hình chiếu đánh giá giới bi phía sau thần bí thiên đ ị a lâm vô đạo có chút kinh nghi mà hỏi tham đối với cái này một bên phong đạo nhân cưới híp mắt gật đầu một cái không tệ chính là thế giới hình chiếu nghiêm ngặt nói đến chân chính cựu châu đại thế giới cũng không tại thần hoang mà là thông qua thế giới hình chiếu phương thức khảm vào đến thần hoang thế giới bởi vậy sau khi giới bi càng giống là một cái dị vực không gian chỉ cần bước qua giới bi liền sẽ tiến vào cựu châu đại thế giới giống chỗ như vậy tại thần hoang thế giới còn có rất nhiều phía trước thấy thần thiên cấm khu chính là như vậy tồn tại phong đạo nhân giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức hiểu rồi trong đó tích chứa nguy n cơ thần hoang thế giới thủy chính xác đủ sâu đã có cựu châu đại thế giới hình chiếu đến nơi đây vậy có hay không trung đẳng đại thế giới thậm chí cao đẳng đại thế giới hình chiếu đến đây đột nhiên hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì tiếp tục truy vấn đạo đối với vấn đề này phong đạo nhân chỉ là thần bí cười cười cũng không trả lời thẳng sau đó bọn hắn chính là chuẩn bị điều khiển thần chu vượt qua cựu châu giới hải nhưng mà ngay tại thần chu sắp xuyên qua giới hải lúc đột nhiên một đạo thanh âm khẳng hẳn đ n g nhiên từ giới bi bầu trời chuyển tới người trẻ tuổi cựu châu không phải là các ngươi bây giờ có thể đi chỗ vẫn là sớm làm trở về đi một khi đi vào lại nghĩ đi ra nhưng là khó rồi ân nghe được âm thanh bất thình lình này lâm vô đạo d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía d ư ớ i bi chỗ cao nhất chỉ thấy chẳng biết lúc nào phía trên kia vậy mà xuất hiện một vị khoác lên áo tơi thần bí lão cả người như lão tăng vào chỗ đồng dạng lù lù bất động giới vực thủ hộ giả hạ nam sơn ánh mắt đỏ qua lão giả thần bí thân phận tin tức lập tức phản hồi trở về chỉ có điều để cho lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là ngoại trừ hạ nam sơn tên và thân phận hắn vậy mà không nhìn thấy những thứ khác tin tức tu vi của hắn càng là nhìn không thấu khi hắn muốn nghiêm túc quan sát hạ nam sơn phát hiện ở trên người hắn tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ ta đại đạo chi nhãn l i ê n diệp thanh đế như thế sắp siêu thoát cường đại tồn tại đều có thể nhìn thấu thế nhưng là nhìn không thấu người trước mắt này chẳng lẽ hắn so diệp thanh đế còn mạnh hơn đây không có khả năng hẳn là trên người hắn tồn tại cái gì có thể che đậy g i ò xét đồ vật lâm vô đạo âm thầm hít mắt lại ở đây thuộc về thần hoang thế giới địa vực liền chân tiên khí tức cùng sức mạnh đều không thể chịu tải chớ nói chi là cổ thiên đế bởi vậy lâm vô đạo kết luận chính mình đại đạo chi nhãn không cách nào nhìn thấu hạ nam sơn hẳn không phải là tu vi của hắn mạnh bao nhiêu mà là trên người có môn che đậy dò xét cùng cảm giác đồ vật bất quá cho dù là dạng này lúc này h phong i t cùng đạo nhân đồng i i vực thanh hộ giả, tuyệt đối so vang lên cựu châu chuẩn xác tiến không cho phép ra ta chỉ phụ trách thủ hộ giới hải nên nhắc nhở đã nhắc nhở đến nỗi có nghe hay không đó chính là chính các ngươi chuyện khàn giọng âm thanh bình h ả n chậm rãi từ giới bi truyền xuống nói đi chỉ thấy hạ nam sơn cả người thư không tiêu thất ngay tại chỗ ngay cả lâm vô đạo cũng không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào rời đi hay là hắn căn bản là không hề rời đi qua vẫn tại chỗ cũ chỉ có điều bọn hắn không thể nhận ra cảm giác cùng phát hiện mà thôi lao phong tử vị này giới vực thủ hộ giả là lai lịch gì ha nhìn qua tựa hồ vô cùng thần bí đâu tần đạo phu mang theo nghĩ hoặc bí mật truyền âm hỏi ha ha giới vực thủ hộ giả tên như ý nghĩa chính là cựu châu giới hải thủ hộ giả đến nội những thứ khác lao đạo ta cũng không rõ lắm tóm lại không nên đi t r e o chọc hắn là được rồi phong đạo nhân nhẹ giọng nhắc nhở nói xong hắn lúc này thôi động dưới chân thần tru hóa thành một vệ thần quang vượt qua giới hải biên giới pha vi xông vào cựu châu đại thế giới cựu châu giới hải thần bí khó lường khi vượt qua giới bi lâm vô đạo cũng không cảm giác rõ ràng sau khi vượt qua giới bi hắn quay đầu phát hiện tại sao lưng vậy mà nhiều hơn một tầng thế giới hàng rào mà bọn hắn bây giờ vị trí đã thuộc về cựu châu đại thế giới đối với cái này cho dù là lâm vô đạo cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ phong đạo nhân ngươi nói táng thư đệ thập nhất quyển cùng với quyển thứ mười hai giấu ở địa phương nào căn cứ vào quan sát của ta cựu châu đại thế giới vị cách trong khoảng cách trở đ ạ i thế giới đều không xa ở đây tuyệt đối không chỉ chân tiên nói không chính xác sắp sinh ra cổ tiên đi tới nơi này chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận lâm vô đạo trầm giọng nói dưới mắt lấy thực lực của hắn đối phó kỷ nguyên tiên đế còn có thể miễn cưỡng nhưng nếu là đối mặt chân tiên cấp độ mà nói liền không cách nào đối kháng mặc dù chân tiên cũng đánh không chết hắn nhưng lại muốn xử tải bị động trạng thái nếu là một mực bị đánh mà nói cũng không phù hợp lâm vô đạo tính khí cùng tính cách hơn nữa bây giờ trong tay hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng một khỏa đại đế kim đan tối đa cũng liền cùng thông thường chân tiên c á c h ra v ậ t tay thậm chí còn chưa nhất định có thể thắng cho nên tại cựu châu đại thế giới gây sự nhất định phải thận trọng đối với lâm vô đạo cố kỵ phong đạo nhân cũng biểu thị đồng ý ở đây không giống với thần hoang thế giới đúng là phải cẩn thận một chút nếu không sẽ mất mạng căn cứ vào phía trước diệp mình cung cấp tin tức táng thư đệ thập nhất quyển cùng quyển thứ m ư ơ i hai giấu tại thái hoàng sơn táng đế phong sau đó ta lại đối chiếu chung kết giả tổ chức cung cấp tin tức tạc kẽ phát hiện thái hoàng sơn đã bị một cái thế lực lớn c h i ế m cứ sớm tại một cái thời đại trước phía trước từng có một vị cái thế chân tiên đi tới thái hoàng sơn khai sáng thái hoàng tiên tông đạo thống cho đến ngày nay mặc dù thái hoàng tiên tông đã có chút s u n g dốc không còn huy hoàng của ngày xưa nhưng cũng không thể khinh thường căn cứ vào chung kết giả tổ chức cung cấp tin tức bây giờ thái hoàng tiên t ô n g vẫn như cũ có chân tiên t o ạ c h ấ n trắng trận cấp đoạt mà nói chắc chắn là không được chị có thể chỉ lấy phong đạo nhân ngưng lông mày nói thái hoàng tiên tông ngoài ra chung kết giả tổ chức ở đây còn có cứ điểm lâm vô đạo hơi kinh ngạc bất quá bình tâm tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại phía trước hắn từng tại chư thiên chi thành đệ tứ t r o n g tiên h gặp được chung kết giả liên minh rất rõ ràng tổ chức này đã trải rộng chư thiên thế lực cực kỳ khổng lồ vậy chúng ta sau đó muốn làm như thế nào tân đạo phu chen vào nói hỏi nô、no, ta đã liên lạc chung kết giả tổ chức tại cựu châu đại thế giới đạo hữu đối phương ở đây kiến tạo một tòa thanh y l i ề lầu kế tiếp chúng ta đi trước thanh y l i ề lầu tìm tống hoàng t u y hỏi tình huống một chút hắn đã đáp ông ta trợ giút chúng ta tiến vào thái hoàng tiên tông chỉ cần đi vào thái hoàng tiên tông liền có thể tùy thời mà động phong đạo nhân sờ lên cảm đắp nói như vậy chúng ta còn muốn trở thành thái hoàng tiên tông đệ tử ân thái hoàng tiên tông dù sao cũng là một phương tiên đạo t ô n g môn gia đại nghiệp đại nội tình cực kỳ hùng hậu chúng ta cũng có thể mượn nhờ bọn hắn tài nguyên mở rộng tự thân đợi đến táng thư tới tay sau đó trực tiếp rời đi chính là đây không phải là phải chờ tới mười năm đi qua mới có thể đi ra cựu châu đại thế giới cái này phải xem tình huống có lẽ không dùng đến mười năm phong đạo nhân ngượng ngùng cười cười lần hành động này hắn cũng không biết cần bao lâu mới có thể hoàn thành bất quá trong vòng mười năm chắc chắn là có thể nếu đã tới vậy thì thật tốt mà mở mang kiến thức một chút thế giới này a thần hoang võ đại của thế giới vẫn là quá nhỏ có lẽ ở đây mới là chúng ta chiến trường đâu lâm vô đạo cười nói hh ắ c ắ c nếu như là đ à o mộ mà nói nơi này tài nguyên chắc chắn càng nhiều bất quá không thể gấp gáp phải từng bước từng bước tới nói xong ba người vừa quan sát chung quanh hải vực tình huống một bên không chút kiềm kỵ tấn gấu ngang cũng không biết trôi qua bao lâu đang lúc ba người tại trên thần chu uống trà nói chuyện phim lúc đột nhiên bầu trời phương xa chuyển đến cao vút tiếng long âm cùng lúc đó còn có một cái cái đỉnh thiên lập địa cự nhân khống chế thần quang nhanh c h ó n g hướng về nguồn thanh â m chi địa chạy tới chương tám trăm bảy mươi hai long bá cự nhân nhiệt g lòng chương tám trăm bảy mươi hai long bá cự nhân nhiệt g lòng a long bá cự nhân nhìn phía xa cái k i a điều khiển thần quang bay vút qua cự nhân phong đạo nhân trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc thân sắc sau đó khoe miệng lại nhấc lên nụ cười khó hiểu thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a lao đạo ta đang chuẩn bị đi tìm long bá cự nhân đâu không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đưa tới cửa cái này ngược lại là tiện lợi không thiếu long bá cự nhân nghe được phong đạo nhân lẩm bẩm lâm vô đạo không khỏi lộ ra vẻ tò mò những cái được gọi là long bá cự nhân mỗi một cái tất cả chiều cao trăm trượng có thửa quanh thân tản ra cái thế hung hãn chi khí hơn nữa tu h vi của bọn hắn cùng thực lực cũng vô cùng c ư ờ n g đại nhờ vào chủng tộc ưu thế long bá cự nhân tiên tiên liền nắm giữ kinh khủng tự lực có thể rời núi rời nhạc những người trước mắt này mỗi một cái cũng có đại đế cảnh giới tu vi trong đó đại đế thập trọng thiên tám người đại đế cựu trọng thiên là mười sáu người ở trong tay bọn họ còn nắm mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ đế binh nhìn khí thế vung ác t r ù n g tiên phong đạo nhân ngươi tìm kiếm long bá cự nhân làm cái gì lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi đương nhiên là tìm bọn hắn hỏi đ ư ờ n g a cựu châu đại thế giới mênh ngông vô ngẩn cho dù là chân tiên cấp độ tồn tại muốn vượt qua tận cùng thế giới đều cần thời gian không ngắn chúng ta chỗ vùng biển này mênh ngông vô biên lại khắp nơi hiện đầy mê hoặc tâm thần con người mê vụ nếu là không có quen thuộc người dẫn đường là đi ra không được long bá cự nhân tương truyền là cựu châu đại thế giới long bá thần quốc cổ lao thân tộc b ọ n hắn trời sinh cự lực thần c ũ、so、ngoài nhất ế n ra thông qua tổ chức quan hệ ta liền liên lạc với một vị nhận tâm tộc thành viên đối phương vừa vặn cũng là long bá thần tộc tộc nhân nguyên bản ta còn đang suy nghĩ nên như thế nào tìm được long bá cự nhân không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp như vậy xem ra chúng ta v ậ n khí không tệ ha ha phong đạo nhân cười giải thích nói ngay vậy lâm vô đạo cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái xem ra các ngươi cái kia chung kết giả tổ chức coi như có chút tác dụng thời khắc mấu chốt có tác dụng ha ha đó là đương nhiên chung kết giả tổ chức bao dung rất nhiều đại thế giới đi qua vô số năm tích lũy đã xây xong một cái cực đoan kinh khủng mạng lưới quan hệ nhưng phạm là thành viên của tổ chức cũng có thể cùng hưởng tổ chức tin tức hơn nữa cung cấp trợ giúp cần thiết cái này cũng là chung kết giả tổ chức ý nghĩa tồn tại một trong đi thôi chúng ta theo sau xem long ba cự nhân am hiểu đi săn chân long thông qua vừa rồi tiếng l o n g âm bọn hắn hẳn là phát hiện chân long dấu vết vẫn khi tốt chúng ta nói không chừng cũng có thể đ ế m thử mùi vị thịt rồng nói xong phong đạo nhân chả hỏi một câu lúc này thôi động dưới chân thần tru nhanh chóng hướng về phương xa không gian lại đi một lát sau khi bọn hắn đi theo long bá cự nhân đi tới một chỗ băng lánh hải v ự c lúc chỉ thấy có chấn thiên động địa gầm thét cùng tiếng chém g i ế t chuyển đến tập trung nhìn vào có mười hai vị thân cao một hơn trăm t r ư ợ n g long bá cự nhân tay thuận nắm cực lớn đế binh cùng một đầu giữ tợn hắt long điên cuồng đại trên lấy tia đầu hắt long chiều cao vượt qua một n g h n hai trăm triệu gầm thép ở giữa có vạn trượng sóng biển quần quần dựng lên rào động phụ cận mười vạn dặm hải vực vê n h vê n h vê n h kèm theo hắc long gầm thép cùng l a n lộn từng đạo kinh khủng băng kiếm từ trong miệng phun ra hướng về ba mươi sáu vị long bá cự nhân rào sát đi qua cùng lúc đó h c long dựa vào cái kia khổng lồ thân rồng người mang sức mạnh cái thế đôi rồng đong đưa ở giữa ẩn chứa kinh thế đại khủng bố vê anh đôi rồng hung hăng đảo qua hư không cực kỳ kinh khủng sức mạnh đem vây rết mười hai cái long bá cự nhân toàn bộ đánh bay ra ngoài g i a không trung bên trên máu tươi bao táp thậm chí cách thật xa đều có thể nghe thấy có thanh âm xương vỡ vụn a thứ này lại có thể là một đầu dị t r ù n g nhiệt long nghe nói vật này là lây dính tội nghiệt chi khí từ đó biến dị chân long dị t r ù n g trời sinh chiến l ự c cường đại tuyệt luân nhưng lại thị sắt thành tính cho tới nay nhiệt long cũng là trong long tộc k h á c loại không được thích bị coi là chẳng lành dưới tình huống bình thường trong long tộc xuất hiện nhiệt long đều sẽ bị thanh lý mất không cho phép trưởng thành bực này cổ láo long tộc dị t r ù n g đã sớm tại thần hoang thế giới tuyệt chủng mấy cái thời đại không nghĩ tới tại trong cựu châu đại thế giới lại còn có nhiệt long tồn tại hơn nữa còn tu luyện đến đại đế thập trọng tiên nhìn phía xa nhân long đại chiến phong đạo nhân lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc mà nghe được hắn lời nói lâm vô đạo cũng đối đầu kia nhiệt g long sinh ra một tia hưng thú đầu này nhiệt g long chiến lực chính xác phi thường cương đại long b á cự nhân trời sinh vĩ lực thần thông lạ thường trong bọn họ có m ộ ư ơ i ba người tu vi đều đạt đến đại đế thập trọng tiên trong đó người k ế t xuất thậm chí có thể lực chiến thiên đế nhưng mà ba mươi sáu vị long bá cự nhân hợp lực vây công nhiệt long lại là lộ g a dị thường gian khổ ẩm ẩm theo thời gian trôi qua không ngừng có long ba cự nhân bị nhiệt long chấn áp hoặc là bị đuôi r ồ n g đánh bay hoặc là bị lòng t r ả o xé rách lồng ngực lớn mật nhiệt g long dám đả thương ta long bá tục nhân đông mắt thấy ba mươi sáu vị long bá cự nhân sắp bị r à o sát thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bầu trời phương xa có chấn động thiên địa tiếng giống giận dữ chuyển đến chỉ thấy kèm theo sắc bén xé rách thanh â m một tòa vạn trượng đại sơn c u ố n lấy chấn thiên đệ mà vĩ lực trắng trận đánh tới v o à n h đại sơn thế tới hung hăng khi nện vào nhiệt g long trên thân lúc nhiệt long cái tia ngàn trượng thân dòng lập tức bị hoành bay giữa không trung vẩy dòng cùng long huyết bay vụt mà kế tòa kia vạn trượng đại sơn đi qua một cái tiếp cận hai trăm triệu tay thanh cầm cực lớn đồng thời n hắn cũng ô c là long bá trong mà thần i tộc kiệt xuất nhất tồn tại mạnh nhất đồng dạng là đại đế thập trọng thiên tu vi lại có thể nghịch s á t tiên đế nghiêm xúc nhận lấy cái chết đối với lâm vô đạo bọn hắn vây xem xích ngông cũng không để ý tới sau khi lấy vạn trượng đại sơn đập bay người long hắn giơ tay chính là hung hăng một trường c h ấ n áp đi qua đông một trường rơi xuống nguyên bản bay ra ngoài nhiệt long trực tiếp bị hắn tử hư không đánh rứt đến mặt biển nhân cơ hội này s í c h mông huy động đại thủ cực lớn thanh đồng chiến kích lướt qua vạn dặm hư không c u ố n lấy sức mạnh cái thế đem nhiệt long đóng đinh ở trên một tảng đá lớn gào kèm theo đau đớn lại thê thảm tiếng long â m từng mảng lớn màu tím đen long huyết như suối thủy bản chạy x ô i mà ra nhuộm đỏ mặt biển người này ít nhất có thể đủ sánh vai một vị kỷ nguyên đại đế nhìn xem xích mông cái kia hiện ra cường đại c h i lực lâm vô đạo h i p mắt lại đây là một cái nhân tài khó được người tới đem đầu này nghiệt long chói lại mang về trong tộc tùy y tế tự hồ lực đại thần xích m ô n g trầm giọng phân p h ố nói là tộc trưởng hoa l ạ c theo hắn tiếng nói rơi xuống chung quanh long ba đám cự nhân nhao nhao cao hứng bừng bừng mà đi tới cự thạch phía trước bắt đầu buộc chặt bị c h ấ n áp nghiệt long mà tại bọn hắn bận r ộ n lúc xích m ô n g cũng chú ý tới lâm vô đạo đám người tồn tại h i u một vệ thần quang rơi xuống xích m ô n g khí thế hung hăng đi tới ba người trước mặt chương tám trăm bảy mươi ba phong đạo nhân nhu đồ chương tám trăm bảy mươi ba phong đạo nhân nhu đồ các ngươi là người nào hơi hơi đánh giá vài lần xích nông cao mày hỏi hắn thấy trước mắt ba người rõ ràng không phải người tốt lành gì cái này các hạ hẳn là long bá thần tộc tộc trường xích n g a ta là phong đạo nhân bên thân ta vị này cũng là chung kết giả thành viên của tổ chức tên là tần đạo phu đến nội vị này là bằng hưu của chúng ta nhậm ngã hành phía trước lao đạo ta đã hướng tổ chức nội liên quan tới nhậm ngã hành nhập hội xin trước mắt đang tại xét duyệt ở trong bởi vậy tất cả mọi người là chính mình người ha ha phong đạo nhân không chút hoang mang giới thiệu đạo a nguyên lai、like、là các người a nghe được ba người lai lịch xích n ô n g sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều trong mắt để ý cũng thu liên tiếp Phía trước, phong í a trước, p h đạo nhân thông qua chung kết giả tổ chức đường dây bí mật đã sớm cùng hắn liên lạc qua bởi vậy khi biết ba người thân phận sau hắn mới có thể hơi b u ô n g lòng lòng đề phòng đúng s í c h mông tộc t r ư ở n g ta vừa rồi nghe nói các người muốn đem đầu n à y n g h ị c lòng dùng để tế tự hổ lực đại thần các người long ba thần tộc từ xưa đến nay không phải đều chỉ cung phụng tổ tiên của mình cùng với đồ đằng sau chừng nào thì bắt đầu thợ phụng hương hỏa thần chi lúc này phong đạo nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm dựa theo hắn hiểu đến tin tức long ba thần tộc từ xưa đến nay đều không tin phụng thần linh chẳng lẽ hiện tại thay đổi tín ngưỡng、ừ. Ta long ba Thần t Ba Long ộ cho từ tin tưởng đầu đến cuối tin tưởng vững c ắ đắc c của mình, sở dĩ đổi tin hổ lực đại thần, cũng là có chút tổ tông tin thần, bất từ đổi mình, hổ sở dĩ dĩ. đại là l Kể n g Ba tới h phá nhân Hải Doanh Châu. ầ n tiên liền dẫn còn xuất lại tộc nhân đảo Vong、Hải、ngoại quốc sau xuất tộc Cho diệt lại tổ t đó, đảo nay chúng ta long ba thần tộc đều trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt ra b i ể n công văn đi săn chân l o n g tự do tự tại nhưng mà loại cuộc sống này tại 8.000 n ă m trước bị đột nhiên cắt đứt 8.000 n ă m trước đột nhiên có một vị tự xưng là h ổ lực đại thần hương hỏa thần chi đi tới chúng ta long ba thần tộc sinh tồn d o a n châu đảo hắn dựa vào lực lượng cường đại cấm ép bức bách chúng ta long ba thần tộc công phụng nếu không liên n u ố t trừng ư tộc nhân của chúng ta bởi vì h ổ lực đại thần thực lực mạnh mẽ cực điểm chúng ta không cách nào phản kháng chỉ hủy khúc cầu toàn dựa theo hắn phân phó cung phụng tế phẩm cùng huyết thực đầu này miền long chính là chúng ta chuẩn bị cung phụng h ổ lực đại thần tế phẩm xích mông trầm mặt giảng thuật bọn hắn long b á thần tộc gặp bi thảm tang o ộ h ổ lực đại thần nghe được hắn lời này lâm vô đạo ba người liếc nhau một cái đều lộ ra nghi hoặc cùng tò mò thần sắc xích mông tộc trưởng cái kêu hộ lực đại thần là lai lịch gì lại là cái gì dạng thần dây phong đạo nhân tiếp tục truy vấn ngươi hỏi cái này làm cái gì ách hiếu kỳ đi ngoài ra ba người chúng ta nói không chừng còn có thể giúp đỡ một điểm nhỏ vội vàng hỗ trợ xích mông ánh mắt đảo qua ba người thở dài mà lất đầu vô dụng h ổ lực đại thần tự xưng là cái nào đó cổ lao thần triều cung phụng thần chi một trong kỳ thần gia i ít nhất đạt đến thập gia i chủ thần chỉ bằng lực lượng của các ngươi không cách nào chống lại đi thôi các ngươi trước tiên đi với ta doanh châu đảo nghỉ ngơi mấy ngày chờ chúng ta tế tự xong h ổ lực đại thần ta cùng các ngươi đi cựu châu thế giới thanh y đ ề lầu nói đi x í mông chào hỏi một tiếng một đám long ba cự nhân lúc này g ơ lên nghiệt lòng cái kia khổng lộ thân rồng hướng về doanh châu đảo mà đi thế thế. lâm vô đạo ba người lúc này đi sát đằng sau nhân minh đệ ngươi cảm thấy cái này long bá thần tộc như thế nào trên đường phong đạo nhân âm thầm hướng về phía lâm vô đạo c h u y ề n âm hỏi cái gì như thế nào lâm vô đạo không rõ ràng cho lắm ý của ta là nếu như đem long bá thần tộc dẫn tiến cho thanh sơn thần quốc ngươi nói vị kia thanh sơn đại thần sẽ sẽ không tiếp nhận a dẫn tiến cho thanh sơn thần quốc đ ô n g nhiên nghe nói như thế vô luận là lâm vô đạo vẫn là thần đạo phu đều một mặt quái dị nhìn qua phong đạo nhân lao phong tử ngươi muốn đem long bá thần tộc dẫn tiến cho thanh sơn đại thần khiến cho đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị không tệ là có ý nghĩ này cái này long ba thần tộc tộc nhân người người thiên phú dị bẩm lại thần thông lạ thường chính là tốt nhất chiến sĩ nếu như đem bọn hắn dẫn tiến cho thanh sơn đại thần ta nghĩ thanh sơn đại thần nhất định sẽ yêu thích cứ như vậy không chỉ có lớn mạnh thanh sơn thần quốc nội tình cùng thực lực còn khai thác tín đồ cùng thần vực thế lực kéo dài đến cựu châu đại thế giới đây đối với thanh sơn thần quốc mà nói đơn giản t r ă m lợi mà không có m ộ t hại chỉ cần thanh sơn đại thần không đốc chắc chắn sẽ không cự tuyệt bây giờ long ba thần tộc thì tương đương với một khối thịt béo to lớn à ăn chuột thì ngu sao mà không ăn phong đạo nhân nghiêm trắng nói đối với hắn mà nói tần đạo phu cùng lâm vô đạo đều vô cùng đồng ý vô luận là cái nào hương hỏa thần c h i gặp phải long ba thần tộc chủng tộc như vậy đều biết rất là tâm động phong đạo nhân ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới cho thanh sơn đại thần phát triển tín đồ chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập vào thanh sơn thần quốc trở thành thanh sơn đại thần con dân sao lâm vô đạo cười trêu chọc nói đúng thế lão phong tử ngươi như thế nào đột nhiên đổi tính chẳng lẽ thật sự dự định thờ phụng thanh sơn đại thần bất quá đây cũng không phải là không thể a y theo thực lực của ngươi cùng với cùng đại tế ti quen thuộc đi đến thanh sơn thần quốc mà nói nhất định có thể là một cái đại tế tự tương đương, đương. nếu là ngươi bắt lại long bá thần tộc đem ở đây mở rộng trở thành thanh sơn thần quốc thần vực nói không chừng ngươi sau này chính là cái này cựu châu đại thế giới người phát ngôn chỉ là như vậy vừa tới chúng ta thất đức tổ ba người liền sụp đổ a sau này liền dựa vào ngươi chiếu cố ha ha ha kế lâm vô đạo sau đó tần đạo phu cũng bắt đầu treo bừa đối với cái này phong đạo nhân miết miệng ai nói ta muốn gia nhập thanh sơn thần quốc thờ phụng thanh sơn đại thần tất nhiên không phải vậy ngươi làm gì muốn phí hết tâm tư trợ giúp thanh sơn đại thần phát triển tín ngưỡng mở rộng thần vực ừ lão đạo ta làm như vậy tự nhiên là có đạo lý chủ yếu nhất là cho chúng ta lưu một đầu đường lui nói đến đây phong đạo nhân trong nháy mắt trở nên nghiêm túc để đường rút lui lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai mắt nhìn nhau một cái đều như có điều suy nghĩ bây giờ đi qua phong đạo nhân vừa nói như vậy bọn hắn tựa hồ cũng hiểu rồi cái gì lao phong tử ý của ngươi là muốn mượn long ba thần tộc đến lúc đó rời đi cựu châu đại thế giới tần đạo phu hỏi dò ân phong đạo nhân gật đầu một cái cựu châu đại thế giới cùng thần hoang giữa thế giới tồn tại cường đại thế giới hàng rào chúng ta tạm thời là không xuất được liền giống như trước đây chúng ta kẹt ở táng thiên tri địa Khi thực, đệ để để ta ta tam long ba thần tộc đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị ở đây một cách tự nhiên cũng liền đã biến thành thanh sơn thần quốc thần vực đến lúc đó mượn nhờ thanh sơn đại thần sức mạnh mở một tòa cánh cửa thế giới chúng ta có thể đi tới đi l u i cựu châu đại thế giới cùng thần h o a n g thế giới cứ như vậy cho dù sau này chúng ta tại trong cựu châu đại thế dựa y bên trong gặp phải cái gì phiền t o i lớn cũng có thể trở lại thế giới cũ có đường lui vậy thì đồng nghĩa với miễn trừ nỗi lo về sau thiết lập chuyện tới tự nhiên cũng liền thuận buồn xuôi gió phong đạo nhân không vội không chầm nói hắn mặc dù mặt ngoài có chút không đứng đắn nhưng làm việc lại là tương đối k h ô n khéo mỗi một bước cũng là nhìn đúng mới đi đồng dạng tần đạo phu cũng không phải đồ đẩn phong đạo nhân nghĩ tới hắn tự nhiên cũng đều nghĩ tới lao phong tử ngươi nói quả thật có đạo lý i ể u châu đại thế giới rõ ràng muốn so thần hoang thế giới h u n g hiểm vì để phong v ă n nhất chúng ta nhất định phải chuẩn bị thêm một chút trước đây quá một thần tộc chuyện như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện lần nữa chỉ có điều muốn đem long ba thần tộc dẫn tiến cho thanh sơn thần quốc cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy đầu tiên chúng ta phải giải quyết chính là vị tiên hổ lực đại thần đây chính là một vị thập gia i chủ thần không dễ dàng đối phó a trừ cái đó ra coi như giải quyết hổ lực đại thần long ba thần tộc cũng là vấn đề nếu là bọn hắn không thờ phượng thanh sơn đại thần mà nói hết thể kế hoạch đều không qua được tần đạo phu ngưng lông mày nói hổ lực đại thần một vị thập gia chủ thần muốn đem giết mà nói không phải dễ dàng như vậy a hộ lực đại thần mà thôi mặc dù là thập gia i chủ thần nhưng đánh đổi một số thứ lao đạo còn có thể giết chết đến nỗi long ba thần tộc bên kia chỉ cần thuyết phục thỏa đáng ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn các ngươi chờ l ấ y ta đi trước thăm dò một chút xích mông ý sau đó lại tính toán tiếng nói rơi xuống phong đạo nhân một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới xích mông trước mặt chương tám trăm bảy mươi b ố chào hàng thanh sơn đại thần chương tám trăm bảy mươi b ố chào hàng thanh sơn đại thần đạo hữu có việc gì thế mắt thấy phong đạo nhân đột nhiên đi tới trước mặt xích mông mang theo tò mò hỏi một câu cùng là chung kết giả thành viên của tổ chức mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt nhưng xích mông hay là cho đủ mặt mũi xích mông t ộ c trưởng không biết ngươi là có hay không nghị cứu vãn long bá thần tộc không còn gặp cái k i a hổ lực đại thần ước hiếp tất cả mọi người là chính mình người ta chỗ này có một đầu con đường có thể giúp các ngươi thoát khỏi hổ lực đại thần phong đạo nhân một mặt thần bị nói ân giúp chúng ta thoát khỏi hổ lực đại thần khống chế nghe nói như thế xích mông đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền nhữ mày ý vị thâm trường nhìn hắn đạo h ư u tại sao phải trợ giúp ta long bá thần tộc hơn nữa các ngươi có n ắ m chắc đối phó hổ lực đại thần đây chính là một vị thập gia i chủ thần hương hỏa thần chi nếu là không có thiên đế pháp khí thế nhưng là dết không chết hắn hơn nữa một khi đả thảo kinh xà mà nói có thể còn sẽ liên lụy ta long bá thần tộc các ngươi có n ắ m chắc đem hắn nhất cử diện sát sao s í c h mông cũng không có lập tức hỏi thăm phong đạo nhân phương pháp mà là hỏi tới mục đích của hắn cùng với có thể đưa tới hậu quả nghiêm trọng rất rõ ràng cho dù là cùng là chung kết giả thành viên của tổ chức hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng phong đạo nhân càng thêm không dám cầm toàn bộ long bá thần tộc làm tiền đặt cuộc một khi thất bại nhất định đem bỏ mình diệt tộc hậu quả kia là hắn không chịu đ ổ i đối với s i c h mông sầu lo cùng cố kỵ phong đạo nhân tự nhiên tin tưởng tộc trưởng không cần lo lắng tất nhiên ta dám đến tìm tộc trưởng thương lượng việc này vậy tất nhiên là đối phó h ổ lực đại thần lòng tin cùng thực lực thập gia i chủ thần mà thôi chúng ta mặc dù chỉ có ba người nhưng còn có thể đối phó chỉ cần tộc trưởng nguyện ý tin tưởng chúng ta như vậy h ổ lực đại thần liền hẳn phải chết phong đạo nhân tràn đầy tự tin nói các ngươi có thể giết chết thập gia chủ thần nghe phong đạo nhân g i ả n g thuật lại là nhìn xem hắn cái kia kiên định bộ dáng tự tin trong lòng s í c h mông cũng rất là chấn động nếu thật là như vậy vậy hắn vẫn là khinh thường phong đạo nhân ba người không biết đạo hưu nói biện pháp là cái gì trông m ắ t thật lâu s í c h mông sau một phen sau khi nghĩ cả kẽ cuối cùng mở miệng hỏi mà phong đạo nhân chính đang chờ câu này hh ắ c ắ c rất đơn giản chỉ cần long ba thần tộc thay đổi tín ngưỡng liền có thể l ã o đạo ta biết một tôn cường đại thần l i n h t ê n là thanh sơn đại thần chính là cựu châu đại thế giới bên ngoài thanh sơn thần quốc thần linh thần thông quảng đại đến cực điểm nếu là long b á thần tộc lựa chọn t h ờ phụng thanh sơn đại thần chỉ là hộ lực đại thần đưa tay có thể diện phong đạo nhân nghiêm trang thổi phong đạo thanh sơn đại thần nghe lời này một cái xích mông trong nháy mắt đổi sắc mặt khổng lồ vô cùng trong đôi mắt lưu động lên từng trận băng lánh hung b a n g đạo hữu n g ư ơ i ta cùng là một tổ chức thành viên ta mới coi ngươi là bạn không nghĩ tới ngươi vậy mà muốn hại ta long b á thần tộc xích mông nghiêm nghị giống to đang khi nói chuyện hắn nắm chặt trong tay thanh đồng chiến kích quanh thân sát ý lâm nhiên ách thấy hắn đột nhiên trở mặt phong đạo nhân lập tức cảm giác không hiểu thấu tộc trưởng ta nơi nào muốn hại các ngươi long ta đúng là chân tâm thật ý muốn tốt cho các người a ừ còn dám rào biện người biết do chúng ta không tin hương hỏa thần chi dưới mắt tế tự hổ lực đại thần đó cũng là có chút bất đắc dĩ cũng không phải là tộc ta bản ý nhưng mà ngươi lại giật dây chúng ta thờ phụng những thứ khác thần chi cho dù thoát khỏi hổ lực đại thần k h ô n g chế lại như thế nào đến lúc đó chẳng phải là lại muốn bị những thứ khác thần chi ức hiếp đã như thế tương đương ta long bá thần tộc từ một cái hố lửa nhảy tới một cái khác hố lửa đạo hữu ngươi nói đường hoàng trên thực tế vẫn là vì chính ngươi lợi ích tại ta nghĩ đến ngươi nói cái kia thanh sơn đại thần cũng tuyệt đối là một ma thần s i g m u n g c ă m tức n h ì n quát đối mặt hắn g ầ m t hét phong đạo nhân cười khổ lắc đầu s i g m u n g tộc trưởng ngươi cũng chưa thấy qua thanh sơn đại thần lại như thế nào kết luận hắn là một cái ma thần đâu trên thực tế thanh sơn đại thần cũng không phải là trong mắt ngươi không chuyện ác nào không làm ma thần ngược lại là một vị đại đại thật là thần vô luận là đối với bộ hạ vẫn là thần quốc bên trong con dân đều vô cùng ưu đãi điểm này ta dám lấy tổ chức danh nghĩa thể nếu như ta nói có nửa câu nói ngoa nhất định trời chu đất d i ệ t vinh thế không được siêu sinh nếu như tộc trưởng không tin trước tiên có thể thử nghiệm cung phụng thanh sơn đại thần đến cùng phải hay không ma thần tin tưởng tộc trưởng tự có phán đoán hơn nữa theo ta được biết thanh sơn đại thần cũng chưa bao giờ ép buộc người khác thờ phụng hắn hết thể tuân theo riêng mình ý nguyện s í c h mông tộc trưởng đây chính là một cái cơ hội khó được là có thể thay đổi các ngươi long bá thần tộc vận mệnh ta đề nghị ngươi thử xem lại nói phong đạo nhân tận tình k h u y ê t nhủ vì để cho s í c h mông tin tưởng hắn càng là lấy chung kết giả tổ chức danh nghĩa thể cái này tại chung kết giả trong tổ chức có cực cao có độ tin cậy một khi lấy tổ chức danh nghĩa thể vậy tất nhiên phải bị tổ chức giám sát có bất kỳ g i trò dối trá đều phải lọt vào tổ chức thẩm phán kết quả sau cùng hôi phi yên diệt bởi vậy tại nhìn thấy phong đạo nhân lấy tổ chức danh nghĩa thể xích mông vẻ mặt trên mặt cũng biến thành nghiêm túc hắn không tin phong đạo nhân thế nhưng là tin tưởng chung kết giả tổ chức tất nhiên hắn nói lời thề xoắn xát lại không có chịu đến tổ chức thẩm phán vậy thì chứng minh hắn nói là sự thật vị tiêu thanh sơn đại thần có lẽ thực sự là một tôn thật là thần trong lòng xích mông âm thầm phỏng đoán nói đi ngươi đến cùng có mục đích gì ta không có ta muốn nghe nói thật nếu như đạo hữu tiếp tục cùng ta vòng vo mà nói vậy chúng ta ở giữa cũng không có cái gì có thể nói xích mông mặt lạnh nói nghe vậy phong đạo nhân không khỏi niết miệng ai tốt a sở dĩ trợ giúp các ngươi mục đích chính yếu nhất chính là vì cho chúng ta lưu một đầu đường lui rời đi cựu châu đại thế giới kỳ thực chúng ta là cựu châu thế giới bên ngoài người bởi vì thế giới thành lũy tồn tại chúng ta không cách nào ra ngoài trở lại thế giới cũ nhưng mà chỉ cần ở chỗ này thành lập được thanh sơn đại thần tín ngưỡng như vậy liền có thể thông qua đại thần mở ra cánh cửa thế giới trở lại chúng ta thế giới cũ phong đạo nhân nửa thật nửa giả đáp có thể ra ngoài nghe nói như thế trong lòng xích mông không khỏi khé động c á ân chỉ cần thờ phụng thanh sơn đại thần thật sự có thể trở lại thần h o a n g thế giới đương nhiên đại thần vĩ lực cùng thần thông không phải ngươi ta đủ khả năng tưởng tượng chỉ cần thiết lập tín ngưỡng mở rộng thần vực liền có thể trở lại thần h o a n g thế giới xích mông t ộ c trưởng bây giờ hoặc không bao giờ a mắt thấy xích mông có chút tâm động phong đạo nhân lúc này thêm d ầ u thêm mỡ khuyên trực tiếp đem thanh sơn đại thần miêu tả trở thành một tôn không gì làm không được thần vực bao dung chư thiên vĩ đại thần linh mà tại hắn dưới giảng thuật xích mông tựa hồ cũng càng ngày càng tâm động tất nhiên đạo hữu ngươi lấy tổ chức danh nghĩa thể vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần ta muốn trước gặp một lần vị kia thanh sơn đại thần sau đó lại quyết định phải trang tín ngưỡng không có vấn đề đúng ngươi là thanh sơn đại thần sứ giả sao không phải đã ngươi đều không tin phụng thanh sơn đại thần vậy phải như thế nào để cho hắn buông xuống cựu châu đại thế giới rất đơn giản đây không phải có ngươi sao tộc trưởng ngươi trước tiên bày tỏ một chút thờ phụng t h a n h ý tìm một chút tế phẩm cung phụng thanh sơn đại thần chỉ cần thành kính cầu nguyện ta tin tưởng đại thần sẽ có đáp lại phong đạo nhân cười hít mắt đáp ngay hắn cái này có chút không quá đáng tin c ậ lời nói xích mông rõ ràng có chút chẩn vì nghiệm chứng vị t i a thanh sơn đại thần tính chân thực s í c h mông vẫn là quyết định thử một chút chúng ta trước tiên tìm một chỗ khác kiến tạo một tòa tế đàn tế tự vị t i a thanh sơn đại thần hy vọng ngươi không nên gặp ta nếu không ta tất nhiên phải hướng tổ chức tố cáo tiếp đó khai trừ ngươi yên tâm chung kết giả không lừa gạt chung kết giả phong đạo nhân ă n ủi nói đi hắn lại cùng s í c h mông mưu đồ bí mật chỉ chốc lát tiếp đó liền về tới thần chu lao phong tử như thế nào vừa thấy được phong đạo nhân tần đạo phu lập tức dò hỏi hhhh lao đạo ta xuất mã còn có cái gì không làm được sự tỉnh xích mông đã đáp ứng trước tiên tìm một chỗ tế tự thanh sơn đại thần nếu như hài lòng hắn liền tin phụng đại thần thật sự làm xong nghe được phong đạo nhân lời này lâm vô đạo cũng lộ ra cực kỳ thần tình kinh ngạc nguyên bản hắn cho là để cho xích mông bọn người tín ngưỡng những thứ khác hương hỏa thần chi sẽ phi thường khó khăn phong đạo nhân lần này đi tất nhiên muốn thất bại tan tác mà quay trở về nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là phong đạo nhân thế mà thật sự thành công phong đạo nhân không thể không nói ngươi là thực sự ngưỡng c lâm vô đạo giơ ngón tay cái lên h đó là cũng không nhìn một chút là ai xuất mã ha, ha. p vấn đề này làm cho phong đạo nhân nao nao nhưng ngay sau đó liền cởi khoát tay náo hưng ơ hỏa thần chi là một loại vô cùng thần kỳ tồn tại nhưng phàm là có sinh linh lấy tế phẩm cung phụng hắn nhóm đều có thể trước tiên cảm ứng được chờ sau đó xích mông sẽ tìm một cái nơi thích hợp âm thầm tế tự thanh sơn đại thần không có gì bất ngờ xảy ra đại thần nhất định sẽ bông u xuống cựu châu đại thế giới phong đạo nhân tự tin đ áp thế nhưng là vạn nhất đại thần không tới đâu ta cảm thấy chúng ta hay là muốn làm tốt dự tính xấu nhất nếu không đến lúc đó không mời được thanh sơn đại thần không chỉ có mất mặt ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch đúng nhâm h n h đệ trước ngươi có thể từ thần hoang thế giới tiến vào táng thiên trí địa vậy bây giờ có thể từ cựu châu đại thế gi trở lại thần hoàng thế giới sao nếu là có thể chỉ cần đi đến thanh sơn thần miếu cùng đại thần hoặc đại tế tin ó i một tiếng cam đoan không có vấn đề đột nhiên tần đạo phu tựa hầu nghĩ tới điều gì hướng về phía một bên lâm vô đạo hỏi đồng dạng khi nghe đến lời này sau phong đạo nhân tinh thần cũng là chấn động mang đầy mong đợi nhìn qua lâm vô đạo cái này ta cũng không rõ ràng ta thử xem a nói đi lâm vô đạo một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới cựu châu cùng thần hoàng châu giao giới thông qua đại đạo chi nhãn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tầng kia ngăn cách l ư ợ n g giới thế giới hàng rào hơi hơi rõ xét sau lâm vô đạo đưa bàn tay đưa về phía thế giới hàng rào ông để cho hắn cảm thấy vui mừng là bàn tay vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua thế giới hàng rào ngay sau đó hắn bước ra một bước toàn bộ thân hình cũng vượt qua thế giới hàng rào xuất hiện ở thần hoang d ư ớ i hải hệ thống vì cái gì ta có thể vượt qua thế giới hàng rào bởi vì ngươi vốn là tại thần hoang thế giới trong phạm vi tự nhiên không tồn tại bất kỳ trở ngại cựu châu đại thế giới chính là thần hoang thế giới một bộ phận càng là hình chiếu tại thần hoang thế giới Cả hai dĩ lập tức lâm vô đạo lại thí nghiệm mấy lần tiếp lấy liền một ý niệm về tới phong đạo nhân cùng tần đạo phu trước mặt nhâm huynh đệ như thế nào hai người vội vắng hỏi có thể ta thử qua giới hải thế giới hàng rào đối với ta mà nói cũng không thể cấu thành trở ngại ta có thể trở lại thần hoang thế giới bất quá giới hạn tại một mình ta muốn dẫn người đi ra ngoài cơ bản liền không khả năng lâm vô đạo thành thật trả lời ai đáng tiếc nghe được không thể dẫn người ra ngoài phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều có chút thất vọng nhưng lâm vô đạo có thể trở lại thần hoang thế giới chuyện này đối với bọn hắn mà nói lại là một tin tức tốt tất nhiên nhâm huynh đệ ngươi có thể trở lại thần hoang thế giới như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng nếu như đến lúc đó không mời được thanh sơn đại thần nhâm h u n h đệ ngươi liền trực tiếp đi thanh sơn thần miếu ta cũng không tin thanh sơn đại thần đối với cựu châu đại thế giới sẽ không độc tâm Phong đạo nhân đạo gương m ặ trên nụ cười. c Đối với bất kỳ một kỳ hương thực tế hắn cũng mười phần mong đợi đem thanh sơn thần quốc thế lực kéo dài đến cựu châu đại thế giới vì mười năm sau thế giới tình thế hỗn loạn sớm sắp đặt nửa ngày đi qua tại xích mông dẫn dắt phía dưới chỉ thấy tại xa xôi bên dưới vòm trời trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo hình dáng cùng nói là một hòn đảo chẳng bằng nói là một phương bắt ngát đại lục căn cứ vào lâm vô đạo bí mật quan sát long b á cự nhân sinh tồn doanh châu đảo so với thần châu đại địa còn muốn càng thêm cực lớn ít nhất tương đương với ba cái thần châu đại địa ngoài ra lấy doanh châu đảo làm trung tâm phương viên phạm vi hải vực còn giải rác tất cả lớn nhỏ quần đảo giống như quân cờ giống như tinh la mật bố ô hoàng người trước tiên mang tộc nhân trở về ta phải bồi bằng hữu đi chung quanh đi l a n h quanh tới gần d o a n châu đảo xích mông hướng về phía trước một cái một trăm tám mươi trượng cự nhân cất giọng phân phó nói là t ộ c trưởng tên là ô hoàng long bá cự nhân lên tiếng lập tức mang theo còn lại tộc nhân nhanh chóng hướng về doanh châu đảo mà đi tại bọn hắn sau khi đi xích mông cũng mang theo lâm vô đạo ba người đi tới doanh châu đảo bên ngoài tám trăm n g h n dặm một tòa trên cố đảo tòa hòn đảo này cô độc tại tại hải ngoại ước chừng chỉ có doanh châu đảo một phần trăm lại chu vi có vô cùng vô tận mê vụ c h á i lấp nếu không phải có xích mông dẫn đường lâm vô đạo bọn hắn cũng không cách nào tại trong biện rộng m ê mông tìm được xác thực vị trí đây là ta trong lúc vô tình phát hiện một tòa th chứ ta ra chưa bao giờ có lòng bá thần tộc tộc nhân tới qua ở đây ta đưa nó đặt tên là lai che đảo kế tiếp chúng ta ngay ở chỗ này tế tự thanh sơn đại thần a xích mông trầm giọng nói đối với cái này lâm vô đạo ba người tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến bọn hắn đối với lai che đảo địa lý cùng hoàn cảnh cũng hết sức hài lòng vê anh đang cẩn thận do xét một phen sau xác nhận không có những người khác ở trên đảo phong đạo nhân liền tìm một cái ẩn bí c h i địa đơn giản tu trúc một tòa tế đàn ngay sau đó hắn đem thanh sơn đại thần tự thần bày ra ở trên tế đàn thấy tình cảnh này xích mông cũng không c h ầ m trễ lúc này lấy ra mấy món đại đế chi bảo bắt đầu tế tự thanh sơn đại thần tại thượng cựu châu đại thế giới long b á thần tộc tộc trưởng xích mông hôm nay thành kính cầu nguyện thỉnh cầu đại thần bông xuống giúp ta tộc vượt qua nguyên an đông xích mông tại hơi hơi sau khi trầm mặc lấy cung kính tư thái té quỵ trên đất bắt đầu nghiêm túc cầu nguyện hắn vừa nói một bên lễ bái t h ỉ n h một vị dị vực thần linh bông xuống tự nhiên không có dễ dàng như vậy lâm vô đạo cũng không có trước tiên đáp ứng thế là đang yên lặng chờ đợi phúc chốc mắt thấy không có phản ứng gì xích mông lại tiếp tục hướng về phía tượng thần lễ bái cầu nguy lần thứ hai lâm vô đạo đồng dạng không có trả lời chỉ là yên lặng nhìn xem xích n g ô n g nhâm h ư n h đệ xem ra ngươi phải chuẩn bị đi trở về một chuyến mới được thanh sơn đại thần không nể mặt m ụ i a phong đạo nhân nhỏ giọng phàn n à nói nghe vậy lâm vô đạo gật đầu một cái cầu nguyện một tôn dị vực thần linh bông u xuống dù sao cũng phải cần thời gian cùng quá trình a nếu như xích n g ô n g lần thứ ba cầu nguyện thanh sơn đại thần còn chưa bông u xuống mà nói ta lại trở về không mượn ân vậy thì chờ một chút đi nói xong ba người lại tiếp tục đem ánh mắt rơi vào trên thân xích mông lúc này hắn đã bắt đầu lần thứ ba cầu nguyện trong lúc hắn có chút thất vọng đột nhiên trên tế đàn chỗ cung phụng đại đế chi bảo trong nháy mắt tiêu thất ngay sau đó nguyên bản yên lặng tự thần cũng bỗng nhiên nở rộ lên mịt mở thần quang mấy phần sau một đạo uy nghiêm hùng vĩ thân ảnh tại tượng thần bầu trời hiện hóa ra ngoài phóng xuất ra cái thế thần uy đây chính là thanh sơn đại thần sao nhìn xem giữa không trung bên trên cái kia hiện lộ ra thần c h i hư ảnh cùng với cái kia mênh ngông vô biên thần uy xích n ô n g trong lòng rất là chấn động nguyên bản đối với thanh sơn đại thần b u ô n g xuống hắn cũng không có ôm nhiều mong đợi nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là lần này có chút đơn sơ cầu nguyện và tế tự thế mà thật sự đem dị thế giới thần linh mời tới gặp qua thanh sơn đại thần gặp qua thanh sơn đại thần gặp qua thanh sơn đại thần gặp qua thanh sơn đại thần phía trên lập tức có uy nghiêm ánh mắt hạ xuống a lại là các ngươi ba người các ngươi không tại thần hoang thế giới đ à o mộ đ à o mộ thế mà chạy tới cựu châu đại thế giới kiếm chuyện còn ở nơi này đúc một tòa bản thần tượng thần muốn làm gì thanh âm uy nghiêm chầm chầm vang lên ngay vậy phong đạo nhân lập tức bắt đầu cười hắc hắc đại thần chúng ta tới cựu châu đại thế giới làm một ít chuyện vừa vặn gặp long bá thần tộc cảm thấy bọn hắn vô cùng thích hợp thanh sơn thần quốc thế là liền nghĩ cho đại thần truyền bá một chút tín ngưỡng thuận tiện mở rộng một chút thần vực dù sao chúng ta cùng đại tế ty cũng coi như là người quen cũ có mấy phần tình nghĩa tại đi. hh <cười> phong đạo nhân không chút hoang mang giải thích đạo nghe nói như thế thanh sơn đại thần nhìn một chút trên mặt đất quỷ s í c h nông thỏa mãn n ử một tiếng ân long ba thần tộc người người thiên phú dị bẩm thần thông lạ thường đúng là tốt nhất chiến sĩ ba người các ngươi c h u n g bi là làm một kiện để cho bản t h ầ n thấy thuận mắt sự t ì n h lần này các ngươi thay bản t h ầ n phát triển tín đồ sau đó bản t h ầ n đem trả lại cho các ngươi nhân tình nói xong lâm vô đạo nhất tâm nhị dụng đem ánh mắt rơi vào trên thân xích ô n g xích ô n g ngươi thật sự dự định thành kính thờ phụ bản thần trở thành bản thân con dân sao đúng vậy s í c h mông n g u y ệ n v i n h thế đuổi theo đại thần còn xin đại thần t h à n h toàn sự t ì n h đã đến cái này phân thượng s í c h mông cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng rất tốt đã n g ư ơ i nguyện ý thờ phụng bản thần lại là thế giới này thứ nhất thờ phụng bản thần sinh linh bản thần cần phải cấp cho ngươi thần ân cùng tạo hóa tiếng nói rơi xuống một đoàn sáng trói thần quang từ tượng thần bầu trời hạ xuống trong nháy mắt đem s í c h mông báo phủ trong khoảnh khắc hắn kinh hãi phát hiện nhục thân của mình so với phía trước ít nhất cường đại vạn lần không ngừng cùng trong lúc nhất thời còn có một môn cường đại phát môn ấn khắc ở thần hồn của hắn phía trên chương tám trăm bảy mươi sáu đến từ đại thần tạo hóa trong ư nội từ đ tâm h ầ n t càng là chấn động đến thực điểm thanh sơn đại thần ban cho đạo pháp môn này nó mạnh mẽ trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn dùng lịch tiên hai chữ để hình dung đều không đủ trên thực tế xích mông cũng không có nghĩ đến chính mình chỉ là đơn giản biểu đạt đối với thanh sơn đại thần tín ngưỡng liền như thế dễ dàng thu được đại tạo hóa như vậy phong đạo nhân nói quả nhiên không tệ thanh sơn đại thần đúng là một vị đại đại thật là thần hơn nữa thần thông vô cùng rộng lớn có lẽ t h ờ phụng dạng này một tôn thần c h i đối với ta long bá thần tộc mà nói cũng là một chuyện tốt xích mông rung động trong lòng thầm nghĩ nghĩ tới đây hắn lúc này lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái trọng trọng dập đầu l ạ i đa tạ thanh sơn đại thần ban cho t h ầ n ân đông đông đông lần này xích mông là thật tâm thực lòng biểu đạt ý nghĩ của mình cũng là chân thành tín ngưỡng thanh sơn đại thần nhìn hắn phản ứng lâm vô đạo cũng man ý gật gật đầu hắn sở dĩ đem đại đế cấp độ đạo cổ vô thượng pháp ban cho s í c h ngông cũng là hy vọng cho hắn tiếp theo thể máy dược chỉ cần bắt lại hắn như vậy long ba thần tộc cũng sẽ không là vấn đề hiện tại xem ra hết thể đều tại dự liệu của hắn ở trong tại đạo cổ vô thượng pháp dưới sự kích thích cho dù là s í c h ngông cũng không cách nào ngăn cản sức mạnh rụt hoặc lựa chọn thành kính thờ phụng chính mình bất quá như thế vẫn chưa đủ long ba thần tộc thiên phú dị bẩm bọn hắn không cần nắm giữ cường đại dường nào pháp môn hoặc bí thuật chỉ cần bằng vào tự thân cường đại thể phách cùng với chủng tộc thiên phú liền có thể nhất lực phá và pháp dù có muôn vàn diệu pháp ta tử dốc hết sức phá đi phía trước lâm vô đạo tại trên thân s í c h mông g i a chỉ phòng ngự tuyệt đối khiến cho hắn cự nhân thể phách đặt đến thiên đế cực hạ luận đến nhục thân mà nói cho dù là vũ trụ thiên đế đều không thể cùng phòng ngự tuyệt đối trạng thái dưới s í c h mông đánh đồng lấy hắn bây giờ cường đại thể phách t h i triển đạo c ổ vô thượng pháp có thể đem tu vi tăng lên tới thiên đế thập trọng tiên đến lúc đó có thể chiến hoàng đạo thiên đế chiến lược như vậy mặc dù đã có thể xưng tụng cường đại nhưng mà tại lâm vô đạo xem ra còn chưa đủ hắn cho rằng xích mông còn có thể càng thêm cường đại、Hiu. hơi hơi do dự sau hắn giơ tay hướng về phía phía dưới xích mông nhẹ nhàng một chỉ điểm ra trong chốc lát một đoàn sáng trói thần quang đem hắn bao phủ lại là lâm vô đạo lấy tuyệt đối thần quyền cùng thần chi tẩy l ễ ở trên người hắn ra chỉ tuyệt đối tẩy l ễ thần uy dầm dầm tại tuyệt đối tẩy l ễ thần uy phía dưới xích mông tư chất căn cốt huyết mạch linh hồn gân cốt các loại toàn bộ đều tiến hành một lần hoàn toàn g ộ t rửa cùng thăng hoa nguyên bản xích mông tư chất chỉ có thể sánh vai kỷ nguyên đại đế nhưng mà đi qua tuyệt đối tẩy lệ sau đó hắn đã đạt đến thời đại đại đế cấp độ giờ khắc này hắn long ba thần tộc cự nhân huyết、thống. trở nên trước nay chưa có tinh khiết chủng tộc thiên phú cùng với chủng tộc thần t h ô n g đều được t h ế biến trực tiếp nhất biểu hiện chính là đi qua tuyệt đối tẩy l ệ sau đó xích mông thể trạng từ nguyên lai tiếp cận hai trăm trượng lập tức tăng vọt trăm trượng đạt đến ba trăm trượng tà hữu bây giờ hắn thi triển đạo cổ vô thượng pháp phối hợp tự thân cái kia vô cùng cường đại cự nhân thể phách có thể chiến cực đạo thiên đế nếu là xích mông thu vi đạt đến cực đạo thiên đế cấp độ như vậy chiến lược của hắn cũng đem đối với tiêu thời đại thiên đế tuyệt đối thân quyền thực sự là dùng quá tốt phối hợp thần chi t ẩ lễ sử dụng tương đương với mãi mãi mà tăng lên xích mông căn nguyên nếu là phối hợp những thứ khác thần quyền cùng thần thuật chắc hẳn hiệu quả cũng đem đồng dạng rõ rệt không hổ là trí tôn phía dưới đệ nhất thần quyền a nhìn xem xích mông thể biến lâm vô đạo tại cực kỳ hài lòng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm thái tuyệt đối thần quyền hóa mục nát thành thần kỳ cùng thần quyền cùng thần thuật g i a t r ì tương đương với đem thần quyền cùng thần thuật vô hạn mà phóng đại bây giờ tuyệt đối thần quyền thần kỳ cùng mỹ tiên tại trên thân xích mông đạt đến hoàn mỹ thể hiện xích mông người cảm giác thế nào ta ta đại thần ta cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có ta t r ù n g tộc huyết mạch t r ù n g tộc thiên phú t r ù n g tộc thần t h ô n g các loại hết thể lấy được thăng hoa bây giờ ta cảm thấy có thể đánh chết cực đạo thiên đế s í c h mông kích động đến cực điểm nói a lấy đại đế c h i thân đánh chết cực đạo thiên đế nghe được s í c h mông lời này một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi s í c h mông tộc t r ư ở n g chẳng lẽ ngươi bây giờ có thể so với vai vũ trụ đại đế không có vậy ngươi làm sao nói có thể đánh chết cực đạo thiên đế cái này sao đương nhiên là đại thần ban cho ta vĩ lực xích mông cười hít mắt đáp hắn đương nhiên sẽ không nốc đến đem đạo c ủ vô thượng pháp bạo lộ ra đây chính là hắn tại đại đế cấp độ tối cường át chủ bài như thế nào hâm mộ a nếu không thì các ngươi cũng cùng nhau gửi thư phụng thanh sơn đại thần ta nghĩ đại thần chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi xích m ô n g ha ha cười nói hừ không tính nói l ã o đạo ta còn không hiếm có phong đạo nhân miết miệng mặc dù hắn trên miệng nói không có thèm nhưng mà một đôi mắt lại là không ngừng mà hướng về trên thân xích m ô n g nghiên g mắt nhìn đối với cái này xích m ô n g cũng không để ý tới ngược lại lấy vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn trước mặt thanh sơn đại thần xin hỏi đại thần nếu là ta long bá thần tộc những thứ khác tộc nhân cũng tin phụng đương ạ i phải thần, thể chăng nhận cũng có đ ợ c cùng dạng tạo này thần ân cùng tạo hóa. đ ư nhiên nhưng p h ạ m là thành kính thờ phụng bản t h ầ n con dân bản t h ầ n đều biết đối xử như nhau ban cho kỳ thần â n cùng tạo hóa xích n ô n g ngươi là chuẩn bị để các ngươi long bá thần tộc tộc nhân khác cũng tới thờ phụng bản thần sao đúng vậy đại thần chỉ có điều bây giờ ta long bá thần tộc đang tại gặp một vị tà thần ước hiếp còn xin đại thần trợ giúp chúng ta đem tôn kia tà ác ma thần nội đi xích n ô n g thành kính cầu khẩn ngay vậy lâm vô đạo khẽ cử nếu là thỉnh cầu của ngươi bản thần tự nhiên thỏa mãn vị kia tà thần là lai lịch gì thực lập ự tự lực c chiếm cứ tại chúng ta long bá thần tộc cái chính như nào? thần, long thần thần, xưng thần, tôn thế Hồi hổ h tại ta tà một t là là đại kia đại bầm bá giai chủ thần. Lập tức h ầ n Lập t xích mông đem quan hổ lực đại thần hết thẻ tình huống toàn bộ tinh tường nói ra sau khi nghe xong lâm vô đạo cũng cho ra kiên định đáp lại chỉ là một tôn thập giai chủ thần không đủ gây sợ bất quá vì phòng ngừa đả thảo kinh x à khiến cho hổ lực đại thần hãm hại long bá thần tộc còn cần cẩn thận một chút như vậy đi ngươi sau đó đem tế tự hổ lực đại thần địa điểm lựa chọn tại cái này lai che ở trên đảo đem tất cả tộc nhân toàn bộ rời qua đây là bản thân thần vực pha vi chỉ cần cái k i a h ổ lực đại thần giảm đến bản thần liền có thể đưa nó chân sát giải trừ long bá thần tộc uy hiếp là đại thần ta này liền đi làm có thanh sơn đại thần chỗ dựa trong lòng xích mông sức mạnh tăng nhiều lập tức hắn một phen thành kính lễ b á i sau b ằ nhanh g n nhất tốc độ rời đi lai che đảo hướng về doanh châu đảo mà đi Bá, tại xích mông sau khi rời đi lâm vô đạo lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía phong đạo nhân bọn hắn thất đức tổ ba người mặc dù các ngươi ngày bình thường tận làm chuyện thất đức nhưng lần này lại là giút bản thần một đại ân bản thần chưa bao giờ nợ ân người khác tiếng ư i nói rơi xuống chín đạo thần quang trợt từ tượng thần bầu trời hạ xuống hóa thành chín khối hoàng kim thần phủ lơ lửng ở phong đạo nhân trước mặt bọn hắn cái này thanh sơn thần phủ gia trì bản thần thần uy cùng ý chí gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể đem nó bóp nát đến lúc đó chỉ cần là tại cùng một cái đại thế giới ở trong liền có thể trong nháy mắt đến thanh sơn thần quốc thần vực từ đó thu hoạch được bản thần che chở n à y thân phụ vĩnh cửu hữu hiệu uy nghiêm thanh âm to lớn c h ầ m rãi từ tượng thần bầu trời chuyển đến chật chật lần này thật sự kiếm l ợ i lớn nghe được thanh sơn đại thần lời nói vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu trên mặt đều lộ ra nụ cười sán g lạ một lần này hồi báo viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn chương tám trăm bảy mươi bảy long ba thần tộc hổ lực đại thần chương tám trăm bảy mươi bảy long b á thần tộc hổ lực đại thần hiu hiu hiu âm thanh sơn tiếp đó, Lâm đạo lại là một chỉ điểm xuống, tục vang lên nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu từ xem một phen sau đó mới là coi như chân bảo thu vào một n g à n vạn năm tuổi thọ đối với bọn hắn vẫn có trọng đại chỗ dùng cho dù là đến tiến cảnh đối với tiên cảnh cấp độ sinh linh mà nói một ngàn vạn năm tuổi thọ cũng tương đương với một cái vũ trụ kỷ nguyên dùng đến hảo đồng dạng có thể phát huy tác dụng cực lớn đa tạ đại thần đa tạ đại thần đa tạ đại thần ba người trang miệng một lời mà cảm kích nói đối với cái này thanh sơn đại thần chỉ hơi hơi gật đầu cũng không có nói thêm cái gì đúng ước hiếp long ba thần tộc cái kia hổ lực đại thần bản thần lo lắng hắn sẽ phát giác được cái gì đến lúc đó c h o cùng dứt dậu sẽ không tốt vừa vặn ba người các ngươi có rành không ngại giúp bản thần nhìn chằm chằm nếu có tình huống ngoài ý muốn mà nói có thể ra tay trợ giúp long bá thần tộc đến lúc đó bản t h ầ n còn có đáp tạng thanh âm huy nghiêm lại một lần nữa vang lên ha ha đại thần nói quá lời kỳ thực chúng ta cũng là long bá thần tộc bằng hữu trợ giúp lẫn nhau là phải phong đạo nhân cười đáp đối với cái này lâm vô đạo không nói gì chỉ là khẽ gật đầu một cái lập tức liền thu liêm thần ủy cùng ý chí trong chốc lát thanh sơn đại thần tự thần trở nên yên lặng lần này chúng ta thật sự kiếm lợi lớn một ngàn vạn năm tuổi thọ ba khối thanh sơn thần phủ còn có thể tự do xuất nhập thanh sơn thần miếu đại thần thực sự là quá cho lực sau này có cơ hội chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc trợ giúp đại thần phát triển một chút tín ngưỡng đến lúc đó chắc chắn còn có phong phú hồi báo nhìn xem trong tay sinh mệnh khế đ ước cùng thanh sơn thần p h ù phong đạo nhân trên mặt hiện đầy nụ cười đồng dạng tần đạo phu cũng là như thế ta ngược lại thật ra cảm thấy so sánh với một ngàn vạn năm tuổi thọ cùng ba khối thanh sơn thần phù, nhập thanh sơn thần tự xuất do sơn miếu cùng với tiến vào thanh sơn đạo tràng tu luyện đây mới là chỗ tốt lớn nhất lúc này lâm vô đạo lấy một loại thần bí dọc điệu mở miệng nói ra a hắn lời này vừa ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức dùng một loại mê hoặc ánh mắt nhìn xem hắn n h â n huynh đệ chẳng lẽ thanh sơn đạo tràng còn có cái gì huyền cơ sao phong đạo nhân hiếu kỳ nói cái này sao thanh sơn đạo tràng không có cái khác huyền cơ gì nó chỉ là một tòa dùng làm tu luyện đạo tràng mà thôi chỉ có điều tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một ngàn lần dưới mắt thanh sơn đạo tràng chỉ là một tòa c ự c phẩm đại đế đạo trường nhưng mà nó đã cùng toàn bộ sơn lang giới hỏa là một m thể tại thanh sơn đại thần ảnh hưởng dưới thanh sơn đạo tràng cũng biết không ngừng mà thăng cấp sau này lại biến thành t ự c phẩm thiên đế đạo trường t ự c phẩm chân tiên đạo trường t ự c phẩm cổ tiên đạo tràng thậm chí t ự c phẩm tiên vương đạo trường chúng ta thu được thanh sơn đạo tràng cơ hội tu luyện sau này tất nhiên có thể hưởng thụ nói nơi trốn mang tới chỗ tốt to lớn đây là nhiều hơn nữa tuổi thọ cùng bảo vật đều không đổi được đồ vật lâm vô đạo làm bộ phân tích nói mà nghe phân tích của hắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là con mắt sáng lên nhao nhao biểu thị tán thành n h â n huynh đệ lời ấy có lý a đại thần lần này thật là quá cho lực đổi lại những người khác mà nói chắc chắn sẽ không có này hậu đ á i nói không chừng đại thần đây là nhìn đại tế ti mặt mũi hay là là tại hoàn lại chúng ta cùng đại tế ti trước đây ân tình tần đạo phu trầm ngâm nói nghe vậy phong đạo nhân cũng bừng tỉnh đại ngộ có khả năng đại thần thực sự là quá thông minh liền một chút xíu ân tình đều không nợ bất quá đối với phía trước cùng đại tế ti nhân t ì n h đổi lấy bây giờ phong phú hồi báo cũng xem là không tệ ít nhất thông qua chuyện này chúng ta cùng đại thần quan hệ trong đó cũng càng tới gần một bước tương lai có chuyện cũng càng dễ thương lượng ba người phân tích đạo lý rõ ràng trên thực tế lâm vô đạo cũng không có nghĩ xa như vậy hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn nhờ vào đó cơ hội cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu một vài chỗ tốt thôi bất quá bọn hắn nếu đã như thế cho rằng vậy cứ như vậy đi ngược lại triệt tiêu một cái nhân tình hắn cũng nhạc kiến kỳ thành phong đạo nhân chúng ta cũng đi long bá thần tộc xem một chút đi cái k cơ h ộ l ự c đại thần tốt xấu là một vị thập gia i chủ thần vạn nhất phát giác được cái gì chúng ta cũng có thể ra đem lực hảo về tình về lý mặc kệ thanh sơn đại thần vẫn là xích mông lao đạo ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn hừ cái k cơ h ộ l ự c đại thần tốt nhất lan phận một chút nếu không lao đạo không ngại sớm làm t gì nó ngược lại có đại thần thanh lý hh nói đi phong đạo nhân không để ý đến tần đạo phu cùng lâm vô đạo cái kia ánh mắt q á i gì trực tiếp điều khiển một vệ thần quang vọt ra khỏi lai che đ ả o xem ra phong đạo nhân là muốn hao đại thần l ô n g dê nếu là đại thần không cho thanh lý mà nói đến lúc đó thua thiệt chết hắn ha ha ha tần đạo phu cười lớn t r e o c h ọ n g nói ngay vậy lâm vô đạo cũng thở dài mà lắc đầu phong đạo nhân nghĩ hao hắn l ô n g dê hắn cũng không hề để ý tuổi thọ của hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cho dù là phong đạo nhân hao đến chết đều hao không hết húng chi ai hao ai còn chưa nhất định đâu đi thôi chúng ta cũng theo sau hảo tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng đi sát phong đạo nhân đằng sau hướng về doanh châu đạo mà đi lúc này theo ô hoàng đám người trước một bước quay về số lớn long ba cự nhân đều bị lần này bắt được nhật long hấp dẫn tới lớn như vậy quảng trường bóng người nhồi náo mỗi cái long ba cự nhân trên mặt đều tràn đầy phấn chấn cùng mừng rỡ nghiện long đây là long tộc dị chủng nghiệt long a có long ba cự nhân l à thất thanh quá tốt rồi có đầu này nghiệt long chúng ta liền có thể cung phụng hổ lực đại thần tin tưởng hổ lực đại thần nhìn thấy đầu này nghiệt long chắc chắn cũng biết cao hứng rất lâu không có đi săn đến t r â n long lần này thực sự là quá khó được đám người vây quanh nghiệt long càng không ngừng nghị luận đầu này nghiệt long tại toàn bộ long bá thần tộc trong lịch sử đều tuyệt đối có thể xương tụng thu hoạch khổng lồ có nghiệt long làm tế phẩm bọn hắn cũng không cần lại lấy tộc nhân coi như tế phẩm tế tự hổ lực đại thần nghĩ tới đây tất cả long ba cự nhân đều đại đại nhẹ nhàng thờ ra ô hoàng đầu này nhiệt g long là ai bắt được đây còn phải nói chắc chắn là tộc trưởng đúng đúng đúng đầu này nhiệt g long chính là long tộc d ị trùng chiến lược cực kỳ kinh khủng nhìn chúng ta long bá trong thần tộc chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng mới có sức mạnh đem hắn chấn áp a tộc trưởng đâu đám người nghị luận đồng thời nhao nhao tìm kiếm lấy xích mông thân ảnh các vị đầu này nhiệt g long chính là nguyên kỵ phát hiện bởi vì thực lực có hạn cuối cùng t h ô n g chi tộc trưởng mới bị chấn áp đến nội tộc trưởng vừa rồi ra biển thời điểm tộc trưởng gặp mấy cái bằng hữu bây giờ đang mang theo bằng hữu bên ngoài đi dạo đâu hẳn là cũng nhanh trở về đại già không cần lo lắng các tộc mọc trở lại t u y ê n định ngày tốt giờ lành liền có thể tế tự hộ lực đại thần ô hoàng lớn tiếng nói nguyên kỵ phát hiện nghe được cái tên này mọi người ở đây nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía trong đám người một cái chỉ có tám mươi triệu nam t ử g ầ y yếu sau đó đại gia liền bao vây bên cạnh hắn trắng t r ợ khen long ba thần tộc vô cùng đoàn kết chỉ cần là vì thần tộc lập công giả đều bị đại gia tán tụng rất rõ ràng lần này phát hiện nhiệt long tung tích nguyên kỵ không thể nghi ngờ là lập công lớn cùng lúc đó đang lúc long ba đám cự nhân vì bắt được nhiệt long trợn chúc một lúc ở xa thanh thiên đỉnh một tòa thần miễu bên trong cũng vang lên một đạo hùng hồn hổ khiếu a chân long khí tức những thứ này long bá cự nhân thế mà bắt được một đầu nhiệt long ân không t ệ không t ệ lần này cuối cùng có thể ăn no nghe đợi đến hiến tế đầu này nhiệt long ta liền có thể khôi phục nguyên khí đến lúc đó có lẽ có thể thử nghiệm s u n g kích thập nhất dài chủ thần hộ lực đại thần yếu ớt vừa tỉnh lại hắn ánh mắt xuyên thủng hư không đem quảng trường cảnh tượng thu hết vào mắt thấy là một đầu nhiệt long sau hắn thần sắc rõ ràng chấn phấn không thiếu hưu cũng liền tại lúc này nơi xa có một đạo thần quang phá không mạ tới cuối cùng hóa thành một đạo hùng tráng cường đại thất ảnh rõ ràng là xích mông ân hắn đi ra một chuyến như thế nào biến hóa lớn như vậy chẳng lẽ là gặp kỳ ngộ nhìn xem trở về xích mông hổ lực đại thần hơi nghi hoặc một chút bây giờ hắn rõ ràng cảm thấy trên thân xích mông xảy ra biến hóa cực lớn đó là một loại trên bản chất thuế biến cùng thăng hoa không đúng ở trên người hắn tựa hồ còn có một c ố đặc thù khí tức đó là thần tính xích mông cùng nó hương hỏa thần chi có tiếp xúc nghĩ tới đây hổ lực đại thần ánh mắt chậm trở nên ấm lãnh chương tám r ư kỷ nguyên chủ thần khí chương tám kỷ nguyên chủ thần khí đáng giận lại dám công n h i ê n vứt bỏ bản thần tín ngưỡng những thứ khác hương hỏa thần chi rõ ràng không có đem bản thần để trong mắt đã như vậy vậy cũng chỉ có thể cho người đi chết phát giác được xích mông trên người có cái khác hương hỏa thần chi thần tính hổ lực đại thần mắt bên trong lập tức phun trào lên lang lệ sắc cơ xích mông không thể lưu bất quá dưới mắt chính vào tế tự n g h i ệ t long thời khắc mấu chốt cho dù muốn giết cũng phải đợi đến tế tự sau đó dù sao đối với hắn mà nói khôi phục nguyên khí xung kích thập nhất giai chủ thần mới là chuyện trọng yếu nhất đến nỗi xích mông ngược lại tại dưới con mắt của mình tùy thời cũng có thể giết chết nghĩ tới đây h ổ lực đại thần hít một hơi thật sâu cưng ép theo nạp xuống nội tâm lăng lệ sắc cơ thần sắc khôi phục trước đây bình tĩnh và bình tĩnh mà đối với h ổ lực đại thần nhìn rõ cùng sắc ý ở xa quảng trường xích nông đồng thời không rõ ràng bây giờ hắn đang suy nghĩ tế tự thanh sơn đại thần sự t ì n h các vị lần này đi săn đến nghịch long nguyên kỵ làm cư công đầu ngoài ra ta lần này ra ngoài ở cách doanh châu đảo chỗ không xa còn phát hiện một chỗ tuyệt thế bảo đ ị a cái kêu bảo đ i ệ chính là một hòn đảo nhỏ tự phía trên có đông đảo thiên tài địa bảo cùng với kỳ chân dị thú chính thích hợp dùng để tế tự hộ lực đại thần bởi vậy đi qua ta thận trọng cân nhắc quyết định đem lần này cúng t ớ i chỗ tuyệt tại cái tia bảo địa phía trên cửa hành đại gia nếu như không có chuyện gì mà nói bây giờ liền theo ta cùng một chỗ đi tới cái tia bảo địa xem ta nghĩ đại gia tuyệt đối sẽ ưa thích chỗ đó xích mông lớn tiếng nói đang khi nói chuyện hắn đối với ô hoàng sử một ánh mắt cái sau lập tức hiểu ý lúc này kêu gọi nguyên kỵ b ọ n người d ơ lên nghiệt long chuẩn bị rời đi doanh châu đảo không tại doanh châu đảo tế tự nghe được xích mông bất thình lình lời nói tại chỗ long ba cự nhân đều lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu bất quá bởi vì là tộc trưởng s í c h mông quyết định đám người cứ việc cảm thấy mê hoặc nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn hơn nữa mắt thấy s í c h mông nói đến làm như có thật dáng vẻ bọn hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút cái t i a cái gọi là tuyệt thế bảo điện người tới lập tức triệu tập tất cả tộc nhân theo ta cùng một chỗ đi tới lai che đảo tế tự hổ lực đại thần s í c h mông âm thanh chuyển khắp doanh châu đảo hiu hiu hiu theo hắn tiếng nói rơi xuống lập tức có từng đạo khí tức hùng vi thần quang ngút trời dựng lên chuẩn bị rời đi doanh châu đảo bọn hắn nhất cử nhất động đều bị thanh thiên đỉnh hổ lực đại thần để ở trong mắt mắt thấy xích n ô n g muốn dẫn dắt tất cả lòng bá cự nhân rời đi hổ lực đại thần kèm nén không được nữa phẫn nộ i trong lòng cùng sắc cơ h ừ muốn ám độ i chấn thương ngươi điểm ấy chỉ là cho vặt há có thể giấu giếm được bản t h ầ n pháp nhãn chỉ sợ ngươi nói tuyệt thế bảo đ ị a chính là cái k i a hương hỏa thần c h i địa b ả n a ngươi không chỉ có vứt bỏ bản thần thậm chí còn muốn tước đoạt bản thần tín ngưỡng mang đi bản thần con dân xích n ô n g ngươi đây là đang tìm cái chết g i n g kèm theo chấn thiên động địa hồ khiếu chỉ thấy thanh thiên tri đỉnh bên trên cự hồ tự thần trật thần quang đại thịnh ngay sau đó một đầu cao tới mười vạn trượng màu đen cự hồ đống nhiên hiển hóa ở bên trên bầu trời tản ra uy nghiêm thật lớn thần vì cái thế t h ổ lực đại thần nhìn xem trên trời cao cái kia chiếm cứ màu đen cự hộ đang chuẩn bị rời đi long bá cự nhân nhao nhao lộ ra thần sắc kinh hãi xích mông người dám v ứ c bỏ b ả n thần đi chết ầm ầm kèm theo giống giận dung trời chỉ thấy cái kia chiếm cứ trên bầu trời h ổ lực đại thần c h ậ m ngân g lên giả thiên tế nhật hổ trào nhắm ngay xích mông hung hăng chấn áp xuống h ổ lực đại thần xem như một tôn thập gia chủ thần kỳ thần uy cùng vĩ lực tự nhiên cực kỳ kinh khủng và n h một trường rơi xuống trực tiếp dung chuyển này phương hư không trong chốc lát lấy doanh châu đạo làm trung tâm tất cả đã biến thành hộ lực đại thần thần vực địa thủy hỏa phong phun trào không ngừng giống như tận thế đồng dạng nhìn xem một màn này s í c h mông cũng đã biến sắc không tốt bị phát hiện hắn vẫn là khinh thường hộ lực đại thần không nghĩ tới chỉ là cùng thanh sơn đại thần từng có một lần đơn giản tiếp xúc liền bị hộ lực đại thần phát giác cứ như vậy hắn di chuyển tộc nhân mục đích chắc chắn cũng không dối gạt được tất nhiên không gạt được vậy cũng chỉ có thể vạch mặt từ chiến đến cùng đạo cổ vô thượng pháp vê a n í c h mông đáy lòng giống lớn một tiếng trong n g á y mắt thi triển ra thanh sơn đại thần ban cho vô thượng pháp môn trong chốc lát tại đạo cổ vô thượng pháp thôi thúc giới tu vi của hắn t r ợ t tăng vọt đến tiên đế thập trọng tiên đông mắt thấy hổ lực đại thần hổ t r ư ở n g rơi xuống xích mông không có chút gì do dự đưa tay chính là một quyền đánh c ự tới đi qua lâm vô đạo tuyệt đối tẩy lễ sau đó xích mông lấy được toàn phương vị thăng hoa cùng thuế biến có thể chiến cực đạo tiên đế bởi vậy khi hắn đấm ra một quyền sau cường đại tuyệt luôn lực lượng trực tiếp đem hổ lực đại thần công kích băng diện ân lại có lực lượng cường đại như vậy đủ để sánh vai cực đạo tiên đế đi Chỉ c là ù người cái xúc kia tiếp liền dị thần tiếp xúc một lần, liền thu lần, đ ợ c chuyển tục lớn là lại như biến, nếu n h ư vậy tiếp n n g g ư ơ thờ h p cùng tiếp, sớm i phải h thần i kinh n thế chiến cho lực, lực để cho hổ lực đại hổ cảm giác cung mạnh mẽ. Ngươi hiếp đến thần, sự uy là hai cái khái niệm khác nhau mặc dù xích mông có sánh vai cực đạo thiên đế cường đại chiến l ự c nhưng mà không có chủ thần khí hoặc thiên đế pháp khí nơi tay hắn căn bản không tổn thương được chính mình trái lại tại chính mình trong thần vực lại là có ưu thế tuyệt đối ông vì mau chóng đem xích mông chân sát phòng ngừa biến cố phát sinh h ổ lực đại tần h cũng không có giày vò k h ố n khổ trực tiếp sử dụng lá bài tẩy của mình hoa lạp chỉ thấy hắn hổ khẩu đột nhiên mở lớn một chiếc cổ lao thần bí ba thước thanh đăng trong nháy mắt tại thiên khung phía trên hiển hóa ra ngoài ngay sau đó một đạo sáng trói thanh s ắ c ánh đèn từ thanh đăng bên trong nở rộ lấy thê x é t đánh không kịp bưng hai đánh vào trên thân xích mông a khi ánh đèn bung xuống xích mông lập tức chuyển ra đau đớn kêu thảm từng ngụm từng ngụm máu tươi không ngừng p h u n ra ngoài một màn này vừa vặn bị chạy tới lâm vô đạo ba người tin tưởng để ở trong mắt. trong đó gia trị cường đại cựu giai linh hồn thật quyền có thể đối thần linh thật tính cùng với chúng sinh linh hồn tạo thành hủy diệt tính tổn thương vừa rồi xích mông chính là bị linh cứu cổ đăng công kích linh hồn lập tức rơi vào trọng thương hạ tràng nếu không phải là hắn vừa mới trải qua thăng hoa cùng thể biến linh hồn cực kỳ cường đại liền vừa rồi một cách kia cũng đủ để cho hắn hồn phi phát tán bất quá cho dù là dạng này s i g mông cũng nhận trọng thương linh hồn bị mẫn diệt hai ba h ổ lực đại thần tay bên trong lại còn nắm giữ lấy kỷ nguyên mạnh mẽ như vậy chủ thần khí hắn liên t ộ t cùng là từ nơi nào làm tới lâm vô đạo ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời linh cứu cổ đăng hắn có thể kết luận đây tuyệt đối không phải hộ lực đại thần bởi vì chỉ bằng hộ lực đại thần căn bản luyện chế không ra thần khí mạnh mẽ như vậy linh cứu cổ đăng phía trên da chỉ cựu g i linh hồn thần quyền vâng tiếng nói k rơi xuống h ổ lực đại thần lần nữa thôi động linh cứu cổ đăng diễn hóa một thanh linh hồn chi kiếm khi thế hung hăng hướng về xích mông chém qua thấy tình cảnh này xa xa lâm vô đạo trợt hư lạnh một tiếng ở ngay trước mặt ta dám giết cùng cùng t ông kèm theo quần quận thần quang cùng với cái thế thần uy một tôn vĩ đại hết sức thần chi hư ảnh từ xích mông sau lưng hiển hóa ra ngoài đỉnh thiên lập địa trấn nhất và cổ đây là thần chi tộc trưởng hắn thờ phụng những thứ khác thần chi cho nên lúc này mới lọt vào hộ lực đại thần diệt xác đây là cái gì thần nhìn xem cái kia đột nhiên hiển hóa tại xích mông sau l ư n g vĩ đại thần linh xa xa một đám long bá cự nhân nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ bây giờ bọn họ đều là đem ánh mắt cẩn thận tụ tập tại trên thân lâm vô đạo không chỉ có là long bá thần tộc cự nhân liền hổ lực đại thần cũng là đem băng lánh lại hung lệ ánh mắt nhìn sang quả nhiên là một tôn dị thần g i á m cướp bản thần tín đồ cũng phải chết ầm ầm cự nhân gặp mặt đặc biệt bỏ mắt tín đồ chính là hương hỏa thần chi căn bản cũng là sức mạnh cội nguồn bất luận cái gì một tôn hương hỏa thần chi đều tuyệt không thể dễ dàng tha t h ứ cái khắc thần chi cướp đoạt tín bởi vậy sau khi nhìn thấy lâm vô đạo hiện thân h ổ lực đại thần mắt thực chất trợn bạo khởi vô hạn s á t cơ lập tức hắn điên cùng thôi động linh cứu cổ đăng dựa vào cường đại tuyệt luân kỷ nguyên chủ thần khí muốn nhất cử đem lâm vô đạo diệt s á t đối mặt h ổ lực đại thần công kích lâm vô đạo sắc mặt lạnh lẽo tuyệt đối thống ngự hắn đại thủ từ trên thân xích mông phát qua tại tuyệt đối thần quyền cùng thống ngự thần quyền vĩ lực phía dưới xích mông cái kia phai mở hai ba thần hồn trong nháy mắt được chữa trị cùng lúc đó mắt thấy hộ lực đại thần điều khiển linh cứu cổ đăng đánh tới lâm vô đạo cũng không có khắc khí giơ lên ngón tay được ra、Hiu. chỉ thấy hắn trong bàn tay có một tòa cổ l ã o thần miếu hư ảnh hiển hóa sau đó một vệ thần quang từ trong thần miếu xung ra cùng linh cứu cổ đăng diễn hóa linh hồn chi kiếm đụng vào nhau ầm ầm nhất kích phía dưới linh cứu cổ đăng diễn hóa linh hồn chi kiếm bị trực tiếp b ă n g diện không chỉ có như thế cái kiêu đạo cổ l ã o thần bí thần quang còn quét ngang hư không nhất cử xuyên thủng h ổ lực đại thần bản mệnh thần quốc a kèm theo tiếng kêu thảm thiết thế lương văn lên hộ lực đại thần bản mệnh thần quốc trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa liền hắn thần chi chân thân cũng bị thần quang cưỡng ép xuyên thủng tiếp đó tại thần quang vĩ lực phía dưới, h ổ lực đại thần thần chi chân thân bắt đầu không ngừng mà phá diệt đáng chết này cái này sao có thể ngươi lại có thượng thần khí ngươi ngươi là một tôn thượng thượng thần h ổ lực đại thần cực độ hoảng sợ gầm thét lên lâm vô đạo bàn tay ở giữa hiện hóa tòa thần miếu kia hư ảnh để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có kinh hoàng và sợ hãi đó là thuộc về thượng thần khí có khí tức cùng vĩ lực thượng thần đối ứng nhân gian chân tiên thậm chí là cổ tiên cấp độ kia nhân vật khủng bố căn bản không phải hắn đủ khả năng chạm đến cùng tưởng tượng tại trước mặt một tôn thượng thần hắn chỉ là thập gia chủ thần đơn giản như con kiến hôi không đầy đủ thượng thần tha mạng không biết thượng thần giá lâm tiểu thần có nhiều đắc tội còn xin thượng thần tha mạng bây giờ hổ lực đại thần lại không cách nào bảo trì chấn định và bình tĩnh cư như vậy quỳ gối trên hư không càng không ngừng hướng về phía lâm vô đạo lê bái cái gì thanh sơn đại thần là một tôn thượng thần nhìn xem hổ lực đại thần nỗi sợ hãi này tới cực điểm cử động đã khôi phục như cũ xích mông lập tức trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm ta tiên cái này vẹn vẹn chỉ là đại thần một tia thần tính vung xuống mà thôi cũng đã là thượng thần tri tôn nếu là đại thần chân thân vung xuống thật là kinh khủng c ớ nào đại thần đến tột cùng là vĩ đại bực nào tồn tại a xích mông thất thần nỉ non giờ k h ắ c này thanh sơn đại thần hình tượng trong lòng hắn lập tức trở nên vô cùng cao lớn đối với thanh sơn đại thần kính sợ càng là đạt đến cực hạn kỳ thực không chỉ có là xích mông liền nơi xa vây xem phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là trận to hai mắt hai người bất khả tư nghị nhìn qua cái tiên lễ bái hổ lực đại thần thanh sơn đại thần là thượng thần ta như thế nào không biết mình thần hoang thế giới ngay cả thiên đế đều không thể sinh ra càng không cách nào dung nạm tiên khí tức cùng sức mạnh làm sao lại tồn tại thượng thần phong đạo nhân hoàng sợ nói nô、no, ta đoán thần h o a n g thế giới thanh sơn đại thần hẳn không phải là đại thần b ả n tôn mà là hình chiếu tại thần h o a n g thế giới thần chi hóa thân đại thần chân thân có lẽ tại tầng thứ cao hơn thế giới lại hoặc là hơn xa thượng thần thần h o a n g thế giới không cách nào chịu tại thượng thần sức mạnh cho nên thanh sơn đại thần c h ỉ có thể duy trì nhỏ yếu thần dai cái này cựu châu đại thế giới thế nhưng là có hàng thật giá thật chân tiên có thể chịu tại thượng thần vĩ lực cho nên đến thế giới này thanh sơn đại thần thần lực cũng tương ứng nước lên thì thuyền lên lúc này một bên t ầ n đạo phu nghiêm trang phân tích nói ân lời ấy có lý xem ra chúng ta đều khinh thường thanh sơn đại thần hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài thập giai đại thần cái này trong tay chúng ta thanh sơn thần p h ụ thì càng có giá trị hắc hắc phong đạo nhân c ư ờ i miệng t u é t t u é t mà nghe hắn cùng tần đạo phu phân tích lâm vô đạo lại là gương mặt im lặng kỳ thực ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ thập giai đại thần thôi căn bản không phải cái gì thượng tần a bất quá các ngươi nhất định phải muốn như vậy vậy ta cũng không biện pháp bây giờ lâm vô đạo đã đem phong đạo nhân bọn hắn trở thành não bổ của ma bất quá hắn cũng không có n ố c đến đi v ạ c trần vê anh nhìn phía xa cái kia không ngừng lễ bái hổ lực đại thần lâm vô đạo không do dự cùng thương hại đưa tay liền tế ra thanh sơn thần miếu đập tới thượng thần tha mạng ta nguyện vĩnh v i ê n thờ phụng thượng thần a đông đánh xuống một đòn mặc cho hổ lực đại thần như thế nào khẩn cầu lâm vô đạo đều bất vi sở động thanh sơn thần miếu c u ố n lấy sức mạnh cái thế trực tiếp đem hắn tại chỗ chấn sát ngay sau đó hắn vây bàn tay lớn một cái thuộc về hổ lực đại thần thần chi đạo quả cùng với cái kia chén nhỏ linh cứu c ổ đăng toàn bộ bay vào thần quốc ở trong kỳ nguyên chủ thần khí tạm trợ cấp cùng phẩm giai sắp đạt đến thời đại chủ thần khí còn ra chỉ cựu giai linh hồn thần quyền đúng là bảo vật hiếm có a chỉ cần đem linh cứu cổ đ ă n g bên trong thần quyền tháo rời ra đến lúc đó ta liền có thể lại thêm một đạo thần quyền lâm vô đạo đắc ý mà thầm nghĩ lần này may mắn hắn nắm giữ lấy thanh sơn thần miếu cái này đại s á t khí nếu không đối mặt nắm giữ linh cứu cổ đ ă n g hổ lực đại thần còn thật sự đánh không lại thậm chí có thể còn sẽ bị hắn gây thương tích nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo cũng không nhịn được cảm thấy nghĩ lại mà sợ hắn thiếu chút nữa thì mắc lửa bây giờ ta nhục thân đã đầy đủ cường đại nhưng mà thần hồn nhưng như cũng vô cùng không đầy đủ may mắn lần này gặp phải là h ổ lực đại thần nếu là gặp phải kỷ nguyên thiên đế nắm giữ công kích linh hồn thủ đoạn mà nói ta không chết cũng phải lột ra kế tiếp nhất định phải đem nguyên thần c h i thụ tăng lên nếu không một khi gặp phải thần hồn công kích lại thân thể mạnh mẽ đều không thể bảo mệnh trong lòng của hắn lâm nhiên trước đó chỉ biết tới thăng cấp pháp môn cùng sức mạnh lại quên nguyên thần c h i thụ lần này h ổ lực đại thần không thể nghi ngờ là cho hắn gõ cảnh báo hệ thống đem nguyên thần c h i thụ thăng cấp trở thành thiên đế tri bảo cần bao nhiêu khí vận giá trị một vạn có thể phòng ngự vũ trụ thiên đế cùng với vũ trụ chủ thần công kích linh hồn sao không thể nguyên thần tri thụ chính là thời đại chi bảo một thời đại chỉ có thể sinh ra một gốc nguyên thần tri thụ muốn nguyên thần tri thụ phòng ngự vũ trụ thiên đế công kích linh hồn cùng với vũ trụ chủ thần thần tính công kích nhất định phải đạt đến vũ trụ chi bảo cấp độ nguyên thần tri thụ là thời đại chi bảo lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn hắn nhớ kỹ tại tiêu thanh lan trong tay cũng có một gốc nguyên thần tri thụ hệ thống tăng thêm tiêu thanh lan gốc kia bản thân vũ trụ thời đại này bên trong chẳng phải là có hai gốc nguyên thần tri thụ tiêu thanh lan trong tay nguyên thần chi thụ chính là một cái thời đại t r ư ớ c còn để lại sản phẩm thuộc về đi qua sức mạnh tiêu thanh lan trước mắt đã có vũ trụ chuẩn tiên đế tư chất cùng tiềm lực đang chuẩn bị xung kích vũ trụ chuẩn tiên đế một khi hắn thành công nguyên thần chi thụ thăng cấp trở thành vũ trụ chi bảo đến lúc đó đi qua sức mạnh đem đánh vỡ thời không hẳn rào quan hệ đến bây giờ thời không túc chủ trong tay nguyên ư ơ i n g thần chi thụ liền bị thôn phệ hủy diệt bởi vậy túc chủ nếu như không muốn trong tay nguyên thần chi thụ bị thôn phệ mà nói hoặc là ngăn cản tiêu thanh lan xung kích vũ trụ chuẩn tiên đế hoặc là đem tự thân nguyên thần chi thụ tăng lên tới vũ trụ cấp độ. t i đột h a nhiên Lan chuẩn xung kích vũ trụ chuẩn trụ t lâm vô đạo tự hồ, hồ nhớ ra cái gì đó đáy mắt bắn ra lên một đạo trầm tinh thần quang ánh mắt của hắn tụ tập đến thành vật phẩm phía trên t r ư ơ n g tám trăm tám mươi thu phục long b á thần tộc thất trào n h i ệ t long t r ư ơ n g tám trăm tám mươi thu phục long b á thần tộc thất trào n h i ệ t long đột nhiên một khối cổ lao thần p h ụ chiếu vào lâm vô đạo m ị mắt khởi nguyên thần p h ụ rất lâu không có thanh lý thanh vật phẩm cơ hồ đều đem vật như vậy quên lãng tâm niệm kẽ động có quan hệ với khởi nguyên thần p h ụ tin tức lập tức hiện ra tên khởi nguyên thần p h ụ đẳng cấp vũ trụ thần vật giới thiệu văn t ắ t sử dụng sau đó có thể đem bản thần vũ trụ bên trong đản sinh bất kỳ vật phẩm gì đê thăng một cái cấp bậc ghi chú một đối với bản thần vũ trụ bên ngoài vật phẩm vô hiệu hai chỉ cần là bản t h ầ n vũ trụ bên trong đạn sinh vật phẩm vô luận là đẳng cấp gì đều có thể để thăng hệ thống sử dụng khởi nguyên thần phủ có thể đem nguyên thần chi thụ phẩm chất để thăng đến vũ trụ chi bảo cấp độ sao lâm vô đạo âm thầm hỏi tham có thể đát nguyên thần chi thụ ban sơ hình thái chính là nguyên thần chi t r ù n g mà nguyên thần chi t r ù n g lại là từ linh hồn chi t r ù n g thăng cấp mà đến dưới mắt bản thần vũ trụ thời đại này bên trong chỉ tồn tại t ố c chủ một bội này nguyên thần chi thụ sử dụng khởi nguyên thần p h có thể đem nguyên thần chi thụ phẩm chất để thăng đến vũ trụ chi bảo hô có thể để thăng liền tốt nhận được hệ thống khẳng định trả lời lâm vô đạo lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra nguyên bản khối này khởi nguyên thần phủ hắn là dự định lưu đến tiên cảnh cấp độ tốt nhất là tiên đế hoặc cổ tiên đế cảnh giới sử dụng nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa dưới mắt hắn thần hồn không đầy đủ không chịu đổi vì để tránh cho thần hồn của mình chịu đến công kích hắn bất đắc gì chỉ có thể sớm sử dụng khởi nguyên thần phủ thứ này tốt thì tốt chính là chỉ có một khối không biết mình về sau xung kích vũ trụ phong hào phải chăng còn sẽ thu được khởi nguyên thần p h nếu như có thể tiếp tục lấy được mà nói vậy cũng tốt lâm vô đạo đáy lòng âm thầm ước m khởi nguyên thần phụ tại cái này bàn thần vũ trụ ở trong lịch tiên nhất đồ vật một trong bảo vật như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt đối với lâm vô đạo ý nghĩ xích mông cùng phong đạo nhân b ọ n người tự nhiên là không biết đông đông đông lúc này kiến thức lâm vô đạo cái kia cái thế thần uy sau đó một đám long ba đám cự nhân rung động tột đỉnh sau đó bọn hắn tại xích mông dẫn dắt phía dưới nhao n h a u quỷ xuống trước quảng trường các tộc nhân vị này chính là thanh sơn thần quốc tối cao thần linh là thần thông quảng đại không gì không thể thanh sơn đại thần trước đó ta đã thành kính thờ phụng thanh sơn đại thần đại thần ban thưởng ta vô thượng thần ân cùng tạo hóa k h đại, đại thần có c ư g nói nhưng phạm là trở thành thanh sơn đại thần, đại đại thần. g quốc có ân tái tạo bởi vậy ta quyết định từ hôm nay trở đi long bá thần tộc toàn bộ tín ngưỡng thanh sơn đại thần đại thần nói nhưng phạm là trở thành thanh sơn thần quốc có ân dân đều có thể thu được thần ân cùng tạo hóa nắm giữ cái thế chi lực xích mông âm thanh vang dội chuyến khắp doanh châu đảo bên trong bên ngoài Thanh sơn đại một h n Đông đông Một phen trần trờ sau đó bọn hắn bắt đầu hướng về phía lâm vô đạo cùng kính dập đầu l ạ n đối với xích mông mà nói bọn hắn vẫn tin tưởng Dầm dầm. nhìn xem từng cái quỳ xuống đất lễ bái long bá cự nhân lâm vô đạo cũng lộ ra nụ cười hài lòng lập tức hắn đại thủ huy động có mảng lớn thần quang chạy xuôi xuống đem ở đây lễ bái long bá cự nhân báo phủ vâng. Vâng. Vâng. Vâng. tại tuyệt đối tẩy lễ thần uy phía dưới nhưng p h à m là thờ phụng lâm vô đạo long b á cự nhân tư chất huyết thống căn cốt các loại toàn bộ lấy được triệt để nhất của dựa tại còn lại người chăm chú đông đảo long b á cự nhân thể trạng bắt đầu không ngừng tất cao trên dưới quanh người tán phát khí tức cũng càng thêm hung hãn cường đại những thứ này cũng là mắt thường có thể thấy được biến hóa cái này tộc trưởng nói lại là thật sự vị này thanh sơn đại thần vậy mà như thế thần thông q u ả n g đại xác định thanh sơn đại thần tuyệt đối là một tôn thờ thần chỉ cần không phải ủng hộ lực đại thần tà thần như thế tín ngưỡng hắn lại có làm sao bãi kiến thanh sơn đại thần bái kiến thanh sơn đại thần mắt thấy thờ phụng thanh sơn đại thần tộc nhân toàn bộ đều được thần â n cùng t ẩ y lễ những cái kia đang tại trần trờ cùng do dự long bá cự nhân cũng n h ị n không được nữa sau đó bọn hắn n h a o n h a o lấy cung kính thành tín tư thái quỳ trên mặt đất hướng về phía lâm vô đạo trọng trọng dập đầu lạy đinh ngươi lấy cường đại nhân cách bị lực chinh phục long bá thần tộc khiến cho cam tâm tình nguyện trở thành con dân của ngươi khí vận chi hoa ba không không không đó đột nhiên một hồi thanh âm lạnh giá của hệ thống từ trong đầu vang lên ba mươi vạn đó khí vận chi hoa lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc hắn nhớ kỹ trước đây cung lai đế tộc cùng giao quang đế tộc hướng hắn biểu thị thần phục cũng chỉ là năm mươi vạn đoá khí vận chi hoa hơn nữa bọn hắn vẫn là thiên đế chủ tộc nhưng mà long b á thần tộc tộc nhân tất cả đều là đại đế nắm giữ địa b ả n cũng không sánh được cung lai đế tộc cùng giao quang đế tộc lại có thể vì hắn mang đến ba mươi vạn đoá khí vận chi hoa bởi vậy có thể thấy được long b á thần tộc tiềm lực phi thường to lớn doanh châu đảo bên trên long b á cự nhân tổng cộng một trăm hai mươi chín sáu trăm năm mươi bốn g ư ờ i ngoại trừ dạy yếu người thân thể khỏe mạnh chiếm được chứng phân nửa chí ít có thể tổ kiến một chi vạn đại con người bọn tiên phú dị、bẩm. tại chủng tộc y ê u thế gia trì mỗi một cái đại đế thập trọng tiên h long bá cự nhân đều có thể lực chiến thiên đế chính là tốt nhất chiến sĩ nhất là long b á cự nhân còn không cần những cái kia loạn thất bát tao pháp môn cùng bí thuật bởi vậy cũng phù hợp nhất hương hỏa thần chi chỉ cần ở trên người hắn gia trì thần quyền tiếp đó ban cho cường đại thần pháp cùng thần thuật nhất định chính là chiến trường tối say thịt lâm vô đạo đắc ý mà thầm nghĩ vừa tới cựu châu đại thế giới liền thu được long bá thần tộc tín ngưỡng thu hoạch này để cho hắn phi thường hài lòng đại thần đây là chúng ta đi săn đến dị chủng chân long tên là nghĩa long chúng ta nguyện đưa nó xem như tế phẩm hiến tế cho đại thần đang lúc lâm vô đạo trầm tư lúc xích mông đột nhiên mở miệng nói ra đang khi nói chuyện hắn lúc này phất tay để cho ô hoàng bọn người đem trói buộc tốt nhiệt lòng bày ra ở chính giữa quảng trường trên tế đàn ngang ngang ngang b ị xích mông cưỡng ép đặt tại trên tế đàn lại lập tức liền muốn sâu xé nhiệt lòng cái kia to lớn long nhãn bên trong lộ ra mãnh liệt kinh hoàng và sợ hãi bởi vì h ổ lực đại thần nữa thích vật sống tế tự bởi vậy xích mông bọn hắn đi săn đến nhiệt lòng về sau cũng không đưa nó giết chết bất quá trước khác nay khác bây giờ đi cũng không giống nhau bang đang nói xong sau đó xích mông lúc này móc ra một thanh trăm trượng đại lao liền muốn bắt đầu sâu xé nhiệt long chậm đã nhìn xem xích mông bộ dáng khí thế hung hăng kia cùng với khủng hoảng đến mức tận cùng nhiệt long lâm vô đạo phất tay ngăn trở hắn đại thần ngài không thích đầu này nhiệt long sao xích mông không rõ ràng cho lắm cũng không phải đầu này nhiệt long chính là vạn cổ hiếm thấy chân long dị t r ù n g bây giờ tại những khác thế giới đã không thấy được cứ như vậy g i ế t có phần thật là đáng tiếc uy nghiêm thanh âm to lớn c h ậ m chậm truyền xuống nghe lời này một cái trên tế đàn trói buộc nhiệt long tựa hồ tìm được cứu tinh lúc này dùng ánh mắt đau khổ cầu thần nhìn xem nó thảm trạng lâm vô đạo cũng có chút một người đây tuyệt đối là long tộc sử thượng lẫn vào thảm nhất n g h ệ t long ngao nhiệt g ngươi có muốn thờ phụng bản thần trở thành bản thần dưới trướng hộ quốc thần thú ngang ngang ngang ngao nhiệt g điên cuồng nháy mắt sau khi kiến thức lâm vô đạo cái kia cái thế vô thượng thần thông cùng mỹ lực nó sớm đã kính sợ tới cực điểm vốn là phải chết hạ tràng bây giờ không chỉ có thể thu được thân tự do thậm chí còn có thể trở thành thanh sơn đại thần tọa ở dưới hộ quốc thần thú nó tự nhiên vạn phần nguyện ý v ảnh nhìn thấy nó nguyện ý thờ phụng chính mình lâm vô đạo vung tay lên giải trừ trên người nó gò bó đồng thời còn đối với nó sử dụng tuyệt đối tây lễ khiến cho trong cơ thể nó chân long huyết mạch trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ trở nên trước nay chưa có tinh khiết nguyên bản ngao nhiệt chỉ là ngũ t r ả o nhiệt long nhưng mà đi qua thần quyền g ộ t rửa sau đã biến thành một đầu thất t r ả o nhiệt long có kỷ nguyên đại đế chi tư chương 881, m ở giới môn đại danh đỉnh đỉnh nhậm công tử chương 881, m ở giới môn đại danh đỉnh đỉnh nhậm công tử ngao nhiệt bái kiến đại thần đa tạ đại thần ban thưởng t h ầ n ân cùng tạo hóa sau này nguyện thành kính phụng dưỡng đại thần vinh thế không bỏ cảm thụ được tự thân cái kia to lớn biến hóa trong lòng ngao nhiệt đã rung động lại là kinh hỉ lập tức nó lấy tôi cung、kính. thành tín nhất tư thái hóa thành một cái đầu mọc ra hai sừng nam tự áo đen hướng về phía lâm vô đạo lớn b á i trước đó nó mặc dù là dị t r ù n g chân long nhưng mà tự thân huyết thống cũng không tính cường đại bây giờ tại lâm vô đạo g ộ t r ử a phía dưới nó sinh ra b ả y trảo chân long huyết mạch lấy được cực lớn thăng hoa loại này nghịch thiên tạo hóa là nó phía trước chỗ không dám tưởng tượng nhưng mà bây giờ đã biến thành thực tế giờ k h ắ c này thanh sơn đại thần hình tượng tại trong lòng ngao nhiệt trở nên vô cùng cao lớn nó lòng tính sợ cũng đạt tới cực hạn đối với ngao nhiệt cùng long ba đám tự nhân rung động cùng cảm kích lâm vô đạo tất cả đều nhìn tại trong mắt ngao nghiệt từ giờ trở đi ngươi liền lưu lại doanh châu đảo xem như long bá thần tộc chấn tộc thần thụ á là ngao nghiệt không người đáp ứng đây đối với nó mà nói đã là thiên đại may mắn cùng tạo hóa không còn dám yêu cầu xa vời cái khác xích n ô n g ngươi mau chóng tại long bá trong thần tộc cử hành một hồi thịnh đại tế thần điện lễ mỗi người đều cần dâng lên một phần tế phẩm tế phẩm không cần chân quý dường nào chỉ cần là phát ra từ nội tâm tín ngưỡng cùng cúng phụng bản thần đều thích sau đó ngươi tới một chuyến lai che đảo bản thần sẽ mang ngươi đi tới thanh sơn thần quốc tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo thu liễm thần uy cùng thần lực xích mông sau l ư n g thần chi hư ảnh trực tiếp vô căn cứ tiêu tan nhâm huynh đệ long ba thần tộc sự t ì n h đã trần ai lập định chúng ta cũng nhanh đi lai tre đảo a ta đoán kế tiếp thanh sơn đại thần tất nhiên là muốn tại lai tre ở trên đảo mở cánh cửa thế giới thông hướng thần hoang thế giới phong đạo nhân mang đầy hưng phấn mà nói nghe vậy lâm vô đạo gật đầu một cái sau đó ba người liền k h ô n g chế thần quang nhanh chóng rời đi doanh châu đảo h u khi phong đạo nhân bọn hắn trở lại lai tre đảo không lâu sau chỉ thấy xích mông mang theo ngao nghiện cũng tới đến nơi này phong đạo nhân đi cựu châu thế giới sự tỉnh có thể muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian mới được ít nhất cũng phải đợi đến ta long bá thần tộc tế tự s o n g đại thần về sau ta mới có thể cùng ngươi đi thanh y h ề lầu s í c h mông trầm ngâm nói đối với cái này phong đạo nhân thờ ơ khoát tay h áo hại không có việc gì cứ làm việc của ngươi về sau có nhiều thời gian đi thanh y h ề lầu hảo nhìn thấy phong đạo nhân tỏ thái độ s í c h mông gật đầu một cái không nói thêm gì nữa hắn chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt thanh sơn đại thần tự thần chờ đợi đại thần mở cánh cửa thế giới ầm ầm đối với đám người chờ đợi lâm vô đạo cũng không có để cho bọn hắn thất vọng dựa vào thanh sơn lớn ma thần cường đại thần uy c u n g ý chí hắn trực tiếp tại trong thần vực đả thông lượng giới hàng rào một lát sau kèm theo từng cỗ tuyên cổ bao la hư không khí thức một phiến cao vạn trượng cánh cửa thế giới được thành công mở ra đi ra bởi vì cựu châu đại thế giới cùng thần hoang thế giới ở vào cùng một cái thế giới bởi vậy mở cánh cửa thế giới tương đối dễ dàng nếu như là đổi lại thương nguyên đại thế giới mà nói thì ít nhất phải đ ạ t đến tập h gia i chủ thần mới được tấm này cánh cửa thế giới sau lưng chính là thanh sơn thần quốc ở thần hoang thế giới bây giờ tại trong thần quốc có một vị bản thần người phát ô n chính là đại tế ti đồ sơn thương nguyệt còn có một vị phụ trách quản lý thần quốc cụ thể sự vụ đại thiên sư tên là âm ti mệnh xích mông ngao n h i ệ t hai người các ngươi đi đến thần hoang thế giới bãi kiến đại tế ta i ngoài ra lai tre ở trên đảo cánh cửa thế giới sự tỉnh trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài không cho phép đối với người khác lộ ra dù sao cựu châu đại thế giới là tồn tại trần tiên một khi bại lộ mà nói có lẽ sẽ vì long bá thần tộc mang đến thai họa ngập đầu bản thân b u ô n g xuống phương thế giới này cũng cần thời gian nhất định nếu là cứu văn trễ chính là ngập trời đại nạn bởi vậy các ngươi mọi thứ đều phải cẩn thận một chút bất quá các ngươi cũng không cần sợ sau đó bản t h ầ n lại phái k h i ể n thần quốc sứ giả vông xuống cựu châu đại thế giới thủ hộ long b á thần tộc uy nghiêm thanh âm to lớn tại lai tre ở trên đảo v ă n g lên nói xong lâm vô đạo đem thần uy cùng ý chí toàn bộ thu liễm t ư ợ n g thần cũng triệt để trở nên yên lặng thấy tình cảnh này kìm nén không được trong lòng ngạc nhiên phong đạo nhân hướng về phía tần đạo phu cùng lâm vô đạo c h à o hỏi một tiếng trước tiên bước vào cánh cửa thế giới tại phía sau bọn họ xích mông cùng ngao nhiệt đi sát đằng sau anh. vượt qua cánh cửa thế giới xích mông cùng n a o nhiệt phát hiện mình đi tới một chỗ xa lạ t h i ế niệm khi bước ra giới môn n g a y mắt bọn hắn đầu tiên cảm nhận được chính là mênh mông vô biên thần uy cùng với hùng vị đến cực điểm ý chí cùng lúc đó sau khi giới môn một người mặc màu trắng tế tự trang phục thanh lanh thần thánh tuyệt mỹ nữ tử cũng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn đại tế ti đã lâu không gặp a đại tế ti gần đây vừa vặn rất tốt đang lúc xích mông cùng ngao nghiệt hiếu kỳ đánh giá bốn phía lúc bên cạnh phong đạo nhân cùng tần đạo phu đã bắt đầu cùng nữ tử chào hỏi nhìn qua rất quen thuộc lạc dám vẻ đại tế ti nghe được phong đạo nhân bọn hắn gọi xích mông cùng ngao nghiệt cũng là hơi kinh hãi lúc này đứng tại trước mặt đồ sơn thương nguyện bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại tuyệt luân cảm giác c ác bách giống như thần linh vùng xuống nhân gian cho dù là xích ngông tư chất sánh vai thời đại đại đế thậm chí dựa vào đạo cổ vô thượng pháp có thể giết khắp cực đạo thiên đế nhưng mà tại trước mặt đồ sơn thương nguyện vẫn như cũ không đầy đủ như sâu kiến nếu như đối phương n g u y ệ n ý đưa tay liền có thể đem hắn g ặ t bỏ nghĩ tới đây xích ngông nào dám chút nào lòng khinh thị lúc này lấy cung kính tư thái v u trên mặt đất long ba thần tộc tộc trưởng xích ngông bãi kiến đại tế thi nghiệt long n a o nghiệt bãi kiến đại tế thi hai người trọng trọng lớn b nhìn xem cử động của bọn hắn đồ sơn thương n g u y ệ t xét lại vài lần lập tức gật đầu một cái đều đứng lên đi liên quan tới các ngươi sự tỉnh đại thần đã cáo chi bản toạ tất nhiên long ba thần tộc thành kính thờ phụng đại thần vậy sau này chính là thanh sơn thần quốc c o n dân thưởng thụ thần quốc đãi nộ g cùng che chở nói xong đồ sơn thương n g u y ệ t tay ngọc huy động lý táng thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lý táng thiên ngươi mang s í c h mông cùng ngao n g h i ệ t bọn hắn đi thế giới bên ngoài đi loanh quanh sau đó chọn lựa ba vị tống táng giả đi tới cựu châu đại thế giới thủ hộ long ba thần tộc cùng doanh châu đảo hảo các ngươi đi theo ta lý táng thiên lên tiếng sau đó liền dẫn xích mông cùng ngao nghiệt rời đi thanh sơn thần miếu tại bọn hắn sau khi đi đồ sơn thương nguyện uy nghiêm trong trẹo lạnh lùng ánh mắt lại rơi vào thất đức tổ ba người trên thân đối với phong đạo nhân cùng tần đạo phu nàng nhất là nhìn chằm chằm lâm vô đạo nhìn rất lâu không nghĩ tới chư thiên vũ trụ bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhậm công tử thế mà lại thấy thượng thần h o a n g thế giới không biết là thần h o a n g thế giới vinh h ạ n h đâu vẫn là thần h o a n g thế giới bất h ạ n h đây lúc nào nhậm công tử cũng mang bản tọa mở mang kiến thức một chút thế giới khác cùng vũ trụ phong thái đồ sơn thương nguyện trêu trọng nói nghe nói đại tế ti nói đùa tại thanh sơn đại thần trên địa bàn ta sao dám làm loạn sau này nếu là đại tế ti có rảnh rỗi ngược lại là có thể cùng một chỗ hợp tác hảo vậy bản tọa liền đợi đến nhậm công tử tin tức tốt tiếng nói rơi xuống đồ sơn thương nguyệt hư không tiêu thất ngay tại chỗ chỉ để lại phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người một mặt cổ quái nhìn qua lâm vô đạo chương 882, t h ờ i đại chủ thần pháp thiên địa thần quyền chương 882, t h ờ i đại chủ thần pháp thiên địa thần quyền nhậm công tử nhâm minh đệ đây chính là nguyên g u y ê n bản thân phận sao tần đạo phu hiếu kỳ hỏi ích cái này chỉ là bằng hữu một cái xưng hô mà thôi ta giao hữu khá rộng hiện đại gian ể mặt không có gì lớn đúng các ngươi kế tiếp có tính toán gì long ba thần tộc muốn tế tự thanh sơn đại thần có lẽ phải cần một khoảng thời gian thừa dịp lúc này không bằng trước tiên để thăng một ít thực lực phong đạo nhân ngươi mặc dù không cách nào tăng cao tu vi nhưng mà tần đạo phu lại có thể đem những cái kia đại đế cùng tiên đế thi thể trước tiên xử lý cứ như vậy đến lúc đó đi đến cựu châu đại thế giới cũng càng có sức mạnh lâm vô đạo xóa khai chủ đề ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cái này có thể có phía trước là vì làm rõ ràng cựu châu đại thế giới tình trạng bây giờ tất nhiên chuẩn bị xong đường lui vậy thì không nóng này tần đạo phu kế tiếp ngươi trước tiên đem những thi thể này xử lý tiếp đó chúng ta lại đi tới cựu châu đại thế giới phong đạo nhân thờ ấ đáp đối với cái này tần đạo phu tự nhiên không có gì n g h ĩ lập tức ba người đi ra thần miếu phong đạo nhân đi thiên lầu một tiêu điều khoái hoạt tần đạo phu đi thanh sơn đạo tràng xử lý thi thể mà lâm vô đạo thì tìm một cái cớ về tới tượng thần không gian tượng thần không gian lâm vô đạo trầm âm mấy phần sau đó lấy ra táng thiên đồng quan đem hổ lực đại thần biền kia thần chi đạo quả Ném bảo. đ ân thời đại thần pháp nghe được hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo đầu tiên là xương sở nhưng ngay sau đó liền lộ ra phân chấn c h i sắc rất rõ ràng đây là một môn công kích thần pháp kể từ thu được thanh sơn đại ma thần thần vị đến nay hắn đã từng liệm quá nhiều vị hương hỏa thần tri tượng thần hoặc chân linh nhưng mà lấy được đồ vật trên cơ bản cũng là thần quyền bây giờ trung bi là mở ra một môn thần pháp lập tức lâm vô đạo kềm chế nội tâm p h â n chấn bắt đầu kiểm tra môn này thời đại thần pháp thiên đ ị a thần quyền tên thiên đ ị a thần quyền đẳng cấp thời đại chủ thần pháp giới thiệu văn tắt một từ bại thiên chủ thần khai sáng thời đại chủ thần pháp về sau bại thiên chủ thần xung kích vũ trụ chủ, chủ thần thất bại thần quốc sụp đổ thần tính vẫn diệt thiên đ ị a thần quyền lọt vào chia cắt giải rác c ử u châu đại thế giới hai thiên đ ị a thần quyền có thể ngưng tụ thần vực thiên đ i ệ ý chí chúng sinh ý chí ra chỉ ở hương hỏa thần tri tự thân tụ tập thiên đạo địa đạo nhân đạo làm một thể đấm ra một quyền vạn vật đều diện ba thần c o thật là cường đại thần pháp xem xong liên quan tới thiên địa thần quyền giới thiệu cho dù là lâm vô đạo cũng không nhịn được cảm thán cái này môn thần pháp lịch thiên cùng cường đại nếu như nói càng không nhất kích là thiên điệu một người lời nói như vậy môn này thiên đ ị a thần quyền chính là thiên điệu một thần cả hai có dị khúc đồng công chi diệu nhất là đối với trước mắt lâm vô đạo mà nói hắn không thiếu thần quyền thiếu chính là cường đại thần pháp cùng thần thuật thiên địa thần quyền vừa vặn bổ túc hắn một khối nhược điểm có thể khai sáng ra cường đại như thế tuyệt luân thời đại thần pháp vị k i ê u bại thiên chủ thần cũng tương đối g h ê gờ m a chỉ tiếc hắn cuối cùng vẫn bởi vì s u n g kích vũ trụ chủ thần mà thân tử đạo tiêu lâm vô đạo có chút t i ế c nối thở dài thông qua thiên địa thần quyền môn này thời đại chủ thần pháp liền có thể suy đoán bại thiên chủ thần cái thế thiên phú và tài hoa chỉ có điều hắn số mệnh không tốt chết ở xung kích vũ trụ chủ thần trên đường bởi vậy có thể thấy được hương hỏa thần chi xung kích vũ trụ chủ thần so với nhân loại tu sĩ càng thêm khó khăn đồng thời cũng càng hung hiểm nhân loại tu sĩ thất bại có lẽ còn có thể làm lại nhưng mà hương hỏa thần chi xung kích vũ trụ xưng hảo chỉ có hai cái kết cục hoặc là chết hoặc là sống thành công chính là vũ trụ đệ nhất nhân thất bại hết thể đều đem t r ô n vùi tại tuế nguyện cùng trong dòng chạy lịch sử đúng cái tia chén nhỏ linh cứu cổ đăng phía trên da chỉ cựu giai linh hồn thần quyền đây chính là chỉ có thời đại chủ thần mới có thể nắm giữ chẳng lẽ nói linh cứu cổ đăng cũng là bại thiên chủ thần thần khí đột nhiên lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì lúc này lấy ra linh cứu cổ đăng tinh tế tra xét hoa l ạ c tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới có quan hệ với linh cứu cổ đăng toàn bộ tin tức lập tức hiện ra tên linh cứu cổ đăng đẳng cấp kỷ nguyên chủ thần khí không trọn vẹn giới thiệu văn tắt một bại thiên chủ thần dẫn dắt thời đại chi lực gia chỉ c ử u g a i linh hồn thần quyền đúc thành thời đại chủ thần khí sau bởi vì bại thiên chủ thần s u n g kích vũ trụ chủ thần thất bại linh cứu cổ đăng lọt vào hư hao xuống tới kỷ nguyên chủ thần khí hai tế ra linh cứu cổ đăng có thể đối hưng hỏa thần chi thần tính nhân loại chúng sinh linh hồn tạo thành hủy diện tính tổn thương ba nay thần khí thần uy cùng giai vô địch linh cứu cổ đăng quả nhiên là bại thiên chủ thần đúc thành chủ thần khí hơn nữa bản thân vẫn là một kiện thời đại chủ thần khí hộ lực đại thần vận khí hảo như vậy không chỉ có lấy được bại thiên chủ thần t h ầ n khí ngay cả thần thông cũng đã nhận được nếu không phải ta có thanh sơn thần miếu chỉ sợ còn không làm gì được hắn lâm vô đạo âm thầm may mắn may mắn thanh sơn thần miếu đẳng cấp đủ cao cũng đầy đủ cường đại bằng không đổi lại những thứ khác thần chi gặp phải hộ lực đại thần chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ phi thường thê thảm dù sao linh hồn thần quyền vốn là không dễ dàng bị nắm giữ thần quyền một trong một khi phát động công kích đơn giản giết người ở vô hình khó lòng phòng bị hổ lực đại thần đến tột cùng là như thế nào đem bại thiên chủ thần thần thông cùng thần khí loạt tới tay chẳng lẽ nói tại trong cựu châu đại thế giới vẫn tồn tại bại thiên chủ thần vật gì đó khác thì như thần chi đạo quả mạnh v ụ hổ lực đại thần sẽ không phải là bởi vì tham dự tranh đoạt bại thiên chủ thần bảo vật từ đó bị trọng thương trốn xa hải ngoại khôi phục nguyên khí trong lòng lâm vô đạo âm thầm phỏng đoán nếu như phỏng đoán thật sự như vậy tại trong cựu châu đại thế giới chắc chắn còn có bại thiên chủ thần những vật khác đ á rất đơn ạ i t h giản linh cứu cổ đăng vốn là thời đại chủ thần khí nó bên trong cựu giai linh hồn thần quyền còn tại mất mát chỉ là thời đại chi lực chỉ cần một lần nữa rót vào thời đại chi lực tiếp đó lấy thần lực và hương hỏa tế luyện liền có thể khôi phục như cũ đẳng cấp cùng phẩm chất thời đại chi lực nghe được kỷ nguyên chi lực cùng thời đại chi lực lâm vô đạo có chút không rõ ràng cho lắm cái gì là thời đại chi lực muốn thế nào thu được thời đại chi lực túc chủ có thể lý giải thành một thời đại n g ư n g tụ một loại bản nguyên lực lượng thời đại chi lực đại biểu cái này một thời đại thiên đạo ý chí ý chí thế giới chúng sinh ý chí chính là một loại lực lượng vô cùng cường đại đem thời đại chi lực ra chỉ ở thần khí phía trên liền có thể trở thành thời đại thần khí đem thời đại chi lực ra chỉ ở thần binh bạo vật phía trên liền có thể trở thành thời đại chi bạo tốc chủ phía trước nhìn thấy t h á c b ạ t vũ bá vương đ ỉ n h chính là sắp nhập vào kỷ nguyên chi lực sản phẩm mà muốn thu được thời đại chi lực hoặc là sống ra một thời đại trên thân tự nhiên là có thể ra chỉ một k i a thời đại chi lực hoặc là thu được thời đại phong hào ngoài ra thời đại chi lực còn có thể từ trên người người khác c ấ p đ o ạ n kỷ nguyên phong hào thời đại phong hào vũ trụ phong hào sở dĩ hiếm thấy chính là bởi vì ra chỉ kỷ nguyên chi lực thời đại chi lực vũ trụ chi lực thì ra là thế n g h e xong hệ thống giới thiệu lâm vô đạo trung quy là hiểu rồi cái gì là kỷ nguyên chi lực cùng thời đại chi lực hệ thống dựa theo nói như vậy mà nói kỷ nguyên chi lực tương đối dễ dàng thu được nhưng mà thời đại chi lực cùng vũ trụ chi lực trên cơ bản cũng chỉ có thể thông qua phong hào lấy được là đ ắ t vũ trụ bên trong cường đại tồn tại có thể nhẹ nhõm s ố n g trên một cái vũ trụ kỷ nguyên thế nhưng là rất khó sống qua một cái vũ trụ thời đại trừ phi là loại kia giới hạn tại một cái thời đại trước kết thúc thời kỳ cuối mới một thời đại sắp mở ra đoạn thời gian bằng không thời đại chi lực chính là ít ỏi hơn nữa cho dù là xen vào thời đại điểm tới hạng người muốn từ trên một thời đại sống đến thời đại tiếp theo cũng không dễ dàng đầu tiên thiên mệnh tiên đế cử này liền không dễ chịu cho nên có thể từ trên một thời đại sống đến thời đại tiếp theo người không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ bên trong cấp cao nhất cửng giả dạng này người tuyệt đại đa số đều có vũ trụ phong hào thời đại phong hào cùng vũ trụ phong hào mới thật sự là có hàm kim lượng phong hào không đến lúc đó đại cấp độ này cũng là rát r ư ỡ i ta muốn hay không cũng tìm một cơ hội đi sung kích một chút thời đại đại thần hoặc vũ trụ đại thần lâm vô đạo rất có hăng hái thầm nghĩ ông cũng liền tại hắn suy tứ lúc đột nhiên thần chi đạo quả bên trong chuyển đến run sợ một hồi một phen cảm giác phía dưới phát hiện là thương nguyên đại thế giới nhan mượt thủy lâm vô đạo tâm niệm kẽ động đem một tia thần chi chân linh vương xuống đến thương nguyên đại thế giới thần điện hỏi lúc này tại thương nguyên thần điện thần đàn phía dưới nhan nhược thủy đang quỳ dạm xuống đất thành kính cầu nguyện cung nên đại thần vương xuống nhìn thấy lâm vô đạo vương xuống thương nguyên đại thế giới nhan nhược thủy lúc này cung kính lượt mái khởi bẩm đại thần tuân theo phân phó của ngài tại mạnh già thiên cùng cổ kiếm tâm đám người cùng dưới sự cố gắng thương nguyên thần điện đã đại khái sáng tạo hoàn thành lại đã chiêu thu một nhóm trung thực tín ngưỡng đại thần tín đồ ngoài ra thương thiên đế tộc lôi đình đế tộc huyền khung đế tộc cung lai đế tộc giao quang đế tộc cũng đều tại đại lực truyền bá đại thần tín ngưỡng dựa theo cái tiến trình này nhiều nhất sau ba tháng liền có thể để cho năm đại đế tộc bao quát đạo châu chúng sinh biến thành đại thần con dân dưới mắt thương nguyên thần điện cũng tại trong thương nguyên đại thế giới hơi có thế lực thuộc hạ cả gan s i n chỉ thị phải chăng lập tức cử hành tế thần đại điện đang tại hướng thương nguyên đại thế giới chúng sinh biểu thị công khai đại thần n g à i thần ủy cùng ý chí nhan nhược thủy cung kính bẩm báo nói thương nguyên thần điện đã sáng tạo xong chưa nghe được tin tức này lâm vô đạo thần n i ệ m đạo qua năm đại đế tộc nắm giữ đ ạ o châu phát hiện nhưng lại như là nhan nhược thủy nói như vậy năm đại đế tộc đều tại tận hết sức lực mà truyền bá của hắn tín ngưỡng kêu gọi đạo châu sinh linh thờ phụng hắn bọn hắn làm việc vẫn là vô cùng cần cũ lâm vô đạo âm thầm tán tưởng h một câu liên quan tới thương nguyên thần điện khai triển tế tự một chuyện hết thể chờ đến thời cơ sau khi chín rồi nói sau chờ năm đại đế tộc hạ hạ sinh linh đại bộ phận đều lựa chọn tín ngưỡng bả lại cử hành tế tự không mượn thời gian liền định tại sau ba tháng a lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần nói xin nghe thần dụ nhan nhược thủy cung kính gật đầu một cái còn có chuyện khác sao đại thần bởi vì thương nguyên thần điện thiết lập tự hồ xúc phạm đến thương nguyên đại thế giới những cái k i a cổ thiên đế chủng tộc lợi ích gần nhất có tin tức chuyên r a có mấy cái cổ thiên đế chủng tộc đang âm thầm chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị hướng thương nguyên thần điện độc thủ thuộc hạ lo lắng những cái tia cổ thiên đế chủng tộc sẽ cho cùng rất h ế dậu từ đó làm ra một chút chuyện điên cùng tới nhiễu loạn đại thần kế hoạch cùng tín ngưỡng bởi vậy có thể hay kế h ô n tiếp h h n hắn q u ố còn muốn đi hoàng đạo thập nhị sơn dù sao thanh sơn đại hội pháp diệp giả thiên thế nhưng là một mực từ hệ thống ủy trị lấy mỗi ngày tiêu hao hơn một vạn khí vận tri hoa cái này đều là tiền a liên quan tới thương nguyên đại thế giới những cái kia cổ thiên đế chủng tộc uy hiếp không cần quá mức lo nghĩ sau đó bản thân lại phái phái ba vị thần quốc thẩm p h á n giả vung xuống thương nguyên đại thế giới mỗi một người bọn hắn đều có sánh vai kỷ nguyên tiên h đế thực lực đủ để chấn nhiếp đám đạo trích kia hàng người thực sự gặp phải không thể giải quyết sự t ì n h bản thân sẽ đích thân vung xuống xử lý lâm vô đạo uy nghiêm hồi đáp nghe nói như thế nhan nhược thủy lập tức trong lòng đại định sau đó nàng lại là hồi báo liên quan tới thương nguyên thần điện phương diện khác một ý Hắn thần theo ầ n nghiệm đ h lâm vô đạo ra lệnh một tiếng ý thức của hắn trong nháy mắt vông xuống đến bị hệ thống ủy trị diệp trên thân giả thiên cùng trong lúc nhất thời Có quan hệ Diệp với Già theo i biết Diệp Già Thiên khi rời đi, trên thân phát sinh mọi ê trên n trong cũng toàn tràn hắn. thân chuyện. vị vào trị thức phát t cho Đạo lúc Làm Lâm ức, của được đó đều ký ý bộ sau h Vô ý thức tiếp quản diệp già thiên cố này phân thân lâm vô đạo phát hiện tại thái huyền sơn chủ lạc nguyên quân dẫn dắt phía dưới một đoàn người đã về tới hoàng đạo thập nhị sơn hoàng đạo thập nhị sơn ở vào vô tấn hải hướng chính đông cùng giới hải vị trí còn có khoảng cách rất xa xem như vị thứ chín nhân hoàng người ứng cử đồng thời cũng là thái huyền sơn đế tử diệp già thiên hưởng thụ lấy thái huyền sơn đãi ngộ tốt nhất trở về đến thái huyền sơn sau hắn bị lạc nguyên quân an bài vào một cái tên là tử trúc biệt việt chỗ nơi đây t r o n g đây có thể làm cho người bình tâm tĩnh khí tự trúc lại hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã thiên địa linh lực nồng đậm đến cực điểm chính là nhất đ ẳ n g tu luyện bảo điện đối với nơi này lâm vô đạo cũng khá là yêu thích v i anh thừa dịp bốn bề vắng lặng hắn trực tiếp lấy chân thân tiếp quản phân thân ngụy trang thành diệp giả thiên bộ g á n g dù sao duy trì hệ thống đắp nạn phân thân là muốn tiêu tiền một đêm bình tĩnh đông đông đông dạng sáng hôm sau tử trúc biệt viện đại môn bị gõ sau đó lâm vô đạo thì thấy lạc nguyên quân mang theo một đám thị nữ đi tới gian phòng của hắn mỗi cái thị nữ trong tay đều nâng một dạng dùng rửa mặt vật phẩm cùng với quần áo cùng trang sức các loại nhìn qua hết sức trang trọng sơn chủ chuyện gì long trọng như thế lâm vô đạo lích qua hiếu kỳ hỏi ha ha là như vậy nghe ta thái huyền sơn đế tử đã trở về hoàng đạo thập nhị sơn các trưởng lão muốn kiến thức một chút ngoài ra còn lại tám vị nhân hoàng người ứng cử cũng biết xuất hiện đợi cho thực lực đạt đến cảnh giới nhất định cùng cấp độ thông qua các trưởng lão khảo hạch sau đó liền sẽ chính thức cử hành nhân hoàng thị điển tuyển định tân nhiệm nhân hoàng lạc huyền sơn cười đáp nói đi hắn p ấ t p h tay vậy nếu như không có vị đế thực lực phải nên làm như thế nào tranh đoạt cuối cùng nhân hoàng đại vị đâu cái này sao để bảo đảm nhân hoàng thịnh điện công bằng chín vị nhân hoàng người ứng cử đều biết bảo trì giống nhau tu vi dưới mắt còn lại tám vị nhân hoàng người ứng cử toàn bộ đều là ngụy đế tu vi nếu là đế tử ngươi không có đạt đến ngụy đế mà nói hoàng đạo thập nhị sơn sẽ cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện nhường ngươi trong thời gian ngắn nhất đạt đến ngụy đế cảnh giới ta hoàng đạo thập nhị sơn truyền thừa tại thần thoại nhân kỷ nguyên hoàng đạo thống mặc dù đã suy tàn nhưng vẫn có nội tình trước mắt bên trong hoàng đạo thập nhị sơn có một tòa c ự c phẩm đại đế đạo trường dùng dùng để tu luyện ngoài ra còn có rất nhiều đại đế pháp môn đế binh đại đế chi bảo dùng tăng cường tu vi và thực lực những thứ này cũng có thể tùy ý lấy dùng lạc nguyên quân giới thiệu nói xem như thái huyền sơn đế tử hắn cũng là thời điểm giao phó hoàng đạo thập nhị sơn một chút nội tình mà khi nghe đến hắn lời nói sau lâm vô đạo lại là ánh mắt đại thịnh thật sự có thể tùy ý lấy dùng tu luyện tài nguyên sao đương nhiên một cái ngụy đế hoàng đạo thập nhị sơn vẫn là nuôi nổi trong bảo khố tài nguyên tu luyện cho dù là cứng r ắ n trồng đều có thể nhường ngươi trở thành ngụy đế cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng lạc nguyên quân khoát tay hảo một mặt hào khí nói hoàng đạo thập nhị sơn dù thế nào suy tàn cũng không đến nỗi liền một cái ngụy đế đều nuôi không nổi mà được đến hắn xác nhận sau trong lòng lâm vô đạo càng cao hứng b h một phen ộ chỉnh lý sau tại lạc nguyên quân dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo đi tới nhân hoàng núi chỗ cao nhất dương mắt nhìn lên chỉ thấy nhân hoàng đỉnh núi vân hải mịt mờ thập phương bên trong hư không có từng tòa cổ lao thần cung lộc huyết h ầ n quang càng là hạo đã bước vào dặm muôn hình vạn trạng hùng vĩ đến cực điểm ngoại trừ những thứ này tại nhân hoàng đỉnh vị trí trung ương còn có một tòa cổ lão rộng rãi quảng trường hưu hưu hưu khi lâm vô đạo cùng lạc nguyên quân lúc đi tới nơi này chỉ thấy chung quanh hư không lướt qua từng đạo sáng chói t h ầ n quang ngay sau đó từng đạo cường đại thân ảnh bắt đầu từ bốn phương tám hướng h i ệ ra mỗi người đều xếp bằng ở một tòa trên p h ù đạo dáng vẻ trang nghiêm trong hư không p h ù đạo hết thể mười chín tọa bao gồm hoàng đạo thập nhị sơn bảy đại trưởng lão cùng với mười hai núi sân chủ lâm vô đạo nhìn chung quanh một vòng phát hiện hoàng đạo thập nhị sơn bảy đại trưởng lão đều là nhân gian đại đế tu vi trong đó lấy đại trưởng lão trần huyền đạo cường đại nhất đã tu thành thiên đế tri thân đạt đến nửa bước thiên đế tri cảnh đến nỗi còn lại sáu đại trưởng lão cũng không thể khinh thường mỗi người đều có nhân gian đại đế thập trọng thiên tu vi trừ bọn họ hoàng đạo thập nhị sơn sơn chủ nhưng là phải yếu hơn rất nhiều lại mạnh yếu không giống nhau bên trong hoàng đạo thập nhị sơn xếp hạng dựa vào sau thái huyền sơn chủ lạc nguyên quân chỉ là thiên đạo truyền đế nhưng mà những thứ khác sơn chủ, có đã tu thành đại đế lạc đà gây còn lớn hơn ngựa ư béo hoàng đạo thập nhị sơn truyền thừa tại thần thoại nhân thời kỳ kỷ nguyên hoàng đạo thống mặc dù đã suy tàn nhưng vẫn như cũ có bất phàm nội tình luận đến thực lực bọn hắn so với thần hoang thế giới bên trong trên mặt nội những cái tia cổ lâm vô đạo âm thầm gật đầu nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo thông qua tại chỗ bảy đại trưởng lão cùng với m ộ ư ơ i hai núi s â n chủ có thể tưởng tượng toàn bộ hoàng đạo thập nhị sơn thực lực cùng nội tình b ấ t quá so sánh với tại chỗ trưởng lao và sân chủ lâm vô đạo càng thêm chú ý chính là còn lại tám vị nhân hoàng người ứng cử Bá. bọn Ánh mắt của hắn nhìn thân ảnh. nam nữ. nhãn hắn phía chi thấy phía mắt tam trẻ tuổi Tại tu, t của xa xa đạo đại đạo rõ dưới, Tám n g đối với bọn hắn tư chất cùng thực lực lâm vô đạo cũng không có quan tâm ánh mắt của hắn để ý hơn nhân hoàng chín kiệt bộ mà thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ hắn cũng hiểu biết cái gọi là nhân hoàng chín kiệt bộ đến tột cùng là cái nào chín vật xếp hạng thứ nhất tự nhiên là trong tay hắn nhân hoàng lớn ngoài ra còn có nhân hoàng đình nhân hoàng kiếm nhân hoàng thạch nhân hoàng điện nhân hoàng chiến giáp nhân hoàng chiến sa nhân hoàng hào giác nhân hoàng bảo thụ mỗi một dạng nhân hoàng vật phẩm đều có riêng phần mình cường đại công năng tỷ như nhân hoàng đ ỉ n h có thể dung luyện thiên hạ và vật nhân hoàng kiếm xem như nhân hoàng bội kiếm công k í c h tối cường nhân hoàng thạch có thể giao phó vô tận linh lực nhân hoàng điện chính là nhân hoàng dành riêng đạo trường trong đó có g i ấ u rất nhiều thần thông phát m ô n nhân hoàng chiến giáp phòng ngự tối cường có thể chống cự nửa bước thiên đế công tích nhân hoàng chiến sa có thể tăng cầm tự thân c h i lực nhân hoàng hào giáp thổi lên sau đó có thể để thang đ ạ i quân sĩ khí ngưng kết đại quân chém giết đấu trí nhân hoàng bảo thủ xếp bằng ở bên dưới có thể có được cường đại n ộ tính lĩnh hội phát m ô n làm ít công to những bảo vật này mỗi một dạng phía trên đều ra chỉ nhân hoàng khí vận cùng với thần hoang chúng sinh ý chí cường đại nhân hoàng chín k i ệ n bộ toàn bộ tập trung vào một thân đem giao phó nhân hoàng cái thế chiến lược đến lúc đó có thể giết thiên đế nếu là lại phối hợp nhân hoàng tự thân cường đại tư chất cùng với thần hoang chúng sinh khí vận cùng ý chí ra trì thiên đế ngũ trọng thiên trở xuống vô địch thủ nhân hoàng sáu trang tăng thêm nhân hoàng bản thần không có gì bất ngờ xảy ra có thể đạt đến kỷ nguyên đại đế thực lực như vậy nhìn tới nhân hoàng cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính ra bây giờ đối với nhân hoàng s á o trang cùng với lần này tranh đoạt nhân hoàng đại vị hắn đã nhìn không thuận mắt duy nhất để cho hắn hơi cảm thấy hứng thú chỉ sợ cũng chỉ có hoàng đạo thập nhị sơn tài nguyên cùng bảo vật nhưng mà lâm vô đạo bây giờ trà trộn vào mỗi thế giới cùng vũ trụ kiến thức số lớn thiên kiêu cùng yêu nghiệt hơn nữa người bên cạnh ít nhất cũng là kỷ nguyên đại đế cất bước cho dù là từ long bá trong thần tộc t ù y ý chọn chọn một người chiến lược đều không kém gì nhân hoàng thấy cũng nhiều tầm mắt tự nhiên cũng liền cao nếu là đặt ở trước đó sánh vai kỷ nguyên đại đế thực lực nhân hoàng Hắn nhất định sẽ rất sẽ lúc à là vào hoàng mà là chấn cơ không có lực nhưng Nhân hắn hộ không hấp phủ huyền nhiên không động, ăn nói, dẫn. Đối với lâm vô đạo ý tưởng nội tâm, trên phủ đảo ngồi xếp bằng trần huyền đạo bọn người, đi, đã đại đối Đối đạo đảo đạo giờ lâm l bây biết. tâm, với với vô vị. vị, vô tự xếp ý này khi lạc nguyên quân mang theo lâm vô đạo đi tới nhân hoàng phía sau núi một đám trưởng lao và sân chủ cũng đều âm thầm xem kỹ lấy hắn chỉ có điều rất nhanh bọn hắn liền nhữ m ả y bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhìn thấu lâm vô đạo thậm chí ngay cả một tơ một hào tin tức đều không thể nhìn trộm tuyền cơ sân chủ ngươi nhìn thế nào chỗ cao nhất trên p h ù đạo đại trưởng lão trần huyền đạo hướng về phía bên cạnh một cái khí chất nho n h ã huyền y nam tử trung n i ê n chuyến t h m hỏi người này thình l í n h lại là bên trong hoàng đạo thập nhị sơn lừng lẫy nổi danh thiên mệnh sân chủ tuyển cơ tử tu vi so với tại chỗ bất luận một vị nào sân chủ đều cường đại hơn đã đạt đến nhân g i a n đại đế cựu trọng tiên luận đến tu vi chỉ là yếu hơn bảy đại trưởng lão nếu là luận đến thực lực thậm chí có thể cùng đại trưởng lão trần huyền đạo sánh bay đồng thời tuyển cơ tử cũng là bên trong hoàng đạo thập nhị sơn thời gian tại vị lâu nhất sân chủ am hiểu thôi diễn tiên cơ cùng mệnh lý cho tới nay thiên mệnh sơn chủ tuyển cơ tử tại trong hoàng đạo thập nhị sơn cũng là một tồn tại đặc thù lúc này đối mặt t r â n huyền đạo hỏi thăm tuyển cơ tử cũng tại âm thầm quan sát cùng xem kỹ lâm vô đạo chỉ có điều đang quan sát m ấ y phần hắn cũng lắc đầu ta cũng nhìn không thấu kẻ này người này trên thân p h ả n phất bao phủ vô tận mê vụ che đậy quy đạo vận mệnh của hắn ta nếm thử lấy bí pháp thôi diễn chỉ là vừa mới dâng lên cô ý niệm này còn chưa bắt đầu đ ộ n g t h ủ liền cảm nhận đến lớn lao kinh khủng của tới nếu là ta một khi bày ra thôi diễn chỉ sợ sẽ lập tức hồi phi yên diện đây có lẽ là diệp giả thiên bản thân mệnh cách cao quý hay là sau lưng hắn vị kia thanh sơn đại thần nguyên nhân tóm lại kẻ này không thể phỏng đoán mà có thể trở thành thanh sơn thần quốc đại hộ pháp thực lực cùng tư chất của hắn là không thể nghi ngờ tại chỗ trong chín vị nhân hoàng người ứng cử diệp g i a thiên hẳn là tối cường tiềm lực cũng là lớn nhất tuyền cơ tử nghiêm túc suy nghĩ một phen chầm chậm hồi đáp l i ê n ngươi cũng nhìn không thấu nghe được tuyền cơ tử lời này trần huyền đạo khen nhữ mày một cái đầu đáy mắt lướt qua vẻ thất vọng hắn vốn cho rằng tuyền cơ tử có thể nhìn thấu lâm vô đạo mệnh lý không nghi tới liền am hiểu nhất thiên cơ cùng thôi diễn thiên mệnh dân chủ đều không thể nhìn trộm bất quá cái này cũng từ khía cạnh ấn chứng lâm vô đạo lạ thường tiềm lực có phải hay không tối cờ ư người n g ứng cử cuối cùng còn phải bằng thực lực nói chuyện nếu là thật có tài năng cái thế ta hoàng đạo thập nhị sơn cho dù dốc hết nội tình cũng tất nhiên muốn đem chi bồi dưỡng lên có lẽ hoàng đạo thập nhị sơn huy hoàng sẽ ứng tại trên thân diệp giả thiên trần huyền đạo âm thầm suy tư nghĩ tới đây hắn ho nhẹ một tiếng tiếp đó liền bắt đầu hôm nay triệu kiến đám người chủ đề chương tám trăm tám mươi lăm nhân hoàng không có khả năng yếu như vậy hôm nay triệu kiến các ngươi thể tụ nhân hoàng tri đình chủ yếu là thái huyền sơn đế tử diệp già thiên trở về sự tỉnh thái huyền sơn xem như ta nhân hoàng đạo thống chuyển thừa xuống hoàng đạo thập nhị sơn một trong trước đây bởi vì nhân hoàng ấn thiếu hụt một mực bừa bãi vô vi bây giờ thái huyền sơn đế tử một lần nữa trở về đây là ta hoàng đạo thập nhị sơn chi đại h ỷ sự đến lúc này ngày xưa nhân hoàng đế khương bệ hạ truyền lại ở dưới chín kiện nhân hoàng đồ vật cũng toàn bộ tập hợp đủ trần huyền đạo uy nghiêm thanh â m hùng hồn chậm rãi tại trên nhân hoàng chi đỉnh vang lên sau đó tại hắn đại đế vĩ lực gia trì lại t r u y ề n khắp toàn bộ hoàng đạo thập nhị sơn làm cho tất cả đệ tử muôn nhân toàn bộ biết được thái huyền sơn đế tử trở về sự tỉnh diệp gia tiên đem ngươi nhân hoàng ấn lấy ra để cho đại gia mở mang kiến thức một chút ta nhân hoàng ấn di thất vô tận năm tháng tin tưởng người ở chỗ này bao quát bản đế ở bên trong cũng không có chân chính gặp quan đó bây giờ vừa vặn có thể dòm ngó chân dung c h â n huyền đạo tiếp tục nói hoa l ạ c theo thanh âm của hắn vang lên tại chỗ trường lão mười hai sân chủ bắt đại nhân hoàng người ứng cử không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào trên thân lâm vô đạo từng cái ánh mắt bên trong lộ ra mong mọi m á n liệt thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có giày vò k h ố n khổ đại thủ một lần cái kia tượng t r ứ n g cho nhân hoàng quyền hành cùng cao thượng địa vị nhân hoàng lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay sự xuất hiện của nó h ú t tụ toàn trường ánh mắt của người cho dù là trần huyền đạo cùng tuyến cơ tử đáy mắt bên trong cũng đều nở rộ lên sáng trói t h ầ n quang t h ầ n s ắ c cực kỳ phân chấn vây anh trần huyền đạo lăng không một chiêu nhân hoàng lớn trong nháy mắt bay vào đại thủ bên trong nghiêm túc xét lại cảm thụ được cái kia cổ lão bao la khí thế minh n ô n g cùng với phía trên chính thống nhân hoàng ý chí trần huyền đạo bọn người mừng rỡ không thôi đúng là nhân hoàng truyền xuống nhân hoàng lớn đã bao nhiêu năm nó cuối cùng lại lần nữa quay về ta hoàng đạo thập nhị sơn ta nhân hoàng đạo thống nhất định đem đại hưng trần huyền đạo đem nhân hoàng ấn nâng cao cách đỉnh đầu lớn tiếng nói ngay vậy chịu đến b ầ u không khí lây trưởng lao và sơn chủ nhóm cũng đều nhao nhao từ riêng phần mình trên phù đ ả o đứng dậy vung tay hô to bọn hắn đã sớm đem hoàng đạo thập nhị sơn vinh quang đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn mỗi người đều nguyện ý vì hoàng đạo thập nhị sơn chịu chết nhìn xem tràng cảnh này lâm vô đạo cũng khuôn mặt có chút động hoàng đạo thập nhị sơn tín nhiệm chính xác vô cùng kiên định hơn nữa cường đại n như như,、so、hôm nay thái huyền đế tử diệp giá thiên quay về lẫn nhau cũng đều nhận thức một chút một phen dò xét sau trần huyền đạo đem nhân hoàng ấn còn đưa lâm vô đạo tiếp lấy lại đối còn lại tám vị người ứng cử nói là đại trưởng lão đám người nhao nhao hẳn là lập tức mỗi người bọn họ đem trong tay nhân hoàng tín vật từng cái lấy ra bày r A tại quảng trường. Ông, khi quảng Ông, nhân hoàng cái h h hội huyền khí sinh nhiên h í n kiện toàn quảng trường ngay diễn Ngay ngạc kỳ huyền diệu đi bộ bộ một tụ mắt, tức, trật diễn sinh đi ra. Ngay sau đó, lâm đạo sau ra. lâm cố cực đó, vô p t h ệ này nhân h o n chính kiện thần dẫn lượng nào đang lặng n g bọc cái cỗ tức có lực phục. cái khí phía hồ khôi bí kia tại dưới, dắt tựa đó lẽ À, nhân hoàng s á o trang tựa hồ không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy a một cái vật phẩm nhìn không ra cái gì nhưng nếu là tụ tập ở chung với nhau trong đó lực lượng thần bí liên bắt đầu hồi phục cỗ lực lượng này dường như đang nơi nào thấy qua chẳng ả m t lẽ nhân hoàng chính k i ệ n bộ cùng thần hoang thế giới còn lại cựu đỉnh có quan hệ nếu là như vậy như vậy nhân hoàng s á o trang thì bất đồng tầm thường a ít nhất cũng có thể sánh vai thời đại đế binh mà nắm giữ nhân hoàng sao trang nhân hoàng chỉ sợ thực lực cũng không chỉ kỷ nguyên đại đế ở trong đó tất nhiên còn có ta không biết bí mật lâm vô đạo âm thầm phân tích nói phía trước hắn cảm thấy nhân hoàng so như gân gà bởi vậy không có gì hứng thú quá lớn bây giờ khi nhìn đến nhân hoàng chín kiện bộ biến hóa sau khi hắn cảm giác chính mình nghĩ sai mà lại là mười phần sai vô luận là nhân hoàng s á o trang vẫn là nhân hoàng đều tuyệt đối không có đơn giản như vậy muốn biết rõ ràng nhân hoàng s á o trang sau lưng huyền cơ chỉ có đưa chúng nó toàn bộ nắm giữ ở trong tay mới được một khi tập hợp đủ nhân hoàng s á o trang đến lúc đó có thể hay không phát sinh thuế biến sao trang liền không có đơn giản điểm này xem tần đạo phu trong tay vong linh sao trang liền biết đây chính là so với nhân hoàng s á o trang còn muốn thứ càng mạnh mẽ cùng lúc đó ngoại trừ lâm vô đạo người còn lại cũng đều mơ hồ cảm nhận được đến từ nhân hoàng chính kiện bộ b i ế n hóa xem ra nhân hoàng truyền thuyết là có thật tập hợp đủ chính kiện nhân hoàng tín vật hợp thành vì nhân hoàng s á o trang đem giao phó cái thế vĩ lực nếu là tìm lại được một vị nắm giữ tài năng cái thế thiên k i ê u kế thừa nhân hoàng đại vị đến lúc đó nghĩ tới đây trần huyền đạo không khỏi âm thầm siết chặt nằm đấm đáy mắt có trầm tĩnh thần quang lưu động bây mắt có trầm tĩnh thần quang lưu động diệp gia thiên ngươi bây giờ là tu vi gì trâm mặc mấy phần trần huyền đạo đột nhiên mở miệng hỏi thăm chuẩn đế nhất trọng thiên lâm vô đạo thành thật trả lời ạch nghe nói như thế tại chỗ trưởng lao và s ơ n chủ đều có chút thất vọng tu vi như vậy quá thấp một chút diệp gia thiên ngươi xem như thái huyền sơn một mạch đế tử vị thứ chín nhân hoàng người ứng cử chuẩn đế nhất trọng thiên tu vi có chút thấp ít nhất cũng muốn đạt những người khác một dạng cảnh giới mới được kế tiếp ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là chuyên tâm tu luyện mau chóng đem tu tăng lên trong thời gian này hoàng đạo thập nhị sơn phụ trách cung cấp hết thẻ tài nguyên tạo điều kiện cho người tu luyện hoa l ạ c theo trần huyền đạo âm thanh rơi xuống một đống lớn hiếm thiên tài địa bảo xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt liếc mắt qua lâm vô đạo phát hiện ngoại trừ mấy trăm kiện chuẩn đế chi bảo còn có ba mươi ba kiện đại đế chi bảo hơn nữa phẩm chất đều phi thường tốt những bảo vật này cùng tài nguyên cũng là còn lại m ộ ư ơ i một núi đưa cho ngươi lễ gặp mặt đầy đủ nhường ngươi tu vi tăng lên tới nguy đế ạch đại trưởng lão cái này có thể không đủ cái gì không đủ đột nhiên nghe được lâm vô đạo lời này trần huyền đạo bọn người lộ ra thần sắc kinh ngạc như thế nào không đủ ở đây chỉ là chuẩn đế chi bảo liền không dưới năm trăm cái hơn nữa còn có ba mươi ba kiện đại đế chi bảo khổng lồ như thế tài nguyên dù là n g ư ơ i có thế giới đại đế tư chất cũng có thể tu thành nguy đế người trẻ tuổi không cần mơ tưởng xa vời ếch t r â n h u y ề n đạo vừa mới chuẩn bị nói cái gì nhưng mà coi như hắn vừa mới mở m i ệ n g lúc chỉ thấy lâm vô đạo làm bộ kết động pháp quyết ngay sau đó trước mặt rất nhiều thiên tài địa bảo nhao nhao hóa thành b ả n g bạc linh lực rót vào thân thể của hắn ầm ầm hơn năm trăm kiện chuẩn đế chi bảo c ộ n thêm ba mươi ba kiện đại đế chi bảo tiến vào trong cơ thể của lâm vô đạo sau căn bản không có nhắc lên một chút xíu bằng nước cái này làm sao có thể nhìn xem cái này nghe g i ậ n cả người một màn trần huyền đạo đám người nhất thời bị khiếp sợ đến từng cái đều dùng không dám tin ánh mắt nhìn chằm chặp lâm vô đạo cho dù là cho chó ăn cũng không nhanh như vậy a trong lòng mọi người gầm thét mà so với khiếp sợ của bọn hắn lâm vô đạo mặt ngoài một bộ bộ dáng phong khinh vân đạo nhưng mà nhưng trong lòng thì trong bụng n ở hoa bởi vì tại hiến tế hơn năm trăm kiện chuẩn đế chi bảo cùng với ba mươi ba kiện đại đế chi bảo về sau hắn lại thu hoạch được một đợt khí vận giá trị t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu nuôi không nổi căn bản nuôi không nổi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu nuôi không nổi căn bản nuôi không nổi đinh người hiến tế năm trăm bảy mươi tám kiện chuẩn đế c h i bảo cùng với ba mươi ba kiện đại đế c h i bảo tổng cộng thu được một n g h ì ă m t á m ba sáu không không đoá khí vận c h i hoa quen thuộc thanh n m nhắc nhở từ trong đầu vang lên thính danh lâm vô đạo khí vận c h i hoa một n g h ì bảy chín ba không chín bảy đoá ai mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá nhìn xem trong chương mục khí vận giá trị trong lòng lâm vô đạo có chút hài lòng mặc dù tương đối thiếu nhưng đây là bảo kiểm hoàng đạo thập nhị sơn xem như ngày xưa thần thoại kỷ nguyên nhân hoàng đạo thống nội tình vẫn có một ít ở đây hẳn là còn có thể hao một đoạn thời gian l ô n g dê lâm vô đạo đáy lòng đắc ý mà thầm nghĩ đối với hắn tính toán c h â n huyền đạo bọn người tự nhiên là không biết bây giờ bọn hắn vẫn như cũ ở vào t r ấ n kinh ở trong nhiều như vậy chuẩn đế chi bảo cùng đại đế chi bảo đừng nói là chuẩn đế cho dù là một vị thế giới đại đế đều khó có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem toàn bộ luyện hóa Hắc, thực sự là gặp ủy trong lòng mọi người âm thầm trừng ậ y khu k h cái kia diệp gia tiên người đem những bảo vật kia toàn bộ đều dung luyện sao ho nhẹ một tiếng trần huyền đạo nhịn không được mở miệng hỏi nghe vậy lâm vô đạo gật đầu một cái t nhận được hắn khẳng định trả lời trong lòng mọi người trấn kinh càng mãnh liệt hảo không hổ là bị thanh sơn đại thần nghệ trọng thần quốc đại hộ pháp quả nhiên không phải tầm thường diệp gia thiên tất nhiên dung luyện thiên tài địa bảo nhiều như vậy như vậy tăng gia tu vi bao nhiêu trần huyền đạo tiếp tục hỏi nghe nói như thế tại chỗ vây xem những người khác t h n g cái cũng đều không chớp mắt nhìn chằm chằm lâm vô đạo tại bọn hắn nghĩ đến hấp thu nhiều như vậy bảo vật tinh hoa tu vi hẳn là tăng mạnh mới đúng nhưng mà đối mặt đám người cái k i ê u mong đợi ánh mắt lâm vô đạo lại là làm bộ xấu hổ mà cười cười tu vi đi vẫn là chuẩn đế nhất trọng tiên nhưng mà sức chiến đấu của ta tương đối tương đối tăng lên một chút đại đế phía dưới tuyệt đối vô địch thậm chí thông thường đại đế ta cũng không sợ hắn tự tin vô cùng đáp ân tu vi vẫn chuẩn đế nhất trọng tiên chiến lược lại tăng lên có thể chém giết đại đế đáp án này làm cho trần huyền đạo bọn người đã chân kinh lại là nghi hoặc không nên a người hấp thu nhiều như vậy thiên tài địa bào tinh hoa lâm vô đạo nửa thật nửa giải đáp đại đạo bất diệt kim thân trần huyền đạo bọn người liếp nhau một cái để âm thầm lắc đầu bọn hắn cũng không nghe nói qua môn công pháp này bất quá lấy đại đế chi cảnh lục thân sánh vai trần tiên chiến lực có thể so sánh tiên đế lục trọng tiên cái này cũng có chút vị tiên đại trưởng lão tại thần thoại kỷ nguyên trước đây hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ thần hoang thế giới là tồn tại thiên đế đại đế cảnh giới chiến lược sánh vai thiên đế lục trọng tiên h cái này tương đương với kỷ nguyên đại đế tư chất nếu như diệp già thiên nói là sự thật mà nói như vậy kẻ này có kỷ nguyên đại đế c h i tư à? thuyền cơ tử bí mật truyền tâm đạo kỷ nguyên đại đế sao nghe nói như thế trần huyền đạo tâm bên trong hơi chấn động một chút lời ấy có lý diệp già thiên chính là thanh sơn đại thần nể trọng thần quốc đại hộ pháp nếu như không có cường đại tư chất cùng tiềm lực chắc chắn không cách nào nhận được h u á i cùng đại lực bồi dưỡng cái tia đại đạo bất d i ệ t kim thân nghe thấy tên chính là một môn vô cùng cường đại công pháp bởi vậy có thể thấy được thanh sơn đại thần đối với diệp già thiên xem trọng trình độ ta đoán tu luyện đại đạo bất d i ệ t kim thân có thể cần tiêu hao kinh khủng tài nguyên liền thanh sơn thần quốc đều không thể chịu đ ư ợ c cho nên vị tia thanh sơn đại thần mới đáp ứng thả người muốn để chúng ta hoàng đạo thập nhị sơn tới dưỡng diệp già thiên cái này tuyệt thế nuốt vàng lừa thú trần huyền đạo h í ế mắt âm thầm phân tích nói đối với cái này một bên tuyển cơ tử cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đích thật là có khả năng này đại trưởng lão nếu như ngay cả thanh sơn đại thần đều nuôi không nổi diệp gia thiên vậy chúng ta hoàng đạo thập nhị sơn chỉ sợ cũng nuôi không nổi à? tuyền cơ tử bất đắc dĩ thở dài một phương diện diệp g i a thiên tài năng cái thế để cho bọn hắn rất là phân chấn một phương diện khác muốn đem hắn bồi dưỡng được tới nhưng cũng không phải khó khăn y như theo hoàng đạo thập nhị sơn bây giờ nội t ì n h cho dù là dốc hết tất cả chỉ sợ đều không cách nào đem diệp g i a thiên bồi dưỡng thành vì đại đế nói cho cùng vẫn là bọn hắn hoàng đạo thập nhị sơn quá nghèo ai nếu như diệp già thiên sinh ở thần thoại kỷ nguyên hay là sớm hơn một chút hoang cổ kỷ nguyên lấy thời kỳ đó tài nguyên Tu thành đại đế dễ như trưởng ở bàn thiên cũng không vấn n tay. Thậm chí, thiên đế cũng không phải h đế đề. n chúng ta căn bản bất lực chéo chống hắn tài nguyên g giờ mà, à, tài bây bất thay thời đại đổi tiêu Đại ta t chéo hào. lực r ư lão vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hướng cổ hoàng giới nhờ giúp đỡ bọn hắn không phải vẫn luôn đang tìm kiếm kỷ nguyên đại đế cùng thời đại đại đế thậm chí vũ trụ đại đế thiên kêu sao trước mắt diệp giả thiên phù hợp nếu để cho cổ hoàng giới người biết tồn tại diệp giả thiên bọn hắn tất nhiên sẽ hạ xuống số lớn tài nguyên đến lúc đó cũng không cần chúng ta quan tâm tuyến cơ tử lấy bí pháp truyền â m nói cổ hoàng giới ngay đội ba t r ư này trần huyền đạo mắt con người trợn sắn rõ nói xong trần huyền đạo huy động ống tay náo trong chốc lát một đạo thanh sắc thần quang hạ xuống hóa thành một ngụm cổ lao trông lớn màu xanh lơ lửng ở hư không kỷ nguyên đế binh trấn thiên cổ trung nhìn thấy trông lớn màu xanh nháy mắt lâm vô đạo trong nháy mắt biết được hắn tất cả tin tức đây là một khẩu gia trị kỷ nguyên tri lực cực đạo đế binh hoàng đạo thập nhị sơn còn có thứ tốt như vậy hắn hơi kinh ngạc lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo xem ra hoàng đạo thập nhị sơn đ ồ tốt vẫn có không ít lịch đại nhân hoàng hẳn là đều có sánh vai kỷ nguyên đại đế tư chất cùng thực lực hắn âm thầm suy nghĩ cũng liền tại hắn tính toàn lúc nơi xa trên phủ đảo cũng chuyển tới trần huyền đạo cái kia hùng hồn hữu lực âm thanh vật này vì trấn thiên cổ chung từ xưa giả thần thoại kỷ nguyên bắt đầu nó chính là dùng khảo thí nhân hoàng người ứng cử tư chất kỷ nguyên đế binh ngay xưa thần hoàng thế giới lịch đại nhân hoàng cũng đều từng gõ vang cái này nói một cách khác cũng chỉ có gõ vang chấn thiên cổ t r u n g mới có trở thành nhân hoàng tử cách hôm nay các ngươi chín đại nhân hoàng người ứng cử t ế tụ vậy liền tới thử thử một lần ai mới là người mạnh nhất ta nếu thật có cái thế chi tư hoàng đạo thập nhị sơn đem dốc hết toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng làm cho không kém gì ngày xưa thần thoại kỷ nguyên nhân hoàng kế tiếp các ngươi có thể bông u tay hành động ai mạnh ai yếu rõ như ban ngày gõ vang chấn thiên cổ t r u n g giả có thể vì nhân hoàng trần huyền đạo huy nghiêm thanh nhâm to lớn chuyển khắp thập phương nghe nói như thế còn lại tám vị bát hoa người ứng cử đáy mắt ngao nhau tóe ra sáng trói thần quang triệu a đi Đông. đạo thử một chút. Đông. Kém theo một t Kém ầ m thấp g ố n trạng hùng tráng, khi quán thương không bá khí nam g to, một thể tử, t cái bước bá khi xài đi đi i khí ra. r tung dương Lâm vô đã ạ o đào ánh Tung Dương mắt lắp tức Triệu đầu. đ qua, lập tu tới ngụy đế chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo thành đế mặc dù tư chất của hắn cùng thực lực cũng không tệ nhưng muốn gõ vàng cái này chấn thiên cổ t r u n g căn bản vốn không thực tế quả nhiên theo triệu tung dương giống to một tiếng hắn dốc hết toàn bộ sức mạnh một quyền đánh vào chấn thiên cổ chung phía trên nhưng mà để cho người ta tiếc hẳn là sức mạnh cùng khí thế của hắn nhìn qua cường đại tuyết luân nhưng mà trấn thiên cổ trùng cũng không phát ra tiếng vang thậm chí liền mảy may lắc lư cũng không có triệu tung dương công kích giống như châu đất xuống biển cái này ta một kích toàn lực vậy mà không có phản ứng nhìn xem không có động tĩnh gì trấn thiên cổ trùng triệu tung dương siết chặt n ắ m đấm ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng c ũ n g thất vọng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ bị trấn thiên cổ trùng đà kích cùng trong lúc nhất thời mắt thấy triệu tung dương khiêu chiến thất bại còn lại mấy vị nhân hoàng người ứng cử cũng đều âm thầm nhữ mày bọn hắn ở chung thời gian không ngắn tự nhiên tin tưởng triệu tung dương thực lực lẫn nhau chỉ ở sản với nhau hắn nhưng cũng không cách nào dung chuyển trấn thiên cổ t r u n g vậy bọn hắn chắc chắn cũng không được đi lên cũng chỉ có thể tự dứt lấy đ ủ bởi vậy còn lại bảy người đều vào lúc này giữ vững trầm mặc tựa hồ cũng không muốn đi lên nếm thử thấy tình cảnh này lâm vô đạo âm thầm lắc đầu liền nên đón khiêu chiến dũng khí tiếp nhận thất bại cũng không có tại sao tư cách cùng ta cùng nhau cạnh tranh nhân hoàng đại vị dứt lời hắn giơ tay một trưởng đánh vào trấn thiên cổ t r u n g phía trên chương tám trăm tám mươi bảy xác lập nhân hoàng cổ hoàng giới chương tám trăm tám mươi bảy xác lập nhân hoàng cổ hoàng giới Một t r ư ờ ngay n sau đó tại t h ầ n huyền đạo bọn người cái kia chấn động không gì sánh nổi trang trú tượng trưng cho thần hoàng thế giới tối cường đế binh trấn thiên cổ trùng trực tiếp bị một trưởng đánh nát tĩnh như chết tĩnh nhìn xem lâm vô đạo một trưởng đánh nổ trấn thiên cổ trùng ở trong sân mọi người vây xem vô luận là triệu tung dương chờ tám vị nhân hoàng người ứng cử vẫn là lạc nguyên quân mười hai vị sân chủ hay là c h â n huyền đạo mấy người bảy đại trưởng lão hết thể trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm t ừ n g cái trong miệng càng là càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh này cái này sao có thể diệp ra thiên hắn hắn thế mà một trưởng đem trấn thiên cổ trung đánh bể đây chính là kỷ nguyên đế bình a có trưởng lão la thất thanh ta tích lao thiên gia chỉ có thần thoại kỷ nguyên thời kỳ nhân hoàng mới có thể dung chuyển trấn thiên cổ t r u n g bị diệp già thiên đánh bể cái này cỡ nào sao lực lượng cương đại mới có thể làm đến a yêu nghiệt đây là từ xưa đến nay chưa hề có yêu người ta một trường đánh nổ c h ấ n thiên cổ t r u n g thực lực như vậy là kỷ nguyên đại đế vẫn là thời đại đại đế diệp ra thiên hắn hắn làm sao có thể mạnh như vậy giờ khắc này mọi người chung quanh giống như là như là thế quỷ ngơ ngác nhìn qua cái kia đứng chắp tay lâm vô đạo bọn hắn cảm giác tưởng tượng của mình cùng nhận thức bị trước nay chưa có phá vỡ cho dù là ngày xưa đế khương bệ hạ chỉ sợ cũng không như vậy sức mạnh cái thế a t r â n huyền đạo lẩm bẩm nói không chỉ có là hắn liền luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh tuyển cơ tử cũng là bị một màn bất thình lình khiếp sợ đến kẻ này có thời đại đại đế chi trưởng ư A. đ ấ lão diệp già thiên triển hiện ra tư chất ít nhất cũng là kỷ nguyên đại đế thậm chí thời đại đại đế cũng có thể nếu để cho cổ hoàng giới những người kia biết nhất định sẽ cao hứng đến lúc đó ca hoàng đạo thập nhị sơn cũng nhất định sẽ lại lần nên đón huy hoàng thuyền cơ tử lấy bí pháp truyền tâm nói đối với cái này trần huyền đạo rất tán thành gật gật đầu hô tại hung hăng hít một hơi thật sâu đệ xuống nội tâm chấn động sau đó hắn mới là đem ánh mắt rơi vào trên thân lâm vô đạo hảo ngày xưa nhân hoàng đều chỉ có thể gõ v a n g c h ấ n thiên của chúng diệp già thiên ngươi có thể đưa nó một trường đánh nát có thể thấy được tư chất cùng thực lực cái thế là thường so với đời thứ nhất nhân hoàng đế khương bệ hạ còn muốn càng cường đại hơn như thế vô thượng c h i tư cần phải kế nhiệm nhân hoàng đại vị thống ngự thần hoàng thế giới nhân tộc trần huyền đạo không keo kiệt chút nào mà khen lớn đạo nói xong hắn lại đem ánh mắt nhìn phía xa xa triệu tung dương mọi người diệp già thiên kế nhiệm nhân hoàng Các gì gì không? Không n g đối,、so、đối với bọn hắn tức thời lâm vô đạo vẫn là rất hài lòng đại thủ huy động đem còn lại tám cái nhân hoàng tín vật thu sạch vào không gian hệ thống Đến lúc này, lúc hơn ắ n nhân hoàng chín kiện bộ, toàn bộ tập hợp đủ. Mà theo nhân hoàng trang cũng ràng, bọn chúng tồn tại liên đem đủ. đạo được theo Mà lâm cảm một mật hợp thể cách hệ thiết. h sáo vào giác giữa có tại bộ, bộ tập tay, rõ vô nữa tại một loại nào đó khí tức thần bí dẫn dắt phía dưới nhân hoàng s á o trang tựa hồ còn có một c ô không biết sức mạnh đang tại lạng yên khôi phục tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị vậy hôm nay bản tọa liền tuyên bố từ hôm nay bắt đầu thái huyền đế tử diệp giả thiên xem như hoàng đạo thập nhị sơn duy nhất nhân hoàng người kế nhiệm đợi cho định ra ngày lành đẹp trời tại nhân hoàng chi đỉnh cử hành nhân hoàng đại điển đến lúc đó thông cáo thần hoang thế giới mời một đám đế tộc đến đây xem lễ trần huyền đạo uy nghiêm thanh â m to lớn chuyến khắp toàn bộ hoàng đạo thập nhị sơn trong chốc lát hoàng đạo thập nhị sơn ngàn vạn đệ tử m ô n nhân hết thể đã bị kinh động tất cả mọi người đều đang đàm luận diệp giá thiên vị này sắp kế vị tân nhiệm nhân hoàng bệ hạ kế tiếp nhân hoàng sơn nhân hoàng đạo tràng chính là ngài dành riêng chỗ tu luyện hoàng đạo thập nhị sơn tài nguyên nhưng toàn bộ tùy ý sử dụng từ ngày này trở đi nhưng phạm là hoàng đạo thập nhị sơn đệ tử cùng m ô n nhân đều đem tuân theo ngài ý chỉ tiếng nói rơi xuống trần huyền đạo từ trên phủ đạo đi xuống mang theo một đám trưởng lao và sân chủ cung k í n h đem một khối hoàng kim ngọc phủ đệ trình đến trước mặt lâm vô đạo thấy thế lâm vô đạo một mặt bình tĩnh đưa tay tiếp nhận thứ này chính là mở ra nhân hoàng đạo tràng chìa khóa khi chưa có xác lập nhân hoàng thuộc về hoàng đạo thập nhị sơn tổng cộng có bây giờ tất nhiên xác lập mới nhân hoàng như vậy nhân hoàng đạo tràng tự nhiên trở thành nhân hoàng dành riêng chỗ tu luyện lạc nguyên quân mệnh n g ư ơ i lập tức đem trong bảo khố tài nguyên lấy ra lấy cung cấp bệ hạ dùng để tu luyện trần huyền đạo phân phó nói là nghe được mệnh lệnh l ạ c nguyên quân run run rẩy rẩy mà t é quỵ trên đất đáy mắt bên trong có vô tận kinh hỉ cùng phân chấn Đã bao nhiêu năm, bọn hắn thái huyền sơn rốt cuộc phải cuộc thời tuyền cơ tử lập tức chọn lấy ngày lành đặt trời nên lập mới nhân hoàng những người khác bắt đầu chuẩn bị nhân hoàng đại đ i ệ n trần huyền đạo có đầu không lộn xộn mà phân phó nghe được mệnh lệnh mọi người đều là không người đáp ứng tiếp đó bắt đầu riêng phần mình hành động đối với những sự tình này lâm vô đạo cũng không có hứng thú quá lớn đang đối với trần huyền đạo nói một tiếng sau hắn liền thông qua vàng trong tay ngọc phủ tiến vào nhân hoàng đạo tràng kế tiếp hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút trong tay nhân hoàng xào trang một bên khác tại lâm vô đạo tiến vào nhân hoàng đạo tràng sau trần huyền đạo đem chấn thiên cổ chung mạnh vụ toàn bộ thu thập tiếp lấy hắn cùng t u y ề n cơ tử hai người đi tới hoàng đạo thập nhị sơn cổ lão tồn tại còn để lại hoàng đạo cấm địa cái gọi là hoàng đạo cấm địa ở vào nhân hoàng sơn sâu trong lòng đất từ xưa đến nay hoàng đạo cấm địa chỉ cho phép nhân hoàng tiến vào nhân hoàng không ra thời đại hoàng đạo thập nhị sơn đại trưởng lão cùng với thiên mệnh s ơ n chủ có thể nhập trong đó hoàng đạo cấm địa chính là một cái thần bí khó lường thế giới dưới lòng đất khi trần huyền đạo cùng thần bí khó lường thế giới dưới lòng đất khi trần huyền lẽo cô quặn màu đen hải vực chiếu vào mí mắt tại hải vực xa sôi chỗ sâu có thần bí thần quang hạo đảng trong mơ hồ h ì ngoài h chiếu h ra một p ư ơ n cổ l hùng thế hoang giới. vi Cổ hình ế u mặc kệ là t ra ầ n huyền đạo, vẫn là tuyển cơ tử, ở sâu trong nội tâm đều hiện sâu đều đạo, là tử, tâm cơ ở r vô hạn tính sợ. Ngoài sợ. ra, còn có vô tận ư ớ c ao và hướng tới từ hoan g cổ kỷ nguyên trường sinh giới chia cắt về sau thần hoang thế giới liền không cách nào sinh ra thiên đế nhưng mà thần hoang thế giới từ cổ thần bí khó lường tại cái này phương cổ lão trong thế giới tích chứa đếm không hết bí mật trong đó rất nhiều nơi cho dù là hoan cổ kỷ nguyên thiên đế cũng không dám đặt chân cổ hoàng giới chính là thứ nhất căn cứ vào hoàng đạo thập nhị sơn lịch đại nhân hoàng truyền miệng truyền thuyết cổ hoàng giới chính là một phương hùng v ị đến cực điểm đại thế giới chỉ cần đi vào trong đó liền có thể tu thành thiên đế chi vị thậm chí chứng đạo thành tiên bởi vậy trần huyền đạo cùng tuyền cơ tử đối với cổ hoàng giới vẫn luôn vô cùng hướng tới chỉ có điều cổ hoàng giới yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt chỉ có lịch đại nhân hoàng hoặc sánh vai kỷ nguyên đại đế cái thế nhân t u y ệ t mới có tư cách tiến vào bên trong tu luyện bọn hắn cũng chỉ là trong lòng ước mơ một chút thôi đại trưởng lão bắt đầu đi c h â mắt thật lâu t u ề n cơ tử lên tiếng nhắc nhở ngay vậy trần huyền đạo điểm gật đầu chỉ thấy hắn lấy ra một c h i thần bí cổ hoàng hương đem nhóm lửa sau cung p h ụ n g ở bên bờ biển trên tế đàn ông cũng không biết trôi qua bao lâu khi cổ hoàng hương thiêu đốt đến nước chừng một ba nơi xa h ả i vượt thế giới trong hình chiếu nhấc lên một chút xíu gợn sóng ngay sau đó một đạo huy nghiêm lại hư hảo bóng người chậm rãi từ cổ hoàng giới bên trong hiển hóa ra ngoài hoàng đạo thập nhị sơn đương nhiệm đại trưởng lao trần huyền đạo b á i kiến thủ hộ giả đại nhân hoàng đạo thập nhị sơn đương nhiệm thiên mệnh sơn chủ tuyển cơ tử bãi kiến thủ hộ giả đại nhân đông đông nhìn thấy đạo nhân ảnh kia trong nháy mắt trần huyền đạo cùng tuyển cơ tử hai người lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ xuống đất lườm bái vẻ mặt trên mặt k í n h sợ đến c ự c điểm các u nguyên đời cuối ố i thoại đời nhân hoàng. Trưng 888, thần thoại kỷ nguyên đời cuối nhân hoàng. 888, kỷ c ngươi nhóm lửa cổ hoàng hương không biết có chuyện gì đột nhiên một đạo không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh từ hư vô mở mịn cổ hoàng giới bên trong chuyển ra n g h e được hỏi thăm c h â n huyền đạo cùng t u y ể n cơ tử hai người đều là tâm thần đại chấn khởi bẩm thủ hộ già đại nhân từ thần thoại kỷ nguyên cuối cùng một đời nhân hoàng di thất nhân hoàng ấn đến nay đã qua mấy trăm vạn năm bây giờ phải thượng thương phù hộ ta hoàng đạo thập nhị sơn cuối cùng tìm về ngày xưa nhân hoàng lớn lại một lần nữa xác lập mới nhân hoàng bởi vậy dựa theo tuyên cổ lưu truyền truyền thống chuyên tới để này đốt hương cầu nguyện trần huyền đạo hít một hơi thật sâu kính cẩn đáp hoàng đạo thập nhị sơn xác lập mới nhân hoàng cổ hoàng giới bên trong thủ hộ giả thanh â m bên trong hơi hơi có vẻ kinh ngạc nhưng mà tâm tình chập trần cũng không mãnh liệt đúng vậy thủ hộ giả đ ạ i nhân mới nhân hoàng tên là diệp giả tiên hắn tiên phú tuyệt luân tư chất cái thế chúng ta phía trước lấy kỷ nguyên đế binh trấn tiên cổ trung thăm dò kết quả bị hắn một trường đánh nát bởi vậy có thể thấy được hắn tất nhiên có kỷ nguyên đại đế trở lên tư chất thậm chí là thời đại đại đế bởi vì diệp già thiên hiện nay tu vi chỉ vẹn vẹn có chuẩn đế nhất trọng thiên từ thần thoại kỷ nguyên đến nay ta hoàng đạo thập nhị sơn ngày càng suy tàn đã không còn ngày xưa nội tình bất lực gánh chịu bồi dưỡng nhân hoàng nhiệm vụ quan trọng bởi vậy khẩn cầu cổ hoàng giới hạ xuống tài nguyên trợ lực nhân hoàng trưởng thành trần huyền đạo lấy vô cùng cung kính tư thái bẩm báo nói nói xong hắn đem trấn thiên cổ chung mạnh vụn bỏ vào trước mặt trên tế đàn ông theo một đạo quan tháng qua trên tế đàn mạnh vụn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa khi lại một lần nữa l đã là tại cổ hoàng thủ hộ giả trong tay a c h â n thiên cổ trung cư nhiên bị người một trưởng đánh nát thủ hộ giả truyền ra một đạo t r ầ m thấp kinh nghi thanh âm kinh ngạc cảm xúc hơi hơi nồng nặc một phần diệp g i a thiên sao thiên không tệ có thể lấy chuẩn đế nhất trọng thiên tu vi một trưởng đánh nát kỷ nguyên đế binh đây cũng không phải là kỷ nguyên đại đế có thể làm được l i ê n thời đại đại đế cũng không khả năng có này sức mạnh có lẽ các ngươi vị này mới nhân hoàng có vũ trụ đại đế vô thượng tri tư thủ hộ giả ngữ ký vẫn như cũ bình thản nhưng mà trần huyên đạo cùng tuyền cơ tử rõ ràng có thể cảm nhận được thủ hộ giả dâng lên hứng thú nâng hậu cùng trong lúc nhất thời khi nghe đến diệp già thiên có vũ trụ đại đế vô thượng tư chất sau trần huyền đạo bọn hắn đáy lòng cũng lật lên sóng biển ngập trời hai người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh thần sáp kinh hãi mặc dù bọn hắn đều biết diệp già thiên cái thế l ạ thường tư chất vô cùng cường đại nhưng không có nghĩ đến có thể sánh vai vũ trụ đại đế người kiểu này nhìn chung toàn bộ thần hoang thế giới chỉ sợ đều tìm không ra một người a hai người cảm giác chính mình nhận thức lại một lần nữa bị phá vỡ mà đối với phản ứng của bọn hắn c ủ hoàng thủ hộ giả cũng không để ý tới ân đi đem diệp giả thiên mang đến gặp ta bạn tọa muốn xem thử xem vị này có vua thượng tri tư nhân hoàng nếu là hắn tình huống là thật sau này hết thệ tài nguyên tu luyện đều do cổ hoàng giới phụ trách cung cấp thủ hộ giả thản nhiên nói ngay vậy trần huyền đạo lập tức vui mừng quá đỗi đa tạ thủ hộ giả đại nhân ta này liền đi mời bệ hạ tới đang khi nói chuyện hắn đệ xuống nội tâm chấn động hướng về thủ hộ giả cung kính túi lâu sau cùng trong u y n người cơ tử quay ờ i đi cổ h à cấm、Điện. Có điệm. Đã i ý tứ. n h luân h t ngữ h nhiều một cô hưng phấn cùng chờ mong đối với trần huyền đạo thỉnh cầu của bọn hắn cùng với cổ hoàng giới phản ứng lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng nhân hoàng đạo tràng lúc này tại đạo trường chỗ sâu một tòa cổ lao thần cung bên trong Lâm vô trong chốc lát nhân hoàng chín kiệt bộ giống như là nhận lấy cái gì kích động nở rộ lên từng cỗ bảng bạc hùng vị khí tượng có vô lượng thân quang từ chín kiệt đồ vật phía trên bay lên chiếu rọi toàn bộ nhân hoàng đạo tràng cuối cùng càng thêm chuyện thần kỳ xảy ra tại lâm vô đạo trang trú chín vị cổ lão đại đình tại thần quang bên trong hiện ra mỗi một vị đại đình đều phóng h t í c bởi vậy có thể thấy được trước mắt cái này chính vị đại đình rất có thể tượng trưng cho thần hoàng thế còn lại chín phương đại điệp nhân hoàng sao trang thế mạc cùng thần hoàng cựu đỉnh có liên quan dựa theo hệ thống phía trước nói tới nguyên bản thần hoang thế giới hết thể có tam thập lục phương đại địa nếu như dựa theo một phương đại địa đối ứng một tôn đại đỉnh mà nói như vậy thì chắc có ba mươi sáu đỉnh dưới mắt chỉ có thần châu đỉnh tại trong tay thương n g u y ệ t còn lại ba mươi lăm đỉnh lại đi nơi nào cái này sau lưng lại cất giấu cái gì cổ lao bí mật lâm vô đạo ngưng lông mày suy tư bây giờ hắn cuối cùng bản thân cảm thấy thần hoang thế giới thần bí khó lường theo sức mạnh tăng lên càng ngày càng nhiều bí mật cũng hiện ra ở trước mặt chỉ có điều chỉ bằng vào trước mặt cái này cựu đỉnh hữ ảnh lâm vô đạo còn không cách nào nhìn ra sau lưng huyền cơ cùng manh mối một ngày kia ta nếu là tập hợp đủ ba mươi sáu đỉnh có lẽ liền có thể giải khai cái này sau l ư n g chi mê lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ hoa l ạ c cũng liền tại hắn ngưng lông mày chầm t ư lúc trước mặt nhân hoàng s á o trang đột nhiên xảy ra biến cố mới ầm ầm chỉ thấy một cố cường đại ý c h í bỗng nhiên từ nhân hoàng s á o trang bên trong hiện lên nhất cử băng d i ệ t cựu đ ỉ n h dị tượng ngay sau đó tại lâm vô đạo cái kia trong ánh mắt ngạc nhiên một đạo người mặc đế bảo tay cầm nhân hoàng kiếm uy nghiêm thân ảnh chậm rãi ngưng tụ đi ra nhân hoàng thất thương ánh mắt lâm vô đạo hiểu rõ người trước mắt thân phận người này chính là thần h o a n g thế giới thần thoại kỷ nguyên đời cuối nhân hoàng vẹn vẹn vị ba nghìn ba trăm năm liền thần bí vẫn lạc nhìn chung thần h o a n g thế giới nhân hoàng lịch sử t á t thương là thời gian tại vị năm nhất nhưng lại thực lực tối cường nhân hoàng thậm chí thông qua hắn khi còn sống tin tức phân tích lâm vô đạo cảm giác hắn so với đời thứ nhất nhân hoàng đế khương còn muốn càng cường đại hơn dạng này cái thế nhân hoàng theo lý mà nói trong lúc tại vị hẳn là đủ cứu vãn thần hoàng đại thế khiến cho nhân hoàng đạo thống đại hưng nhưng mà hắn vì cái gì gần như chỉ ở vị ba nghìn ba trăm năm liền thần bí vẫn l ạ đâu trong lòng lâm vô đạo sinh ra nồng n ạ c hiệu kỳ tắc thương nhìn cũng không phải một vị hoang dâm vô độ dung chủ ngược lại là một vị cái thế hùng chủ dạng này người chết quá nhanh đi chẳng lẽ hắn là tao nộ cái gì đại khủng bố sao lâm vô đạo trong lòng kinh nghi ông cũng liền tại hắn mê hoặc lúc đột nhiên một đạo thần bí c h ấ c nghiệm chuyển vào thần hồn của hắn nhân hoàng s á o trang lớn chẳng lành kẻ kế tục chớ vào cổ hò giới nhớ lấy nhớ lấy tiếng nói rơi xuống đợi cuối nhân hoàng tắc thương hư ảnh cùng với cuối cùng một tia trắc n h i ệ m trong nháy mắt tan thành mấy khói mà nghe nói như thế lâm vô đạo lại là rơi vào trầm tư cùng lúc đó thông qua nhân hoàng tắc thương chấp nghiệm bên trong một đoạn không trọn vẹn ký ức hắn cũng r ố t cô biết vì cái gì nhân hoàng ấn sẽ xuất hiện tại sơn l a m giới